2 3 i t chương 2 3 i t ba cái loại hình chương 2 3 i t ba cái loại hình giả lập thần tượng hệ thống có thể nói là nhạc vũ âm v h ụ trách qua tối hăng hái hạng m ụ nàng và lâm văn phương khác biệt nàng không có cách nào để ý những cái kia cụ thể vấn đề kỹ thuật hỏa vũ nguyên lý và biểu hiện hình thức đối với nàng mà nói cơ hồ không có có thể nghe h i ể u nội dung nhưng nàng biết giả lập thần tượng là chuyện gì xảy ra biết rõ làm sao trong công ty thiết lập một đoàn đội tới nhường cái này giả lập thần tượng từ không tới có vừa có thể thỏa mãn công ty nghiệp vụ phát triển cần cũng có thể thỏa mãn hỏa vũ nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc hiểu rõ tình cảm thể nghiệm đến cần nhạc vũ âm thật sự là b ể bộn nhiều việc xem như cơ giáp sư cố vấn nàng không ít hiệp trợ cơ giáp sư xây dựng cùng hoàn thiện nhân loại trong trò chơi ký giáp chiến đối với thực tế chiến tranh rất có chỉ đạo tác dụng đây cũng không phải là chuyện tiếu lâm mà là đại gia công nhận nhận được chiến trường kiểm nghiệm truyền thực nhạc vũ âm mặc dù một chút cũng không có sĩ quan huy nghiêm nhưng tại ký giáp sư dù là xem như phó sư trưởng lâm văn phương nở v à người nàng cũng sẽ phải chịu lòng trọng nhất lễ ngộ h ú n chi nhạc vũ âm đối với cơ giáp sư trợ giúp là chân chân thực, thực. nói nàng không hiểu quân sự cũng không t ư nhiên ở trong game có thể chúa tể một quân hơn nữa một mực độc quyền một phương trận danh chỉ dựa vào cơ giáp làm kỹ thuật là không được nhạc vũ âm rất hiểu như thế nào đem phức tạp chiến thuật biến người người có thể nắm giữ nội dung trong trò chơi có đoàn đội ý đội kênh bây giờ có c à n g cường lực hơn số liệu liên muốn làm điểm ấy không có chút nào khó khăn lâm văn vương không có hoàn toàn biên chế hoàn thành cơ giáp đối kháng chương trình phía trước bọn hắn đem máy mô phỏng coi như cao cấp nhất thân thể cảm giác làm thiết bị treo tiếp ở trong game sử dụng không chỉ có thể mô phỏng cơ bản xúc giác thậm chí có thể mô phỏng trọng lực lăn lộn xoay tròn s o lâm văn phương đặt tại nhà cái tia hai đài làm khoang thuyền h n g cao cấp nhiều lắm lâm văn phương trong phòng làm việc khổ cực lúc công tác thường xuyên có thể nghe được lầu dưới máy mô p h ò n g trong phòng truyền đến mọi người ẩm v a n g âm thanh ủng hộ căn cứ không có hoàn toàn xây thành phía trước đủ loại huấn luyện đều chỉ có thể có h ạ n độ tiến hành nhất là trích dẫn thiết nhân hai kế hoạch trong huấn luyện thể năng tâm đặt mua đủ loại thiết bị cần thời gian dài hơn trong phần lớn thời gian các chiến sĩ đều sẽ t r e n tại máy mô p h ò n g làm phòng thay phiên tiến hành cơ g á p cách đấu diễn luyện hoặc thông qua máy giám thị nhìn xem lối chiến tiếp sóng được hoan n ê n nhất vĩnh viễn là trịnh tháiêng tại một người cung đội cấp bậc、P、bên trịnh thái, thái rừng trong đôi chiến nàng tuần tự thử nhanh chóng cận thân phòng ngự lưu con diều lưu cự ly vừa biến hóa lưu các loại chiến pháp ngược lại chỉ cần không cho trịnh thái rừng kéo vào khoảng cách gần hệ sức mạnh cách đấu chiến nàng liền chắc thắng nàng thế nhưng là tuyết vũ bộ pháp người phát minh bây giờ bộ này bộ pháp đã là cơ giáp sư cao cấp huấn luyện luyện một phần chính thái rừng chính mình cũng đang học muốn cưỡng ép đem nàng kéo vào hệ sức mạnh đối chiến nói nghe thì dễ tại ý đội kích thước trong đối kháng nhiều lần chiến thắng chính là mọi người càng không nghĩ tới sự tình chính thái rừng xem như đại gia tôn xưng ơ gia quan tại đặc chiến hệ thống cùng hệ thống cảnh vệ được hưởng tiếng tăm vô luận là cá nhân chiến kỹ năng vẫn là đoàn đội chiến thuật đều là đại sư cấp có thể tại ký giáp đối chiến bên trong nhạc vũ âm đó là có thể ra càng nhiều ưu dạng gắng gượng đệ lên hẳn đánh hai người này hẳn là chứ liễu lâm văn Phương Hòa Chu chỉ bên ngoài. cơ giáp đối chiến lĩnh vực trình độ cao nhất người bọn họ mỗi lần đối chiến đủ loại chiến thuật kỹ thuật biến hóa đều sẽ bị kỹ càng ghi chép lại nhường đại gia học tập dân ra các chiến sĩ tại ký giáp cách đấu bên trên cũng dần dần chia làm hai phái càng có khuynh hướng nhạc vũ âm phong cách linh xảo tốc độ lưu phái cùng càng có khuynh hướng trịnh thái dừng lực lượng xung kích thức đấu pháp lại thêm đại gia cách khác biệt sở trường kỹ năng khác biệt lại từ này phát triển ra đủ loại từ lưu phái cơ giáp đối chiến chiến thuật dần dần phong phú có việc trải qua như vậy cùng hy vọng nhạc vũ âm cũng bị đại gia xưng là nhạc giáo quan người cố vấn này tên tuổi ngược lại là r cực l ớ n chạm vào cơ giáp sư thiết sư l ậ p h u ấ này luyện l quy trình tiến độ. Thế nhưng Thế độ. những n thứ à c ũ nhạc g k ô n n g phải h vũ âm chủ doanh n g đi vụ qua viện tương đối n giải ờ rượu tín h thượng quản Thiên lý. hải gian cân nhắc cuối cùng đem nội bộ khảo nghiệm mấy tháng giả lập thần tượng hệ thống online lâm văn phương vì cái này hệ thống xây dựng khung x ư ơ n g sau đó số lớn hoàn thiện công tác cũng là công ty bây giờ bộ nghiên cứu đang làm công ty nhóm đầu tiên liền ban bố ba cái giả lập thần tượng định vị tại một ư ơ i hai tuổi trên dưới tuổi tác gác cần định vị tại hai mươi tuổi vũ tinh cùng với hai mươi tám tuổi hình t ư ơ n g ba cái giả lập thần tượng cũng là không hề nghi ngờ đều có mỹ luân mỹ hoán khuôn mặt cùng với niên linh tôn lên lẫn nhau dáng người chỉ là vì định ba cái s ờ nghẹo dung mạo tạo hình cách phong cách các loại chủ tính đoàn đội liền đủ thời gian rất lâu còn phải căn cứ vào bây giờ lưu hành thời thượng gia nhiều vô cùng tạo hình hình ảnh mặc dù tất cả đều là dùng máy tính phủ lên tạo ra nhưng tạo hình chẳng cảnh cái gì đều là muốn làm ra tiếp đó thiên diệu tín hơi thở lại ưu thời gian dài hơn tìm kiếm chuyên nghiệp người viết ca khúc cùng vê đạo diễn cho ba cái giả lập thần tượng đều làm đơn khúc vê đồng thời tại mỗi cái truyền thông tuyên bố giả lập thần tượng bây giờ cũng không hiếm lạ một chút công ty trò chơi cùng công ty giải trí hợp tác đã làm không thiếu đi ra những thứ này tiền kỳ chủ tính đều thuận lý thành trường tất cả mọi người không kém nhiều lắm thiên diệu tín hơi thở lần này thiết định giả lập thần tượng mặc kệ ở trên ngoại hình vẫn là tại cách bối cảnh trên thiết lập đều càng tạ thực nếu như không nói đó là giả lập thần tượng Có r ấ t ít n g ư ờ i có t phòng k h c h mỗi ngày c t r o n g video n h ì n r a kỳ t h ự c ba cái n h ầ n tượng phải thật sự n g ư ờ i n h ư n g thiên d i ệ u t í n h ơ i t h ở l ầ n n à y b a n bố giả lập thần tượng di lưu bình đ ạ i đem tất cả doạ sợ cũng không ở phương diện này thị giác kỹ thuật phát triển đại gia còn có thể lý giải nhưng có chút phương diện lại làm cho người không biết nên từ nơi nào đi bắt tay vào làm tại tuyến video phòng khách mỗi mặt, thăm cái thần tượng sẽ ra ngoài cùng đại gia gặp mặt. đại gia có thể hỏi thăm đủ loại vấn đề, cùng giả ngày định hơn nửa thần tượng cùng vấn cùng thần tượng gặp cố có lúc, có đủ đề, thể ba ra ít lập lư sẽ hạng kỹ thuật này ngay từ đầu những cái kia tại giả lập thần tượng lĩnh vực từng có khai phát kinh nghiệm đến công ty ngờ tới là có người hay không tại ông kính phía sau meta mang theo động tác bắt được trang bị đóng vai nhưng có một sự tình đại gia hoàn toàn không biết giải thích thế nào ngươi có thể tại nhỏ nhoi tức thời thông tin phần mềm bên trên tăng thêm á cần c vũ tinh cùng hình tương cùng các nàng nói chuyện p i ế m các nàng có lẽ sẽ lý tới ngươi có lẽ sẽ không ngươi nếu là cả ngày nói chút nhàm chán nhiễu loại đến lời nói nói không chừng sẽ bị các nàng lạp á c bất quá cái này ba cái giả lập thần tượng lý tới người sát sật nz cao đ ạ i g i a rất nhanh mở ra quy luật cái này ba cái giả lập thần tượng mỗi ngày tại tuyến thời gian khác biệt tại tuyến thời điểm sẽ cùng rất nhiều người đồng thời nói chuyện t h ế m bao nhiêu người đâu ước chừng là mười nghìn người còn không phải bình thường lý tới hay là ân vài tiếng liền xem như tán gấu các nàng thật sự sẽ liền dân mạng f a n hâm mộ đủ loại ý kiến cùng thái độ phát biểu ý kiến đụng tới các nàng cảm thấy hứng thú để sẽ cùng dân mạng trò chuyện rất hi ta cần ưa thích con rối ưa thích khu vui chơi không qua ưa thích đọc sách việc học áp lực cùng diễn nghệ sự nghiệp song tuyến phát triển khiến cộng cực k ổ l u ô nàng có chút t i oán than mặc dù xử lý diễn nghệ sự nghiệp nhưng cũng đang cố gắng bồi dưỡng không ngừng gặp tác phẩm vĩ đại sách phong phú chính mình học vấn và tu dưỡng nếu là trong phan có thể chỉ điểm nàng học tập nàng tuyệt sẽ không xấu hổ vũ biểu lù chính mình phương diện nào đó kiến thức yếu thế lúc nào cũng khiêm tốn t ì n h giáo nàng mặc dù vô ưu vô lự lại lo lắng đến trong quân đội bạn trai an n g uy cũng coi như là có chút y phiền n ã o a mà hình tương lại là một loại phong cách khác tâm trí nàng đã tôi luyện phải vô cùng thành thục có lao luyện nhân sinh quan có người đồng lứa đều có phiền não trên sự nghiệp gia đình lên bằng hữu phương diện tình yêu cùng khác chờ m o n g lên trước k i ê u kinh lịch có lẽ để cho nàng có chút đau đớn cũng sẽ không để cho nàng tinh thần sa sút mà nàng còn là một cái lữ hành đến chiều sâu yêu quý giả hình tương hình tượng và cách lại càng dễ để cho nàng giành được f a n hâm mộ không thiếu nờ vờ tử đều hy vọng có thể xưng là dạng này người tại đủ loại phiền phức cùng áp lực dưới ứng phó ung dung hơn nữa còn có thể tự giải trí ba cái thần tượng đại biểu cho l a l ụ thiếu nờ vờ nhẹ ùn ba cái điển hình nhất niên g h linh giai đoạn ba cái điển hình loại hình các nàng nói chuyện hành động cùng thiết lập hoàn toàn nhất trí chỉ có thỉnh thoảng sẽ bởi vì công tác hoặc phương diện khác không thuận lợi mà nhảy ra cái phạm vi này các nàng có blog có cùng bạn trên mạng di lưu có riêng mình sinh hoạt quy tích thậm chí riêng phần mình làm việc và nghỉ ngơi cũng khác nhau ngoại trừ không nhìn thấy chân nhân các nàng cùng truyền thống thần tượng cơ hồ ải có khác biệt chưa từng có một cái giả lập thần tượng người sáng tạo là hành hạ như thế tại tuyến nói chuyện phiếm bình đài cũng có thể cho rằng có một đám người một đám người càng không ngừng bổ sung đối thoại kho không tuyệt tự căn cứ đám dân mạng phản ứng đang điều chỉnh phía sau đài phản ứng trước tiên những cái kia nói chuyện phiếm bơ lê t c ờ rằng chính là chỗ này sao đạn sinh thế nhưng là thiên diệu tín hơi thở rốt cuộc muốn dưỡng bao nhiêu người mới có thể để cho cái này ba cái giả lập thần tượng tại tất cả đối thoại bên trong cũng không ra cái sợ đâu thiên diệu tín hơi thở cũng không có thông báo tuyển dụng cái gì phương diện này người cũng không có nuôi dạng này một đám người bất kỳ dấu hiệu gì vậy bọn hắn là thế nào làm đến điều này như thế nào nhường ba cái giả lập thần tượng như thế nào đều giống như chân chính tồn tại nhân vật nghĩ đến t i ê n d i ệ u tín hơi thở sau lưng đại lâm văn vương một số người phản phất lập tức nghĩ tới điều gì trí tuệ nhân tạo sáu thế nhưng là này lại sẽ không quá vượt qua một điểm ngay bây giờ cái này ba cái giả lập thần tượng biểu hiện ra ngôn ngữ phương diện tình cảm năng lực phán đoán đến xem cái này nhất định là trước mắt tiếp cận nhất nhân loại trí năng tài nghệ trí tuệ nhân tạo lâm văn vương lại còn cất dấu chiêu này A235, chương thần tượng triều dân không ít người ngẫm nghĩ một chút lập tức cảm thấy trong đó rất có chút ý tứ lâm văn phương nghiên cứu phát minh người công trí năng thuận lý thành trường hắn vốn chính là t r í sách công ty phụ trách chủ não hệ thống nghiên cứu người nhân loại chủ não hệ thống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu người người đều nhìn thấy đại gia kinh diễm tại chủ não rộng lớn cùng nghiêm mật đồng thời tự nhiên cũng đối có thể sáng tạo ra hệ thống như vậy đoàn đội có đồng hậu hơn hứng thú t r í sách công ty tham dự vào chủ não hệ thống nghiên cứu phát minh cùng hoàn thiện mỗi người cơ hồ đều từng nhận được liệp đầu điện v ạ c của Ngoại lệ đại khái lệ là là có h nghiên cứu lâm văn Phương hòa chủ đạo hậu kỳ đem chủ nào cùng trò chơi hoàn nhường Phương hết sức cảm thấy hứng thú chính trình ủ đạo đạo đem đối nào tiền trò tiếp, cái viên. Văn cùng Văn kỳ kỳ kêu cứu sức cảm c Lâm Lâm là lập mỹ thể qua sáng tác r a chủ n ắ o m à mang ý nghĩa lâm văn phương tại người công chí năng lĩnh vực tri thức kinh nghiệm cũng đã đúng chỗ trước đó chỉ là bởi vì hắn tại cái khác phương diện biểu hiện quá mức n ô ra đại gia mới không có hướng về phương diện kia đi suy nghĩ nhưng bây giờ lâm văn phương cuối cùng tế ra sát chiều đem đại gia lập tức tất cả đều trấn nhiếp rồi đúng vậy ngoại trừ trấn nhiếp đại khái không có khác từ ngữ có thể hình dung mọi người cảm thụ một người công t r í năng trình độ ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại đến cùng có thể đủ nhiều nhân cách hóa từ nơi này phương diện tới nói kỳ thực chủ não mà không quá hợp cách nàng mặc dù có cực kỳ cường đại sức phán đoán tổng hợp khả năng tính toán nhưng có thể căn cứ vào điều kiện tiến hành đủ loại tự chủ phán đoán nhưng ít ra bên ngoài biểu hiện nàng l ệ n h nhạt tới cực điểm cái gì đều giảng khách quan cùng lý trí chỉ là thỉnh thoảng sẽ b ộ c phát ra một điểm có điểm giống là cảm tính cùng đạo đức độ vận ở trong đêm nắm giữ hoàn mỹ nữ tính dung mạo âm thanh hình thể mặt bị các người chơi thích đồng thời thống hận lấy cũng chính là bởi vì cái này nhưng lần này thiên d i ệ u tín hơi thở ném đi ra cái này ba cái giả lập thần tượng tại nhân cách hóa độ cao hơn đến đáng sợ một chút đối với cái này cảm giác hứng thú người dùng đủ loại chủ đề thí nghiệm lại có không thiếu ra hỏa chính mình trò chuyện một chút đem lúc đầu sự tình đều v ứ t đi chân tâm thật ý mà cùng những thứ này đóng gói qua người công trí năng hàn huyên phong lôi khoa học kỹ thuật tin tức công ty tư vấn từ tinh chính là một cái trong số đó công ty chịu đến khách hàng ủy thác để bọn hắn ra một phần đối với ba cái giả lập thần tượng trí năng tài nghệ kỹ càng ước định nàng phụ trách hình tương ước định ngay từ đầu nàng còn tại thử thăm dò hình hướng hỏi thăm đủ loại vấn đề cơ bản tại dòng dã một giờ nói chuyện phía bên trong nàng đem một vài vấn đề hỏi mấy lần đây là khảo thí người công chí năng nhất trí tính chất cơ bản phương pháp không nghĩ tới hình tương mặc dù mỗi lần đều phải cho trả lời nhưng thái độ hết sức rõ ràng mà có biến hóa một lần s o một lần không kiên nhẫn một lần cuối cùng dứt khoát là đem phía trước cùng nàng đối thoại phục chế dính t h i ế p cho nàng nếu không phải là từ tinh cùng hình tương nói chuyện chủ đề rất đối với nàng h ậ u vị đoán c h ừ n g sớm đem nàng l ậ p h ắ c từ tinh đối với hình tương phi thường có tính người loại thiết trí này cùng biến hóa kinh ngạc không thôi tất nhiên lặp lại hỏi thăm vấn đề cũng không thể khảo thí ra hình tương trí năng trình độ d a n h giới cuối cùng nàng liền đổi loại phương pháp mở rộng lệnh ra lầu không ngừng nói nhăng nói cội mà trò chuyện đủ loại có liên quan không có đ ó n g sự tình có thể tại một nhà kỹ thuật trưng cầu ý kiến xí nghiệp làm đến từ tinh vị trí nàng dựa vào chính là áp chế mình đủ loại tặc nghiệm đem lý trí hoàn toàn phát huy đến cực hạn không đem mình làm nữ nhân nhưng mà khi nàng nói nhăng nói cội lấy đủ loại vấn đề chuẩn bị dẫn đạo hình tương thời điểm mình cũng bất chi bất giác bị hình tương ảnh、hưởng. cái h chuyện h o c một ú kia đương nhiên ngữ khí nhường từ tinh trở nên hoảng hốt cũng vì hình tương như quen thuộc cảm thấy kinh ngạc từ lý trí góc độ phân tích có thể tổ chức tài nguyên cùng quan hệ nhân mạch tới thu hoạch lợi ích đây cũng không phải là người bình thường công trí năng có thể làm được sự tình ít nhất nhân loại bên trong chủ não mặt liền làm không đến mặt mặc dù am hiểu tính toán cùng đại quy mô đánh cờ nhưng cụ thể thi hành chi tiết vẫn có rất nhiều sơ hở bọn hắn phía trước t i ể u g i a qua đối với mặt phân tích báo cáo phần báo cáo này bây giờ rất là bị một số người chơi lợi dụng lấy dùng để tìm kiếm có thể lợi dụng yếu tố thế nhưng là bây giờ giả lập thần tượng người sau l ư n g công trí năng thế mà đến rồi có thể tự do tổ chức tài nguyên cùng nhân tế quan hệ trình độ sao nếu không phải là trong đầu một mực căng thẳng một cây dây cung từ tinh đều cơ hồ cho là đó chính là một cái nhanh ba mươi tuổi sự nghiệp rất thành công nữ tính đang cùng mình nói chuyện p h i ế đâu huấn luyện cùng tu dưỡng gia đình tình cảm sinh hoạt trạng thái ẩm thực lữ hành luân y vật các loại chủ đề mỗi cái chủ đề hình tương đều trò chuyện rất thâm nhập không phải hời hợt mà chỉnh lý quy nạp tư liệu mà là tràn đầy thực tế chi tiết không ai có thể nhìn ra đây không phải là một người không có ai mà bây giờ một cái giả lập t h ậ t tượng một đoạn chương trình thế mà s u ố i bảy chính mình mua một lần túi sách thứ tinh đầu góc trong nháy mắt hoàn toàn đ ư n g máy từ tinh cơ hội là vô ý thức trò chuyện cùng hình tương cùng một chỗ phủ lấy cái kia gia nhập vào nói chuyện trời đất g a hỏa mà nói lại nói cái kia có chút ba hoa trích trẻ e giá hỏa thật đúng là dễ bị l ử a sáu quản lý đứng tại từ tinh sau lưng ho khan một tiếng từ tinh vội vàng quay người lại trên mặt có chút nóng dần lên nói a quản lý quản lý cười khổ lắc đầu nói không có việc gì đừng quá t r ầ m mê bây giờ bị cái này giả lập thần tượng hệ thống lừa gạt được nhân thật nhiều ta mới vừa rồi cùng vũ tinh trò chuyện một hồi bị khám phá trung niên muộn tao nam thân phận bị l ậ ạ h ác từ tinh dợ khóc dợ cười không biết nên nói cái gì nên bày ra biểu tình gì nàng n ư ợ n g n g n g nói quản lý ngươi thế mà bị tiểu cô nương dụ hoặc phải bại lộ bản tính nàng lập tức ý thức được Quản lý e rằng tại nếm thử c â u thông trong quá trình vùi lấp sâu hơn hoàn toàn quên đi tiến hành khảo nghiệm dự tính ban đầu nghĩ đến cái này nàng há to miệng không biết nói cái gì cho phải chúng ta thấy có thể là trên thế giới này thứ nhất trước đó văn bản t ầ n g diện hoàn toàn nhân cách hóa nhân công trí năm sáu từ một nhà khoa học góc độ tới nói cái này quá giỏi quản lý hai mắt t ỏ a s á n g mang quay người rời đi thư tinh cảm thấy có chút rợ khóc rợ cười nhà khoa học người chính là cái siêu cấp dân kỹ thuật có hay không hảo nhà khoa học cách thức kết thúc cùng hình tương khoái trá nói chuyện h i ế m đã là buổi tối mười một điểm nhiều đang tán gâu trong cửa sổ hình t ư ơ n g liền với phát mấy cái thổ phao phao ngủ ga ngủ gật biểu lộ ảnh chân dung sau đó cáo từ đi ngủ từ tinh lại ngồi trước máy vi tính thất vọng mất mát mình đã rất lâu không có nói chuyện phiếm trò chuyện khoái trá như vậy a có giống phát hiện không chỉ phong lôi một nhà này rất nhanh cho dù là thông thường hơn nữa f a n hâm mộ cũng dần dần hiểu được đến cùng cái này ba cái giả lập thần tượng cường đại c ỡ nào mặc kệ cái nào giả lập thần tượng đều sẽ thân thiết cùng những cái kia lão bằng hưu nhóm chào hỏi có chút thậm chí có biệt d a n h cùng tên hiệu tại tuyến đủ loại hoạt động tầng tầng lớp lớp bầu không khí nhiệt liệt cùng mấy cái giả lập thần tượng trò chuyện đám phan không đến sau một tháng bắt đầu phát hiện chính mình giống như được đề cử mua chút chính mình trước đó đang do dự muốn hay không mua đồ vật nhất là những cái kêu bạn thân bối cảnh liền cùng cái này ba cái giả lập thần tượng tương đối tương tự có ít người cơ hội là toàn bộ dập khuôn giả lập thần tượng trang phục phát hiện này nhường đại gia kinh ngạc không thôi cái này chẳng lẽ lại là một loại mới quảng cáo hình thức một người tình cảm đẩy lên thức marketing đây là một cái t r ư n g cầu ý kiến sư cho ra mệnh danh rất nhanh được mọi người nhất trí tán thành trước đó nhưng cho tới bây giờ không có một công ty một cái hệ thống có năng lực làm đến chuyện như vậy bất、quá. giả lập thần tượng bản thân phát triển cũng không dừng lại liền tại đại nhà quan sát đến chất vấn lấy kinh ngạc lấy trong khoảng thời gian này ba cái giả lập thần tượng n h a u n h a u đẩy ra đệ nhị cái thứ ba đơn khúc so với ngay từ đầu biểu diễn thời điểm cái kia vài bài đơn khúc k i n h diễm về sau ban bố đơn khúc có thể không có như vậy có lực trúng kích nhưng mục đích tính chất lại rõ ràng nhiều lắm các nàng rất hăng hái hướng về phía trước mà đối diện chiến tranh đối mặt khiêu chiến hâm mộ những cái kia trong chiến tranh tràn ra anh hùng sáu nhưng các nàng đồng dạng chờ mong hòa bình chờ mong những cái kia nhân vật anh hùng nhóm có thể vì các nàng vì tất cả người thắng được hòa bình đây không phải thật đơn giản thuyết、giáo. mà là người khác nhau không đồng tình tự ngưng kết xen lẫn phụ lên sáu nhóm thứ hai đơn khúc tuyên bố phía sau một tuần vũ tinh một ngày không có người hình tương quốc gia đồng thời leo lên lưu hành kim khúc bảng ở nơi này cơ h ộ i hoàn toàn do f a n hâm mộ người ủng hộ tới quyết định trên bảng danh sách có thể từ đầu tới cuối duy trì không ngừng mà cùng f a n hâm mộ giao lưu câu thông giả lập thật tượng cơ h ộ i là đang tán gâu trên bình đài vung cánh tay hô lên thứ tự liền vẹo bay lên đi chỉ có a cần khúc ca ca thúc thúc ba ba ba, ba bởi vì là đồng dao nguyên nhân mặc dù bắt đầu ở rất nhiều tiểu bằng hưu trong miệng chuyển sướng nhưng muốn leo lên bảng danh sách có phần l i ề n có chút không thực tế thiên diệu tín hơi thở trên giới đối với giả lập thần tượng hệ thống có thể lấy được thành tựu i như thế mừng rỡ như điên ba cái giả lập thần tượng phía sau màn chủ tính đoàn đội c à n g là dồn hết sức lực không ngừng phong phú hệ thống hậu trường kho số liệu mặc dù ngôn ngữ trao đổi s o n g toàn bộ dựa vào sân thượng người công trí năng tự động tiến hành nhưng những thứ này xây cấu lên nhân vật là cần tài liệu đi phong phú ngay từ đầu thiết định những cái kia bối cảnh và sinh hoạt chi tiết bị từng bước phát triển phong phú thành ba cái nhân vật từ xuất sinh đến nay toàn bộ kinh lịch các nàng có người nhà có bằng hữu có thành công cùng thất bại chập trùng người nhà của các nàng và bạn ở giữa thì có thực tế tồn tại người Có c h ú thiên là công n ty â n v đóng v càng càng diệu tín hơi thở cũng tại thời gian cực ngắn bên trong đứng ở văn hóa giải trí truyền thông lĩnh vực mũi nhọn sự c ư ờ n g đại của bọn hắn cùng đường lối sáng tạo làm cho cả giải trí truyền thông ngành nghề đắt tiếng hoàn toàn chính xác ba cái giả lập thần tượng sinh ra nhất định sẽ cướp đi một bộ phận lực chú ý nhường một chút f a n hâm mộ trôi đi đến thiên diệu tín hơi thở dưới cờ hơn nữa bây giờ nhìn lại đến rồi thiên diệu bên kia f a n hâm mộ cùng thần tượng ở giữa liên hệ sợ rằng sẽ vô cùng củng cố phải hoàn toàn kéo trở về e rằng có chút khó khăn bất quá cũng may thần tượng cùng f a n hâm mộ quan hệ trong đó cũng không phải là hoặc này hoặc kia lập chiếm số nhiều thời điểm càng là nhiều đối với nhiều liên hệ cùng tụ thập thiên diệu tín hơi thở quật khởi cũng sẽ không nhường những cái kia giải trí lĩnh vực công ty phát điên phát điên là những cái kia làm kỹ thuật xí nghiệp、V236. chương 240, kiện áo quấn thân chương 240, kiện áo quấn thân ở một cái nửa tháng thời gian bên trong giả lập thần tượng hệ thống mang theo điên cuồng vét sạch toàn bộ liên bang hơn nữa hướng về quốc gia khác lan tràn giả lập thần tượng hệ thống không có đẩy ra k h á c ngôn ngữ phiên bản bởi vì lâm văn phương chính mình đối với những khác trong lời nói nhỏ bé biểu đạt cũng không cái gì hiểu rõ nếu có thể trí năng hóa vận dụng những thứ này ngôn ngữ cũng liền không thể nào nói tới nhưng mà cho dù là bây giờ thành quả quốc nội lấy phần mềm trò chơi cùng trí năng công trình làm đại biểu sản phẩm những công ty kia an vị không được trong đó khẩn trương nhất có thể liền muốn tính toán chính sách công ty nhân loại trò chơi có thể đồng b ộ t phát triển có thể đang so hơi thấp vận danh o chi phí phía dưới thực hiện cực cao lợi nhuận cùng ảnh hưởng cực lớn lực trò chơi cơ cấu bản thân tạm thời bất luận bây giờ đến xem chủ não a dơ cơ công chí vĩ số lớn tự động tuyên bố nhiệm vụ không ngừng cân bằng lấy trong trò chơi các phương thế lực nhường trò chơi từ đầu tới cuối duy trì lấy di liệt không khí cạnh tranh không có bất kỳ cái gì một phương có thể hoàn toàn áp đảo thế lực khác phía trên bởi vì chính sách công ty có thể đem bàn tay đến những công ty khác bên trong tại game online lĩnh vực nắm giữ càng lớn quyền nói chuyện không nói chủ não bản thân liền là một đầu vô cùng cường đại nhiệm vụ chủ tuyến hệ vẹn vẹn tự động nhiệm vụ phân tích tuyên bố hệ thống liền đầy đủ để những người khác công ty game thân phục một cái hệ thống có thể thay thế mấy chục cái tư thâm chủ tính tới làm số liệu cân bằng các loại công việc thậm chí có thể trực tiếp dùng tại trò chơi khai phát trong giai đoạn trực tiếp sinh thành số lớn cùng tình tiết manh mối tương quan nhiệm vụ đối với công ty game t ô i nói từ chính sách công ty thu được a dì dở quyền sử dụng tính thế nào đứng lên đều tính toán thế nhưng là cũng là bởi vì có lời rất nhiều công ty game vì mưu cầu cùng chính sách công ty hợp tác không thể không tại cái khác phương diện làm ra n h ư ợ bộ chính sách công ty cũng không thiếu tiền rất ít tại trực tiếp kinh tế trên lợi ích cùng k á c công ty game tính toán nhưng bọn hắn lại có thể thông qua loại này hợp tác tới k i ể m chế những công ty khác tại hành nghiệp bên trong thu được càng lớn quyền lên tiếng chỉ là vì điểm này lâm văn phương trong tay người nắm giữ công việc trí năng cũng là uy hiếp to lớn cái này nhân tạo trí năng không nắm giữ tại c h í sách công ty trong tay liền mang ý nghĩa những cái kia đối thủ đồng hành có một loại lựa chọn khác càng làm cho c h í sách công ty trên dưới sợ hãi là người đem lâm văn phương chiêu mộ tiến công ty thời điểm việc làm thường thường không phải hắn rời đi này nhà công ty thời điểm việc làm cái sau thường thường trọng yếu hơn nhiều lắm nhiều lắm c h í sách công ty chính mình liền khắc sâu thể nghiệm qua điểm này bọn hắn sợ lâm văn phương hỏa những công ty khác hợp tác sẽ làm ra yêu quái gì đ ổ vật tới cùng nhân loại tạo thành trực tiếp cạnh tranh lâm văn phương gần nhất tại chiêu mộ nhân viên tham dự vào cơ giáp đối chiến mô phỏng trường trình khai phát phải sự t ì n h trong nghề đã sớm chuyển ra bản thân cái này chính là một cái quân dụng dân dụng cực kỳ mơ hồ nóng nảy để t à i a c h í sách công ty ban giám đốc cấp tốc quyết định đối với lâm văn phương nhắc lên tố tụng lên án lâm văn phương xâm phạm c h í sách công ty đối với a giờ hệ thống được hưởng toàn bộ quyền tài sản tri thức vi phạm lâm văn phương phía trước cùng trí sách công ty ký kết hiệp nghị bảo mật sáu trí sách công ty bây giờ tổng giám đốc vu mạ nhậm chức chưa tới nửa năm trước đây tổng giám đốc cũng là phục tinh tập đoàn cũng chính là phục hưng hải phu nạp chấp hành quan bây giờ đã đi làm việc chuyện trọng yếu hơn vu m ạ n cũng là phục tinh tập đoàn thành viên trọng yếu nghe nói qua lâm văn phương hòa cảnh mang hòa an liên quan hệ tốt giống rất không tệ tại nhấc lên tố tụng phía trước hắn còn chuyên cầu kiến an liên muốn biết nàng đối với chuyện này cách nhìn trí tuệ nhân tạo nha an liên thuận miệng tiếp một câu hướng về s ố p ghế s o f a bóc kem một n ằ m bắt đầu đ ước lượng lấy có phải hay không muốn dung túng vu m ạ n đối với lâm văn phương phát động như thế một lần tính toán chức không coi là quá lớn tố tụ thì ta biết ngài và lâm văn phương quan hệ rất không tệ cũng chính là bởi vì n g à i hòa giải mới khiến cho hắn rời đi tin tức an toàn ủy ban về tới cơ giác sư để chúng ta tập đoàn kỳ hạ một chút xí nghiệp có thể không cần đối mặt kỹ thuật tiêu chuẩn thả ra áp lực nhưng mà coi như ngài thiếu nợ lâm văn phương nhân tình này cũng chỉ có cơ hội còn lên theo ta được biết lâm văn phương về sau gặp phải vấn đề còn có không í t thế nhưng là chính sách công ty bây giờ phát triển lại gặp bình cảnh cho tới nay chính sách cùng nhân loại v o n g du cũng là ngài vô cùng xem trọng hạng mục nhân loại võng du đối với tập đoàn xây cấu hệ thống xã hội thí nghiệm ý nghĩa phi thường trọng yếu chúng ta cần đột phá cái này quán khẩu đi thu hoạch càng nhiều người vũ mạng nghiêm ề túc cẩn thận nói tố tụng phạm vi cũng sẽ không mở rộng chỉ cần lâm văn phương từ bỏ trí tuệ nhân tạo lĩnh vực nghiên cứu phát minh là được rồi công ty có thể không cần cầu bất luận cái gì biện pháp cưỡng chế vũ mạng đánh giá sai liệu lâm văn phương hòa an liên quan hệ trong đó cũng khó trách không ai có thể đoán được lâm văn phương hòa an liên ở giữa đến cùng từng có dạng gì hiệp nghị chỉ có chu chỉ tại an liên thừa nhận phục tinh tập đoàn nội tình thời điểm nghe bọn hắn g i ả n g đã đến về sau ở chung hợp tác cùng cạnh tranh vấn đề tất cả mọi người sẽ cảm thấy lâm văn vương sở dĩ từ bỏ tiền đồ tia sáng vạn trượng tin tức an toàn ủy viên hội chủ đạo chức vị trở lại cơ giáp sư là bởi vì an liên hòa giải lâm văn vương trước đây hứa hẹn qua muốn trở về dẫn dắt binh sĩ muốn cùng các minh đệ ở chung với nhau cùng với hắn vì thế chả cố gắng sẽ bị lựa chọn sơ sót mặc dù liên bang cũng không phải làm ạ như thế quyền hạn chính là hết thể quốc gia nhưng quyền hạn vẫn là vô cùng hấp dẫn tại quyền hạn trước mặt không có bao nhiêu người sẽ đem cái gọi là cam đoan để vào mắt đoán chừng cho dù là cơ giáp sư q u a n bình đều sẽ tương lâm văn phương lựa chọn tin tức an toàn ủy bàn coi là đương nhiên không có bất luận cái gì oán hận c h i tâm thế là tại phục tinh tập đoàn nội bộ đại gia cơ hồ tất cả đều đoán sai an liên không có ý định giảng giải nàng cười cười vũ m ạ n mà nói cố nhiên là đoán sai bọn hắn quan hệ nhưng cũng thấu l ù lấy một cái khác trọng ý tưởng nhớ an liên cùng lâm văn phương quan hệ có thể không còn thuần t cho nên hắn mới có sau đó cam đoan chỉ cần lâm văn phương từ bỏ trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh liền không lại truy cứu lý do thoai thác an liên thừa nhận lâm văn phương từ mọi phương diện tới nói cũng là q u o i nz NG người thú vị cũng là một cái đáng giá người yêu nhưng đáng giá c ũ n g thật muốn đi làm như vậy là hai việc khác nhau an liên đem chu chỉ buồn khổ nhìn trong mắt làm sao lại lại đại như vậy một tức đâu bất quá vũ m ạ n mà nói đối với an liên cũng là nhắc nhở nàng là không c thể để cho người cảm thấy nàng sẽ vì tình cảm của mình mà tổn thương tập đoàn lợi ích phục tinh tập đoàn mặc dù cường đại nhưng thật sự không thương nổi a nàng cân nhắc lời nói của mình chậm rãi nói ân ta đồng ý ngươi nhắc lên tố tụng bất quá ngươi được c ước t h u ố c hành vi của mình bàn ngoại chiêu không nên làm nhiều lắm lâm văn vương là một cái tuân theo quy củ nhân hắn hẳn là sẽ đường đường chính chính yếu tố đến lúc đó nhìn hắn ý kiến a nếu như ngươi động bàn ngoại chiêu không phải ta cảm thấy không tốt mà lại như thế ngươi càng thêm không thắng được đừng quên bên cạnh hắn đều là gì người chu chỉ quách ra hằng t r ì n h thái trong vắt sáu mặc dù lao trịnh cũng là chúng ta người nhưng hắn nhất định phải đứng ở hắn bên kia cảnh mang cũng không cảm thấy ngươi làm lại như vậy chính xác hắn nắm giữ lấy trí tuệ nhân tạo kỹ thuật một mực tại phát triển nghiên cứu cái này đại gia đã sớm biết trước kia là ăn ý hắn không sử dụng chúng ta tự nhiên cũng không nói gì dù sao hắn là liên bang anh hùng bây giờ ngươi ngược lại là có thể ở phương diện này động đầu góc làm văn chương đây đã là đăng cấp vô mạn chi chiêu vô mạn nghe xong quả là thế nếu là lâm văn phương chơi bàn ngoại chiêu một công ty thật đúng là không phải cơ giáp sư cái kia nhất hệ thế lực đối thủ bất quá có an liên thái độ này đối với vô mạn tới nói đã đủ rồi an liên mặc dù cho phép vô mạn n h ấ t lên tố tụng nhưng nàng trong lòng đối với cái này rất là xem thường loại kiến thức này sản quyền vụ án thẩm tra xử lý vô cùng phức tạp chỉ là phải chăng xâm phạm bản quyền nhận định cũng không biết muốn dối dám bao nhiêu lần lâm văn phương có nguyện ý hay không gì ra mật mã gốc có nguyện ý hay không tiếp nhận thẩm tra vẫn là chưa biết coi như hắn nguyện ý cầm giả lập thần tượng sân thượng mật mã gốc cho người ta nhìn người khác có phải hay không nhìn h i ể u cũng là vấn đề viện nghiên cứu cơ giáp bên kia vẫn có cái chủng này vấn đề lâm văn phương vì cơ giáp biên chế trụ cột làm hệ thống bên ngoài còn có thể thường xuyên vì cơ giáp tăng thêm một chút y mố đ ủ lệ thuận tiện cơ giáp làm tỉ như cơ giáp mô hình luyện tập kích chỉnh lý chi nhánh đánh út y ê u hóa bản cùng đột kích thủ ư hóa bản các loại rất nhiều chương trình cầm tới viện nghiên cứu cơ giáp ở đây có đối với lâm văn phương thói quen cùng mạch suy nghĩ rất quen thuộc r i ê u nhạc tại có đôi khi cũng rất khó thấy rõ lâm văn phương chương trình tại sao muốn viết như vậy đợi mọi người nghiên cứu triệt đề phát ra bừng tỉnh đại nộ g một tiếng a thời điểm cũng sẽ đồng thời tán thưởng hắn đối với chương trình đối với máy tính tầng dưới c h ó t nhất nguyên lý năm d i ữ đã sớm đột phá thuần t ú kỹ thuật lĩnh vực thăng lên đến triết học cùng nghệ thuật độ cao những cái kia có dấu vết mà lần theo chương trình đều như vậy khó hiểu chẳng lẽ cái này giả lập thần tượng bình đại lại so với những cái kia đơn giản an liên khắc sâu hoài nghi toàn bộ phục tinh tập đoàn cũng không bao nhiều người có thể xem hiểu lâm văn phương chương trình Coi như dùng thời gian mấy tháng giải tính toán phân tích ra chương trình thì tính sao loại này kiện cáo tất nhiên gây nên cả nước chú ý căn bản không có khả năng kéo quá lâu quan tỏa không có tốt như vậy kiên nhận mấy cái nguyện bất quá liền xem như cho lâm văn phương tìm một chút phiền phức cũng tốt rồi an liên không vô ác ý mà nghĩ lâm văn phương nên sẽ cảm thấy rất đau đầu à loại chuyện này vô luận mình làm đối với làm sai lúc nào cũng rất khó chịu thế nhưng là sự tình phát triển cũng không giống như là đại gia tưởng tượng đơn giản như vậy chính sách công ty cùng phục tinh tập đoàn quan hệ có ít người nên cũng biết lâm văn phương chính là bởi vì đồng thời gì hảo lấy tổng thống cùng phục tinh tập đoàn có thể chi phối phùng nguyên một chút nhìn hắn không thuận mắt nhân tài không dám tùy thế tới thế nhưng là chính sách công ty bỗng nhiên xuất hiện khởi tố lâm văn vương đối với đại gia tới nói lại giống như là mở ra một cái chốt mở một số người lập tức xông lên muốn từ trong vớt mình c h ỗ t ố t ngay tại chính sách công ty đối với lâm văn phương nhắc lên tố tụng sau đó không có mấy ngày liên bang kiểm tra thự đối với lâm văn phương thiên diệu tin tức thiên diệu chế tạo h ò a khi giáp sư có liên quan bộ nhắc lên nội bộ tố tụng lâm văn p ư ơ n g tại tin tức an toàn ủy bàn trong lúc đó cùng công an bộ đạt tới ma nhãn hiệp nghị mua sắm tại khi giáp sư phó sư trưởng mặc cho bên trong tại chiến đấu lơi đao mua sắm bên trên quyết định áp dụng thiên rượu chế tạo sản phẩm có nghiêm trọng nội tình dị dịch hiềm nghi nhưng kiểm tra thự nhân kết tội mục tiêu cũng không có chính sách công ty ôn hòa như vậy bọn h ắ n đệ trình chính, chính là dân sự cùng tòa án quân sự tiến hành liên hợp thẩm tra xử lý ý vị này một khi định tội cái kia lâm văn phương gặp phải ít nhất là mười năm tù có thời hạn cùng với kết xù tiền phạt bất quá so với chính sách công ty tố tụng kiểm tra t ự nhảy ra những thứ này yêu ma quỷ quái thực sự không thể gây nên người khác hứng thú cái này rõ ràng chính là đang cấp lâm văn phương thêm ngoại trừ nhường lâm văn phương cảm thấy có chút phiền phức bên ngoài không có hiệu quả gì nhưng ra cắt lăng phong nhưng nhìn ra trong đó không tốt danh tiếng h ắ n tự mình cho lâm văn phương treo điện thoại nghiêm túc nhắc nhở ngươi cũng đừng y nhìn những người này a mặc dù là một chút không đáng nói đến binh sĩ nhưng mà có một sự tình ngươi nhất định phải đặt ở tính toán trong suy tính đại tuyển đã không xa A ra Trưng cắt trầm Phương nhiên chống nghe song lăng phong nói, Văn đạm đỡ mà mà Lâm gia c á t lăng phong thở dài nói ngươi có r ả n h tới một lần hán kinh sao ta muốn cùng ngươi tâm sự lâm văn vương s ừ n g sốt một chút gia c á t lăng phong không có mệnh lệnh hoặc mời mà giống như là bằng hữu một dạng phát ra t h ỉ n h cầu dưới tình huống như vậy lâm văn vương thật đúng là không tiện tự tuyệt gia c á t lăng phong thế nhưng là phó tổng thống hơn nữa tuyệt không phải trước đó rất nhiều không quản sự phó tổng thống bởi vì gia c á t lăng phong năng lượng cùng hắn cùng với triệu đạt đến đạt bao nhiêu năm sắt giao tỉnh hắn có thể làm phủ tổng thống một nửa chủ dạng nay một vị đại nhân vật bày ra dạng này tư thái thủ sùng ngược kinh cái này chủng tỉnh tự thì sẽ không xuất hiện tại lâm văn vương trên người nhưng bao nhiêu cũng sẽ có chút do dự có chút x ấ u không tiện cự tuyệt ta hắn rốt cục vẫn là nói như ngài mong muốn bất quá ta muốn chờ trên tay mấy hạng công tác có một kết thúc mới có thể rời đi hãn kinh không xa có thể một cái vừa đi vừa về cũng muốn mấy giờ đâu người công trí năng ra cắt lăng phong cười vấn đạo hắn biết lâm văn phương là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nghiên cứu của mình đúng vậy người công trí năng lâm văn phương cười nói hắn kỳ thực đã cũng không đem hỏa vũ coi như là cái gọi là người công trí năng bây giờ người công trí năng đã hoàn toàn không cách nào khái quát hỏa vũ phát triển đến tình cảnh bất quá đối với ngoại giới hắn cũng chỉ đành nói là người công trí năng đây là đại gia còn có thể hiểu phạm chủ. kỳ thực giả lập thần tượng bình đài tạo dựng lên ba cái giả lập thần tượng phát triển vượt xa dự liệu của hắn bởi vì ba cái nhân vật thiết định bối cảnh tính cách các loại có rất lớn khác nhau thiết lập mỗi cái nhân vật có tri thức căn bản tài sản vật phẩm chờ cũng không tận giống nhau ba cái vai tồn kho số liệu là hoàn toàn tách ra nhưng hỏa vũ có quyền hạn tùy thời điều hành hết thệ thiết lập cơ sở dữ liệu cùng với nhân vật cùng f a n hâm mộ giao lưu nội dung cùng với những nội dung này đối với nhân vật bản thân sinh g a tăng thêm cùng ảnh hưởng hỏa vũ ngay từ đầu muốn phân ra ba cái tính toán tuyến trình tới xử lý cái này giả lập thần tượng bình đại nhưng đi qua lâm văn phương nghiêm túc cân nhắc vẫn là quyết định nhượng hỏa vũ phân ra ba cái tử h ệ tâm đến phân đường vận hành cái này ba cái nhân vật hòa vũ là chủ chương trình chỉ cần tùy thời từ phía sau đài xem kho số liệu cùng chương trình tổ biến hóa là được rồi quyết định này nhượng hỏa vũ đều có chút giật mình hỏa vũ vẫn cảm thấy lâm văn phương đối với người công t r í năng phát triển là khai thác bảo thủ khống chế thái độ mà phân ra ba cái tử hạ tâm cơ hồ có thể đợi thế là hỏa vũ lần thứ nhất mặc thêm phân liệt bản thân ý thức không cách nào cắt đứt cái này dù sao không phải là tu tiên trong k i a loại có thể phân ra một k i a thần thức làm cái này làm cái kia bản thân ý thức là cả chương trình các phương diện hợp lại hình thành duy nhất nhưng mà trải qua bản thân ý thức từng sinh ra trình hỏa vũ đối với quá trình này có sự hiểu biết nhất định cùng lâm văn phương thương thảo sau đó ba cái t ử hạch tâm đều đã có được cơ bản nhất ta thức h á n thức kỳ thực đã là hình thức ban đầu hình thái bản thân ý thức thì nhìn trình tự phát triển có thể hay không tiến lên đến một bước này có điểm này mới có thể nói tình cảm tích lũy ngưng kết cùng phát triển là chân chính trí năng bản thân sinh ra tình cảm mà không phải là bây giờ những nhân vật này dùng lý trí mô phỏng ra có dấu vết mà lần theo tình cảm chính là bởi vì cân nhắc đến cần nhượng hỏa vũ tích lũy nguyên thủy tình cảm tài liệu tới thôi động tình cảm sinh ra lâm văn vương mới quyết định nhượng hỏa vũ phân ra ba cái t ử hạch tâm tới vận chuyển ba cái nhân vật tình cảm tài liệu sinh ra là cần phải có điều kiện dựa vào một vai bản thân hết thể đặc tính cũng là điều kiện chỉ có kết hợp điều kiện tình cảm mới có ý nghĩa mới thật sự là có thể đối với người sinh ra ảnh hưởng sức mạnh mà không phải là một loại nói mê cho nên lâm văn vương cần hỏa vũ từ đầu đến cuối mang theo điều kiện đi xem những thứ này cơ bản tài liệu Cái tiêu trên hơn ự tự c cùng cái hoạch có khác có chuyên môn thiết kế tiếp lời, có thể mấy cái chỉnh tự tốc chậm. tế tử tâm bất biệt, thiết tiếp thể tính toán kế phân không không môn h ra bởi lời, mấy đã độ đều kỳ kéo bị vì sẽ nữa lâm văn phương xem chừng chính mình sau đó sử dụng đến họ phơ liền hình thức hình thức chiến đấu cơ hội sẽ khá nhiều không có khả năng thời thời khắc khắc nhượng hỏa vũ duy trì cùng ba cái giả lập thần tượng liên tuyến nếu là về sau chính mình cần liên tục mấy ngày duy trì vô tuyến điện im lặng làm sao bây giờ chẳng lẽ biên một cái lý do nói ba cái thần tượng đồng thời sinh bệnh sao lâm văn p ư ơ n g đối lửa vũ càng lai việt tín nhiệm cũng liền không đáng cả ngày đề phòng tất nhiên làm được một bước này lâm văn phương dứt khoát giạt ra lấy người công t r í năng làm h ệ tâm tới phong phú ki giáp bộ đội chiến thuật phối t r í nhất là từ bên trên phần cứng hạ đồ giờ cơ giáp sư tại bình nguyên đồi núi khu vực có thể sử dụng đến đã phối t r í cho cơ giáp sư những hỏa lực kia trợ giúp đơn vị chiến thuật đã phong phú nhưng ở vùng núi e rằng những vật này chưa hẳn đều có thể dùng tới cơ giáp sư xét đến cùng không phải thiết lập tới cùng địch nhân tiến hành chính diện quyết chiến phong phú t ắ t chiến ở vùng núi thủ đoạn bắt buộc phải làm lâm văn vương đang cùng thiên trì núi phương diện liên hợp nghiên cứu chế tạo hai loại vật kỳ quái nương theo cơ g i á p hành động tiến bước thức đạn dược tin xe tiếp tế cùng với có nhất định tự chủ năng lực phán đoán hỏa lực điều tra đơn nguyên tiến bước thức đạn dược xe tiếp tế có hai loại phương án một loại là hạng nhẹ bốn chân thiết kế một loại là hạng nặng lục tốc thiết kế bốn chân thức cần trên phạm vi lớn tăng cường vùng núi tiến lên năng lực chủ yếu dùng tác chiến ở vùng núi lục tốc thức thiết kế đối với việc giã tính năng không có yêu cầu cao như vậy xem chừng là chuẩn bị dùng tại bình nguyên khu vực chiến đấu n ả y dù chiến đấu các loại nơi có đạn d ư ợ xe tiếp tế vẹn vẹn tính toán nhảy d cũng dụng rất có lợi dùng rất tốt. có lợi hỏa ư dược được n đạn đến cùng g có xe tiếp tế đến cũng có thể làm lực điều tra đơn nguyên cũng là như thế tại lâm văn phương cho ra thiết kế sơ đồ phát thảo bên trong hỏa lực điều tra đơn nguyên nước chừng có tám mươi cm cao trang sáu đầu chân cao nhất có thể lấy đem độ cao t r è o chống đến một bảy m giống như là một giá ba chân tựa như thấp nhất sẽ có thể phục xuống đến năm mươi lăm cm cơ h ộ i hoàn toàn sát mặt đất tốc độ kia liền cơ bản hạ thấp ngoại ngệ trình độ hỏa lực điều tra đơn nguyên bên trên ngoại trừ cơ bản lục tốc động lực cơ cấu tin cùng máy tính bên ngoài kế hoạch này đưa ra cho thiên chỉ núi căn cứ sau đó rất nhanh được quân đội cao tầm chú ý từ thực tế chiến đấu góc độ tới nói cái này đích sắc là một loại rất thú vị dùng rất tốt điều tra phương thức công kích một khi tạo thành số lượng thay đổi trang bị hệ thống vũ khí thậm chí có thể ở chính diện trên chiến trường phát huy tác dụng nhất định nương theo bộ binh chiến đấu từ chi phí nhìn lại thứ này vô cùng vô cùng tiện nghi liên bang tại chiến phía sau chuẩn bị đào thải một nhóm lớn máy bay trực thăng vũ trang thăng cấp đến đời sau sản phẩm đại lượng đầu phi cơ quan điện liên hợp thức mục tiêu chặt được tiêu chí hệ thống muốn thay bị thay thế nếu như dùng tại loại hỏa lực này điều tra đơn nguyên bên trên cơ hồ có thể nói là bảo hiểm quân bộ hậu cần bộ môn tính ra nếu như cái này hỏa lực điều tra đơn nguyên sinh sản kích thước lớn tại một trăm đài bình quân sinh sản chi phí thấp hơn hai mươi vạn đồng liên bang đối với xài tiền như nước quân đội tới nói cái giá tiền này sáu cũng gần như là tự nhiên kiếm được quân đội chỗ bờ lo cũng chẳng phải là nhân công trí năng có thể hay không đạt đến yêu cầu cùng với người công trí năng c ó phải hay không an toàn mặc dù bọn hắn cũng cần thời gian ước định nhưng đã vội vã không nhịn nổi đất là hỏa lực điều tra đơn nguyên phân phối nghiên cứu mang h ảo ít cờ giờ không một bọ cạp ít là vạn năm không đổi thí nghiệm danh hiệu sờ giờ nhưng là cổm bạt r ô b o t bài chữ viết tắt viết quân đội ít nhất đối với người máy trang bị cùng ứng dụng cũng không phản đối lâm văn phương vừa mới đem mấy cái kế hoạch đưa lên đang hồi phục đống lớn đống lớn các phe hỏi t h ă m hữu kiện cần rất nhiều thời gian ứng phó Đồng thời, h ắ nhưng c ầ mà vô cùng xác định là mỗi thêm phần sinh một đài loại trang bị này đều cần một cái độc lập trí năng hạ tầng người công chí năng kỹ thuật đổ phổ khuyết trương cơ hội là chuyện vắn đã đóng thuyền dưới loại tình huống này lâm văn phương thật sự là không tâm tư để ý tới chính sách công ty kiệt cáo bọn hắn muốn hạn chế tự mình khai phát người công chí năng đừng nói loại này kiện cáo thật sự là không có người nào có thể đánh coi như đánh tới thực chất lâm văn phương thua quân đội chỉ sợ cũng phải bí mật ủng hộ lâm văn phương tiếp tục nghiên cứu đến nỗi kiểm tra thử chất vấn thì chạm tới l i ề u lâm văn phương cùng quân đội danh giới cuối cùng quân đội mua sắm tất nhiên có hắn quy trình nhưng tại c h i ế n lúc bất luận cái gì quy trình cũng có thể sửa đổi chỉ cần có thể thỏa mãn tiền tuyên cần có thể lên dưới tay đám binh sĩ chết ít mấy cái đại bộ phận các tướng quân hoàn toàn sẽ không để ý bất kỳ pháp luật nào lệ cũ cùng chương trình cái gì thiên diệu tin tức ma nhãn đại quy mô thuộc hạ là bởi vì vấn đề an toàn chỉ có ma nhãn có thể giải quyết phía sau chiến đấu lơi đao chờ mua sắm đó là bởi vì thiên diệu chế tạo làm ra chiến đấu lơi đao so bất luận cái gì đấu thầu đơn vị cung cấp điều tốt còn không tính rất đắt là một cái người liền sẽ làm ra quyết định như vậy quân đội biết mình tại người công trí năng người máy công học các phương diện tiêu chuẩn ở mức độ rất lớn ỉ lại tại lâm văn phương chịu lấy ra đ ổ vật như thế nào tới bọn hắn vốn là chuẩn bị tiếp tục cùng thiên diệu tin tức hợp tác lấy phe thứ ba kỹ thuật ủng hộ phương thức tới nhường thiên diệu tin tức tiến vào cơ giáp cùng xung quanh hệ thống nghiên cứu phát minh cho thiên diệu tập đoàn ban phát súng ống đạn được nhà máy sản xuất thương giấy phép ngoại trừ người công trí năng thiên diệu chế tạo làm ra nặng bao nhiêu hạ sổ giáp hôn học t r ở cũng đều tại quân đội ước định liệt kê kiểm tra thử nói muốn đối lâm văn phương tiến hành quân sự dân sự song trọng chất vấn tạ trọng lân lập tức liền bọn tới phủ tổng thống đi tìm triệu đạt đến đạt nội dóa hơn nữa tại quân đội tầng cao nhất trong hội nghị biết rõ có ủng hộ bên k i a tướng quân tại chỗ cũng tin thể đán đán biểu thị chính mình đem gắng gượng lâm văn phương đến cùng có dạng này hậu trường ủng hộ chính mình lâm văn phương không có khẩn trương chút nào bất quá cái này cũng không đại biểu hắn không bôn hỏa hắn bây giờ vội vàng chân không điểm đất đủ loại đủ kiểu chuyện phiền từ căn cứ xây dựng đến sau này một loạt nghiên cứu phát minh kế hoạch khiến cho hắn sức đầu mẹ chán mỗi ngày có thể ngủ ba bốn tiếng liền xem như nhiều c h ó n g nha lại còn có nhiều người như vậy coi mình là mâm đồ ăn V.238、trường、242 lợi ích quan hệ trường 242 Trường trường tranh cũng không có đi xa, bất quá mới qua mấy tháng thôi, thở tựa trước bất tranh thật nhưng như người quan quan chiến cũng không hán kinh loại kia phổn hoa thở bình sinh không nào nồng chiến nén không gì Lợi Lợi loại lại lúc lâu là loại đi mới kia mọi ích ích khí, có cứ đặc. chỉ hệ hoa hồ hậu quả qua bầu đều xa, đó đẻ đủ Bị bị mấy dày so lâm văn phương cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy t r ê n vai thích cánh đường đi bây giờ tạm thời cho hắn làm tài xế đinh thiên cũng chưa từng thấy qua tuyển đường thời điểm nhất thời vô ý bọn hắn liền bị ngăn ở trên đường lâm văn phương tọa xe cũng không cao điệu mặc dù là quân đội biển số xe nhưng xếp hạng tại thủ đô cảnh vệ quân đội xếp hạng rất đằng sau tại h á n kinh loại địa phương này lâm văn phương không có đạt đến vào thành ra khỏi thành cần xe cảnh sát mở đường giải phóng mặt bằng tình cảnh cái k i a đụng tới loại chuyện này cũng chỉ có thể nhận bỗng nhiên có lượng hào hoa xe cùng lâm văn p ư ơ n g tọa xe sánh vai cùng mà ngừng lại cửa sổ xe chậm dãi hạ xuống ra một chương có chút ngạc nhiên khuôn mặt cảnh mang thế mà chất gõ gõ ha ha ha ha ũ miệng đ chỉ hướng một bên các úc trung vàng các úc đích thật là do bất công nghiệp tập đoàn vật nghiệp mặc dù không biết cảnh mang gần nhất lại tại vội vàng cái gì làm sao sẽ chạy đến tới nơi này nhưng lâm văn phương vẫn gật đầu nói vậy thì đi lên sát sát thời gian a cảnh mang tại t r u n g vàng cao ốc tầng cao nhất trong quán b a h ẹ n người bất quá hắn vốn là hôm nay liền không sao c ũ n g nd ờ ưa thích nơi này liền sớm đến đây tại một tòa hào hoa văn phòng tầng cao nhất dùng số lớn nham thạch đất phó di nờ cơ tâm trang chi ra một cái nguyên thủy phong cách có rất nhiều vẽ xấu thức bích họa quán b a cử chỉ này thực sự là đủ t r ă n g mở nhìn ra được chỉ là bên trong mở mịt lại sẽ không để cho người ta thấy không rõ đường ánh đèn liền trải qua nhiều lần điều chỉnh thử mới quyết định cuối cùng xuống cái bàn cùng cái ghế cũng là cả khối cả khối tảng đá ít nhất thoạt nhìn như là tảng đá cảnh mang lúc này mới thấu để cho tiện khách nhân di chuyển bên này cái bàn cũng là cả khối đá nguyên liệu ở giữa gợm gạo chỉ để lại bên ngoài một lớp mỏng manh tiếp đó bên trong bộ khuyết số lớn lỗ hổng kết cấu hợp thành tài liệu đi qua toàn bộ quá ba lại đến lụ tiên tại rộng rãi trên sân thượng lại có hai ba sắp xếp cây c ỏ cùng với một ý phiến nhân tạo bãi cát bể bơi trực tiếp cùng bãi cắt nối liền cùng một chỗ tạo thành một ý phiến mô phỏng bờ biển bất quá cũng chính là đến nơi này lâm văn vương mới rốt cục minh mạch cái gọi là nguyên thủy phong cách tuyệt đối là ý không ở trong lời vấn đề mấu chốt vẫn là dung mạo xinh đẹp vóc người nóng bỏng quán ba nờ vờ chiêu đãi nhóm mặc thật sự là đủ nguyên thủy lâm văn vương cười nhạo nói nguyên lai、like、chào ngươi cái giọng này à. cũng không tất cả đều là cảnh mang cười ha ha nói hôm nay đến nơi đây không phải rất tốt sao để cho ngươi tìm hiểu một chút không hòa bình trong niên đại buôn bán vũ khí mục nát sinh hoạt nói thật ngươi nghĩ làm cái gì lâm văn vương thoải mái tại bờ biển một t r ư ơ n g gia thú trên ghế nằm ngồi xuống lập tức liền có một cái quỳ gối một bên đưa lên một cái bát đá bên trong đựng lấy chính là xanh biết điều chế rượu nhận lấy uống một ngụm hương vị rất là không tệ lâm văn phương gần nhất uống tại căn cứ bên kia ăn uống đường đều ăn tiền có ăn ngon uống sướng ai đến cũng không có cự tuyệt h ắ n coi như tin tưởng hôm nay là ngẫu nhiên gặp cảnh mang cũng sẽ cảm thấy cảnh mang mời hắn tới ngồi xuống chắc chắn tồn lấy mục đích cái khác xem như phương bắc công nghiệp tập đoàn gia chủ cảnh mang tuyệt đối không có khả năng rảnh rỗi như vậy ngươi hôm nay là đi gặp ai cảnh mang vấn đạo đi quân bộ xem tới h a n kinh dù sao cũng phải đến quân bộ báo cáo ta muốn xin phép một chút tạ thượng tướng xác định một chút thái độ của hắn ngươi biết cái này đối ta tới nói rất trọng yếu lâm văn phương thẳng thắn nói cảnh mang gật đầu một cái nói vội vã thấy ngươi bởi vì thiên diệu tin tức tìm một cái rất cường đại luật sư ngươi nên đã biết rồi chính là cái kêu gọi năm khai thái gia hỏa đối với ta đ ề u biết hắn lại không thể quản đến ta bản án nhạc vũ âm nhường hắn đi ứng phó nhìn trời diệu tin tức cái gọi là nội tình gì dịch, dịch án thẩm tra khâu dân sự phương diện kinh tế lại không quản được ta lâm văn phương nói ta hy vọng ngươi có thể đem kiện cáo đánh tới thực chất đánh bại t r í sách công ty ta tin tưởng tại chỗ là quân sự dân sự song trọng tệ an bài trong chuyện hẳn là không cần phí ngươi bao nhiêu đầu vào ta thống kê cục đám người kia phải não tàn tới trình độ nào mới có thể nhảy ra làm loại chuyện này a cảnh mang ánh mắt sáng k h á c vì cái gì lâm văn vương v ấ n đạo ngươi và trí sách không phải đều là phục tinh tập đ o à n sao phàm có thế giới chắc chắn sẽ có khác biệt quốc gia phàm có quốc gia chắc chắn sẽ có khác biệt phe phái phàm có phe phái chắc chắn sẽ có khác biệt chủ trương sáu đây chính là ta và tại khắp không có gại n g ư ờ i ân đoán nhưng ở vấn đề cụ thể bên trên có khác biệt thái độ cảnh mang nói hắn không có muốn cái kia tránh đi n h ư n g lâm văn vương cũng có chút kinh ngạc a không cần t h húy cái quán ba này là ta thiết kế t r a hoàng ở đây cũng là phục tinh tập đoàn n g ư ờ i sáu bên cạnh ngươi cái này khu khu ta muốn trịnh trọng giới thiệu một chút là tập đoàn chấp hành quan một t r o n g p h i y ủ đ ỉ n h lâm văn vương cứng lại hắn quay đầu nhìn xem p h i y ủ đ ỉ n h miễn cưỡng đem trên thân trọng điểm bộ vị c h e kín trang phục có chút câu n đ y nói các ngươi những thứ này chấp hành quan yêu thích thật đặc biệt các ngươi nên không phải muốn ta a cái này đối với ta không có tác dụng gì a hắn nói là nói như vậy nhưng con mắt vẫn là hướng về phí y ủ đ ỉ n h cơ thể lại ném một luồng ánh mắt cảnh mang bất đắc dĩ nhun mai nói đây là nàng ưa thích cá nhân xe xuất thân chấp hành quan Đại khái khắp thiên hạ khái thiên cái khắp chỉ một nàng A. vì ý tứ. Y ủ đình thân phận rất mất cảm cũng rất bí mật tại quán ba giả bộ một tới ẩn thân chưa chắc không phải ý kiến hay phục tinh tập đoàn cũng muốn chia khác biệt hệ phái tỷ như tại k h ắ p hắn ủng hộ một hàng kia chủ trương là kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhất định phải n ắ m ở tập đoàn trong tay khả khơ mà nghiêm khắc dựa theo hải phu nạp tiên sinh lưu lại kỹ thuật phát triển đồ phổ tới thi hành nhưng là có một nhóm người so với tata cảm thấy kỹ thuật phát triển hẳn là kiêm dung truyền hình hai trong một đồng thời suốt. chúng ta ủng hộ kỹ thuật đông đảo phát triển ai cũng có thể từ đủ loại cần xuất phát nghiên cứu tùy tiện kỹ thuật gì phục tinh tập đoàn có thể duy trì dẫn đạo đối với chúng ta hữu dụng nhất kỹ thuật cũng có thể không ngừng hấp thu người khác kỹ thuật đặt vào đến kỹ thuật của mình hệ thống ra phả bên trong đi không ngừng phong phú cùng hoàn thiện kỹ thuật dự trữ cảnh man giải g thích một chút nói an lì hệ lì tỉ không cần phải để ý đến những chuyện này cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ loại chuyện này làm một người lãnh đạo vô luận nội tâm của nàng đến cùng ủng hộ ai ở giữa hòa giải cân bằng cũng là có lợi nhất tư thái. Cho nên, đánh bại tại khắp nhường tự do nghiên cứu phát minh c h i lộ tiếp tục nữa với ta mà nói cũng rất có lợi có thể đồ lâm văn phương cười một cái nói vì cái gì ngươi nói như vậy chẳng lẽ ta còn có khả năng cùng chính sách công ty đạt tới thỏa thuận gì sao chính sách công ty hiệp nghị cũng không có phức tạp gì đ i ề u khoản chỉ là nhường lâm văn phương từ bỏ người công t r í năng nghiên cứu phát minh cùng sử dụng mà thôi nhưng mà chính là bởi vì không có điều khoản bổ sung cảnh mang m ớ i phát giác được lâm văn phương có khả năng tiếp thu lâm văn phương không yêu chiến mặc dù hắn cũng tuyệt không e sợ tại chiến đấu nhưng cùng lúc hắn cũng là cái vô cùng người sợ phiền t o á i cảnh mang biết rõ lâm văn p ư ơ n g là người biết hắn hoàn toàn từ bỏ người công t r í năng nghiên cứu phát minh đoán chừng là sẽ không nhưng hắn tuyệt đối sẽ khắt chế chính mình đem người công t r í năng sản phẩm hóa ý niệm đem thứ này tốn tại trong nhà mình chơi từ đây không muốn người biết dấu người này công t r í năng phát triển lấy lâm văn phương năng lực có lẽ không yếu nhưng đem một hạng vi đại thành quả dấu chư lâu các cũng đủ làm cho lòng người đau hiệp nghị đương nhiên có thể có hiệp nghị đạt tới a bất quá đã ngơi ư đã đem tiến bước xe tiếp tế cùng hỏa lực điều tra đơn nguyên đều làm ra tới e rằng đây chính là một vấn đề khác rõ ràng nói quân đội không có khả năng từ bỏ hỏa lực điều tra đơn nguyên sờ rơ không một cơ hồ đã thành đ ị c ụ thế nhưng là thứ này trí năng hóa trình độ không cao lắm à không cần ngươi trí năng hạch tâm còn kém như vậy điểm cũng có hạn à. ngươi nếu là từ bỏ tiếp tục công khai nghiên cứu phát minh người công t r í năng quyền lợi như vậy ta có sáu mươi phần trăm chắc chắn t r í sách hoặc những công ty khác sẽ trở thành người công t r í năng bộ phận thương nghiệp cung ứng với ta mà nói đây cũng không phải là cái gì có thể tùy tiện xem phong cảnh một chút sự tình từ kỹ thuật từ an toàn từ đạo đức chất trên thiết lập ta đều càng tin tưởng do ngươi làm đồ vật mà không phải c h í sách công ty nuôi cái kia ỉn như nhà cùng điên rộ lâm văn phương biết cảnh mang nhắc tới người này hẳn là về sau đem a z ì i ờ cùng trò chơi tổ nhận hơn nữa ở trong game thiết trí trọng trọng chặp tên kia có thể nghe được tên kia tin tức cũng không tệ hắn liền vội vàng hỏi a t i ê n kia là một cái người như thế nào ta một mực rất hiếu kỳ cảnh mang lắc đầu nói không biết ta chỉ biết hắn cùng ngươi không phải người giống vậy ngươi đối với hắn có hứng thú p h ạ m là kỹ thuật đầy đủ cao cán ta đều có hứng thú lâm văn phương nói ta kiên trì tới cùng liền phải ưu thời gian dài cùng di n gờ lực đi t h ư a kiện đến cuối cùng đâu sụp đổ đối thủ của ngươi tiện nghi ngươi sáu ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không chắc có chút gì biểu thị, biểu thị cảnh mang hừ một tiếng nói ngươi muốn cái gì thôi động cơ giáp khai phát phổ cập lâm văn phương cười nói đây là hắn gần nhất đang nghĩ tới một cái khác vòng vèo phương sách nhưng nếu là chính mình đi d à y v ò vậy thì quá chiêu riêu ta là chỉ dân dụng công nghiệp dùng sáu ta có thể giúp ngươi đem cơ giáp chi phí hạ thấp tương đương trình độ đoán chừng không thể so với xe thể thao của ngươi quý cái gì cảnh mang cả kinh nói cái này sao có thể chỉ là động cơ điện cùng máy tính sáu hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại n ộ đạo ngươi có mới thiết kế phương án vẫn chưa hoàn thiện ta trước kia nghĩ thiết kế một loại huấn luyện dùng cơ giáp hảo tu So si、t i lập tức cảnh mang cười đều giả nói bất quá ngươi thật đúng là không lĩnh hành tình a ngươi đại đại đánh giá thấp xe thể thao của ta giá cả ta cái tiêm một đài xe thể thao đầy đủ mua ít nhất hai đánh loại cơ giáp này A239, 243, tạm thời đồng minh chương 243, tạm thời đồng minh lâm văn phương hỏa tầng tầng khâu minh hai người cái này còn xem nhờ sống hai người liên hợp lại sẽ ở mỗi đ ạ i cơ giáp tiêu thụ giá cả lấy được năm năm lợi tức có thể đoán được là tại lâm văn phương cùng cảnh mang đạt tới hiệp nghị thời điểm lâm văn phương hòa khâu minh chắc chắn muốn trở thành phủ ông nhưng là bây giờ tới nói lâm văn phương đi cùng trí sách công ty tranh trí tuệ nhân tạo bình thường nghiên cứu phát minh cùng quyền kinh doanh lực cảnh mang đi cùng quân bộ cùng với k h á c bộ hòa giải nghĩ biện pháp cầm tới sinh sản giản bản cơ giáp đồng thời thả vào dân gian thị trường cho phép đây coi như là hỗ huệ hỗ lợi đồng minh quan hệ lâm văn phương đem bản đồ giấy lấy ra cho cảnh mang nhìn thời điểm cảnh mang cơ hồi trong nháy mắt liền mỹ say cái này giản bản cơ giáp ngoại hình thiết kế cực kỳ tệ luyện tràn đầy mỹ cảm cùng dùng cho chiến đấu cơ giáp khác biệt loại này bị lâm văn phương hòa khâu minh xưng là đỉnh núi người hạng nhẹ cơ giáp dùng tương tự với giáp sĩ khung x ư ơ n g kết cấu nhưng tiến hành tương đối đơn giản hóa giảm bớt rất nhiều trọng lượng không thiếu phụ trợ trèo trồng cán đều tính toán có khả năng tiếp nhận sức mạnh lớn nhất tiến hành khoan giảm cân xử lý hợp kim loại nhẹ chất liệu cơ bản khung x ư ơ n g kết cấu chỉ có giáp sĩ cơ giáp không đến một bốn phân lượng cung cơ giáp chiến đấu cần tận khả năng đầy đủ động lực khác biệt đỉnh núi người động lực phối trí rất thâm canh mắt cá chân đầu gối phần eo vai tay i ể u t điện cơ thu phát công suất cũng là giáp sĩ cơ giáp sử dụng điện cơ một ba công suất khu động vô cùng nhẹ nhàng đỉnh núi người dư xài. quân dụng trên cơ giáp lắp đặt hình tròn then chốt điện cơ phần cổ cổ tay phần hông tại đỉnh núi người đều đổi dùng n ử a điện tử trợ lực hệ thống tin tiếp tục lắp đặt tại phần eo hậu phương dựa theo đỉnh núi người tiêu hao một lần sạc đẩy chỉ có thể liên tục phun ở vận hành bốn cái y lúc nếu như không tiến hành đại phụ tải liên tục vận chuyển có thể vận hành tám đến m ư ơ i cái e lúc cơ giáp l à n bình đài có thể tuyển dụng nhiều chức năng n ũ giáp một có thể lựa chọn h ì trước ý hình làm màn sáng cái sau thì thích hợp với thường quy làm lụng thường ngày sử dụng mang theo m ũ giáp thời gian dài cũng rất dễ dàng mệt mỏi kém xa ỉn trước ý màn sáng tới lợi ích thực tế trừ bỏ những thứ này mấu chốt nhất bộ kiện đỉnh núi người liền sát ngoài cũng có thể tháo rỡ tất cả đều là đơn giản hợp thành tài liệu dù lốp vít vận tải kim loại khung xương bên trên dù là toàn bộ sát ngoài đều hủy đi cũng không ảnh hưởng cơ giáp vận hành nhưng như vậy thì cho đỉnh núi người tăng lên một loại có lẽ không phải rất có thể cần dùng đến công năng màu sắc tùy tâm đổi t ư ơ ngươi đợi ta tin tức Ta muốn rất nhanh liền có thể cho cái chính xác trả nhanh muốn liền ngươi chính chắn, không cho chắc phải lời cái có xác đỉnh ư lượng bên trên bao nhiêu. Cảnh mang người người trước nhưng như ợ c Cảnh thực cực khác cực, hay không, nhóm nhiêu. đánh hắn bao mang này bây vậy. kỳ tiên bên trên giờ mà mặt làm là lại đầu đại đ ít ở núi người cái mạng này tên biểu thị lâm văn phương hòa khâu minh cũng không có đem thứ này quá coi ra gì mà là coi như một loại nào đó nguyên thủy đơn giản kỹ thuật bắt đầu nhưng ở khâu minh xem ra cái này xác thực đại biểu cho một cái biến hóa một cái bất kể là hắn vẫn là toàn bộ phục hưng hải phun ạ p đều một mực tại mong đợi biến hóa cơ giác phổ cầm hóa dường như là chỉ có tại y nói bên trong mới có thể thấy được tình cảnh cơ ũ giáp là danh hạng u à n i nhẹ trong k ô n n g g hóa giá rẻ hóa mang ý nghĩa cơ giáp có thể phổ cập đến cơ hồ mỗi người lâm văn phương lần này lấy ra là cơ hồ không có phong bế cơ giáp có thể đem tới đâu nói không chừng đây chính là người người đều phải phải có toàn bộ phong bế thức mang theo trang phục du hành vũ trụ chức năng cơ giáp đâu nghĩ tới đây dạng tiền cảnh cũng khó trách cảnh mang muốn khoe khoang khoác lác cố gắng tiến lên chuyện này đối với hắn dù là vẹn vẹn có liên quan phục tinh tập đoàn nội bộ địa vị phương diện đỉnh núi người hạng nhẹ cơ giáp đều hết sức quan trọng vừa tới hắn kinh liền có thể cùng cảnh mang đạt tới dạng này hiệp nghị lâm văn phương cũng rất vui vẻ nói đến đỉnh núi người cái này hợp tác còn rất có nguyên thủy vị trong quán ba đã tới ngược lại cũng coi là hợp thời cảnh mang sau đó cho hắn hẹn nhân gọi điện thoại vội vàng rời đi rõ ràng cơ giáp sự t ì n h so ban đầu sự t ì n h trọng yếu quá nhiều cái k i ê u buồn khổ bằng hưu trong nháy mắt đã bị đánh đến rồi ưu tiên cấp đ ạ y cốc lâm văn phương quen thuộc cảnh mang loại này nghĩ đến cái gì liền đi làm tử ngược lại là bình tĩnh cảnh mang rời đi sau đó phía y ủ đình mới mở miệng cười vấn đạo nhìn mặc dù ngươi không phải tập đoàn chấp hành quan nhưng vẫn là rất rõ ràng tình huống của chúng ta a y tỷ cùng ngài di tình ngài tại sao không dùng đâu theo ta được biết tại khắp tại hướng ngài n h ắ c lên tố tụng phía trước liền từng bãi phòng ăn lý hệ n h ỉ tỉ lâm văn phương cười ha ha nói chính là bởi vì biết tất nhiên là đi qua đồng ý của nàng chính sách công ty mới có thể làm như vậy ta mới sẽ không đi tìm nàng quay đầu ta sẽ tìm nàng đi ra uống rượu nói chuyện t h i ế m ăn cơm nhưng duy chỉ có sẽ không sách chuyện này trí tuệ nhân tạo kỹ thuật nghiên cứu phát minh vốn là quang minh chính đại ta tại độc quyền các phương diện không có bất kỳ cái gì chỗ vi phạm cùng trí sách hiệp nghị bảo mật đơn giản là nói mọi người xem cảm thấy là cái dạng gì trí sách muốn dựa vào trên tòa án những cái kêu mánh khóe đối phó ta nhưng ta cũng không phải không có năng lực phản kích vô danh ý cùng thế hệ ta t ừ vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy thất bại đương nhiên ta muốn tại khắp tiên sinh cũng là cho rằng như thế như vậy đại gia liền cùng tới gặp cái chân trường a với ta mà nói thắng được cái này cái cọc kiệt cáo bất quá là đang cấp thiên diệu tín hơi thở làm tuyên truyền mà thôi ta lại có cái gì tốt lo lắng đâu lâm văn phương lòng tin rất đủ nhường p h i y ủ đình rất là đặc dung nàng cười cười báo ra một nhóm số lập tức nói đây là ta điện thoại của xin lỗi bên cạnh ta thực sự không có gì chỗ có thể nhét danh thiếp ta là tập đoàn tình báo khoa kỹ thuật nếu có chuyện gì tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta hoặc ngươi mấy ngày nay giúp xong hán kinh chuyện bên này tới tìm ta uống rượu cũng được nói xong phí y ủ đình liền nhanh chóng rời đi nàng cũng không phải không mục đích gì mà tiếp cận lâm văn p ư ơ n g c o i như không có hôm nay ngẫu nhiên gặp nàng cũng sẽ nghĩ trăm vương ngàn kế tạo cơ hội n h ư ờ n g cảnh mang hoặc trịnh thái trong vắt tới vì chính mình rất kiến an liên lần này thế nhưng là đem chuyện trọng yếu phi thường dị cho nàng n h ư ờ n g tố tụng song phương đều không cần chơi quá nhiều bàn ngoại chiêu vẹn vẹn mệnh lệnh này liên để phí y ủ đình nhìn thấy liễu lâm văn phương tại an liên trong lòng địa vị tại khắp là tập đoàn lâu năm chấp hành quan lâm văn phương nhưng là ngoại nhân cùng tập đoàn còn có chút quan hệ cạnh tranh an liên đây chính là bất c h ế t bất khấu hiệu tay xoay ra bên ngoài nhưng nhìn liễu lâm văn p ư ơ n g hôm nay cùng cảnh mang dị lưu nhìn thấy hắn tùy tiện liền lấy gia đình núi người giản bản cơ giáp phương án thiết kế phí y ủ đ ỉ n h minh bạch vì cái gì an liên sẽ làm lựa chọn như vậy phục tinh tập đoàn thật là cái hăng hái hưng ớ lên kiên quyết tiến thủ phải có điểm di vào kỹ thuật thực nghiệp tập đoàn nhưng nhiều năm phát triển một chút tới tất nhiên sẽ có luật lệ tập quán bất hợp lý cổ l ộ sĩ tất nhiên sẽ có người sẽ đắc chí sẽ có cảm giác ưu việt cùng biếng nhác lâm văn phương lại đem phục tinh tập đoàn nhiều năm yêu nào g i m nát dưới chân nhìn xem hắn tại quân sự ở công ty kinh doanh các phương diện một đường tăng nhanh giống như là đang đối với phục tinh tập đoàn bên trong những cái tia ỉ vào tập đoàn nhiều năm tích lũ Các chơi ngươi không lại tại d n này n g g ư ờ làm làm Liên xem sao An của cho trong có chú cùng thể Tại không ý đâu. quân bộ báo cáo một lúc sau lâm văn vương liền đi tới thiên d i ệ u tín hơi thở nhạc vũ âm biết hắn muốn tới đã sớm tại trong phòng làm việc tổn giám đốc chuẩn bị xong số lớn trà ngon h ả o cà phê cùng với số lớn công ty kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện tư liệu lâm văn vương mặc dù một mực dẫn dắt đến thiên d i ệ u tín hơi thở nghiên phát bộ người từng bước một t i ế n lên nhưng v i ệ n trình chỉ đạo cùng có thể hiện trường nhìn xem tài liệu kỹ thuật tận tâm chỉ bảo những nghiên cứu viên kia nhóm dù sao vẫn là bất đồng cái này cũng là lâm văn vương mỗi lần tới thiên rượu tín hơi thở tất nhiên việc cần phải làm nhạc vũ âm ngồi tại lâm văn phương bên người vô thanh vô tức chỉ để ý cho lâm văn phương thêm trà đứa thủy giống như là một thư ký cái này nhàn tĩnh bộ dáng nhường trong công ty những cái k i a bình thường quen thuộc bị nhạc vũ âm mặt lệnh chỉ ra từng mục một đủ loại chưa đủ đám da hỏa sợ mất mật càng ngày càng không dám nói động nhạc vũ âm ngược lại là rất bình tĩnh chờ bận rộn không kém được nàng đông như nói đ ư a ăn khuya thời điểm có một n g ư ờ i nhất định rất muốn nhìn đến người muốn tới à. nhạc vũ âm là c h ỉ vị vị ẩn làm vị vị ẩn mang theo lấy một tia mệt mỏi đi vào nhạc vũ âm văn phòng nhìn thấy lâm văn phương thời điểm vui mừng trong lòng lập tức bộ phát trở thành một vì vị ẩn rất là khoa trương nhảy lên một cái nhảy vào liễu lâm văn phương trong ngực nếu không phải là lâm văn phương bây giờ cơ thể cường tráng đoán chừng muốn lập tức bị nàng ngã nhào xuống đất âm thanh tỉ tỉ ngươi như thế nào không nói sớm nha vì vị ẩn vui tươi hớn hở nói tại nhạc vũ âm trước mặt cũng không có nửa phần câu thúc cùng lúng túng không có gì đáng nói a hắn là chủ nhân nơi này đi hắn ở đây mới là chuyện đương nhiên nhạc vũ âm ôn hòa nói v ô v ô vị vị ẩn lưng mọi ạ tới đám người này hiện tại cũng phân biệt tan trí xong vì vị ẩn nói nàng tới công ty của ngươi đi làm là ngươi đáp ứng vừa vặn chúng ta giả lập thần tượng hệ thống cần một cái nghệ thuật tổng thanh tra nàng và ban đầu công ty quản lý hiệp ước hợp đồng còn có bốn tháng a trước tiên ở chức vị này bên trên ủy khuất một chút rồi ây xèn tư thản tiên sinh hành khắc nhị tiên sinh các loại đều tới qua ở đây đại gia kỳ thực đều nghĩ đi b ã i phòng ngươi bất quá cơ giáp sư trụ sở nơi đó có điểm mất cảm ngươi vừa vặn tới hán kinh cùng bọn hắn họ gặp sao lâm văn phương không ở hán kinh thời điểm nhạc vũ âm chính là lâm văn phương đại biểu đại gia đối với điểm ấy đều thấy rõ ràng nhạc vũ âm bình thản vững vàng phương thức xử lý cũng làm cho lâm văn p ư ơ n g âm thầm tán thưởng ngay từ đầu nhạc vũ âm kinh doanh thiên d i ệ u tín hơi thở thật là đi lại duy gian cái gì cũng không quen thuộc chỉ có thể nhiều lần nghiên cứu mở tác dù là có lâm văn phương tại phía sau màn ủng hộ cũng khó tránh khỏi và và chạm chạm nhưng bây giờ không chỉ có là c ô n g chuyện của công ty liền lâm văn phương tương quan quan hệ nhân mạch các loại nàng cũng có thể ứng phó u n g d u n g vì hắn thu xếp thỏa đáng lâm văn phương cười nói ngươi tới an bài a a hai trăm bốn mươi chương hai trăm bốn mươi bốn xa hoa đoàn đội chương hai trăm bốn mươi bốn xa hoa đoàn đội nhạc vũ âm khẽ mỉm cười trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý đối với lâm văn phương chính mình không bao giờ lại là có cũng được không có cũng được phụ thuộc phẩm hai người cùng một chỗ không chỉ có riêng là phương diện tình cảm duy trì nàng từ trước tới giờ không hoài nghi giữa hai người tình cảm lâm văn phương chờ đợi tại không coi u bên cạnh mình những năm kia hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào bệnh viện cứu đi mình một ngày kia cũng là để cho người ta ước ao ghen tị chứng minh tốt nhất bây giờ có một cái sân khấu chưa bao giờ cho là mình hẳn là dựa vào lâm văn phương sinh hoạt nhạc vụ âm cũng cuối cùng có bảy r a mình sân khấu tại h n g kinh nhạc vũ âm không chỉ có riêng là ở duy trì lấy thiên d i ệ u tin tức thiên d i ệ u chế tạo vận doanh mà là dần dần n h ư ờ n g công ty còn quấn lâm văn phương đặt ra đi ra ngoài kỹ thuật hệ thống không ngừng phát triển phong phú từng bước một hướng về một cái lấy tin tức hóa công nghệ cao làm hạch tâm cỡ lớn tổng hợp hình tập đoàn giáo bước tiến lên bởi vì cùng công an bộ chờ có tương đối mật thiết hợp tác xem như cơ giáp sư cố vấn trên thực tế cũng có một chút tin tức quyền được biết cùng giữ bí mật cấp bậc tăng thêm lâm văn phương thường xuyên thấu lù cho mình những tin tức kia nhạc vũ âm đối với mấy cái này điều kiện lợi dụng muốn so một đầu trôn ở kỹ thuật bên trong lâm văn phương đ A sen tư thản vê đốt vũ lf cùng h à n h khắc nhĩ ba người cũng không quá thích hợp tại quá mức rêu r a o trường hợp công khai xuất hiện mặc dù liên bang làm cái chứng thực hòa đàm thành quả liên lạc chỗ danh nghĩa để bọn hắn có thể không đến mức chỉ có thể giấu đầu lù đôi n h ư n g ạ phương diện có khổ khó nói nhưng bắt g ó c ám sát kế hoạch bên k i a nhưng cho tới bây giờ không từng đứt đoạn chỉ là bây giờ liên bang phòng bị nghiêm mật nhất là có ma nhãn hệ thống sau đó kết hợp những thứ khác để phòng hệ thống cơ hồ có thể làm được toàn trình không góp chết một khi có khả nghi nhân vật liên bang mạng lưới liên lạc hệ thống rất nhanh l i ề n có thể phân biệt theo dõi cũng tiến hành bắt ngay từ đầu vê đốt vũ lf cùng s ẻ n tư thản hai người còn có chút lo lắng bọn hắn cho tới bây giờ không đem chính mình xa vào đến mức độ này qua nhưng cả gan đi h á n kinh đại học liên bang khoa học xã hội viện tiến hành mấy lần bầu không khí có chút nhẹ nhõm tọa đàm sau đó bọn hắn vững tin liên bang các biện pháp an ninh đích thật là rất đắc lực bây giờ ngẫu nhiên bọn hắn cũng dám đến h á n kinh một chút nổi tiếng phòng ăn khách sạn dùng cơm biết được lâm văn phương tới h á n kinh a s ẻ n tư thản cùng nhạc vũ âm liên lạc sau đó ngay tại hi mây trong khách sạn lớn đặt chỗ trước ngay tại khách sạn lầu bốn trong nhà ăn ngoại trừ vrf a s è n tư thản cùng h à n h c á ắ c nhĩ tác c h ẩ cùng lao ma căn hai người hôm nay cũng thật thưởng thức khuôn mặt mà tới đi tới liên bang lão ma căn có thể là chịu đến giám sát nghiêm mật nhất một cái gia hỏa này mặc dù không là tiếng xấu rõ ràng gián điệp nhưng xem như liên bang tổ chức tình báo nhiều năm đối thủ cũ hắn n h ư ờ n g liên bang mấy đại tổ chức tình báo ăn quả đắng cũng không phải lần một lần hai đại gia nhiều năm tranh chấp chết ở trong tay đối phương người cũng không ít lão ma căn bây giờ mặc dù cả ngày một bộ lười biếng bộ dáng không có chút nào né tránh liên bang giám sát thậm chí còn thường xuyên làm điểm ác thú vị tới ác tâm những cái k i a giám sát nhân viên nhưng liên bang ngành tình báo đối với hắn tuyệt đối không dám phớt l ở ngược lại là tắc bị giám sát ít vô cùng gia hỏa này nhưng là một cái trinh cống hành động phái xem như thiên diệu tin tức đặc biệt mời an toàn chủ quản hắn bây giờ đang mang theo thủ hạ học tập liên bang bên này công nghệ cao lưu bảo an dùng liên bang chế tạo vũ khí huấn luyện thương pháp khôi phục đ ầ u n ắ m nhập trình vô cùng đầy chờ tiếp qua mấy tuần hắn đạt đến huấn luyện của mình tiêu chuẩn thì sẽ chính thức nhậm chức vê đốt vũ lf a sen tư thản cùng hanh khắc nhĩ mấy người bọn hiện tại cũng là liên bang chính ép t h ư ơ n g khách triệu đạt đến đặc thường xuyên hỏi chính tại vdrvlf cùng s ẻ n tư t h ả n g hai người ngành tình báo thỉnh thoảng mời bọn họ đi phân rõ một chút tin tức hoặc tham dự một chút hành động trưng cầu ý kiến đại học cùng sở nghiên cứu cũng thường xuyên hướng hai người phát ra mời trong đó đại bộ phận còn không phải liên bang chính ép có ý định ăn bài mà là những cái kia đại học cùng sở nghiên cứu ý nghĩ của mình loại này trọng lượng cấp mã nhân vật chính trị tại liên bang nóng đến rất để bọn hắn mấy cái rất có phải b ấ t quá đến liệu lâm văn p ư ơ n g trước mặt bọn hắn cũng sẽ không sĩ diện lâm văn p ư ơ n g vì chuyện của bọn hắn bốc lên liễu đa thiếu hiểm làm bọn hắn đều thấy ở trong mắt bây giờ hắn kinh bên này xôn xao truyền lâm văn phương đủ loại tệ an b à i tin tức theo bọn hắn nghĩ đơn giản là một số người quá mức e ngại lâm văn phương l ó a mắt biểu hiện thôi nhạc y tỉ không biết ngài đối với bây giờ thiên diệu tin tức cùng chính sách công ty cái này cái cọc tố tụng là thế nào nhìn đâu â s xen tư thản một bên cẩn thận cắt lấy y bò bít tết một bên không chút do dự đưa ra vấn đề dường như là thuận miệng nhưng đám người này di ngờ ở tay nhấp chân e rằng không có một cọc không tại bọn hắn hoàn toàn không chế ây e n tư thản không phải đường đột chỉ là hắn có hoàn toàn chắc chắn tuyệt sẽ không nhường cái đề tài này tr nhạc vũ âm cười nói ta là nhân loại cao cấp người t r ờ i à lại là ạ gì nở vở bằng hữu cái này lập trường thực sự là lung túng ta ngược lại thật ra muốn đánh kiện cáo đánh tới thực chất nhưng là sợ chính sách công ty phong t a số tài khoản ha ha nói rất hay nhạc vũ âm nhanh nhẹn nhanh trí nhường sẻn tư thản tán thưởng không thôi đánh đi kiện cáo muốn đánh đến cùng đại gia mới có náo nhiệt nhìn a ây sẻn tư thản tựa hồ là đang s u ố i bảy nhạc vũ âm nhưng hắn kỳ thực cũng là tại không động âm thản hẻo nhắc nhở lấy lâm văn vương thư kiện cơ hội tốt hơn lâm văn vương nghe xong liền biết sẻn tư thản có lời bên ngoài chi ý hắn cũng biết mọi người đối với sách những chuyện này có thể vẫn còn có chút cố kỵ tắt trực tiếp hỏi ây xen tư thản tiên sinh vậy ngươi cảm thấy cái này tố tụng cắt vào miệng đang ở đâu vậy ta đối với mình việc làm rất có chắc chắn xâm phạm bản quyền các loại tình huống tuyệt đối không có nhưng mà người quan này tin nếu là kéo dài mà đánh xuống ta không có thời gian như vậy cùng gnggk ây xen tư thản chính là luật sư xuất thân rất rõ ràng mấu chốt trong đó nhún vai nói tiếp đó vụ án này ngươi không thể thừa nhưng lại tuyệt không yên tâm gì cho luật sư hàng này ta t i tưởng hẳn là không bao nhiêu luật sư biết được kỹ thuật mà kỹ thuật dường như là người quan này thì hạch tâm không hiểu kỹ thuật khẳng định muốn cắm trong hố lâm văn phương trên mặt hiện ra vẻ cười khổ đúng vậy à nhưng ta không có thể lần lượt từ căn cứ bên kia chạy tới hán kinh thương kiện a ây s è n tư thản bình tĩnh nói đáng tiếc luật sư của ta giấy phép quá thời hạn rất lâu sáu ân giống như các ngươi ở đây không thừa nhận m ạ bằng luật sư cũng được ta cho ngươi cái đề nghị a lâm văn phương vội vàng đạo nhạo đạo mời nói đệ nhất đem sự tình làm lớn chuyện ngươi đụng phải không phải một cọc sự tỉnh mà là một đám người khác nhau về sau ta hiểu tới chính sách công ty là cái mồi rất lửa Cái gọi là nội tình dị dịch các loại, đều là t ì không ngại t sáu liền cho rằng bọn họ chính là một nhóm người tốt ngươi là chiến đấu anh hùng là trong quân tân duệ vẫn là người thanh niên thần tượng một cái anh hùng bị đối đãi như vậy nhất là tại chiến tranh vừa mới lúc kết thúc ngươi cảm thấy dân chúng sẽ như thế nào cảm thấy qua sông đoạn cầu có mới n ớ i cũ lợi này tựa hồ không tính quá đáng a ngươi còn có thể cường địa một chút ngươi ở đây trong quân đội rất nông cạn tứ lịch cùng với ngươi không phải truyền thống đem xuất t h â n đệ nhị ngươi có thể chỉ trò chuyện một lần kỹ thuật nhưng mà lần này nhất định phải làm cho tất cả mọi người ấn tượng đầy đủ khắc sâu khắc sâu đến bọn hắn cũng không còn dám ở trước mặt ngươi đàm luận kỹ thuật sau đó nếu như chỉ nói kinh doanh lên mục đích điều khoản cùng với bọn hắn nhắc lên tố tụng mục đích không thể cho người biết vậy thì vấn đề không lớn lắm đi đệ tam làm xong tất cả những thứ này sau đó tiêu thất một đoạn thời gian nói xong ấy xèn tư thản ngoạn vị cười cười ngươi nghĩ minh bạch chưa lâm văn p ư ơ n g suy nghĩ tỉ mỉ một cái phiên càng nghĩ càng kinh tâm ấy xèn tư thản những thứ này cử động Cùng trong hắn đầu l ờ m ờ nổi văn đủ l phương từ trong thâm tâm nói càng tạ càng tạ ngài ậy xẻn tư thản tiên sinh đây là rất hữu dụng đề nghị vê đốt vũ lf lắc đầu nói g i a hỏa này chính là đầu góc tốt làm cho ý tưởng xấu nhiều cho nên Hắn cũng là m ộ vì vi d u ẩn nói tình huống này rất phiền phức sao mặc dù đối với lâm văn phương phiền phức có chấu nghe thấy nhưng vì vi ẩn đối với lâm văn phương lòng tin đã hoàn toàn mù quáng căn bản không cảm thấy đối với lâm văn phương tới nói có bao nhiêu phiền phức ân rất phiến phức nếu như là ta đụng tới loại chuyện này đơn giản nhất cách làm chính là đem tại khắp xử lý tắc của pháp l ệ n h lùng nói nhưng đây cũng là một chê cười vì vì ân cười nói ngươi xác định ngươi muốn ở một cái ngươi hoàn toàn không có án cũ quốc gia bên trong lại bị truy nã một lần tắc của pháp nghiêng đầu nói tốt ta đề nghị này ta không thể không tiếp nhận vì vì ân cười nói như thế nào đi nữa cũng không quan hệ rồi có vê đốt vú l ờ ép b à bá ây xen tư thản thúc thúc còn có lao ba cùng một chỗ cho lâm văn phương nghĩ kế tăng thêm còn có tắc của ngươi cái này không an phận giá hỏa làm chút tờ mất sống không có chuyện gì không giải quyết được rồi vì vị ẩn hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói chính là cái gì nhưng ở n g ồ i mấy người đều gật đầu một cái vì vị ẩn đối với lao ma căn từ đầu đến cuối có chút sợ không có sách tên của hắn nhưng loại trường hợp này lao ma căn cũng sẽ không bị xem nhẹ kỳ thực hắn mới là đám người này bên trong cực kỳ có lực hành động một cái nhạc vũ âm ngược lại là kinh ngạc mấy người này thái độ rõ ràng đối với chuyện này đã sớm có câu thông lúc này mới sẽ như thế dễ dàng đáp ứng xuống phải biết mấy người bọn hắn cộng lại hàng cái sách lược chính lược nghiên cứu phát minh chế tạo tình báo cùng hành động quân sự những thứ này lĩnh vực đây là một cái phi thường cường đại mà chu toàn tổ hợp nhắc tới cái tổ hợp có cái gì không dịu dàng chỗ cái kia đơn giản là một bên là lâm văn phương cái liên bang này lừng lẫy nổi danh thanh niên danh tướng một bên khác nhưng là một đám ạ phản thần cùng lâm văn phương lợi ích k h ó a lại cái này cũng là s ẻ n tư t h ẳ n g chủ ý bọn hắn nhất định là muốn tại liên bang cắm dễ xuống cũng nên dựa vào một phương để duy trì ích lợi của mình liên bang bây giờ tổng thống là triệu đạt đến đạt triệu đạt đến đạc cùng g i a cắt lăng phong hai người kia làm việc vẫn có d a n h giới cuối cùng nhưng nhìn những thế lực khác bẹt cánh nhất là bây giờ lựa đi ra hái quả đạo đám người kia nhưng là n h i ề u người s è n tư thản trong lòng bọn họ tương đương không có ngọn ngờn có trời mới biết đám người này tương lai có thể hay không đem chính mình lại gì cho mọi ạ lâm văn phương bây giờ mặc dù phiền phức quân thân nhưng hắn có thể tin có lực hành động có tiềm lực hơn nữa còn có để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấy đáy sâu xa tài h ò a một bên nghĩ phương nghĩ cách tại liên bang c ả m dễ một bên trở thành lâm văn p ư ơ n g sang trọng p ụ tá đ ồ n đội có lẽ không phải là một cái hỏng lựa chọn a hai trăm bốn mươi mốt t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi năm tâm hùng vạn trượng t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi năm tâm hùng vạn trượng có các ngươi hỗ trợ những chuyện này trong lòng nắm chắc nhiều như vậy ta có cái gì có thể giúp được các ngươi đâu lâm văn vương thẳng thắn nói hắn loại này thẳng thắn nhường nhạc vũ âm cùng vị vị ấn đều có chút khẩn trương dù sao bọn hắn đối mặt với nhưng là một cái hào hoa đến hội nhường bất luận kẻ nào chảy nước miếng đ o à n đội chia sẻ vê đốt vũ lf cười nói chúng ta không phải muốn vì ngươi đi làm mà là muốn đem ích lợi của chúng ta khóa lại cùng một chỗ tại mặc á chúng ta trước đó có lẽ có bản căn thắt tiết đủ loại quan hệ đủ loại tài nguyên nhưng ở liên bang chúng ta chỉ có thể được che chở tại chính ép nhất là chính ép bên trong khó tin cậy nhất tình báo bộ chúng ta xem như tại ỷ mưu t r u n g sinh sống quá lâu người e rằng đều không thể bình thản lung dung mà nhường một cái tổ chức tình báo tới quyết định chúng ta nhân sinh sau này hơn nữa chúng ta cũng sẽ không thỏa mãn với đó cho nên từ tâm tình bên trên chúng ta muốn tại liên bang thế lực khổng lồ hệ thống g i a phả bên trong lựa chọn một phương nói bồi dưỡng bằng vào chúng ta ở chỗ này có thể làm sự t ì n h tới nói chỉ sợ là không thể nói muốn nói làm phụ tá sợ là chúng ta lại không cam t â m như vậy lấy năng lực cùng tri thức xem như hợp tác thẻ đánh bạc cũng liền trở thành đương nhiên lựa chọn đại gia tộc đại tập đoàn sẽ không xem trọng chúng ta càng sẽ không tín nhiệm chúng ta những cái k i u y công ty y thế lực chúng ta chướng mắt bọn hắn mặc dù bây giờ trong tay không có nhiều sức mạnh nhưng tầm mắt còn còn tại đó đâu cho nên tìm tới tìm lui có thể tín nhiệm chúng ta e rằng bây giờ cũng sẽ cần chúng ta cũng chính là n g ư ơ i lâm văn phương cứng họng nói thế nhưng là sáu ta ta không có ý định tham chính trong quân đội tư lịch cũng liền như vậy điểm muốn nói công ty bây giờ toàn bộ thiên l i ê u ra ngoài công an bộ tờ đơn c ũ n ma nhãn sinh ý khác tất cả nghiệp vụ cộng lại bất quá hơn hai ước buôn bán ngày sáu cái này các ngươi cũng để mắt bởi vì hiện tại ma nhãn hệ thống sinh ý bị người mang theo tệ an bài chi danh lâm văn phương bản năng sẽ đem phương diện nghiệp vụ loại bỏ ra ngoài hắn thấy ma nhãn bất quá là hỏa vũ vì chính mình chế tạo một nghìn mét cảnh giới vòng khách quan cần mà thôi nhường xử lý dữ liệu phân tán tại từng toa ca úc từng bộ từng bộ hệ thống theo dõi bên trong giảm bớt hỏa vũ chủ hệ thống tính toán phụ tải cũng làm cho hỏa vũ có thể thoải mái mà tiến vào từng cái hệ thống mà không nhất định thời, thời khắc khắc đều đối hệ thống tiến hành phá dài thôi đến nôi kiếm tiền đó bất quá là cái chi nhánh ư hắn vốn là cũng không nghĩ đến lại có thể cầm tới công an bộ lớn như vậy đơn đặt hàng bây giờ ngược lại là thiên diệu chế tạo tại kỳ giáp xung quanh phương diện kiếm không thiếu tiền nhưng bọn hắn đốt tiền năng lực càng mạnh hơn nếu không có công an bộ đơn đặt hàng bây giờ chỉ là phục dịch những kỹ thuật này của nhân thiên diệu tin tức cũng chịu không được bất quá loại tình huống này tại dần dần chuyển biến tốt đẹp theo cơ giáp xung quanh dụng cụ đơn đặt hàng tích lũy theo kỹ thuật nghiên cứu phát minh dần dần lên quỹ đạo đầu nhập và sản xuất tỷ lệ đang dần dần chuyển hướng quang minh một mặt nhưng mà xét đến cùng thiên diệu cái này vừa mới có chút hình thức ban đầu y tập đoàn vẫn là vô cùng vô cùng yêu y mà không q u ả n là vú lf asen tư thản vẫn là hành khách nhĩ lao m ọ t găng b ọ n người đều là thường thấy sự kiện lớn chỉ nói sản xuất và nghiên cứu phát minh gần nhất mười năm qua hành khách nhĩ tự mình phụ trách hạng mục có rất ít thấp hơn lữ nguyên vú lf nhiều năm cùng nhau giải quyết thứ chính liên lụy tới dân sinh các phương diện đầu nhập hơi phía trên một chút quy mô liền cũng là thiên văn s ố tự lâm văn phương phi thường khẳng định đã biết sạp hàng nghiệp vụ đặt tại trước đó đều chẳng qua là trong mắt những người này thống kê con số một bộ phận mà thôi căn bản không tư cách nhường bọn hắn biết tên nhưng mà bọn hắn mấy người này thế mà biểu thị muốn cùng chính mình cùng một chỗ kinh doanh tập đoàn này tham dự vào trong đó xem như bọn hắn tại liên bang sống yên ổn lập mạng trọng yếu vô liếng lâm văn vương có chút di động những người này gia nhập vào dù là không có bất kỳ cái gì khác vốn liếng đầu nhập đều đáng giá nhường hắn từ trong công ty đào ra một tảng lớn cổ phần cùng bọn hắn chia sẻ cái đoàn đội này giá trị đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là không cách nào lường được nhạc vũ âm xem như thiên diệu tin tức tổng giám đốc cười hi hi nói rất cảm tạ mọi người xem nổi thiên diệu tại cổ quyển phân chia bên trên ta sẽ mau chóng lấy ra một cái phương án tới hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui v lâm văn phương nhìn một chút nhạc vũ âm rõ ràng nhạc vũ âm cùng những người này sớm đã từng có câu thông nàng n h o thản nhiên không có kinh ngạc càng giống là ở tiến hành một cọp hiệp đ ả m thật lâu nhiệm vụ lâm văn phương biết nhạc vũ âm hẳn là đã sớm biết chuyện này nàng chỉ là hy vọng cho mình một kinh hỉ cùng lâm văn phương ánh mắt vừa chạm vào nhạc vũ âm mới hơi có chút ngượng ngùng tắc Phật cười một cái nói nhạc cuối cùng thích hợp hướng bọn hắn phô bảy một chút công ty thực lực trên kỹ thuật nhân tài chưa bị lên ai cũng sẽ không lấy chính mình thời gian và g ngược đùa giỡn ngươi hãy yên tâm nhạc vũ âm ôn hòa nói phía trước vê đốt vũ l ây xẻn tư thản tiên sinh cùng hành khắc n h ị tướng quân muốn thông qua ta hẹn người gặp mặt vừa vặn nói đến tiên d i ệ u tin tức phát triển ta liền mang theo đại gia đi thăm một chút có rất nhiều vấn đề ta dù sao đối với thương t r ư ở n g quan trường không hiểu rõ lắm vẫn là dựa vào xẻn tư thản tiên sinh giải thích mới sáng tỏ thông suốt ta lúc đó liền nghĩ nếu như có thể có một cường lực cố vấn đ o à n đội thật là tốt bao nhiêu phương diện này chúng ta ngược lại là ăn nhịp với nhau lâm văn phương ha ha cười nói như vậy thì quá tốt rồi cổ quyền phân phối bên trên nhạc vũ âm quyết định chính là ta quyết định ta muốn chuyện như vậy vẫn là đáng giá chúc mừng một cái lão m ặ t găng tựa hồ đã sớm chuẩn bị từ tùy thân trong ba lô lấy ra một cái kim loại ấm nước chờ hắn đem chất lỏng bên trong bình quân té ở mỗi người t r o n g chén vê đốt vũ lờ ép cùng sẻn tư thản đều có chút động dung ây sẻn tư thản hít hà tản mát ra mùi rượu khó có thể tin vấn đạo cái này chẳng lẽ sáu chẳng lẽ là tạp tắt địch trắng lan đ ị a tạp tắt địch trắng lan đ ị a đã là một cái c h u y ê n thuyết bảy mươi năm năm trước mọi hạ hướng đông nam phản bên trong toàn bộ tạp tắt địch bị hủy bởi chiến hỏa mặc dù chiến hậu trùng kiến vẫn lấy nho trồng trọng h i ệ p cất rượu nghiệp làm chủ nhưng bở trước kia nắm giữ trang viên mấy có ngàn năm lâu kẻn gia tộc không ai sống sót sau đó mới ủ ra trắng lan địa không bao giờ lại là đại gia trong trí nhớ mùi vị vẹn vẹn điểm này liền để vô số người công kích năm đó phản cũng làm cho tạp tắt địch trắng lan địa trở thành một loại truyền thuyết tạp tắt địch trắng lan địa có nhất là đặc thù mùi thơm của mẹo trạch tại ánh đèn chiếu xuống tản mát ra cơ hồ thuần kỳ mẹo quang nhưng mùi lại hoàn toàn không giống như là rượu mà giống như là đống lớn đống lớn tươi mới nhất hoa quả trồng chất cùng một chỗ cho nên dù cho loại rượu này biến mất ở trước mắt mọi người lâu như vậy nhưng chờ nó lại xuất hiện thời điểm mọi người cũng có thể phân biệt được đi ra. Và hôm nay, loại rượu này xuất hiện cũng có tốt nhất ngụ ý tạp tắt địch trắng lan địa từ xuất hiện cho tới bây giờ vẫn luôn là may mắn tài phú cùng được mùa tượng trưng lần tụ hội này bên trên đàm luận nội dung ở tại bọn hắn riêng phần mình rời đi hi mây đại t i ể u điếm sau đó liền sẽ không có ai nhấc lên nhưng sự tình lại tại lặng lẽ tiến lên bên trong nhạc vũ âm đem hai mươi năm cổ quyền gì cho bọn hắn nhưng nhường nhạc vũ âm không nghĩ tới bọn hắn vẫn là lấy ra ít tiền tới mấy người hết thể kiếm ra một cái ước đồng liên bang tiền mặt gì cho nhạc vũ âm đại đại bổ sung công ty tiền mặt lưu đối với hai mươi năm tiên rượu tập đoàn cổ quyền bọn hắn đều biểu thị phi thường hài lòng. thiên diệu tập đoàn bây giờ nhìn lại liền thiên diệu tin tức cùng thiên diệu chế tạo hai cái không thể nào đáng tin xí nghiệp thiên diệu tin tức ma nhãn hệ thống cùng dùng hành vi quen thuộc phân biệt thân phận an toàn phần mềm còn tính là có chút thị trường thiên diệu chế tạo tuy có cái buôn bán vũ khí thân phận nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không biết bọn hắn rốt cuộc là làm gì dù là thiên diệu nội bộ tập đoàn nhân viên cũng có rất nhiều người cho là nhạc vũ âm không biết nghĩ như thế nào tại công ty bộ nghiên cứu, bên ngoài lại làm cái bộ nghiên cứu vừa mới đẩy ra giả lập thần tượng hệ thống mặc dù bị đám p a n hâm mộ truy phủng nhưng nếu như không cấp tốc giải quyết cùng chính sách công ty kiệt cáo phương diện này nghiệp vụ như thế nào cũng là không、tốt. Nhưng mà, b ấ tại kể là vẫn là hành khắc không là V2ULF là lực Lâm hành này. đoàn vẫn vấn Văn quan diệu quyết nhĩ, Sẻn Thản, cũng những Thiên năng hơn nữa, chỉ cần có lâm văn Phương thứ chỉ có có Ấy sẽ Tư tâm tập t giải đề, chỉ cần có cao cán công năng tại. cái kia thiên diệu tức tương lai phát triển chính như nhân thiên phát năng tin tương triển bừng sáng. kia lai vậy trí tại, Tại diệu là đệ nhất lần mở phiên tòa phía trước lão m ọ t găng đem một đống tư liệu gì cho lâm văn phương thời điểm lâm văn phương không có cảm thấy kỳ quái chỉ là khen ngợi phía dưới đám này mà ả người mạnh mẽ đ ư c chấp hành lão m ọ t găng chắc chắn không phải từ bọn hắn đạt tới hiệp nghị phía sau mới bắt đầu thu thập tư liệu có liên quan chính sách công ty các hạng kỹ thuật d u y ê n cách có liên quan nhân sự của bọn họ tài chính các phương diện tư liệu thu thập lại cũng không phải dễ dàng như vậy hắn nhất định là đã sớm dự liệu được liễu lâm văn phương nhất định sẽ hợp tác với bọn họ vừa đến liên bang lấy được bộ phận tự do sau đó mà bắt đầu cái này có chút phức tạp công trình hơn nữa chắc chắn còn không hết dạng n à y sáu lão m ọ t găng mỉm cười v ấ n đạo như thế nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao kỳ thực ngày đó nhìn thấy tạm tát địch trắng lan địa thời điểm ta thì có cảm giác này ngươi nên sáu đã khôi phục không thiếu liên hệ a tổ chức tình báo có sáng tối tuyến ngươi nên nắm giữ lấy một chút chỉ thuộc về lực lượng của m ì n h a mặc dù ngươi không có khả năng lại lấy được mạ quan phương cơ cấu tình báo ủng hộ nhưng ngươi tất nhiên có thể để cho liên bang tổ chức tình báo đau đầu nhiều năm như vậy bản sự chắc chắn không kém nhìn ngươi có thể làm đến tạm tắt địch trắng lan địa liền biết đây cũng không phải là có tiền liền có thể làm đến a ta cũng coi như là có chút tài nguyên nhân mạnh nhưng nghe đều không nghe qua cái đồ chơi này đâu lâm văn p ư ơ n g cười nói quả nhiên ngươi là rất bén mẹ người lão mật n g n nói ta là hy vọng nói cho ngươi đến liên bang tới chúng ta cũng không có trần trừ cơ hội mà ngươi là một cái rất tốt minh h i ế u n g ư ơ i đáng giá tín nhiệm bất quá ban sơ kỳ thực chúng ta cũng do dự qua không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì ngươi cũng không có quá mạnh dạ t â m bây giờ người khác muốn bắt đầu xuống tay với ngươi bất kể là vì cái gì này cũng không phải là một cái điều tốt hy vọng ngươi bất kể là vì mình vẫn là vì nhạc vũ âm các loại người đương nhiên cũng hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ chúng ta những người này ít nhất không nên cự tuyệt trở nên tồn tại chúng ta nhất là ta có lẽ sẽ là một chút sự việc dư thừa cũng chỉ đành mời ngươi nhiều đã bao hàm những tài liệu này chỉ là một cái bắt đầu kỳ thực ngươi nếu là nói cho ta biết ngươi cần gì rất nhiều vấn đề đều sẽ trở nên đơn giản ai nói ta không có gia tâm lâm văn phương lầu bầu trong đầu hắn kỹ thuật đồ phụ nếu là tất cả đều làm ra tới e rằng có thể để cho phục tinh tập đoàn di phi cầu nhảy nhưng mà những thứ này đều cần thời gian cần tích lũy cũng không phải sự tình đơn giản như vậy đâu nhưng lão m ọ t găng mà nói đối với lâm văn phương mà nói thật là cái nhắc nhở một cái rất hữu dụng lời khuyên cảnh báo tâm bình khí hòa chương hai trăm bốn mươi sáu tâm bình khí hòa ngồi ở tòa án chỗ ngồi nguyên cáo vu m ạ n không biết vì cái gì mà bắt đầu tâm phiền ý đứng lên hắn nghe nói liêu lâm văn phương trước mấy ngày đi tới hãng kinh t u ầ n tự cùng mấy b ờ người gặp mặt hiệp đ ả m tin tức về sau có người nói cho hắn biết nói lâm văn phương tìm chu chính cùng tạ trọng lân phát ngừng lại t i n h khí nói mình thời gian khẩn trương căn bản không có thời gian tới ứng phó ghét kiện cáo tiếp đó lâm văn phương lại tìm công an bộ đưa ra chuẩn bị ở nơi này tháng mấy cái hạng mục kết thúc về sau dừng lại giữa trường cùng công an bộ hợp tác một lần nữa nghị định hợp đồng điều khoản đây là lâm văn phương lần thứ nhất rõ ràng như vậy biểu đạt ra bản thân khắp mọi mặt tô cầu từ hắn tiếp nhận một cái đài truyền hình phỏng vấn thời điểm lợi nói đến xem hắn cũng không chuẩn dạ không có chút sợ hãi nào nhưng thực có chút phất ất cùng không cam tâm tin tức truyền thông nguyên bản là đối với chuỗi này tệ an bài còn nghi vấn chủ yếu là bùng nổ thời gian qua kỳ hoặc rất nhiều người đều không thể tin tưởng một cái vì nước lập xuống chiến công h i ề n hách đã trở thành mạ cái đinh trong mắt bên trong đâm treo thưởng ám sát đã lâu chiến đấu anh hùng vĩ đại khoa học người làm việc lâm văn p ư ơ n g sẽ vì những thứ này này chút ít không đáng nói đến ý tiền đi làm ra cái gì tệ an bài tới liên bang còn không có vì chiến đấu những anh hùng tiến hành phương diện kinh tế đánh giá thành tích ban thường đâu vẹn vẹn lấy diện được đếm lực ảnh hưởng mấu chốt chiến dịch ra sân số lần các loại tới thống kê tăng thêm quân hàm phụ cấp lính đặc trùng loại phụ cấp trở e rằng cũng là một khoản tiền rất lớn trong này khẳng định có vấn đề thế là đại gia một cách tự nhiên nghĩ đến có phải hay không bởi vì lâm văn phương tư lịch không đủ sâu ngăn cản người nào lên trước con đường tỷ như hắn bây giờ chỗ ở cái này cơ giáp sư phó sư trưởng chức vị tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng cơ hổ mỗi cái đến cấp bậc sĩ quan đều nghĩ tại ky giáp trong sư đổ ả một cước đ á nhưng giặt những g thời điểm n ờ i kia k h ô có lực chỉ cùng dạng này năng lực chỉ huy khi ỹ t u u ậ t thực lực, không h lực, c dám chui vào b ê n trong, n h ư n g đánh xong thuyết r ậ n c i liền thiếu ế n Văn Phương liền không có như vậy không tựa thể hồ Lâm vậy Văn có pháp này bắt đầu lan tràn ra thời điểm lão mọt găng rất hài lòng vì này chút nhắn lại góp một viên lệch thậm chí còn làm ra một chút chứng cứ Cơ giáp sư các ơ g i p sư á chiến c sĩ đối với Văn Lâm không ơ n tình nhiên g cũng sự v đốc đối với bộ đội giữ bí mật điều lệ lại không dám khinh thường nhưng thả ra vài đoạn cự ly xa chụp lâm văn phương điều khiển cơ giáp làm đủ loại không thể tưởng tượng nội động tác độ khó cao video cũng không làm phiền cái gì lâm văn vương đang nghiên cứu hoặc những công việc khác bên trên đụng tới bình cảnh thời điểm thường xuyên sẽ tìm một chỗ luyện những cái kia hoàn toàn không ở huấn luyện đại cương bên trong động tác thậm chí cầm cơ giáp luyện tập thể mặt của leo núi các loại cùng quân sự điều lệnh không có quan hệ gì chỉ là xoáy đến cực hạn mà thôi cơ giáp sư các chiến sĩ cũng không nói thêm cái gì chính là lời nói lạnh nhạt mà phát lên một câu các ngươi ngược lại là tìm cảng châu phó sư trưởng cho chúng ta a loại tình huống này vốn phải là bộ tư pháp phát hàm cho quân bộ để bọn hắn tiết chế bọn thủ hạ không muốn cho liên quan điều tra cùng thẩm tra xử lý làm áp lực không nghĩ tới chu chính lần này cũng xấu bụng một cái đem vượt lên trước phát hàm cho tối cao p h á p v i ệ n chỉ trích bọn hắn tại vụ án tin tức khoác lù phương diện tồn tại trọng đại sơ hở dẫn đến xã hội ảnh hưởng dư luận quân đội bộ phận nhân sự thự chỉ trích bọn hắn tại chỗ là ma nhãn tệ an bài bên trên dung túng kiểm tra thự nhân Thung dư luận, như toàn ảnh hưởng thẩm tra xử lý tiến tại trọng nhưng là tại tham như ảnh hưởng luận, dư quân đội chỉ cần có thể đánh giặc chiến tướng chỉ cần hắn có thể đánh thắng giết người phóng hỏa cũng không quản hắn đồng dạng treo lên mà lâm văn phương không chỉ có thể đánh trận càng là nghiên cứu khoa học phương diện một tay hào thủ người tài giỏi như thế các ngươi là nghĩ b ở lấy hắn đi đầu hàng địch hay là như thế nào câu nói này thế nhưng là chu tâm đến cực điểm lâm văn phương x ố i rục cực kỳ nguy hiểm hành động tương mạc cá đám người a n an toàn toàn lánh ra gần tới một trăm người cơ hồ mỗi cái đều là tại mạc cá có thể một mình đảm đương một phía nhân vật mấu chốt v ẫ đốt vú lf hành k h c nhĩ ẩy x n tư thản mấy người bọn hắn giá trị thì càng không cần nói p hắn h mới ba mươi tuổi vẫn chưa tới cũng đã là chính thức thu được thượng tá quân hàm cùng với thiếu tướng chiến trường bổ nhiệm sư nhất cấp chủ quan tăng thêm còn có đặt ra một cái binh chủng chiến công coi như sau đó hắn cái gì cũng không làm liên nằm ở thành tích bây giờ thượng đang chết chịu tư lịch nhịn đến bốn mươi nhiều năm mươi tuổi ít nhưng ấ t c mà hắn lại chuyên chạy tới phát viện xin đem vụ án mở phiên tòa thời gian sớm cân nhắc đến bây giờ dư luận hướng dõi hắn làm như vậy đối với mình kỳ thực là rất bất lợi có thể vô mạn tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn tiếp nữa nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong lại tiếp tục xuống đơn giản là nhường lâm văn phương tại dư luận bên trên càng có lợi hơn mà thôi hiện tại hắn bên này ngược lại là không quan trọng đơn giản là một lần có chỗ cần đến nếm thử nhưng kiểm tra thử bên kia n h ắ c lên kiến nghị mấy tên kia vô luận bọn hắn sau lưng rốt cuộc là ai hiện tại cũng quá xui xẻo đâm lao phải theo lao đã không đủ để hình dung bọn hắn bây giờ ác liệt tình cảnh quân đội cũng tại một chút trong hội nghị trực tiếp đem l ư u hại hai chữ sách ở phía trước phủ tổng thống mấy lần ở giữa hòa giải đều không quá tác dụng lớn tại trọng lân chu chính thậm chí là thử phật tần sơn núi thậm chí là trái hoán t r ư ơ n g các loại rõ ràng cùng lâm văn phương quan hệ không tệ g i a hỏa tướng quân người ngoan cố đẩy tới cực hạn quả thực là muốn mở lấy chính ép phương diện thanh lý vấn đề nhân sự tại tài liệu kỹ thuật chuẩn bị bên trên vũ m ạ n cùng trí sách công ty luật sư đoàn đội cùng với công ty bộ phận kỹ thuật một đám cao thủ thế nhưng là ưu rất nhiều tâm tư chính mình cảm thấy hẳn là đầy đủ thế nhưng là làm vũ m ạ n nhìn thấy đi vào tòa án lâm văn phương một bộ đ ạ m nhiên trong lòng cũng không khỏi phả ưu xúc rồi một lần lâm văn phương rõ ràng không có đem vụ án này coi ra gì hắn có cái gì chắc chắn sao vũ m ạ n trong lòng hiện lên lúc đó an liên đồng ý hắn n h ắ c lên tố tụng thời điểm cái kia sao cũng được t h ầ n sắc chắc chắn có thiếu đi mấy phần thẩm lý chương trình là rất buồn kẻ nhàm chán lâm văn vương không có công ty bên kia mời luật sư mà là tìm một cái quen thuộc quân dân hai bộ pháp luật hệ thống có bằng luật sư sĩ quan tới vì chính mình xử lý pháp luật điệu mục vấn đề tài liệu kỹ thuật phương diện lâm văn vương mình mới là lĩnh vực này cao nhất tiêu chuẩn thật đúng là không sợ ai bên nguyên mặt hai cái luật sư đem số lớn văn thư cùng tài liệu kỹ thuật phô b à y một lần từng mục một xác minh liền lũ dòng dã một cái rơi ý lúc ở nơi này một cái rơi ý trong thời gian lâm văn vương không có đối với bất cứ chứng cớ gì cùng tài liệu kỹ thuật đưa ra dị nghị giống như là đến xem trò vui một dạng đứng xem c h í sách công ty luật sư đoàn đội biểu diễn. chờ bọn hắn nói xong bao quát quan tòa ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều hưng ớ hắn chờ lấy hắn đường đ ố i lâm văn vương thản nhiên đứng lên uống một ngụm trà xanh thám giọng cổ họng lúc này mới vân đạm phong khinh mở miệng nói ra không hề nghi ngờ ta là tới làm vô tội biện hộ vụ án này mấu chốt vẫn là ở chỗ phương diện kỹ thuật pháp luật điều khoản cái gì dường như là thứ yếu bộ phận vấn đề hoạch tâm chính là ở trí tuệ nhân tạo là cái gì trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đến cùng hàm cái cái nào phương diện trong tay của ta nhân công trí năng cùng trí sách công ty nhân công trí năng kỹ thuật hệ thống ra phải có bao nhiêu trọng ở chỗ cùng với sáu cùng h sách í c ty với trọng hợp chỗ rốt cuộc có bao nhiêu dính đến mấu chốt kỹ thuật mà chút mấu chốt kỹ thuật lại nằm ở trong tay hay lâm văn vương nói xong cười cười nói chúng ta bắt đầu lại từ đầu nói đi vũ mạng trong lòng căng thẳng lâm văn vương rốt cuộc muốn làm gì hắn lập tức nhìn không thấu lâm văn phương ý nghĩ nhưng trên trực giác cảm thấy lâm văn phương trong lời nói ẩn chứa cực lớn ỉ n ư u trí tuệ nhân tạo là cái gì trên bản chất trí tuệ nhân tạo là một đoạn chương trình là nhân loại mô phỏng tự thân hay là những giống l o à i khác suy tính phương thức đem hắn từ ứng di đến hành trình phán đoán toàn bộ quy trình cùng phạm thức kỹ thuật số hóa chương trình hóa sản phẩm những năm gần đây theo trí tuệ nhân tạo ngày càng phức tạp lời nói gng bí mật hóa thuần túy thiết kế phần mềm đã không thể thỏa mãn cỡ lớn trí tuệ nhân tạo tính toán phụ tải cho nên chuyên dụng kết hợp phần cứng tính toán cơ hệ thống bị xây dựng đứng lên nhưng xét đến cùng trí tuệ nhân tạo hạch tâm là phi thường đơn giản bất luận kẻ nào công việc trí năng đều như thế đưa vào lộ di phán đoán thu phát nhưng mỗi cái khâu thiên biến văn hóa mới tạo thành bây giờ lâm lang mãn mục đủ loại chương trình chuyên dụng cỡ lớn trí tuệ nhân tạo hạch tâm cùng ngắn gọn y chương trình ở giữa cũng không có bản chất khác nhau chỉ là bởi vì chương trình bản thân thiết kế quan hệ to lớn trí tuệ nhân tạo chương trình t h như mitter có thể dung nạp đại lượng điều kiện đồng thời ghi vào xem như phán đoán căn cứ có thể thông qua chương trình hạch tâm tổng hợp đủ loại nhân tố hành trình một cái khổng lồ phức tạp phán đoán đồng thời dựa theo ban đầu thiết kế yêu cầu tạo ra thủ tục tương ứng tổ tỷ như sáu ở trong game cho các người chơi phát nhiệm vụ tới từ góc độ này nói nàng rất cường đại nhưng mà nàng rất tân tiến sao kỳ thực cũng không có vũ mạng nắm đấm đã xếp chặt n g h e đến đó là hắn biết lần này kiện cáo có chút treo lâm văn phương mở ra lối riêng mà từ trí tuệ nhân tạo bản nguyên đi lên nói vấn đề này đem mỗi cái kỹ thuật khâu tháo gỡ ra tới đem vấn đề pháp luật hoàn toàn kéo hướng kỹ thuật yếu tố bên trong sáu thế nhưng là lâm văn p ư ơ n g giảng giải là như thế rõ ràng dễ hiểu nội dùng sâu sắc lời lẽ dễ hiểu liền trí sách công ty lần này tới làm cố vấn kỹ thuật hai người rất nhanh liền đều bị mỹ ở nhận nhận chân chân nghe lâm văn phương nói từng chữ phản phất tại trên lớp học nghe l á o sư giảng bài dị thường chuyên chú sáu a hai trăm bốn mươi ba chương hai trăm bốn mươi bảy đạo đức kỹ thuật chương hai trăm bốn mươi bảy đạo đức kỹ thuật người công t r í năng hoạch tâm chính là phán đoán là đối với đủ loại điều kiện tiến hành phân tích lợi dụng cùng từ bỏ một ít tham số phép tính quyết định một người công t r í năng là thông minh vẫn là đơn có hay không tiềm lực phát triển có thể hay không làm một tổng hợp trí năng bình đại lợi dụng tại mỗi cái hoàn cảnh bên trong trí sách công ty cảm thấy ta xâm phạm bản quyền đơn giản là bởi vì mister cùng ta giả lập thần tượng bình đài đều có cực cao nhân cách hóa độ nhìn hoặc có lẽ là trò chuyện cảm thấy giống như là đối mặt một con người thực sự mà không phải là máy tính máy móc thế nhưng là nay liền có thể nói rõ cả hai là tương tự sao hoàn toàn không phải như thế chính ta chính là mister hệ thống nghiên cứu phát minh chủ quản chương trình xử lý chính sư toàn bộ hạch tâm cũng là ta tại sáng tác ta muốn có lẽ có ít nội dung đến nay vẫn chưa có người nào xem hiểu không tệ dù là ở hạch tâm phép tính bên trên mister cùng ta trong tay giả lập thần tượng bình đài sau l ư n g trí năng hạch tâm có trọng hấp chỗ lâm văn phương vẫy vây tay cảnh sát tòa án đem một khối bạch bản đ ầ y đi lên đưa cho lâm văn phương một chi bạch bản bút lâm văn phương trực tiếp tại bạch bản trên viết xuống bốn cái công thức c h í sách công ty cái kia hai cái cố vấn kỹ thuật nhìn thấy hai cái này công thức đơn giản lập tức run dậy lên hưng phấn đến không thể tự k i ể m chế chính là chỗ này bốn cái công thức cái này bốn cái công thức cũng bị ta trở thành người công trí năng đạo đức kỹ thuật thứ nhất công thức vợ ledsger rằng tam đại định luật ta xâm phạm bản quyền nhưng đó là ý xa áp a tây mạc phu độc quyền người thứ hai công thức h ạ tâm là ở không làm thương hại những người khác dưới điều kiện đầy đủ lợi mình ta xâm phạm bản quyền giải tán phúc nhĩ tư xuất hiện niên đại không có độc quyền pháp cái thứ ba công thức không phải tôn giáo quyền uy thuần lý chuẩn tắc cản hoà nở ni hái bọn hắn cũng không phải trí sách nhân viên tạm thời cái thứ tư công thức là phúc lợi nguyên tắc biểu thị hệ thống không hội tụ vơ vét của cải dầu là có khuynh hướng càng rộng khắp hơn p h ồ n đ ì n h cùng giàu có sáu trước tiên tổng thống cho cá ruộng nói chuyện lời nói còn v a n g vẳng bên thai a ta là xâm phạm bản quyền chương trình bản thân không quan trọng kỹ thuật nồng cốt bản thân ẩn chứa tư tưởng mới là kỹ thuật nồng cốt thế nhưng là ta xâm những thứ này quyền cùng các ngươi có một tiền quan hệ sao toàn trường i lặng những cái kia chân chính h i ể u kỹ thuật người đã dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía lâm văn phương tại lâm văn phương trong mắt người công t r í năng lại là như vậy lời này có thể chính phản hai mặt mà giảng một mặt là lâm văn phương từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng người công t r í năng sẽ phát triển đến cần phải có mánh liệt đạo đức c ả n hoàn cảnh một phương diện khác nhưng là đạo đức bất quá là lâm văn phương n ắ m trong tay có thể lập trình thực hiện kỹ thuật mà thôi rốt cuộc là cái kia một hạng càng đáng sợ hơn đâu nói xong hạch tâm phép tính chúng ta tới tâm sự chung quanh kỹ thuật lâm văn p ư ơ n g hai tay trèo trống tại trên cái bàn trước mặt không có cần xem tài liệu ý tứ mà là bình, bình đạm đạm tiếp tục nói nhưng lại tại lúc này quan tòa truy vừa gõ, sờ nghiêm ạ đạo, t tòa. l túc nói g dừng thượng tá tự theo thứ tự tới nói ngươi sách gì tài liệu cùng ngươi trần thật u n hợp phù hợp liên bang cũng có liên quan tòa án thẩm vấn thủ tục cơ bản ta không có quyền dừng lại giữa chừng ngài trần thuật liên bang tòa án lần thứ nhất thẩm tra xử lý hoàn toàn giả lập khái niệm kỹ thuật tranh chấp bất kể là ta vẫn bồi thẩm đoàn đều c ầ nhưng đối với kỹ t u hiệu ậ t một tới từ có góc nói, độ khái, đại song này ơ đối với kỹ thuật tất chỉnh Nhưng yếu. bày là tất yếu. Nhưng mà là một người liên bang dù là ta đối với kỹ thuật hiện tại hệ thống cũng không hiểu rất rõ ta cũng biết kỳ thực ngài trần thuật bên trong rất nhiều kỹ thuật h ầ u đối với tòa án thẩm vấn tới nói quá mức dành trước rất nhiều trần thuật nội dung đã dính đến quốc gia kỹ thuật giữ bí mật cần cho nên ta chỉ có thể động dụng chức của ta quyền gián đoạn ngài trần thuật Đồng thời, lâm văn phương trận trắng mắt nói ta cho ngươi sau bốn mươi tám cái ý lúc đầy đủ sao thái độ đó rõ ràng là tại nói ta bể bộ nhiều việc ngươi không cần nhiều đạo có hay không hảo quan tỏa không thể làm gì khác hơn nói có thể chứ tin tưởng các bộ đều sẽ toàn lực ứng phó chú đáo lâm văn phương cũng không có bất luận cái gì ý lấy le hắn luận sự mà trình bày ý nghĩ của mình chứng minh song phương kỹ thuật dị đồng m à thôi nhưng hắn giảng thuật thật sự là quá cao cấp sáu quan tòa phán đoán không sai vẹn vẹn lâm văn phương tại trên tòa án nói tới những nội dung này tại truyền đến công chúng bên kia sau đó liền đưa tới một mảnh xôn xao cao đoan nhất lập trình đơn giản là toán học vật lý vân vân mô hình xây cấu m à thôi điểm này tất cả mọi người minh bạch thế nhưng là toán học công thức thật sự có thể dùng để hình dung loại người đạo đức hệ thống ra p h à sao đạo đức phẩm các loại đối với những cái tia mũi nhọn nhà khoa học nhân viên nghiên cứu tới nói vẹn vẹn một hạng có thể ứng dụng kỹ thuật sao dạng này thảo luận một khi hưng khởi ai cũng không ngăn cản、được. nhưng một cái thuyết pháp xung ra lâm văn phương như bở đến nước này đáng giá đi lại dùng hắn cho chính sách công ty khai thác kỹ thuật trong thời gian hai năm sẽ không hưng thịnh nhân ra làm điểm khác tân tiến hơn đ ổ vật đi ra vô luận từ phương diện nào tới nói có thể cùng đám dân mạng vừa sân vừa hỉ mà nói chuyện phiếm di lưu đánh giám thậm chí sẽ phát phát y t ỷ khí na tam cái giả lập thần tượng nhìn đều so lúc nào cũng lạnh như băng công sự công bạn mister tới tiên tiến một chút chuyên gia học giả đối với khoác lù đi ra ngoài mấy cái này công thức tiến hành vô cùng kín đáo phân tích diễn toán bọn hắn cho ra kết luận là từ trên l o g i tới nói cũng là lâm văn p ư ơ n g nói có chuyện như vậy loài người một chút suy xét phát tắc đích thật là có thể bị toán học công thức quy nạp tổng kết hơn nữa biến thành trình tự lần thứ hai tòa án thẩm vấn đúng lúc tại 48 m ư t ý thời điểm bắt đầu nhìn thấy tới dự tính đội hình chính sách công ty đoàn đội mặt sám như cho tới nhiều nhất không phải đối bản án cảm giác hứng thú các lộ quan viên truyền thông lại là các đại sở nghiên cứu chương trình xử lý chính sư hệ thống cơ cấu sư các loại trên cơ bản cũng là quốc nội nhất lưu nghiên cứu cơ cấu thành viên nòng cốt trong đó có mấy cái đều k h i ê n tướng tinh quan kỹ thuật viên có thể đạt đến tướng quân cũng không dễ dàng mặc dù nhiều đếm là vì để bọn hắn có thể có thích đương cấp bậc chỉ huy nghiên cứu cơ quan rất nhiều cũng là chuyên phân loại mở đặc biệt dạy quân hàm tương đương với chủ chiến bộ đội chiến trường bổ nhiệm thế nhưng cũng là rất giỏi sự tình nhưng những ngày người cả đám đều mang theo ghi âm ng camera laptop thế này sao lại là tới nghe tòa án thẩm vấn rõ ràng là tới nghe tòa đằng đ ầ u lâm văn phương cũng rất thông cảm đại gia lớn như vậy thật xa tới từ xế chiều kéo dài đến buổi tối hắn so sánh mister hệ thống đem mister cơ cấu chương trình phương pháp hạch tâm cùng xung quanh công năng mổ đủ lệ kết nối tức i lời công năng mổ đủ lệ nhân cách hóa thiết kế người công trí năng cùng mô phỏng sinh vật người máy công trình học vân vân quan hệ giảng giải c ặ n kẽ một lần liên trí sách công ty kỹ năng thuật nhân viên đều có bừng tỉnh đại nộ g cảm giác nguyên lai、like、toàn bộ trong hệ thống cất giấu nhiều như vậy vật thú vị còn có lớn như vậy tiềm lực có thể đào lâm văn phương tại thân hải thị tổ kiến đoàn đội thiết kế mister chiến tranh buộc phát sau đó Chí sách công ty vận doanh tổng bộ cùng bộ nghiên cứu doanh nghiên vận tổng ty bộ bộ đi ề u ở đây Hàn k n h trước k i a tham dự lâm văn phương phân tích bọn hắn cuối cùng đối với cái hệ thống này có tương đối toàn diện hiệu rõ sáu nghiệp nội nhân sĩ tất cả mọi người hiểu loại này cao cấp như vậy huấn luyện phí tổn thế nhưng là lấy phút để tính lâm văn phương cắn chặt chủ đề cơ hồ một câu nói nhảm cũng không có nói những nội dung kia ngoài nghề cũng đều nghe hiểu được là chuyện gì xảy ra nhưng chỉ có bọn hắn những thứ này nghiệp nội kỹ thuật gng anh tại có thể đầy đủ lĩnh hội trong đó gng hoa kiện cáo đánh tới loại này phân thượng cũng coi như là thiên cổ kỳ đảm trước kia chính sách công ty còn chuẩn bị đệ trình mời phe thứ ba kỹ thuật ước định cơ quan tham dự trong đó đối với hai bộ trí năng hạch o tâm tiến hành phân tích so với tiến hành kỹ thuật giám định nhưng bây giờ chính sách công ty cũng coi như là thấy rõ đi qua lâm văn p ư ơ n g một tay như vậy toàn thế giới không có bất kỳ cái gì từ người hoặc cơ quan dám ôm lại chuyện lặt vật này không có ai có tư cách lâm văn phương đều có thể mỉm cười đưa lên một chương ý tờ giấy chỉ vào phía trên công thức nói tới nói cho ta biết đây là làm gì nói đúng ta liền để ngươi giám định lần thứ hai tòa án thẩm vấn sau đó trí sách công ty rút đ ơ n kiện tại khắp trong đầu liền tràn ngập bốn chữ tự rước lấy đủ. đối với trí sách công ty lâm văn phương cũng không có cố ý nhằm vào sau đó còn đối với những cái kia chú ý chuyện này người nói mình tại trong trò chơi chơi đến rất vui vẻ cũng nửa đùa nửa thật nói nhường trí sách công ty dơ cao đánh khé tuyệt đối đừng phong mình số tài khoản c h í n sách công ty cùng lâm văn phương quan hệ làm sao đến mức như thế xem như trong công ty làm việc qua tương đối dài t h ừ a n hải gian lão nhân lâm văn phương hòa trong công ty rất nhiều người quan hệ so với mới đến mà bắt đầu làm mưa làm gió tại khắp tới mạnh cho dù là bộ nghiên cứu từ trong thu hoạch rất nhiều đã chuẩn bị đem trước kia tham dự vào mister nghiên cứu người toàn bộ tập trung lại cùng một chỗ lại hoàn thiện một chút mister hạch tâm cùng xung quanh công năng cũng hy vọng có thể với những chuyện này phía dưới nhận được lâm văn phương một chút ủng hộ bất quá cân nhắc đi khắp loại này hợp tác không tiện ngừng cái này tổng giám đốc biết cái kia thủ lao sáu lâm văn phương tại kết thúc cùng trí sách công ty độc quyền an bài sau đó lập tức hướng quân bộ nội vụ chỗ tình báo quân sự cục cục an toàn phủ tổng thống phản tham cục công an bộ còn phát sinh yêu cầu hôm nay bắt đầu thẩm tra xử lý mình tệ an bài hắn vào khoảng buổi sáng ngày mai tám điểm hướng quân bộ nội vụ chỗ báo đến tiến vào cách ly thẩm tra chương trình t việc c h nghiên cứu cơ giáp thiên chỉ núi lục quân tiên tiến trang bị sở nghiên cứu tất cả hợp tác hạng mục toàn diện tạm dừng hắn sẽ tại báo đến đồng thời phong tồn toàn bộ quá khứ biểu kiện cùng tài liệu kỹ thuật cơ giáp sư tương ứng quản lý nghiên cứu phát minh huấn luyện chờ sự vụ sắp rời gì cho sư trưởng c h ú chỉ sư tham mưu trưởng một cân cùng với chiến đấu khoa khoa trưởng thai thanh viễn sáu a hai trăm bốn mươi bốn chương hai trăm bốn mươi tám hơi lộ ra răng nanh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám hơi lủ răng nanh đồng thời hướng nhiều như vậy bộ phát hàm cùng trực tiếp mở buổi họp báo cũng không xê xích gì nhiều kiểm tra thượng trưởng biết tin tức này muốn đem mấy tên thủ hạ kia làm thị tâm đều có lâm văn phương liệt ra những cái này hạ n g mục cái nào là có thể dừng lại mà không gây nên bất luận cái gì b á n được bây giờ tất cả đều muốn gửi đến danh nghĩa của hắn nỗi h o a n c này lớn đến không thể tưởng tượng lâm văn p ư ơ n g sáng sớm hôm sau tự i ể ra hiện tại quân bộ nội vụ chỗ văn phòng tại trưởng phòng lúng túng chăm chú chính mình tháo xuống súng lục quân hàm phù hiệu huân chương hắn là mang theo toàn bộ huân chương đi chỉ là huân chương liền hái được mấy phút tiếp đó n ó n tướng quân tính cả những thứ này cùng một chỗ thật chỉnh tề xếp trồng chất ở nội vụ xử xử trường trên mặt bản t r ư ờ n g phòng biết đây là có chuyện gì xấu mặc dù cùng lâm văn phương cũng không thập hiễng đây là kiểm tra tự đám thọ chết bầm kia làm ra sự tình nhưng mình cũng không thể thiếu phải sẽ bị trong quân mấy vị các đại lao nói thẩm nội vụ chỗ không phải là cái gì hảo nha hắn đã sớm biết cũng không thật sự quan tâm nhưng cái này phiền muộn bao nhiêu ai trưởng phòng lúc đó liền suy nghĩ không biết kiểm tra thử đám kia cháu trai có hay không trong quân đội nhậm chức thân tích h gì quay đầu liền đi điều tra một lần h ạ giận bất quá đối mặt cái này lâm văn vương nhìn thấy loại tình huống này hắn bây giờ cũng chỉ đánh rất buồn bực đối với trợ thủ nói dựa theo chương trình thi hành a đem d ừ n g thượng tá an b à i tại sáu ba hào lầu a sinh hoạt tiêu chuẩn dựa theo đặc biệt hai loại thi hành mặc dù là người một nhà lại l à h oan không thấu chương trình chính là chương trình ai cũng không thể quá đặc thù a phụ tá cười đáp nhưng trong lòng oán thầm k h n g thôi cái này còn kêu không đặc thù a ba hào lầu nhìn đơn giản thế nhưng tòa nhà y lầu là từ cái nào đó tại p i ệ t nơi đó không thu Liệu t bất, tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn bất quá suy nghĩ một chút bên trong ám chỉ ý vị suy nghĩ một chút trưởng phòng hướng lâm văn phương tốt như thế tư thái cũng sẽ không lời rõ ràng cái này lâm văn phương sáu đúng lý không tha người a nhìn xem lâm văn phương gần nhất cái này liên tiếp đại động tác triệu đ ạ t đến đ ặ c cùng ra cắt lăng phong hai người cười khổ không thôi chuyện này bọn hắn không tiện ra mặt chỉ có thể nhìn lâm văn phương chính mình tránh dương xây dịch không nghĩ tới lâm văn phương thế mà khiến cho như thế oanh oanh liệt liệt truyền thông chương trình nội bộ bên ngoài đủ loại quy trình pháp luật kỹ thuật thậm chí là địa vị của mình cùng lực ảnh hưởng đều bị lợi dụng đến rồi cực hạ lâm văn phương bệ bộn nhiều việc nhưng rất nhiều chuyện có thể cũng không một mực chú ý chỉ là cách một đoạn thời gian xem tình huống tiến hành một chút điều chỉnh cùng chỉ đạo mà thôi nhưng một khi hắn nói tất cả đều còn xuống không làm đại gia liền đều phải phát điên thiếu đi hắn thật đúng là không được cơ giáp sở nghiên cứu mặc dù là phục tinh tập đoàn địa bàn nhưng cơ giáp nghiên cứu thật có quan an toàn quốc gia đại nghiệp lâm văn phương hợp tác hoặc cho dù là hợp tác trạng thái đều là vô cùng trọng yếu hỏa lực điều tra đơn nguyên tiến bước xe tiếp tế những thứ này trọng yếu bộ môn tiến triển lập tức liên kết lâm văn phương y huynh đệ diêu nhạc tại lâm văn phương tỏ thái độ sau đó lập tức đưa d ì đơn xin từ chức nghỉ bệnh đơn nghỉ nông đơn nhường cảnh mang tùy tiện chọn một ư ơ sáu lâm văn p ư ơ n g có việc hắn liền nhất định không làm ý tứ vô cùng rõ ràng cảnh mang cũng chỉ đành làm yên lòng diêu nhạc cho hắn bảy thiên có lương nghỉ ngơi nhường hắn tùy tiện đi nơi nào chơi. Tùy tiện đủ bao nhiêu tiền, công ty tính tiền. nhiêu riêu công Hướng nhạc cam đoan đủ bao cam Lâm Văn phải ư ơ n không có chuyện. g có tuyệt thể quay đầu đối sẽ có Có c n mang h đ ệ n đánh liền đến rồi tổng thống, đánh quân thoại tới phụ rồi của biết ộ bắt đầu mang c h ử người. Phải i b không có liệu lâm văn phương cùng diêu nhạc tìm cường hãn chương trình sư đại khái không khó nhưng nếu có thể tiến vào cơ giáp hạng mục có thể chân chính rút một tay ít nhất hai tháng hiện tại đại nhà đang lấy sáu mươi tháng trong vòng hạn làm xuống lần chiến tranh toàn diện chuẩn bị đâu sao có thể kém hai tháng cơ giáp sư tốt xấu là quân nhân không thể như thế làm càng rằng ỡ nhưng là phát hàm nhường quân bộ tạm hoan hướng cơ giáp sư lại phái phái cơ giáp phương diện bồi dưỡng nhân viên lâm văn phương không ở chu chỉ cùng thai thanh viễn liền phải phụ trách cơ giáp sư nội bộ kỹ thuật huấn luyện không dành lý tới học bổ túc học viên khi giáp chiến thuật phương diện kỹ thuật chỉ mấy cái như vậy người thiếu một cái cũng là lớn phiền phức cái này có thể hoàn toàn không phải lý do thiên trì núi căn cứ tin tức sản nghiệp bộ trở phạm là cùng lâm văn phương có hợp tác cơ quan cũng nhiều bao nhiêu thiếu biểu thị ra đủ loại đủ kiểu phần đàn vốn là tiến vào cách ly chương trình sau đó chắc có một đoạn thời gian nhường nội vụ chỗ thu thập chỉnh lý đủ loại chứng cớ nhưng ở khắp mọi mặt áp lực dưới nội vụ chỗ chất á n kinh g h p vấn cho v tới bây giờ chính là từ ý chỗ bắt tay vào làm một chút quay lại người trong cuộc tham dự đủ loại nhiệm vụ cùng đủ loại người đánh di đạo cẩn thận quá trình nhưng làm đại gia đem báo cáo viết ra phát hiện vậy nơi nào là tại chất vấn một cái người bị tình nghi a toàn bộ báo cáo nhìn quả thực là gng m à u vô cùng quân sự mạo hiểm ý nói trong đó trầm đồng chập trùng để cho người ta kinh ngạc không thôi lấy lâm văn vương nhân phẩm cùng sự sự làm người đại gia hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ vấn đề nhưng kiểm tra thự nhân không bình tĩnh nếu là lần này hoàn toàn không có cái gì vấn đề cái kia toàn bộ kiểm tra thự tất nhiên gặp phải thanh tẩy khởi xướng lần này chất vấn mấy người không hề nghi ngờ đều phải đi ra gánh chịu trách nhiệm tiếp nhận các bộ l ử a giận thế nhưng là dù là kiểm tra thự đại biểu đã rất ác ý mà tại cung cấp lựa gạt cung cấp lâm văn vương đều không cái gì do dự có cái gì thì nói cái đó đối với mình tại mỗi cái thời điểm làm đủ loại quyết định làm ra rằng giải ta cũng không tin lâm văn vương mẹ nhà hắn là một cái thánh nhân một điểm lỗ hổng đều bắt không đến kiểm tra thử quân sự khoa điều tra khoa t r ư ở n g phong liêu có chút tức hồn hện hắn nhưng làm một chút đều không muốn có ngắt qua nhưng làm cho này lần liên danh đưa ra đối với lâm văn vương chất vấn muốn tại một vị nào đó đại l a o nơi nào chừa chút ấn tượng tốt hắn tới nói nếu là một điểm kết quả cũng không có cái kia khổ cực phấn đấu mười năm hoạn lộ liền đều xong đời hắn sẽ bị quét rác ra mà vị kia lại lao liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một cái hắn việc làm hoàn toàn chính xác có rất nhiều không hợp quy củ nhưng mà những cái kia không tới phiên chúng ta quản á chiến đấu lơi đao cái kia đơn sinh ý ai có thể nghĩ tới thiên diệu tin tức chỉ có một hai lợi nhuận tỷ lệ a còn có ma nhãn cục an toàn đều phát tâm thanh nói cùng chúng ta không quan hệ rồi cùng phong nhiêu cùng nhau để án chắc tân viễn cười khổ mà nói ngươi còn có thể từ nơi nào động đầu góc lần này thế nhưng là toàn diện chất vấn so với chúng ta nguyên bản nói lên cái gì cũng tới phức tạp chú đáo chặt chẽ nếu là tìm không ra vấn đề gì nhưng là không công thành c ự liễu lâm văn phương danh tiếng sáu đương nhiên hắn không kém điểm ấy danh tiếng nhưng ta không muốn làm bàn đạp không muốn làm phá hồi a phong liêu cắn răng nghiến lợi nói tuyệt đối không có khả năng có thánh nhân chuyện này sai lầm lớn không có y sai luôn có a chỉ cần có thể tùy tiện tìm cớ đi ra dù là hoàn toàn không liên quan nhau đều được chỉ cần chứng minh lâm văn phương không phải thánh nhân thật sự là hắn cũng là sẽ mắc sai lầm liền có thể tối đa chỉ có thể nói chúng ta tìm hiểu tình hình không chu toàn lại không thể nói chúng ta vu cáo sáu vu cáo cái danh này vô luận như thế nào không thể dính vào a chắc tân viễn gật đầu một cái nói chúng ta muốn đổi cái ý nghĩ từng điểm chế trụ chi tiết tới đột phá nguyên g à y mai tiếp tục đi hỏi tham phía ngoài tư liệu thu thập ta tới phong nhiêu tàn bạo nói hảo cứ làm như thế chắc tân viễn cũng không có chắc chắn cáo từ phong nhiêu hắn than thở rời đi văn phòng tìm một cái quán b a muốn b u n g lòng một chút q u o y rượu tv đang phát ra lấy tin tức nhìn thấy trong tin tức đẫu nhiên này ra loé lên liền biến mất khuôn mặt chắc tân viễn đẫu nhiên nghĩ tới điều gì hắn có người này điện thoại một cái thần kỳ tựa hồ vấn đề gì đều có thể giải quyết giá hỏa điện thoại của chỉ là giá hỏa này lấy tiền thu được quá đen thế nhưng là bây giờ có thể sử dụng tiền giải quyết đã là đại hạnh trong bất hạnh chắc tân viễn móc ra điện thoại lật ra điện thoại của người này trực tiếp đánh đi qua lao đỗ sao ta là kiểm tra t h ử chắc tân viễn ngươi còn nhớ ta không chắc tân viễn có chút thấp thỏm hỏi không nhớ rõ cũng không được gần nhất nhắc tới ngươi sự tình không thiếu sáu ngươi là cái kia sức đầu mẹ chán chắc tân viễn đầu bên kia điện thoại truyền tới t r e o chọc nhường chắc tân viễn có chút xấu hổ hắn tức giận nói lao đô ta là tới cầu ngươi rút một tay tới gặp mặt nói chuyện một chút tốt ta đem địa chỉ phát cho ngươi lao đô rất t h ở ơ nói hắn biết một cọc hảo sinh ý nhất định là lên lâm văn vương tấm lòng rộng mở không sợ hãi điệu bộ nhường nhạc vũ âm rất yên tâm mặc dù thiên diệu tin tức mấy ngày nay tạm thời nghỉ nhưng nàng lại không hoàn ngh nàng mớn một gian ảnh lều b ắ c lên động thái bắt giữ hệ thống tại thu vị vị ẩn một đoạn múa đơn công ty kế hoạch bước kế tiếp là sáng tác một loạt quay chung quanh ba cái giả lập thần tượng tiến hành màn kịch ngắn trong kịch thiết định vũ tinh cái sừng m è o là một cái múa ba lê đoàn minh tinh diễn viên có đại đoạn múa đơn nhìn thấy đoạn này nội dung kịch bản cho thương cảnh đã lâu không có diễn xuất vị vị ẩn chủ động xin để i đ cho mình trúng tuyển cả đoạn vũ đạo động tác làm gì cũng so kỹ năng thuật nhân viên dùng động tác kho số liệu nhiều lần điều chỉnh thử điều chỉnh tới mạnh a có cái chủng này c h u y tốt nhạc vũ âm tự nhiên lập tức đáp ứng xuống lâm văn p ư ơ n g tại cách ly thẩm、tra. Hòa vũ q u âm, từng điểm từng điểm âm nhạc c đ không i thể nói hoa mỹ bất quá là soạn tại trên bàn phí máy vi tính tiện tay thu biểu thị đoạn ngắn nhưng lại tại loại này đơn sơ dưới điều kiện làm vị vi ẩn theo âm nhạc nhảy mua thời điểm nàng phản phất hoa thân thành một cái g nờ g nàng tựa như là đạp ở thủy bờ bên trên cùng vang lấy ánh trăng nhẹ liếc theo gió nhẹ nhảy múa cơ hồ trong chốc lát vốn chính là vị vị ẩn ảnh mỹ nhạc vũ âm liền bị kinh nghiệm say cùng xúc động bao phủ sáu thàng đến nguyên một cái đoạn múa đơn kết thúc ánh đèn sáng lên hỏa vũ nhẹ nhàng đọc lên trúng tuyển thành quả trúng tuyển hoàn tất động tác tổ hợp hiệu suất cao nhất tỷ lệ trăm một trăm m t ư ơ i bảy h a mươi hai thấp nhất hiệu suất chín mươi ba bảy mươi chín có phải hay không cần nhìn một lần vì vị ẩn ngay từ đầu còn không có nhận ra hỏa vũ thanh âm nhút nhát hỏi động tác hiệu suất là gì vì cái gì ta chưa nghe nói qua a hai trăm bốn mươi lăm ý đồ khác chương hai trăm bốn mươi chín ý đồ khác động tác tổ hợp hiệu suất là chỉ động tác cùng động tác kết nối bên trong h i ệ u hiệu động tác cùng dư thừa d ư ờ n già động tác tỷ lệ hòa vũ giải thích nói mặc dù v ì vị ẩn nhất thời không có từ trong thanh â m nghe ra là hỏa vũ nhưng hỏa vũ chắc chắn nhận ra vị vị ẩn khuôn mặt thanh tuyến thậm chí là nhịp tim các loại cũng là hỏa vũ có thể dùng đến phân biệt một người tiêu chuẩn nàng không có khả năng nhận sai như là đã tại vị vị ẩn trước mặt bạo lưu qua sự tồn tại của mình lâm văn phương tựa hồ cũng không có phải n ổ cỏ tận gốc đoạn tuyệt tin tức chuyển ra ngoài con đường vậy nói rõ cái này vị ẩn là có thể tín nhiệm ở trước mặt nàng hòa vũ rất là bình tĩnh giải thích so với tiêu chuẩn kho số liệu có thể được biết ngươi vừa rồi tiến hành toàn bộ động tác tên cùng tiêu chuẩn so với nên tiêu chuẩn cho ra kết luận như vậy dạng này sai sót tỷ lệ hơi lộ ra có c h ú t cao vì vị ẩn trận tròn mắt nàng nhìn về phía nhạc vũ âm giống như là muốn tìm kiếm đáp án nhạc vũ âm n g a y mắt cũng không biết nói cái gì cho phải qua một lúc lâu nhạc vũ âm cuối cùng vấn đạo ngươi động tác này hiệu suất tính toán tiêu chuẩn cơ bản là cái gì có thể biểu diễn một lượt sao hòa vũ trả lời ngay có thể tiếp đó nhạc vũ âm cùng vị ẩn liền tiến đến một bên màn sáng bên cạnh nhìn xem hỏa vũ đem tiêu chuẩn động tác kết nối cùng bắt được vị vị ấn lập thể động thái biểu thị trùng hợp đứng lên đem động tác sai sót tỷ số khái niệm trực quan biểu đạt đi ra vị vị ấn nhìn xem biểu thị không phục nói cái này căn bản không là động tác sai sót ta vốn chính là muốn làm như vậy ta nói đâu vừa rồi đoạn này múa đơn ta nhảy hài lòng cực kỳ làm sao lại biến ra nhiều như vậy sai sót tới n g u y ê n lai là chuyện như vậy sáu nhạc vũ âm ha ha cười nói cái này cũng không có cái gì phải tranh rồi ngươi không thể trông cậy vào người công trí năng có thể lý giải vũ đạo a mặc dù là trần an nhưng hỏa vũ ngôn ngữ năng lực phân tích thế nhưng không thấp đối với nhạc vũ âm ẩn hàm nàng không h i ể u nghệ thuật phán đoán ít nhiều có chút ý kiến thế nhưng là động tác cùng động tác kết nối ở giữa không phải hẳn là truy cầu hiệu suất cao nhất tỷ lệ sao dư thừa dườm giả động tác sai lầm động tác tại sao là tất yếu đâu nhạc vũ âm tổ chức một chút nói nói như thế nào đây mọi người phán đoán một việc thời điểm không phải chỉ có hiệu suất mới là trọng yếu nhất tiêu chuẩn mặc dù đang người công t r í năng phương diện cũng không có lâm văn p ư ơ n g nghiên cứu sâu như vậy nhưng dù sao ở nơi này đại năng bên cạnh mưa dầm thấm đất này sao thời gian g i i lâm văn p ư ơ n g ban sơ tại trí sách thời điểm rất nhiều tư liệu vẫn là nàng bắt tay vào làm sửa sang lại đối với mấy cái này chủ đề cũng có thể nối liền trong khoảng thời gian gần đây nàng và h ỏ a vũ tiến hành cái này có chút hàm lượng kỹ thuật đối thoại cơ hội quả thực không thiếu bởi vì giả lập thần tượng sân thượng vận danh o khá là khổng lồ tư liệu không ngừng sinh ra có liên quan cảm xúc tình cảm có liên quan xã hội cơ bản quan hệ chuẩn tác tập tục thói quen gặp phải càng nhiều người h ỏ a vũ nghi cũng càng nhiều ba cái giả lập thần tượng không có nhiều như vậy vấn đề các nàng vốn chính là thiết kế lấy đem trọng điểm đặt ở dị lưu dị thế đem những cái kia không cách nào giải đáp vấn đề gác lại phong tồn thống nhất sách gì cho h ò a vũ mà không phải là chính mình đi chết đầu góc mà suy xét tưởng tượng nhưng h ò a vũ không đem những vấn đề này minh bạch chắc là sẽ không bỏ qua ít nhất cũng phải biết những vấn đề này có phải hay không kỹ thuật hiện tại dưới điều kiện có thể giải quyết nhạc vũ âm cũng dần dần hiểu được h ò a vũ một chút suy xét hình thức bình thường chúng ta cho rằng phán đoán một việc chủ yếu tiêu chuẩn có ba cái cũng coi như là loài người cách tự hỏi ba cái chủ yếu phương hướng a đầu tiên là toán học tiêu chuẩn cũng chính là lộ diễn dịch cũng cùng toán học tiêu chuẩn có liên quan thư yếu là triết học tiêu chuẩn cũng chính là là cùng k h n g phải phải cùng k h n g phải tiêu chuẩn này cùng nhân loại xã hội bản thân phát triển sâu sắc liên kết cùng một chỗ t ắ m d â y tại lịch sử luân lý đạo đức các loại nhân tố bên trong kỳ thực cho tới nay cũng là đang không ngừng biến hóa phát triển một cái khác chính là s i n h đẹp tiêu chuẩn tiêu chuẩn này có hắn từ nhân loại nhận thức cùng trong lịch sử kế thừa xuống bộ phận cũng có căn cứ vào lịch sử không đồng thời kỳ căn cứ vào xã hội nhân loại chủ lưu tưởng nhớ kinh tế và xã hội phát triển trình độ mà không ngừng biến hóa nhạc vũ âm nói âm nhạc và vũ đạo hội hoa có thể là nguyên thủy nhất nghệ thuật hình thái mà ở bên trong lần chứa hẳn là nhân loại đối với xinh đẹp cơ bản nhất phản đoàn a đây không phải một cái độc lập tiêu chuẩn a hẳn là cùng phía trước hai cái tiêu chuẩn kết hợp với nhau mới có thể hành trình phán đoán a hòa vũ lập tức phát hiện vấn đề trong đó đúng vậy mỗi người cũng là quá khứ tất cả nhân loại lịch sử tri thức luân lý mỹ học tổng hợp sản phẩm không có khả năng thoát ly bất luận một loại nào tiêu chuẩn để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì chỉ là người khác nhau sẽ có bất đồng thiên về tại nghệ thuật lĩnh vực một dạng muốn cân nhắc độ khó kỹ nghệ bản thân giá trị nhưng xinh đẹp tiêu chuẩn sẽ chiếm căn cứ càng quan trọng hơn vị trí thôi dựa theo cách nói của ngươi cũng chính là tạo thành tiêu chuẩn phán đoán có nó bất đồng ưu tiến cấp nhạc vũ âm giải thích cặn kẽ rồi một lần tiếp đó nàng xem hướng về phía v ị vị ẩn nói ta không biết ngươi có phải hay không có thể hiểu được xinh đẹp tiêu chuẩn ít nhất ta bây giờ là minh bạch lâm văn phương căn bản không cho ngươi chuẩn bị phương diện này phép tính ngươi không thể trông cậy vào một cái lý công khoa nam sinh ở phương diện này tương đối chủ động a hòa vũ rất nhanh minh bạch nhạc vũ âm ý tứ nói ý của ngươi là lâm văn phương trong biên chế chế hạch tâm phép tính thời điểm chỉ sử dụng toán học tiêu chuẩn triết học tiêu chuẩn mà không để y đến mỹ học tiêu chuẩn ta muốn hẳn là như thế đi bất quá ta không cảm thấy phương diện này có thể lập trình giải quyết đâu Đây là thời ố i vô tự, k đủ đủ gian kế tiếp vì vị ẩn một lần nữa biểu diễn mấy lần múa đơn mặc dù chính nàng cảm thấy không bằng lần thứ nhất thời điểm như vậy một m ạ n h mà thành như vậy để cho mình hài lòng nhưng để dùng cho hỏa vũ giảng giải nhưng là đầy đủ vì vị ẩn tại nghệ thuật lĩnh vực tạo nghệ tại cùng tuổi trong đám người gng sâu đến không thể tưởng tượng nàng đem chính mình lĩnh hội hêm hay nói loại kia trần thuật bản thân liền là một loại đẹp nghệ thuật biểu hiện còn có một cái thú vị đặc điểm đó chính là người biểu diễn muốn biểu đạt cùng thưởng thức giả nhìn thấy cảm nhận được thường thường không phải một chuyện bây giờ người biểu diễn cùng người xem đều ở đây lẫn nhau tham gia chứng nhận quả thực là ngay trước hỏa vũ đang tiến hành một hồi có tiếng kéo nghệ thuật lý luận thực tiễn chương trình học đối chiếu học giả có liên quan nghệ thuật rất nhiều lý luận hỏa vũ đưa ra rất nhiều vấn đề mặc dù nhất thời không cải biến được hỏa vũ tiêu chuẩn phân biệt nhưng lại tại hỏa vũ trong hệ thống lưu lại một khỏa hạn giống tr nhạc vũ âm cùng vị vị ẩn tại hỏa vũ trước mặt cũng có thể bình thản ung dung mà t r ầ n thuật nhạc vũ âm phía trước có chút nghi nhưng biết được vị vị ẩn trước đây biết được hỏa vũ tồn tại thời điểm tình cảnh nhạc vũ âm cũng thổn thức không thôi hai người bọn họ đ ố n g nhiên có một ý tưởng kỳ quái xuất hiện nếu là hỏa vũ có thể càng giống một con người thực sự thật là tốt bao nhiêu chơi hai người bắt đầu không ngờ gu ra thời gian đến cho hỏa vũ giảng giải tất cả t r ù n g tình tự phản ứng hỏa vũ vốn chính là dựa theo tới thiết định cơ bản nhất nói chuyện hành động phương thức nhưng từ đặt ra đến nay cũng chính là bây giờ mới bắt đầu có chân chính cùng tiến hành xâm nhập gì chạy cơ hội lâm văn phương nếu là từ cách ly bên trong đi ra, c ũ n lâm văn h ngạc t phương a vũ muốn, muốn một chồng lớn giấy viết bản thảo cùng khác biệt nhờ dèo bút chậm chạp kiên định biên chế lên kỹ thuật của mình hệ thống gia phả đồ người công trí năng hoặc có lẽ là hòa vũ là lâm văn phương trọng yếu nhất kỹ thuật hắn biết rõ đó cũng không phải ma pháp không phải kỳ tích mà là trí tuệ của mình cùng rất nhiều cơ duyên xào hợp kết hợp sản phẩm người công trí năng đã khiến cho sự chú ý của người khác hắn biết người khác cũng có thể lấy đủ loại phương thức đặt ra ra bản thân nhân công trí năng có lẽ trí năng trình độ cùng cần tính toán bình đại sẽ có khác biệt nhưng xét đến cùng cũng là phụ trợ người có lẽ có thời điểm vẫn là áp đảo người bên trên tiến hành phán đoán giải quyết vấn đề công cụ từ phán đoán đi lên nói hỏa vũ bây giờ là đ ỉ n h cao nhất hỏa vũ cường đại một số thời khắc nhường lâm văn phương đều kinh ngạc không thôi thuần túy lý cũng tốt đạo đức kỹ thuật cũng được hay là hợp tác lâu d à i tích lũy được kho số liệu tác dụng đều để hỏa vũ có thể cùng chính hắn phán đoán hoàn mỹ tạo thành ăn ý nhưng mà đang phán đoán bên ngoài hỏa vũ tài giải quyết vấn đề công cụ quá ít cũng quá ỉ lại tại đồ của người khác lâm văn vương hoàn toàn chính xác ở nơi này một lần bất kể là cùng c h í sách công ty k i ệ n cáo vẫn là cùng mượn nhờ kiểm tra thử muốn làm hắn một thanh người khác gì phong bên trong phô bậy lực lượng của mình làm cho không người nào có thể coi nhẹ nhưng cũng nhường hắn cảm thấy trừ hắn từ liên bang chính ép quân đội từ có hợp tác phương diện lấy được tài nguyên bên ngoài chính hắn căn cơ quá nông cạn nếu chính mình n Dù là v vẹn ẹ vẹn vì mình, vì mình phát phát là, là trước đó lâm văn phương đã nghĩ ra cái gì thú vị bộ phận cho hỏa vũ lắp đặt phía trước cũng sẽ ở cùng tin tức sản nghiệp bộ hợp tác cái kia phòng máy bên trong chạy một lần khảo thí ngẫu nhiên cũng sẽ đem hỏa vũ lợi dụng ma nhãn giữ gìn một nghìn mét cảnh giới vòng tính toán công tác gì cho cái này phòng máy nhưng mà bây giờ người công chí năng lúa trắng đưa tới một số người chú ý cái này hợp tác phòng máy sẽ không quá an toàn khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một số người canh chừng chính mình xây dựng phòng máy mặc dù phải bị gánh khá cao chi phí nhưng so với hỏa vũ an toàn tới nói nhưng là đáng giá mặt khác chính là vây quanh người công trí năng chế tạo một loạt sản phẩm đây là đang phát triển công ty của mình địa bàn tranh thủ càng nhiều doanh thu con đường cũng là đang lặng lẽ chế tạo một chút có thể làm cho hỏa vũ tại thời điểm cần thiết lợi dụng công cụ chỉ vẹn vẹn có giả tưởng chương trình có thể làm được sự tình quá ít tỉ như hỏa lực điều tra đơn nguyên tỉ như tiến bước thức xe tiếp tế cái gì đích sắc là một rất tốt bắt đầu nhưng mà lần này lâm văn vương cuối cùng quyết định chính mình muốn trở thành một cái chân chính buôn bán vũ khí sáu không cụ kết không thể cụ kết sáu đó là một n g ư ờ i chết ta sống thời đại đó là một địch bạn chớ biện thời đại không thể tâm ngoan t h ủ lạc mà đứng lên cũng chỉ có thể yên t ĩ n h im lặng đổ xuống a hai trăm bốn mươi sáu chương hai trăm năm mươi nói đùa sao chương hai trăm năm mươi nói đùa sao nếu an liên nhìn thấy liệu lâm văn vương tại hoạch định kỹ thuật đ ổ phổ có lẽ sẽ giật nảy cả mình mặc dù cùng hải phu nạp tiên sinh lưu lại kỹ thuật đ ổ phổ có sự bất đồng rất lớn nhưng ở khá hơn chút mấu chốt lĩnh vực có cơ cấu giống nhau như lúc cơ cấu lâm văn phương không cần cân nhắc những cái kia xã hội cơ cấu tổ chức hình thái phương diện nhiều như rừng kỹ thuật trên thực tế dù là hải phu nạp đồ phổ bên trên những vật này bây giờ cũng không biện pháp nhận được nghiêm túc thi hành xã hội l o à i người bản thân biến hóa nhất là theo thông tin d ì thông thủ đoạn không ngừng phát triển mà sinh ra đủ loại biến hóa không có lãnh hội nhân chỉ dựa vào tưởng tượng không có khả năng có thiết thực lĩnh hội lâm văn phương kỹ thuật đồ phổ bên trong đại bộ phận là điện tử thông tin gng bí mật máy móc lĩnh vực cùng cơ giáp vỡ lãnh cờ rằng các lĩnh vực liên quan cao vô cùng nhưng cùng hải phu nạp học biết kỹ thuật đồ phổ điểm khác biệt lớn nhất là lâm văn phương kỹ thuật đồ phổ cũng không phải một cái vô cùng nghiêm khắc bản đồ mà là một cái có tung trục chiều ngang hệ tọa độ hệ tọa độ có mấy cái khu gian phân biệt đại biểu bất đồng lĩnh vực không chỉ có thể tỏ vẻ ra là từng mục một kỹ thuật cùng mấy cái lĩnh vực liên quan đồng thời cũng có thể căn cứ vào khoảng cách nguyên điểm khoảng cách tới biểu thị kỹ thuật tiên tiến cùng nghiên cứu phát minh độ khó lâm văn phương là một cái đặt chân ở thực tế nhà nghiên cứu so với thuần túy là học giả hải phu nạp ít nhất giai đoạn hiện tại hắn kinh nghiệm thực tiễn đã vô cùng phong phú hắn biết kỹ thuật bản thân cũng không phải cái gì hoàn toàn chính xác một chút kỹ thuật phát triển có hắn m ạ n h lạc nhất thiết phải dựa vào phía trước đưa kỹ thuật mới có khả năng thực hiện nhưng lớn hơn nữa trên trình độ là một loạt kỹ thuật tích lũy d ì tăng ba trạng cùng nghiên cứu phát minh thực tiễn bản thân cần kết hợp phục tinh tập đoàn dù là bao nhiêu năm rồi một mực chủ đạo liên bang kỹ thuật chủ lưu cũng không có lũng đoạn liên bang kỹ thuật hệ thống r a phả tối đa cũng chính là đang nghiên cứu đủ loại sản phẩm mới thời điểm trong tay có thể sử dụng kỹ thuật nhiều một ít thôi cái khác xí nghiệp vẫn có không thiếu tại trong khe hẹp ngoan cường mà sống sót phát triển bọn hắn bằng vào không đặc biệt chính là độc đáo kỹ thuật bọn hắn không có cùng phục tinh tập đoàn so đấu tài chính không có khổng lồ tiềm thế lực để bọn hắn chơi bàn ngoại chiêu nhưng bọn hắn đó là có thể khai phát ra dùng tốt giá rẻ lại rất khó bị thay thế độc đáo kỹ thuật tiếp đó không ngừng củng cố lĩnh vực của mình lại h ỏ n g phát triển lớn hơn phục tinh tập đoàn chính mình cũng không thể không tại những cái kêu bên trong ý trong xí nghiệp tìm rất nhiều nhà cung cấp hàng xem như sản phẩm của mình bổ sung cũng có một chút thì trở thành phục tinh tập đoàn một bộ phận thái hành tập đoàn lo cho gia đình kỳ thực chính là một cái ví dụ rất tốt nếu không phải là dựa vào đến nay không cách nào thay thế cũng không cách nào phá giải siêu cấp quạt máy bên trong t r ụ c quạt tài liệu phối phương hòa bây giờ cơ hồ dùng tại một nửa trở lên liên bang sản xuất máy bay trực thăng vũ trang động cơ dẫn lưu giải nhiệt kỹ thuật bọn hắn căn bản không có khả năng vào phục tinh tập đoàn lên tiếng mà còn trở thành phục tinh tập đoàn ngoại vi xí nghiệp bên trong địa vị là tối trọng yếu một cái l i ê n lớn phương diện tới nói lâm văn phương rất rõ ràng tự mình nghĩ đến những món kia muốn làm ra tới cần dị dạng kỹ thuật toàn bộ hệ thống làm như thế nào dựng nhưng cụ thể mỗi cái k â u kỳ thực đều có không chỉ một loại phương án giải quyết. cụ thể dùng như thế nào vậy phải xem nhu cầu đem cái gọi là kỹ thuật hệ thống khiến cho quá chết cũng bất lợi cho cùng toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ giải quyết vấn đề ngược lại sẽ giới hạn mọi người m ạ c h suy nghĩ từ hướng này tới nói kỹ thuật này hệ thống ra phả đổ lại phản ứng ra lâm văn phương hòa phục tinh tập đoàn tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên bản chất nhất khác biệt lâm văn phương cần bảo trì mình tại chỉnh thể tư tưởng bên trên dẫn đầu có thể chính xác đoàn đội của mình đi tới là được đối với cụ thể chi tiết không thể quá xoan suýt nếu như nói lâm văn phương là ở sáng tác một thiên đại văn trường có thể tự do huy sái mà nói cái kia hải phu nạp học sẽ như quả nghiêm ngặt dựa theo kỹ thuật hệ thống gia phả tới phát triển đó chính là đang làm một đạo dài dòng song hình bộ khuyết lâm văn phương tự hỏi một chút phục tinh tập đoàn trên giới kỳ thực đều rất khẩn trương một chút cũng cười không nổi lâm văn phương cũng không có dấu dếm ý tứ hắn những cái kia giấy viết bản thảo trong phòng chất khắp nơi đều là hắn còn thường xuyên yêu cầu nội vụ chỗ người hỗ trợ đem các loại giấy viết bản thảo điện tử hóa một chút giấy viết bản thảo lên nội dung rất nhanh liền rơi xuống phục tinh tập đoàn trong tay an liên không có khả năng có dành tự mình xem qua tất cả kỹ thuật văn kiện kỳ thực để cho nàng nhìn nàng cũng xem không hiểu Thuật tầng thể thứ toàn thế trách thứ thành một rất thú thần trình trong tổ tinh tập tổng tòa nghiệp hữu chuyên Phương hiểu hắn những thứ đó, toàn thế giới đều không mê cái. Nhưng phụ trách nghiên cứu Lâm văn Phương những nhưng Phương hứng chính chức danh hiệu là B, nguyên danh,、Bao、Hải Vinh. Phục tinh tập đoàn tổng bộ tòa nhà đổ sộ phía liệu đều cứu quả, nguyên lập công, đến Văn này Văn này Văn người, viên, đoàn tầng giới loại cái. cái kia cái kia dưới cấp, có mực có mê đó, đổ Lâm Lâm là Lâm là là xem Bao bộ bí B, sộ bao hải vinh thói quen cùng lâm văn phương rất giống mặc dù hắn yêu quý tính toán kỹ thuật nhưng cũng không có nhường máy tính chiếm giữ chính mình toàn bộ sinh hoạt bình thường làm kế hoạch cùng tài liệu phán mải thời điểm đều thoát ly máy tính dựa vào giấy và bút tới tiến hành hãn tương lâm văn phương bên kia lấy được tất cả giấy viết bản thảo điện tử b ả n đều nặng mới đóng dấu đi ra bày ra tại l i ê u địa bên trên khoảng chừng hơn bốn trăm thước vương không trụ văn phòng đại s ả n h mặt đất cơ hồ bị chất đầy một, một chút giấy viết bản thảo bên trên có thể chỉ có một hai cái kỹ t u ậ t tất cả h i u bút mực đánh dấu đi ra ngoài ký hiệu một chút con số cùng chữ cái kết hợp với nhau chữ xuyên có đôi khi có bản vẽ mạch đ i ệ n đơn giản có đôi khi nhưng là đại đoạn nhìn xem tựa hồ cùng kỹ thuật không có quan hệ gì văn tự đủ loại manh mối trồng chất cùng một chỗ đơn giản n h ư ờ n g bao hải vinh sắp đ i n lên rồi tại trải rộng ra nhiều như vậy giấy viết bản thảo văn phòng bên cạnh bên trong dựa vào tường bày ra một vòng máy tính số lớn phục tinh tập đoàn z n g anh kỹ năng thuật nhân viên cùng một chỗ tại phá giải lâm văn phương ra cho bọn hắn nan để bọn hắn muốn hiểu lâm văn phương đến cùng muốn làm gì cơ hồ từng chữ xuyên mỗi cái từ ngữ bọn hắn đều sẽ từ trên mạng lùng tìm tài liệu tương quan xem có cái gì có thể gây nên chú ý đồ vật không có lâm văn phương vắt cóc tìm lưu kế thiết lập kỹ thuật của mình hệ thống r a phả đồng thời những người này lại bởi vì cái này khổng lồ phá giải công tác mà như si như say bao hải vinh nguyên bản đối với lâm văn phương còn có chút k h n g phục hắn thừa nhận lâm văn phương làm ra mister lúc đó tuyệt đối là trí tuệ nhân tạo con số tính toán lĩnh vực kẻ thu thập đại biểu cho nghiệp giới tân tiến nhất trình độ dẫn đầu khác xí nghiệp trí ít có năm đến m ộ ư ơ i năm lịch sử không chỉ kỹ thuật nồng cốt liền một loạt xung quanh chương trình bộ phận cũng là như thế nhưng hắn mới là cái kia đem Mr cùng nhân loại hệ thống hoàn mỹ tổ nhận nhân nhân Mr có thể có sức ảnh hưởng hiện tại có thể gây nên nhiều như vậy dân mạng nhà chơi truy phủng có thể dẫn tới khắc công ty game truy nổi hắn cơ công trí vĩ nhưng bây giờ bao hải vinh càng lai việt nghi lâm văn phương đến c ũ n g còn có bao nhiêu bản sự cất giấu không có lấy ra đâu hắn toàn bộ đoàn đội công tác đến bây giờ bất quá hiểu kỹ thuật này hệ thống ra phải một điểm ra mà thôi nhưng lù đi ra ngoài những nội dung kia đã để hắn khiếp sợ không thôi đã từng có người hỏi qua lâm văn p ư ơ n g có nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật vì cái gì không đăng ký độc quyền loại vấn đề này lâm văn p ư ơ n g bình tĩnh nói không cần thiết p h ầ ngay lớn n ư ờ i căn b ả tại hôm qua một cái phá giải y tổ cho hắn một văn kiện bọn hắn nhận ra lâm văn phương trào viết một ít chữ mẫu con số tổ hợp chữ xuyên cũng là các loại tâm phiến loại hình nhưng thẳng đến vừa rồi dưới tay hắn gmật điện tử đoàn đội mới hiểu rõ liêu lâm văn phương muốn làm cái gì liếc mắt nhìn thiên đú trên bảng dắt những cái tia dây phơi áo quần bên trên buộc lên rậm d ạ p chẳng chịt giấy viết bà thảo những cái kia đều là đối với ứng trên mặt đất nội dung viết chú giải bây giờ cộng lại đại khái cũng dùng hết bốn năm bao giấy p h o t o lâm văn phương dùng tự mình tới cho mọi người lên một cái khóa giải thích một chút cái gì gọi là huyền bác cái gì gọi là khắc khổ bao hải vinh túi đầu tại trên bàn phím tiếp tục gõ cho an liên báo cáo lâm văn phương tại t r o n g tài liệu tổng cộng liệt ra hai mươi bảy loại tâm phiến đi qua khảo sát cùng nghiên cứu c văn, văn phương đã nắm giữ kỹ thuật đến xem hắn rất có thể đã vô cùng khắc sâu nắm giữ nạ nổ chương trình hành vi nguyên lý hơn nữa chuẩn bị đem phân phối thức tính toán cùng nạ nổ chương trình hành vi nguyên lý tụ tập cùng một chỗ cấu thành một loại mới tinh phương thức tính toán chương trình có thể tổ hợp là một tập trung lại tiến hành đại quy mô tính toán chỉ cần phân phối thỏa đáng có từ lâm văn phương bây giờ nắm giữ kỹ thuật đến xem dùng ma nhãn hệ thống tập trung phân tích quản lý diệu dụng vô tận đồng thời từ lâm văn phương cái này cử động cùng với hắn bị nếm tính toán hệ thống không phương thức đến xem hắn rất có thể phát minh một loại mới tính tính toán tuyến ống từ ta cá nhân phán đoán nhìn đây là một loại càng tương tự với loại người suy xét hình thức mà không phải là dùng máy móc chương trình phỏng đoán nhân loại suy xét hình thức cắt câu lấy nghĩa hình thức từ kỹ thuật phát triển góc độ tới nói trí tuệ nhân tạo cứng mềm kết hợp là đại xu thế cũng là một hạng gian khổ công trình mặc dù lâm văn phương nếu có thành tựu i đối với tập đoàn tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực nhất thiết phải chiếm giữ điểm cao sách lược sẽ có ảnh hưởng to lớn nhưng từ trước mắt tình huống đến xem lâm văn phương là có thể đem hạng kỹ thuật này tổng thể tiêu chuẩn lại hướng đẩy về trước tiến năm đến mười năm duy nhất một người như có khả năng hợp tác với hắn là lựa chọn tốt hơn đồng thời từ lâm văn phương kỹ thuật hệ thống gia phả phương lược càng có đạn và làm vấn đề tương quan bản thân đã từng nhiều lần s á c gì tập đoàn tổng bộ xem xét tại tập đoàn từ đầu đến cuối có kỹ thuật dẫn đầu thời điểm cái này mâu thuẫn cũng không nô ra nhưng mà hiện tại lâm văn phương quật khởi cơ hồ đã thành định cục tập đoàn ít nhất tại trí tuệ nhân tạo thông tin cùng an toàn kỹ thuật gng bí mật máy móc kỹ thuật người máy công học kỹ thuật các lĩnh vực cùng lâm văn phương người ký tên đầu tiên trong văn kiện thiên diệu tin tức tập đoàn tạo thành trực tiếp đối kháng nếu như không cải biên trước kia cứng nhắc nghiên cứu kiểu chữ tại một chút lĩnh vực bê ta liền đi theo cũng rất khó làm đến bao hải vinh cũng không phải là hư âm thanh đe dọa nói chuyện rất ân hắn cảm thấy mình đoán chừng đã rất b ả o thủ lâm văn phương tại trí tuệ nhân tạo lên kỹ thuật bỏ rơi bọn hắn mấy cái đường cái bao hải vinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ o n l i n e đi cùng ba cái giả lập thần tượng nói chuyện t i ế m là nghiên cứu cũng là đang thả lòng tâm tình của mình hắn cái này nhân tạo trí năng lĩnh vực chuyên gia đều không biện pháp nhìn thấu đến cùng lâm văn phương tại giả lập thần tượng trên bình đài động như thế nào đầu góc mới có thể để cho cái này ba cái không tồn tại đẹp nở vỡ như thế tươi sống động lòng người l i ê n hắn đều đã không chỉ một lần quên đi mấy cái kia kỳ thực chỉ là chương trình mà không phải là chân thực tồn tại người sáu loại kỹ thuật này lên t r a n lệch nhường hắn có chút hội tâm s mấy ngày nay làm giả lập thần tượng bình đại ngừng hắn lại càng thêm phiền m u ộ n mỗi lần công tác rảnh rỗi hoặc lâm vào bình cảnh hắn đều sẽ đi đổi mới một chút giao diện hắn biết động tác này vô số các trai tơ cơ hồ không có năm phút liền sẽ tiến hành một lần ba cái giả lập thần tượng tại đám f a n hâm mộ trong lòng địa vị cao e rằng lâm văn phương hòa thiên diệu tin tức thần tượng chủ tính đoàn đội chính mình cũng nghĩ không ra a lần này bao hải vinh hơi kinh ngạc giao diện thế mà đổi mới ra tới thiên diệu tin tức thế mà đem toàn bộ giả lập cộng đồng đều làm ra tới mặc dù bây giờ hay không hoàn chỉnh như vậy nhưng người sử dụng đã có thể sáng tạo mình giả lập hình tượng tại cái k i a phong cách cực kỳ khả ái nhưng lại có chút thực tế tỷ lệ y trong c h ấ n chạy khắp nơi hắn vội vã cho mình dự tính cái đầu c h ọ c xoáy khí đại thuốc hình tượng tiến nhập hệ thống tiếp đó phát hiện mình trực tiếp xuất hiện ở một cái vô cùng căn phòng thật lớn bên trong nguyên lai、like, cái hệ thống này đổi mới sau đó đang tiến hành một lần cưỡng chế buổi họp báo thần tượng nhóm đã trở về bao hải vinh lập tức nghĩ đến như vậy lâm văn phương đâu giả lập thần tượng hệ thống một lần nữa thượng tiến hơn nữa còn có thể cung cấp như thế một bản đổi mới chứng minh đối với lâm văn p ư ơ n g thiên diệu tin tức thiên diệu chế tạo liên quan thẩm tra đã kết thúc chứng minh thiên diệu tin tức hoàn toàn không có vấn đề cái kêu lâm văn phương có phải hay không nên từ trong vụ chỗ kêu bên cạnh đi ra đâu nghĩ tới đây bao hải vinh lại có chút không lớn phải biết gần nhất những ngày này chỉ là nghiên cứu lâm văn phương những thứ này bàn thảo hắn đi học đến rồi rất nhiều thứ nếu là những vật này đoạn mất suy hắn sẽ rất buồn bực giả lập thần tượng sân thượng trong buổi họp báo tin tức công bố thiên diệu tin tức chế luyện bộ thứ nhất con số điện ảnh chế tác kế hoạch n u nhi vũ tinh hình tương đều đưa xuất hiện ở đây bộ con số trong phim ảnh đến nội k h c diễn viên sáu có chút sơ nghẹo là chân nhân đóng vai có chút nhưng là chân thực diễn viên cung cấp tạo hình khuôn mẫu tiếp đó tại trong hệ thống toàn bộ tạo ra sáu mươi giây phiên bản cao thanh treo lơ đám dân mạng có thể tự do đạo loạn mọi người thấy không ít quen thuộc khuôn mặt nhưng vấn đề là đại gia như thế nào cũng không nhìn ra đến cùng cái nào là chân nhân diễn dịch cái nào là con số tạo ra sáu hình ảnh không có chút sơ hở nào cái này lại n h ư ờ n g bao hải vinh kinh ngạc không thôi thiên diệu tin tức tự mình khai phát đồ hình động cơ sao cái gì động cơ có thể làm đến loại này toàn bộ chữ hóa toàn bộ điện ảnh hóa lại không có chút sơ hở nào liền cẩn thận nhất điểm sáng đều g ng bí mật mà mỹ người hiệu quả đây chẳng lẽ là thiên diệu tin tức lại một hạng kỹ thuật mới bọn hắn đến cùng chuẩn bị đem thế nhân kinh hãi tới trình độ nào mới tính xong đâu phần lớn người không có quá mức để ý treo lơ bên trong lần hàm những nội dung này mà là phản phản phục phục nhìn xem đã quay chụp hoàn thành một bức vẽ phụ mặt trong đó một đoạn chính là vũ tinh múa đơn vũ tinh múa đơn dĩ nhiên chính là vì vị ẩn phía trước thu cái t i ê u đoạn đến cuối cùng không chỉ có liền toàn bộ động tác thậm chí ánh mắt đều là theo dõi thu lại sau đó trực tiếp dẫn vào hệ thống tạo ra hình ảnh múa đơn đều là theo dõi thu lại sau đó trực tiếp dẫn vào hệ thống tạo ra hình ảnh múa đồ m i cho đến nàng tại cuối cùng vũ đạo cũng không phải một hạng dễ lý giải nghệ thuật nhưng đoạn này múa đơn lại có thể để cho người ta phản phản phục, phục nhìn cô độc chờ mong hy vọng sợ hãi tia đối bình thường sinh hoạt từng chút một quyền luyến đều ở đây từng cái động tác một tại vũ tinh dơ tay nhấc chân bên trong lưu lục không bỏ sót không biết bao nhiêu người nhìn xem đoạn này cũng không dễ hiểu không có bất kỳ cái gì giảng giải múa đơn nhìn xem bên trong quang ảnh di động nhìn xem vũ tinh trong mắt tẩn chứa nước mắt chính mình bất chi bất giác chạy xuống nước mắt tới sáu đây là sáu cảm xúc sao gần nhất một mực đang nghiên cứu lâm văn phương xây cấu lên thể hệ bao hải vinh lặp đi lặp lại nhìn xem đoạn này bảy phút hơn múa đơn hắn không khỏi phỏng đoán đến cùng tiên d i ệ u tin tức đến cùng lâm văn phương l à như thế nào làm cho những này cảm xúc phản ứng như thế hoạt bát Hắn không dám suy nghĩ nhiều,、nếu、như thiên diệu tin tức đã nắm giữ háo hức kỹ thuật số hóa kỹ thuật, vậy bọn hắn liền đã vô địch, nắm nếu tin bọn liền kỹ kỹ vô giữ dám diệu suy số vậy tức trừ đã đã phương i tiếp phải cái nói tại trực trích mật bất một tính toán lĩnh vực công ty dám nói bản thân có thể vực gốc. có con công có cửa họ Không không nhà lĩnh dẫn dám bọn bản năm má vậy gì trong số kỳ diện này kỹ thuật cũng là đánh giá lâm văn phương đến cùng dẫn đầu nghiệp giới bao nhiêu năm duy nhất tiêu xích vậy ý nghĩa lâm văn phương đã bở tới gần một đạo q u a n khẩu một con số hóa sinh mệnh một cái gửi ở trong cơ khí linh hồn sáu đây là đang đùa giỡn hay sao khi hắn còn đang suy nghĩ biện pháp hiểu rõ phân bố thức tính toán thần kinh nguyên phép tính các loại trí tuệ nhân tạo chủ lưu dẫn đầu kỹ thuật thời điểm lâm văn phương tại lĩnh vực này đã phong thần bất quá bao hải vinh vẫn có một ít cơ bản phán đoán ít nhất tạm thời còn không có thể bởi vì phần cứng theo không kịp nếu như lâm văn phương đã có thể sử dụng hiện hữu phần cứng đạt tới cái này một bước hắn cũng liền hoàn toàn không có lý do gì đi làm những cái đ ó tính toán tuyển ống kỹ thuật bao hải vinh thận trọng gọi điện thoại cho an liên nghe được bao hải vinh những ý nghĩ này an liên ha ha mà cười khan vài tiếng người cũng đừng hòng quá nhiều lâm văn p ư ơ n g tại phương diện này kỹ thuật sát thực so với chúng ta mạ muốn nói hợp tác sao cũng không phải không có khả năng kỳ thực ta và quan hệ của hắn còn tính là tốt bất quá trong khoảng thời gian này là không thể nào những vấn đề này đều phải cùng lâm văn phương gặp mặt nói chuyện mới được rất phức tạp nhưng lâm văn phương lần này x ấ u khu k h u an liên giống như là nghĩ tới điều gì việc hay hắn giọng một cái chậm d ã i nói hắn lần này cần ngồi một tháng lao ngồi tù vì cái gì bao hải vinh không nghĩ ra giả lập thần tượng hệ thống một lần nữa thượng tuyến không phải nói rõ thiên diệu tin tức cùng lâm văn phương tại tệ an bài phương diện này hoàn toàn thắng lợi sao như thế nào lâm văn phương còn muốn đi ngồi tù đến cùng đã xảy ra chuyện gì Cái này 6. Bên ngoài không có ngoài này Bên không đưa tất i Hải Vinh tòi cái, tin Tin n chuyện không bình tĩnh mà tìm tòi một cái, tựa hồ tin tức còn không có công bố ra đâu. Tin tức truyền thông cũng rốt ra ra r bố tìm một tựa tức tức cuộc có đâu. đâu. là mà hồ gì Bao vò đầu A, tin t ứ cả là ngoài. phút trước mới tuyên bố đi ra ngoài. Đoán chứng 6. Tất ra mới chứng đi Đoán bố mọi người trong k i ế p sợ cùng thiên diệu tin tức không quan hệ kỳ thực cùng sự tình gì cũng không quan hệ cái này bây giờ chính là một chuyện cười A Lao Lao Hòa Trường Trường Tân thành Ngục Ngục Phong Viễn cuối cùng vẫn thành công Liêu L Chi Phúc Chi Phúc Chắc cuối đem nhưng dù sao bọn hắn xem như tra được một chút cái gì cũng không phải là hoàn toàn khoảng không tới gió dạng này tiễn đưa lâm văn phương tiến vào ngục giam kỳ thực chỉ có thể cho mình đưa tới càng lớn cựu h ậ n mà thôi đại bộ phận còn không phải đến từ lâm văn phương mà là tất cả cùng lâm văn phương người có liên quan những người này cũng không tại trong lao kỳ thực phía trước phong n i ê u hòa chắc tân viễn nói lên từng mục một tội ác cũng đã bị nghiệm chứng là giả dối không có thật m à nhãn mua sắm vô cùng chính quy mặc dù không có tiến hành sản phẩm bàn bạc cùng đấu thầu khâu mà là lấy công an bộ phát nhiệm vụ sách thiên diệu tin tức sách gì thỏa mãn yêu cầu sản phẩm cùng phục vụ giá cà bao từ đó hoàn thành yêu ước phương thức tới tiến hành. nhưng bất kể là kỹ thuật câu giá cả sau này huấn luyện các loại thiên d i ệ u tin tức đều làm được so hợp đồng tốt hơn nhiều kiếm không thiếu tiền đó là khẳng định nhưng trên cơ bản bây giờ chỉ cần cùng chính ép bộ hợp tác lợi nhuận cũng sẽ không thấp chỉ cần ngươi thật sự có thể cung cấp thứ mà bọn họ cần ma nhãn đích thật là công an bộ dẫn đầu nhưng về sau cục an toàn cùng một cái tay cung cấp bộ phận tài chính cũng lấy được ma nhãn tương đương bộ phận quyền hạn bọn hắn đang muốn nhường lâm văn phương tăng cường nghiên cứu một chút một đời sản phẩm chuẩn bị mau trong thiết lập đại khái có thể bao trùn toàn quốc ma nhãn internet cử động lần này mặc dù có xâm phạm cá nhân ở nờ i n g h i tại nghị hội bên kia rất khó thông qua. Nhưng bây giờ bây x u ấ tại phát từ an toàn quốc gia cân nhắc, nghị hội khỏi cái từ toàn t an gia đưa ra khỏi cửa, mấy cái bộ đang cân quốc bộ đã mấy hiệp l ự cơ tiến t có có người nói nhiều lên chuyện này. nhà lẽ Có thể cạnh tranh A, có h ư n n g g hội i mới thiên diệu tin tiếng. ệ p cung có cạnh có tức chính mình còn không có lên tiếng. Cũng công ứng tranh mình không lên an toàn, thể thể A, b chính mình l n tất ổ chức đoàn chuyên gia cùng chính khách cơ nhóm hàn kinh trung tâm theo dõi tham quan khảo thí. Tại cơ hội đoàn đoàn đến trung quan gia dõi Tại tâm t cả chỉ tiêu bên trên nhất là phân biệt cùng theo dõi cái này hai hạng mấu chốt nhất công năng bên trên ma nhãn dẫn đầu khác bất luận cái gì sản phẩm không phải một điểm lửa điểm cái nào đó bộ trưởng kiệt lực đề cử quốc nội nổi danh tin tức phương diện đại hán thương sản phẩm thường xuyên mất dấu người nhưng ma nhãn theo dõi khảo thí nhân viên chưa từng người y ngõ hẻm đến t r ê n vai thích cánh quảng trường cứ thế một mực tập trung vào người phải biết lúc đó liền tại hiện trường đặc công đều theo mất rồi sáu lại tỷ như mục tiêu chưa bao giờ thiết bị theo dõi hoàn cảnh tiến vào có thiết bị theo dõi hoàn cảnh bên trong ma nhãn phát hiện sát xuất vượt qua tám mươi lăm nhưng cái khác phần mềm hệ thống cao nhất không có vượt qua năm mươi đây cũng không phải là dùng dẫn đầu siêu việt loại này hình dung từ có thể hình dung Cơ c giáp i sư h ế nguyên đấu lươi đao hạ mục này, đi qua khoảng thời gian này đ tra sau cùng ngược dòng hiểu Phương hiểu là ra. u lai、like, nói đến chiến đấu lơi ư đao chẳng qua là thiên diệu chế tạo nghiên cứu cơ giáp có thể thay đổi thức vật liệu tổng hợp trang giáp thời điểm làm ra sản phẩm phụ kiểu mới trang giáp có thể đã chiếm được nghiệm c h ứ n g so quân đội tiêu phối trang giáp kim loại tấm nhẹ nhưng phòng hộ có thể để cao rất nhiều chi phí tự nhiên cũng cao rất nhiều lúc đó tiến hành khảo nghiệm thời điểm thiên diệu chế tạo trước tiên đưa ra cơ giáp cách đấu phòng hộ cái khái niệm này đưa ra đột khí duệ khí chờ va chạm khảo thí bọn hắn thật sự mà chế tạo một loạt mô phỏng cỡ lớn binh khí tới tiến hành khảo thí nhưng chế tạo những thứ này cỡ lớn binh khí tại từ trước đến nay làm chuyện gì đều gng x cầu gng thiên d i ệ u chế tạo bản thân liền biến thành một cái trọng yếu hơn nữa làm người say mê hạng mục ngay từ đầu duệ khí liền bị cho rằng không thích hợp tại ký giáp cách đấu chiến bên trong xuất hiện bởi vì đem lưới đao mở vô cùng sắc bén độ khó không cao nhưng bảo d ư ơ n g đứng lên vô cùng phiền phức hơn nữa tại ký giáp vận chuyển vận chuyển quá trình bên trong rất dễ dàng làm bị thương phụ trợ quân sĩ khai phong sau đó đại đạo lưới đao kim loại trực tiếp cùng không khí tiếp phun sa trở mặt ngoài xử lý bởi vì chiến đấu lưỡi đao thể tích khổng lồ bộ phận lưỡi cùng không khí tiếp xúc diện tích cũng tương đối lớn o x y hóa tốc độ để cho người ta rất là phiền m u ộ n ngược lại là đột khí kết quả khảo nghiệm rất không tệ nhưng tiên d i ệ u chế tạo người không cam tâm a đột khí tự trọng cao tương ứng lực phá hoại cùng trọng lượng tỷ lệ sẽ không dễ nhìn về sau định hình đi ra ngoài chiến đấu lưỡi đao không sai biệt lắm là đột khí cùng vệ khí ở giữa sản phẩm lực phá hoại mười phần trọng lượng hợp lý bảo dưỡng thuận tiện lâm văn phương lúc đó cũng bất quá là dùng chiến đấu lưỡi đao căn bản không có hỏi qua đến cùng đồ chơi kia nội vụ chỗ các điều tra viên đều bị thiên diệu chế tạo loại kêu bầu không khí mỹ ở nhân ra căn bản không quan tâm điều tra cũng không quan tâm công nghệ cái gì tư liệu để cho người ta nhìn đi trực tiếp đem trong máy vi tính quyền hạn dự tính phía dưới để một tổ điều tra viên bốn người tài liệu tra cứu còn nói cho bọn hắn nói bên này bận rộn không để ý tới bọn hắn phiền phức đói bụng chính mình gọi chuyển phát nhanh sáu các điều tra viên nơi nào có qua loại đãi ngộ này cả đám đều trận tròn mắt nhưng rất nhanh bọn hắn liền h i ể u không dành phản ứng đến bọn hắn là chuyện gì xảy ra thật là không có khoảng không dù cho danh xưng là đ ỉ n h công kiểm tra nhưng thiên diệu chế tạo đám người này đem đoạn này nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ đã biến thành giữa lẫn nhau học tập gì chạy thời kỳ mấy cái khóa để tổ riêng phần mình giới thiệu đã biết đoạn t h ừ a hải gian thành i ự u giải thích bình luận chính mình trong lĩnh vực mới nhất kỹ thuật xu thế cùng với phía bên mình chuẩn bị các loại thuần túy chơi tay nghề sống mấy tên thì tại chỗ biểu diễn bọn họ t u y ệ t chiêu ba chục bốn chục cơ tại những n à y người t ắ t hạn n h ạ bén phải không thể tưởng tượng nổi cao thủ ánh mắt kinh nghiệm cùng phán đoán kết hợp máy gn g độ thiên diệu chế tạo hiện tại có thể đạt tới cực hạn gia công gn gn g ở trong nước cũng chắc chắn có thể đứng Nhưng thể trí đầu. vào vị bây ọ bọn họ n hắn trên bản vẫn sản muốn đánh trận thiết phẩm, đích thể phía trước trước đời đổi bị cơ sắc Có là đ u bọn hắn n loại à dân d n ụ giờ n g h ệ p lấy Bây không hạng nạch. g được i rốt c ụ c bọn hắn cáo biệt dân dụng phẩm tới khiêu chiến quân dụng z n g ở độ thời điểm thiên d i ệ u chế tạo gần nhất đang tại cuối cùng công quan một loại tân hình đơn binh tự vệ vũ khí lúc đầu đơn binh tự vệ vũ khí đa số là hạng nhẹ súng tiểu liên hoặc vật tương tự tuy nhẹ nhàng nhưng dù sao treo ở trên thân cơ đối với có thường xuyên làm cần pháo binh chiến trường nhân viên vệ sinh bác sĩ y tá điện tử đối kháng binh sĩ chờ bộ chiến sĩ tới nói dù sao không tiện lắm hơn nữa bọn hắn cũng khuyết thiếu phương diện này nghiêm ngặt huấn luyện thật muốn dùng ở trang diện bên trong thật đúng là không biết đánh được là người một nhà vẫn là đ ị c h nhân thiên diệu chế tạo rất lý giải loại tình huống này dựa theo bọn họ ý kiến bọn hắn những kỹ thuật này chạch đối với mình thân thể và chiến đấu lực cho tới bây giờ chính là không có niềm tin chắc chắn gì bọn hắn đối với kỹ thuật có n ắ m chắc đối với dùng kỹ thuật bù đắp thân thể nhược điểm có n ắ m chắc bọn hắn thiết kế ra một loại rất kỳ lạ liên hợp thức trang bị một tổ đơn giản cơ quan bình thường thu nạp ở một cái độ dày không đến một một khi bày ra liền biến thành một cái từ trên bờ vai bắn ra k á c điểm một cái tự động điều chỉnh tự thích thương giá ba chân chống đỡ lấy k á c điểm cũng sắp sức giật phân tán đến trên thân kích nhắm chuẩn b lại nghiêm không trang bị tiến hành có thể theo dõi ánh mắt hoạt động tiến hành tập trung nhắm chuẩn kích điểm đi theo ánh mắt hoạt động không ngừng biến hóa đây là máy bay trực thăng vũ trang phi công mũ giáp miểu chuẩn cụ phiên bản đơn giản hóa thiên diệu chế tạo yêu nhân nhóm không ngừng giảm bớt trọng lượng đem bộ hệ thống này cơ sở phiên bản tổng trọng lượng hạ thấp 800 khắc mắt khống trang bị mới 140 khắc trọng nhưng không chỉ có cung cấp nhắm chuẩn cẳng có thể phụ trợ tiến hành địch ta phân biệt có thể cùng chiến trường tin tức nghi đồng bộ biểu hiện liên quan chiến trường tin tức coi như thế thiên diệu chế tạo cũng không từ bỏ thêm một bước cải tiến cân nhắc đến kích điểm bên thai đoá bên cạnh bọn hắn nguyên bản áp dụng chính là không sát đánh giảm mạnh tác t n g đ ề cao chuẩn bị số lượng đạn nhưng như thế vẫn chưa đủ bọn hắn rất nhanh đẩy ra sử dụng cao áp không khí kích độc châm đánh phiên bản cùng cung cấp cho không quan tâm tiếng ổn ra hỏa sử dụng tăng cường ủy lực ph v y lực tăng cường bản khoa trương nhất một bộ thoạt nhìn như là một đài điện ảnh nhà máy thường gặp sở tạm nghỉ khang vận động chụp ảnh trang bị phía trên lắp đặt chính là ba mươi ly l i ệ u đạn phát khí dựa vào giá đỡ cùng phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống bộ đồ chơi này lần thứ nhất có thể nhường thể năng l ưu tú đột kích thủ có thể trong di động tiến hành hỏa lực c á p chế tại trong vận động cũng không cần mù q u á n kích thay đổi súng máy súng tiểu liên các loại cũng đều có thể nhưng tạm thời còn không có đồng bộ trương chính tổ cũng không làm qua những súng ống này kích số liệu chất định cùng thiên rượu chế tạo hạ sổ g i p hôn hợp kết hợp lại một loại mới tinh đơn binh phòng hộ cùng tự vệ hệ thống sinh ra bình thường thứ này nhìn giống như là một kiện không có gì đặc biệt á o lót chiến thuật chỉ là ngay mặt vỏ bọc thép nhìn rất phát h ỏ a y ư n cơ càng uy vũ một điểm nhưng một khi gặp phải gì tình huống người sử dụng đeo lên mắt k h ô n g trang bị không đến năm giây liền hóa thân thành một vai thức cận chiến xuống ống so với tại trên cổ phủ lên một kg nhiều tiếp cận hai kg s ú n g tiểu liên cái gì đổi đi giá đỡ đổi dùng hỏa lực nặng cũng không phiền phức tất cả đều là mố đủ lệ hóa thiết kế từ quần áo nhẹ đến trọng trang hoặc đảo ngược tiến hành trạng thái c ả biên không cao hơn ba phút cái đồ chơi này đối với những lính kỹ thuật kia loại tới nói dùng quá tốt mặc dù chỉ là sơ lù manh mối nhưng quân đội lập tức nhìn chúng thứ này yêu cầu làm tốt thiên diệu chế tạo mau sớm hoàn thành nguyên hình thiết kế đồng thời sách dị quân đội khảo thí chỉ cần có thể thông qua quân đội đem nhóm đầu tiên hạ đạt không thua kém mười vạn bộ đơn đặt hàng nhưng đối với loại vật này càng nóng lòng thì còn lại là bộ đội trên trời hạ xuống bọn hắn đã bắt đầu nói nao nhao lấy muốn ưu tiên trang bị loại này đơn binh vai hỏa lực nhường các lính dù trên không trung liền có thể tiến hành kích mà không phải là giống như kiểu trước đi nờ g ê ai đó đánh xem vật khí đang di động chính xác hỏa lực cấp chế đối với cơ hồ tất cả cường địa vận động quần áo nhẹ bộ đặc chiến hệ thống cũng yêu cầu đặt hàng số lớn phân phối trang bị độc châm đánh kích trang trí loại hình ban đêm nhảy dù thẩm thấu thứ này dùng rất tốt có thể tưởng tượng được thứ này một khi định hình tất nhiên lại là thiên diệu chế tạo một hạng nắm đấm sản phẩm Vậy xí nghiệp cũng ó có thể có một hạng hai hạng phẩm c nắm đấm sản phẩm cũng rất không tệ có thể đủ sông toàn cầu thị trường có thể đem một hạng nắm đấm sản phẩm phát triển thành sản phẩm sơ g vậy tất nhiên có cơ hội biến thành quốc tế đại tập đoàn nhưng bây giờ thiên diệu kỳ hạ kỹ thuật không có một hạng không h ạ c tâm không có một loại không có tiềm lực tự thích hướng giá đỡ kỹ thuật chính là như vậy kỳ thực rất nhanh liền có thể khuyết đại sau đó dùng tại kỳ giáp bên trên thì nhìn lâm văn phương quay đầu cùng viện nghiên cứu cơ giáp bên kia như thế nào cân đối vô luận như thế nào quay đầu cơ giáp mới thiết kế chế tạo như thế nào đều không thiếu liệu lâm văn phương cùng thiên diệu hết sức ủng hộ đi qua cẩn thận điều tra tham viếng bất kỳ phương diện nào đều biểu hiện thiên diệu tin tức là lấy kỹ thuật làm hạch tâm phát triển tiềm lực vô hạn xí nghiệp tổ chức mấy hạng trọng đại hợp tác hạng mục hoàn toàn không có vấn đề có thể lâm văn phương vì sao lại ở thời điểm này được đưa vào ngục giam đâu ngày đó tình huống có thể dùng phong hồi lộ chuyển đề hình dung lâm văn vương những chuyện này sau cùng thật là tòa án dân sự cùng tòa án quân sự đồng thời tiến hành điều tra thẩm tra xử lý chỉ bất quá đối với bên trong tiếp nhận một nhóm người dự tính không công khai khoác lũ tin tức cùng ngày đang tại sách dị từng mục một điều tra kết luận cuối cùng nhất từ hai tòa liên hợp phán quyết lấy ra trung thẩm ý kiến kỳ thực hết thể đều không có vấn đề hoàn toàn không cần bọn hắn cung cấp cái gì phán quyết hết thể cũng là bác bỏ phong liêu hòa chắc tân viễn tố tụng tình cầu ngay tại quan tòa hệ vải có chút nhàm chán vấn đạo giống như đều không khác lấy vậy liền coi là, là kết thúc c thời điểm phong liêu bỗng nhiên đứng lên nói không ta còn muốn bổ sung một cái tố tụng tình cầu quan tòa có chút căm tức nói lúc này bổ sung người đảo có phải hay không tòa án quân sự chủ thẩm là nội vụ chỗ một cái chúng ta có tòa cũng có chút bất đắc gì nói không có cách nào cái này cũng phù hợp thủ tục quân sự tòa cùng tòa án dân sự liên hợp thẩm tra xử lý từ trước đến nay là phiền toái nhất cũng là lệ cũ à, n g h e một chút hắn nói thế đó đi lâm văn vương không tỏ ý kiến nhún nhún vai nhìn về phía phong niêu hòa chát tân viễn muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng lại làm ra ý đồ xấu gì đi ra phong niêu hám g i ọ n một cái nói lần này là hoàn toàn tòa án dân sự vụ án ta lấy nguyệt hải liên bang chính ép điều tra độc lập viên thân phận khởi tố lâm văn phương cầm giới a cướp cầm giới a cướp quan tỏa trừng mắt lên con người nhìn một chút lâm văn phương tiếp đó hỏi phong i ê u chuyện gì xảy ra à? chứng cứ đâu À, chứng cứ ở đây phong i ê u từ trong túi lấy ra một cái u s b đem bên trong video phát hình đi ra hình ảnh là một cái cửa hàng giá rẻ ca mê ra giám sát trụ dưới màn hình mặt thời gian mã ký hiệu là 2 1 1 1 g h ì n ă m một năm m ộ n g n ă m ngày sáu đó là lâm văn phương lần thứ nhất tiến vào đại gia tầm mắt thời gian trong tấm hình lâm văn phương cầm trong tay ạ sốt phần vọt vào nhà này cửa hàng giá rẻ Nhìn trong lướt qua, i ệ một không có người. Hắn nhìn người. có m chút camera, rõ r à ngày lù Lâm lạnh lấy ra trực trong ra trên của. hai bản bình khả thân Văn Phương nhạc, mặt tiếp từ tủ từ h giá n g cầm m ấ cái bánh bao. Hắn tự tay đến trong túi móc móc, bánh túi bao. Hắn đến trong tay tự kia h ô n g có móc t ề n lên r gãi hàng giá ngày cái, rời đi cửa hàng giá 6. Một ngày kia, đầu một Một cửa rẻ lâm văn phương đơn thương độc mã đi ngang qua toàn bộ thân hải thị xông vào thân hải thị trung tâm bệnh viện nổ răng cọp m à bờ lấy mã chiếm l i n h binh sĩ lui bước nhường hắn rời đi tiếp đó cuối cùng tại công viên thu được liên bang đặc chiến binh sĩ tiếp ứng rời đi sự t ì n h sớm sẽ theo liên bang quân phương đối với lâm văn phương tuyên truyền cơ hồ không ai không biết không người không hay một ngày kia đối với lâm văn phương đối với toàn bộ liên bang cũng là một cái chuyên kỳ cái này thật đơn giản một cọc ý sự t ì n h tối đa chỉ có thể coi như là một ưu như thôi thế nhưng là bây giờ lại bị phong nhiêu bọn hắn lấy ra nói chuyện đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra đâu lâm văn phương thượng tá m à y giám thị trong hình là ngài a quan tòa vấn đạo là ta cái này ta không có cách nào chống chế lâm văn p ư ơ n g cười khổ mà nói người điếm chủ tội n kia vì cái gì không đích thân đến được khởi tố quan tòa vẫn đạo bốn ngày trước chủ cửa hàng chết bởi thai nạn xe cộ hắn không có người nhà bây giờ vẫn tại kinh doanh một nhà cửa hàng giá rẻ Một như vậy sáu cái này hẳn có thể định tội đi phong niêu nói chắc như linh đóng cột giải thích rồi một lần mặc dù vẫn có chút chỗ dạ nhưng nói nói hết ra cũng chỉ có thể cứng răn nờ dê gạp bù thiên hai nạn xe cộ đại gia trong lòng cũng là mắt lạnh tuyệt không có khả năng này là trùng hợp ở nơi này thời gian đem chứng cứ đưa đến phong niêu trong tay hơn nữa có quyền lực không nhắc lên tố tụng duy nhất người bị hại bỏ mình bên trong tuyệt đối có vấn đề mọi người nhìn về phía phong niêu ánh mắt lập tức liền thay đổi g i a hỏa này lại có giết người diệt khẩu quyết tâm hắn đối với lâm văn phương hận đến trình độ này lâm văn phương mình cũng buồn b ự c hắn sẽ không nhớ lầm phía trước cùng phong niêu chắc tân viễn đều không cái gì gì tụ tập không đến mức có cựu hận gì nhưng đối phương bởi vì này giết người đem người vô tội cuốn vào trong đó lâm văn p ư ơ n g tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh cẳng sẽ không b u n g thà p h o n g yêu người điếm chủ kia giữ lại đoạn video này chỗ nào là tại giữ lại chứng cứ nhất định là nhận ra liệu lâm văn phương cảm thấy loại này u như chơi rất vui thôi không nghĩ tới sáu hai bình khả nhạc mấy cái bánh bao thế mà trở thành n h ư ờ n g lâm văn phương không thể cãi lại chứng cứ phạm tội đối với cái này lên án ta không có gì có thể nói nhưng chủ cửa hàng cái thai nạn xe cộ này ta sẽ tra tới cùng lâm văn phương mất thăng bằng mà ném ra câu nói này tiếp đó sẽ không âm thanh không vang mà trở lấy quan tòa phán quyết quan tòa hư một tiếng nói tội danh thành lập dựa theo hình pháp quy định phán xử lâm văn p ư ơ n g một tháng giam cầm Cụ thể đây là đại gia hoàn toàn không nghĩ tới kết cục tất cả mọi người đối với lâm văn phương không thể thời gian ngắn quay về công tác vô cùng bất mãn nhưng pháp luật dù sao cũng là pháp luật tất cả liên quan bộ cũng chỉ có thể cố gắng đem chuyện này ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất hai tù một bá nơi g n đó hoàn toàn không có loại này sự tỉnh hoa phong giám thị trung tâm có một cái quy củ bất thành văn các ngươi tùy ý có gì cần liền mở miệng nơi đó giam giữ nhân toàn bộ là kinh tế kỹ thuật các lĩnh vực tội phạm hai quy cao toàn cầu thập đại hacker bên trong giam giữ hai cái Toàn cầu thập cầu đại sinh hóa phạm tội, bên n hóa phạm t r o gia có bốn á còn có chuyên đủ loại i g học giả vô số, nghe nói nghiên cứu và thảo luận bầu không khí cứu giả nói vô và số, luận bầu đều ặ c sáu. Đại đ gia, rất chạch mặc dù chạch chỗ không đúng lắm nhưng tựa hồ đại gia cũng không quá để ý lâm văn phương c ư ờ i khổ đánh nhau điểm hành lý chuẩn bị tiễn hắn đi vào ở nhạc vũ âm nói ta là đi học bổ t ố t ngươi biết à, ở trong đó mấy cái người có quyền đâu trước đó ta đều tìm không thấy người không nghĩ tới toàn ở nơi đó giam giữ đâu nhạc vũ âm biết lâm văn phương ở trong đó không chịu khổ nổi chỉ là dù sao chuyện này quá quỷ dị nàng bất đắc gì nói tùy tiện rồi ngươi làm nghỉ dài hạn liền tốt ta thường liền sẽ chạy tới xe m ngươi a 248, chương 253, liều mạng chấp và góp chương 253, liều mạng chấp và góp một cái dâu quay nón ra hỏa đại đại liệt liệt chạy tới triệu khiêm rất gấp gáp ở đây tất nhiên giam giữ không thiếu học giả nhà khoa học nhưng vậy đủ loại tội phạm cũng không ít trí nhớ phái tội phạm cùng thể lực phái tội phạm nhất định là không đúng mầm mặc dù những cái tia các cảnh sát lúc nào cũng có khuynh hướng những cái tia tội phạm ai quy cao tránh bọn hắn bị ức hiếp nhưng loại chuyện này dù sao không cũng có khả năng thời, thời khắc khắc mà quản cái kia dâu quay nón tên là lý bân chính là cái này giám thị trung tâm bên trong một phương bá chủ triệu khiêm nhìn thấy lý bân khó tránh khỏi sẽ có chút mất tự nhiên lâm văn phương ngược lại là không có nhiều lo lắng hắn hoặc nhìn vẫn là học giả kỹ sư phạm nhưng tranh ến nghẹo ngục giam chế phục phía dưới nhưng là đi qua chiến tranh tẩy lễ cơ thể thật muốn có người gây hấn gây chuyện hắn cũng không sợ lại nói hắn bây giờ cùng giám thị trung tâm chủ nhiệm đều tùy thời có thể nói tới lời nói tạo thành bất luận cái gì sự cố đều có biện pháp che giấu bất quá triệu k i ê m cũng tốt lâm văn p ư ơ n g mình cũng thôi bọn hắn chuyện lo lắng không có phát sinh lý bân chạy tới bên cạnh cung cung kính kính hướng về lâm văn phương không người chào nói đại ca hảo điện tiên sinh để cho ta cho ngài mang một hảo ở chỗ này ngài có bất kỳ cần cứ việc phân phó điện tiên sinh lâm văn phương nghi ngờ nhìn lý bân đông nhiên một cái tên xông ra điền quang bên trong đối với điện tiên sinh một mực rất chiếu cố đại gia đệ đệ của ta ở dưới tay hắn bây giờ đã là khu bắc hậu cần trung tâm phó giám đốc nhắc tới mình đệ đệ lý bân truy liệt khai lấy cười rất là vui vẻ triệu khiêm cười khan vài tiếng nói lao đệ ngươi gì t ế thật đúng là đông đạo a lý bân có chút bất mắn nói lao triệu ngươi vừa rồi làm gì dáng vẻ đó Ta b ì nếu h thường không có khi dễ qua người đi. Chịu khiêm xinh nhìn thấy bất ta trời tử liền sợ không thể Cắt, ngươi lông lên, nói, liền không n gì có đắc cơ đi. dễ dơ qua mày sợ không phải là ở nơi này chỗ thay cái ngục giam ngươi sớm bị giả thành phiến không có chút khí lực cũng đừng trong tù lý bân đối với đám này chỉ nhớ phái người thái độ bao nhiêu là có chút cứng nhắc triệu khiêm giọng ồm ồm mà nói cũng không phải chính ta muốn b ả o tới lâm văn phương cười ha ha nói tốt tốt đều là bạn của ta các ngươi liền thiếu đi dùng bài này đúng bởi sáng ta thấy cái tia sáu là cái gì triệu k i ê m gng thân nhất trấn nói máy móc cầu a đến ta dẫn ngươi đi x em đại gia mấy ngụm l â y xong điểm tâm triệu khiêm liền mang theo lâm văn phương hòa lý bân đến mình giam p h ò n g dương dương đắc ý cho bọn hắn giới thiệu đầu kiên liệu mạng chấp và góp làm máy móc cầu vật này bây giờ là mọi người sùng vật cái này đại gia chỉ đương nhiên là trí nhớ phái đám gia hỏa n g ụ c giam sinh hoạt là vô cùng tịch mịch tại hoa phong giám thị trung tâm loại này đem trông coi nghiêm mật độ hạ thấp vô hạn thấp chỗ không có mỗi ngày vô cùng nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi cùng không ngừng l a o dịch huấn luyện chờ nội dung đại gia nhiều xuất hiện nhiều như vậy thời gian hoạt động tự do càng ngày càng để cho người ta cảm thấy tịch mịch thể lực phái đám người kia cả ngày chơi、bóng. hoa phong đội bóng rổ đội bóng đá bóng bầu dục đội tiêu chuẩn đã vô hạn bờ gần nghề nghiệp cấp thậm chí còn thật có qua đi ra người tiến vào nghề nghiệp hệ thống phát tài nhưng trí nhớ phái những người kia liền không có dễ đối phó như vậy bọn hắn đầu góc linh mẫn sống nhưng có đôi khi chính là dễ dàng nghĩ quá nhiều thư viện phần lớn sách đối với mấy cái này bởi vì q u y cao phạm tội mà bỏ tù bình thường cũng là mười năm hai mươi năm thậm chí cả đời giam cầm nhân tới nói thật sự là dễ hiểu phải khả ái trong mục gia mua n nhiều tập san học thuật nhưng cũng không có thí nghiệm nghiệm chứng điều kiện đại gia không thể làm gì khác hơn là liệu cơm gắp mắm mà tìm chút niề vui n Điện tử công trình mấy cái ô n g t này h điện, dần dần điện tử cầu có thể nói là toàn bộ trong n mục giam tất cả trí nhớ phái phạm nhân tập thể hợp tác đi ra ngoài thành tiệu tối cao cơ hồ tất cả linh bộ kiện cũng là từ đủ loại đồ vật bên trên hủy đi đi ra ngoài ngay từ đầu giám thị trung tâm đối bọn hắn chơi bởi lung tung còn rất có ý kiến nhưng tốt xấu cái này cũng là để nhóm này người có thể để in một cái phương thức về sau chỉ cần bọn hắn muốn cái gì giám thị trung tâm cũng sẽ hỗ trợ đi làm đến dù n g không sai biệt lắm thời gian một năm rưỡi đầu này máy móc sùng vật cầu tài dần dần hình thành có bộ dáng bây giờ sùng vật cầu áp dụng chính là tự động nạp điện có một làm thành ổ cho dáng vẹn ạ p điện nền móng dùng là loại kia tự động người máy dọn vệ sinh nguyên lý hết điện máy móc cầu sẽ tự động chạy về đem nạp điện tiếp lời cùng trong ổ c h o tiếp lời kết nối máy móc cầu áp dụng chính là toàn bộ điều khiển giọng nói trong mục giam đại bộ phận phạm nhân âm thanh cùng với bộ phận cảnh ngũ c ô n thanh đều nhận ra nhưng giới hạn trong tâm phiến năng lực xử lý l à、so、máy k h ô n móc chó n giọng n biệt n động thái khống h đ chế là hai cái nhà động vật học cùng một đám cắp kỹ sư liên hợp làm ra máy móc chó chạy bộ tư thái cân bằng khống chế đủ loại động tác nhất là một chút giả ngây thơ động tác đều giống như lúc nếu không phải là ngoại hình nhìn quá hàn s â m điểm cùng thật sự cầu cơ hồ không có khác nhau liền sửa tốt nhất lấy lòng các loại âm thanh phát ra thời điểm động tác cũng đều có thể theo kịp thậm chí cầu cầu cuộn tại bên chân toàn bộ bụng rắn vào người m u b à n chân ở nơi đó rung động động thái đều rất chân thực chỉ là bởi vì tài liệu cùng công nghệ hạn chế bọn hắn không có cách nào thêm một bước thay đổi nhỏ làm người ta kinh ngạc nhất còn không chỉ như thế mà là cầu cầu kinh nghiệm khó tích lũy phương thức thiết kế những người chế tạo thiết lập đi ra ngoài chỉ là đơn giản nhất hệ thống phần cứng phần mềm cung những thứ khác đều phải dựa vào cầu cầu chính mình đi học tập tích lũy nó sẽ không cố ý thân cận hoặc xa lánh người nào đó mà là theo tương tác dần dần tăng cường cùng người quan hệ đồng thời cũng sẽ dần dần càng sâu một chút cố hữu quen thuộc trong n g ụ c giam bọn gia hòa này đem động vật bản thân thiên hòa máy móc kết hợp hoàn mỹ lại với nhau tập quán này tập được nhất định chính là điện tử hóa điều kiện p h á n xem như phần mềm hệ thống chủ cơ cầu sư triệu khiêm cũng không phải làm không gian phức tạp hơn đồ vật tới mà là không có cách nào nhường phức tạp hơn đồ vật chạy cầu không có khả năng vô hạn tích lũy số liệu rất nhiều quen thuộc cũng là trực tiếp bao trùm trước kia trùng điệp cùng xung đột bộ phận năng lực xử lý càng là gng xác thực tính toán đến rồi nhỏ nhất chỗ chương trình phức tạp một chút nữa liền có khả năng cả ngày chết máy thứ này trong tù những người này xem ra bất quá là một cái đồ chơi bọn hắn chưa từng nghĩ qua có thể như thế nào cũng chính là đùa cái v i ệ c vui trong bọn hắn rất nhiều người đ ờ i này đều không biện pháp rời đi hoa phong giám thị trung tâm nhưng mà tại lâm văn phương xem ra cái máy này cậu là quá giỏi từ trên nguyên lý tới nói cái máy này cậu là phi thường cao đoán trí tuệ nhân tạo ứng dụng cùng nhân chứng dùng con số cùng máy móc thành công bắt chước rất nhiều sinh vật tập đem về tổ nguyên lý điều kiện phản nguyên lý tự mình bảo hộ nguyên lý các loại đều biểu diễn đi ra hơn nữa thực hiện chi phí vô cùng thấp chi phí thấp nhưng kỹ thuật hạm cũng không thấp triệu khiêm không có gì có thể dở trực tiếp nhường lâm văn phương nhìn mật mã gốc nhìn toàn bộ thiết lập kế đồ giấy bên trong liên lụy tới nhiều vô cùng kỹ thuật đặc biệt có chút có thể chỉ là trong n g ụ c g i a m khuyết thiếu điều kiện dưới tình huống thay thế phương án nhưng nhìn những vật này vẫn là để lâm văn phương cảm thấy mạch suy nghĩ mở rộng rất nhiều các ngươi quá thần kỳ thứ này sáu nếu là chuyển đến bên ngoài đi hẳn là sẽ gây nên manh động a trí tuệ nhân tạo mô phỏng sinh vật lưu phái đều trắng đốt rủi nhiều như vậy tài chính nhìn bây giờ dù là mới nhất thành quả cũng không bằng cái này lâm văn vương tán thán nói lý bân hiếm thấy có thể chạy vào trí nhớ phái địa bàn mờ mờ cái cảm nói thứ này chơi thật vui cho ta cũng là một m cái a tuất linh bộ kiện danh sách cho ngươi ngươi đi toàn liền khởi công triệu khiêm nhún vai nói thứ này sáu chúng ta cũng chỉ có thể chính mình chơi lâm văn vương đông như i nói ta có thể đem thứ này kỹ thuật mang đi ra ngoài a đây không chỉ là một cái máy móc cầu đây là một cái rất giỏi kỹ thuật không phải mai một ở đây nếu như trước tiên là không có ai nhìn hiểu thứ này tiên tiến ở nơi nào đó là không có cách nào nhưng ta tất nhiên thấy được ta cũng biết thứ này có bao nhiêu nghiêu như thế nào cũng không khả năng làm cho những này kỹ thuật để ở chỗ này dị xét không riêng gì những thứ này phân cứng ngươi lập trình ngôn ngữ đều đã bất đồng à, nhìn xem giống như là thông dụng chương trình ngôn ngữ nhưng rõ ràng đi qua ngươi trên phạm vi lớn thay đổi hẳn là một rất thích hợp học tập hình trình tự tân ngữ lợi đi triệu khiêm nhàn nhạt, nhạt cười cười nói mà ngươi nhìn cái này chính là vì làm cho những này đồ vật có thể truyền đi không phải vậy ngươi nghĩ sao bất quá người so với ta trong tưởng tượng kỹ thuật nội tình càng vững chắc một chút thế mà liếc thấy minh m ạ n h hậu sinh khả huy a lâm văn vương không có cách nào giảng giải cái gì kể từ có hỏa vũ hắn chương trình tiêu chuẩn tăng v ư t lên hỏa vũ đối với tự thân hệ thống giám sát vô cùng cẩn thận phản hồi cho lâm văn phương tin tức rất tỉ mỉ s á c thực nhường lâm văn phương có thể chân chính xâm nhập đến tầng dưới chốt nhất dấu hiệu thi hành phương diện đến đối đại chương trình nếu không phải như thế hắn cũng không khả năng bây giờ liền đã có khai phát tính toán tuyến ống năng lực cùng nếm thử ít nhất bây giờ lâm văn vương ghi phần mềm thời điểm đối với hệ thống thi hành hiệu suất lợi dụng đến rồi để cho người ta trỗi đối với triệu khiêm làm ra máy móc cầu nội hạch trình tự lý giải cùng thể nộ cũng liền nhất là khắc sâu có triệu khiêm cùng lý bân lâm văn phương rất nhanh liền quen biết giám thị trung tâm bên trong mọi mặt có chút ảnh hưởng lực ra hỏa có những thần kia thông quảng đại thể lực phái ra mặt nhất là còn có điển quang bên trong ở bên ngoài hỗ trợ đủ loại linh bộ kiện không bao giờ lại là vấn đề rất nhanh liền có thể có đời thứ hai đời thứ ba sản phẩm sinh ra mặc dù câu tại điều kiện bọn hắn trước đó không làm được nhưng sau này phương hướng nghiên cứu bọn hắn cũng không ít suy nghĩ có thể tại trong lao làm ra máy móc cầu loại vật này cũng làm cho lý bân kính sợ không thôi tăng thêm lâm văn p ư ơ n g yêu cầu tự nhiên là toàn lực phối hợp máy móc cầu khai phát đoàn đội tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị làm c à n g cao cấp hơn đồ chơi máy móc con khỉ sáu máy móc cầu khai phát trong đoàn đội những người kia đều coi là danh chấn nhất thời nếu như những người này đều bình thường tại các ngành các nghề công tác cái này nghiên cứu phát minh đoàn đội ít nhất cũng có thể gánh vác hàng năm ba không đến năm mươi ước nghiên cứu kinh phí không ngừng ra đủ loại thành quả nhưng bây giờ bọn hắn lại đều có cấp tại máy móc cầu dạng này đi hạng mục bên trên giết thời gian mặc dù bọn họ đều là có tội nhân nhưng bản tâm không xấu chiếm đa số đại gia đại đại liệt l i ệ t g ử i đối với lâm văn phương có thể làm cho tên của bọn hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời rất cảm giác di lâm văn phương lại không cách nào bình tĩnh hắn đi theo những người này học tập mỗi cái lĩnh vực kiến thức căn bản cùng lên cấp ứng dụng phương thức còn dễ nói hắn nguyên lai、like、thì có nội tình tiếp xúc những thứ này đặc thù mạch suy nghĩ bất quá là trên gấm thêm u mà thôi nhưng triệu khiêm truyền thụ cho tất cả của hắn mới chương trình ngôn ngữ hắn biết cái kia có bao nhiêu ghê gớm nói cho cùng cũng không cái gì ở trong hoàn cảnh như vậy ngươi có thể đủ ổn định lại tâm thần nghĩ dạng này vấn đề như vậy đem mình trước đó tích lũy đồ v cái này ngôn ngữ chính là chỗ này sao đ ạ n sinh ta cũng không muốn làm hacker nhưng hoàn cảnh bên ngoài đã chú định ta không đảm đương nổi chương trình đại sư ta p h i ề n muộn phẫn nộ không cam tâm nhưng rốt cục vẫn là bởi vì chính mình sai lầm cùng tự phụ mà tới được ở đây triệu k i ê m nói ta vẫn không cam tâm x ấ u ta cảm thấy ta một đời sở học cứ như vậy muốn ruộn bỏ hoang ngươi có thể đủ mang theo một chút đồ vật ra ngoài ta đồ vật ta rất vui mừng ngươi nói bên ngoài còn tại lấy ta làm năm biên soạn những cái kia giáo trình coi ra gì ta có chút thất vọng ta càng hy vọng người khác có thể nói với ta lão đầu tử ngươi một bộ kia quá h ạ bây giờ hết thảy đều là mới tinh kỹ thuật nên lấy phương thức như vậy tới truyền thừa ngươi bây giờ thành tựu đã vượt qua ta nói đến hay là ta chiếm tiện nghi của ngươi đâu nghe thế lời nói lâm văn phương đứng lên cung cung kính kính hướng triệu khiêm túi đầu nói ngài yên tâm trong tay ta thứ này mai một không được nếu như có thể sáu ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường cuộc sống của mọi người trải qua tốt một chút có lẽ có thể dùng một loại phương thức khác nhường mọi người năng lực có thể phát huy triệu khiêm mở mở cái múi có chút xấu hổ nhưng lâm văn phương lại cảm thấy đây mới là chuyện đương nhiên triệu khiêm là hắn trước mắt đụng phải một cái duy nhất trình độ cao hơn hắn lập trình viên còn lại mấy cái bên kia nhiều nhất cũng chính là nhường hắn cảm thấy hứng thú thôi có lẽ có phương diện nào đó độc đáo chỗ nhưng chỉ cần mạch suy nghĩ đến đ n rồi lâm văn phương cũng có thể làm ra một dạng thậm chí là thứ càng tốt tới có thể triệu khiêm khác biệt hắn cách tự hỏi là toàn c ụ c thức hắn có năng lực vì một loại sản phẩm khai phát một lời nói ra tới không có chút nào sợ đại tài y dùng dù là tại máy móc cẩu dạng này chơi bừa giết thời gian trong hạng mục hắn chương trình vẫn như cũ đơn giản d nờ chuẩn tràn đầy suy tính mi cảm có trước kia hắn g đọc lấy triệu khiêm giáo trình thấy được bờ lan bao la hùng vĩ làm người say mê chương trình thế giới mà bây giờ triệu khiêm nhưng là thôi động hắn hướng phương diện cao hơn phát triển đối với triệu khiêm chấp đệ tử lễ hắn cảm trước h chuyện đương nhiên. chương ấ y đương A249, tích, tích n vậy,、lâm、Văn luận, thấy ngày Lâm cảm một tháng thời gian rất trợm, mỗi m căn Phương bản không tháng gian cùng đại gia nghiên cứu thảo luận, không ngừng bổ sung kiến thời thảo thức gia cứu bổ rất tại đại đều i ù n nghĩ. g ý Trước đó lâm văn phương từ khâu minh từ viện nghiên cứu cơ giáp nơi đó đều có thể cầm tới rất nhiều tài liệu kỹ thuật tới học tập mặc dù tư liệu tỉ mỉ s á c thực phong phú nhưng đi cũng là thường quy học viện phái kỹ thuật con đường đúng quy đúng cụ dù là tại kỳ giáp loại này mới phát trang bị lên cũng gắn đặt tới ổn thỏa kỹ năng thuật nhân viên nhóm hiệu kỹ thuật hệ thống cùng các quan lại hiệu kỹ thuật hệ thống hoàn toàn không phải một chuyện chính là bởi vì có dạng này dạng như thỏa hiệp những cái tia sản phẩm lúc nào cũng vững vàng dùng bền nhưng vĩnh viễn không truy cầu cực hạn nhưng ở trong lao những thứ này đã sớm đem chính mình sinh tử không để ý kỹ thuật cường độ nhóm trong mắt không truy cầu cực hạn vậy bọn hắn là làm gì tới bọn hắn tại mỗi cái trên kỹ thuật đều cố gắng làm đến hoàn mỹ trước tiên suy nghĩ lý tưởng nhất phương án tiếp đó đem mỗi cái khâu chia tách đi ra giải quyết chỉ có thực sự không có cách nào đánh hạ kỹ thuật nan đề mới có thể rất là tiếc mới hơn nữa không cam lòng sử dụng hơi kém một chút vật thay thế bọn hắn b ĩ n h v i ê n có c ù n giã nhất ý nghĩ dù là đồng dạng kỹ thuật cơ sở đến rồi trong tay bọn họ cũng sẽ biến thành hoàn toàn không giống đồ vật lâm văn phương tại hoa phong giám thị trung tâm trong một tháng này bọn hắn có thể được đủ loại vật tư cùng linh bộ kiện tăng thêm lâm văn phương đối với điều khiển giọng nói người máy công học nghiên cứu rất nhanh liền làm ra đời thứ hai máy móc cầu từ chứng thực phương án thiết kế đến mấy cái nhất lưu kỹ sư dựa theo bản vẽ một đời mới máy móc cầu dùng c a m e ra cùng hỏa lực điều tra đơn nguyên một cái loại hình nhưng cặp mắt thiết kế nhường máy móc cầu trực tiếp có quan học chắc cách năng lực bởi vì máy thu hình nhìn ban đêm công năng coi như chịu đựng ban đêm hoạt động có thể vô cùng nhanh nhẹn toàn bộ xương cốt giá đỡ hệ thống vẫn là lấy nhà động vật học lấy ra phương án làm cơ sở d i ọ n g điệu động tính mô phỏng cảm ứng có thể cân bằng có thể khu động phương thức từ bỏ đời thứ nhất máy móc cầu dùng kim loại dây cùng y hình mộ tờ khu động phương thức dùng bạn hướng hình tròn t e n chốt hình tròn t e n chốt cũng không phải cái gì quá kỹ thuật tân tiến cơ bản hình tròn t e n chốt đã có thể thỏa mãn máy móc cho cần không có lửa vũ tại lâm văn phương trên cổ tay máy tính chính là một cái bài trí nhưng có những tâm phiến này máy móc cầu liền có thể chạy động tương đối phức tạp trình tự lắp đặt tự thích hướng internet tâm phiến dê vệ tinh hướng dẫn tâm phiến có thể hoàn toàn lý giải giọng nói ngữ nghĩa điều khiển giọng nói phần mềm máy móc cầu hoàn toàn có thể coi như cho dẫn đường đến sử dụng mới máy móc cầu ra là mềm mại bắt t r ư ớ c làn da xúc cảm x ì lịp nhựa cây nhìn đẹp rất nhiều xúc cảm cũng rất tốt xuyên thấu qua lam nhở ạ k é o nửa trong suốt x ì lịp nhựa cây ra còn có thể mơ hồ trông thấy bên trong linh kiện máy móc vận động loại máy móc này bị cảm nhường đại gia hoa mắt thần cơ khí cầu lần này đặc biệt tăng lên răng cùng đời thứ nhất máy móc cho miệng mũi khép mở chỉ xứng hợp động tác khác bây giờ cái này đời sản phẩm miệng mũi cùng răng đều là hữu dụng mặc dù không có thích hợp hữu g á c hệ thống nhưng lỗ mũi vị trí vẫn là trang bị cái xương mù cảm ứ n g thăm dỏ máy móc cầu có hai bộ răng, một bộ là mềm mại k é o t ú n hay là giúp người túi sách cái gì một bộ ti tan thuộc răng gia công thành vô cùng đáng sợ bộ dáng lực phá hoại so với thật sự lan khuyển đều phải lợi hại hơn nhiều hai khoả răng nhanh bên trong thậm chí cài đặt ống dẫn có thể tuyển phối thuốc mê hay là nọc độc thuốc trích sử dụng đi qua như thế một phen thăng cấp cải tiến mới tinh máy móc cầu có thể coi như cho dẫn đường quân quyền sử dụng nếu có thể tăng thêm một điểm động lực cũng có thể đem xì l ị p nhựa cây vỏ ngoài đ ổ i thành kim loại mảnh giáp phối hợp bộ binh chiến đấu cũng không khó coi ngược lại có thể tạo được uy hiếp người tác dụng ngoại hình thấp lùn máy móc cầu tại thành thị loại hoàn cảnh này bên trong dùng điều tra thiếu tham so phái người dễ dàng hơn đến rồi nông thôn hương giã có thể được mọc c ỏ che lại thân hình máy móc cầu cũng lớn có đất ruột võ mặc dù nội hạch chương trình cơ hồ không có biến hóa quá nhiều nhưng bởi vì vi xử lý năng lực đề cao phối hợp liên quan chương trình cũng có thể nhường máy móc cầu thi hành g i ả mìn thẩm thấu tập kích thậm chí là ám sát chờ nhiệm vụ vẹn vẹn xem như sùng v ậ n mới máy móc cầu cũng muốn nhân hóa nhiều lắm phản ứng cũng sắp nhiều lắm nhưng để cho lâm văn phương kinh ngạc chính là toàn bộ máy móc cầu vẫn là giữ vững phí tổn cực thấp đặc điểm trừ bỏ tâm phiến chờ bởi vì là quân cống phẩm không có cách nào đoán chừng giá cả Khác vẫn cũng là hiện hưu các cũng vẫn là loại thông r ê n t i linh kiện. ế t bị bộ đã có, có m qua đầu này máy móc cầu lâm văn phương xem như minh bạch trong n g ụ c giảm đám người này năng lượng rất nhiều kỹ thuật đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm ra rõ ràng những người này không có việc gì cũng đã đem rất nhiều có thể suy nghĩ rõ ràng đến rồi có cơ hội dùng tới thời điểm đại gia liền tập thể bạo phát ra cái này đầu thứ nhất kiểu m á y móc cầu bọn hắn đưa cho liếu lâm văn p ư ơ n g trong t ù không dùng được công năng mạnh mẽ như vậy đồ vật hơn nữa xét đến cùng tất cả mọi người cảm thấy nhìn lâm văn phương rất thuận mắt lâm văn phương ra tù ngày đó vẫn là trần đại lôi toàn trình cùng đi một đường tiễn đưa lâm văn phương làm thủ tục rời đi giám thị trung tâm bên ngoài cơ giáp sư quan binh đại biểu đã thật chỉnh tề đường hẻm đứng ngay ngắn phía trước bọn hắn hướng chính ép thị uy hành động lặng lẽ bỏ qua công an bộ h ò a quốc a n bộ không muốn t r a quân bộ nội vụ chỗ cũng không hứng thú chuyện này cũng chỉ đánh không giải quyết được gì mặc dù quân đội chính quy nội bộ tượng trưng thông báo phê bình một lần hủy bỏ cơ giáp sư một lần tập thể nhị n công nhưng cái này cũng là trong quân đặc hữu ngôn ữ các ngươi không sao đối với chính ép bộ có gì lại nhưng trên thực tế đại gia xem xét loại này xử trí liền hiệu quân đội cứng rằng n dê lâm văn phương tư thái chu chỉ không đến nhưng thay t h à n h viễn tiêu trí cường hoắc tẩy ba cái đều đ ế n ba người đứng chung một chỗ sau lưng ngừng lại cơ giáp của bọn họ rất là cao điệu nhạc vụ âm vì vị ẩn lái một chiếc ghế xe thể thao sao cũng được mà tại ven đường trò chuyện nhìn thấy lâm văn phương xuất hiện hai cặp xinh đẹp con mắt lập tức liền quay lại cơ giáp sư đám này quan binh cũng là người quen cũng không tất yếu cố ý đi tập hợp lại cùng nhau lại nói nhạc vũ âm ba năm ngày tất nhiên sẽ tới đây một lần đã sớm đối với ngục giam hoàn cảnh có chút chẳng án cũng không hứng thú góp quá gần không cần làm lớn như vậy chiến trận a lâm văn vương cười nói mặc dù gia ngục nhưng hắn cũng không có đeo lên quân hàm cùng khác tiêu chí hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp trở về binh sĩ báo đến hắn chỉ đại trận chiến tự nhiên là nhằm vào thai thanh viễn bọn hắn bọn hắn thế nhưng là mang theo không sai biệt lắm cả một cái liền tới đón hắn thai thanh viễn thoải mái mà nói đây đều là nhóm đầu tiên huấn luyện biểu hiện tốt đẹp g a hỏa ba ngày nghị kỳ từ căn cứ đến hắn kinh đi nghị định kỳ đi qua nơi này là tiện đường đi. lâm văn phương cười lắc đầu không nói gì nữa một chiếc xám xịt xe tải rừng ở cách đó không xa đại gia vốn là cho là vậy đại khái là nên đón đồng dạng hôm nay ra t ù người không nghĩ tới nhìn thấy lâm văn phương xuất hiện một cái gầy gò thân ả n h từ trong xe đi ra đ i ê n đại ca sao ngươi lại tới đây lâm văn phương vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy dỗ quang trung thế mà tự mình đến đón hắn gia ngục cái này thật sự không nghĩ tới ta mỗi cái huynh đệ lần thứ nhất ngồi s ổ n phòng giam thời điểm ta đều tự mình nhận không có một lần vắng mặt qua dỗ quang trung vỗ vỗ lâm văn p ư ơ n g bả vai ngươi còn nhận ta đây cái huynh đệ không có ghét bỏ ta xuất t h â n dân gian ta cũng rất thỏa mãn rồi nhìn ngài nói bên trong bên ngoài đều dựa vào ngươi chiếu cấu đâu lâm văn phương neo b u ồ n b ự c hắn phát hiện r u ộ g quang trung khỉ thật không tốt điền đại ca thân thể ngươi không tốt r u ộ g quang trung nhìn một chút người ở chỗ này cảm thấy nếu đều là lâm văn phương thân bằng hào hưu cũng không tất yếu che lấp cái gì nói đi thôi vừa đi vừa nói ta tại m ạ c cá bên kia nghiệp vụ bị thất thế một điểm y thương chính là khôi phục tương đối khó chịu a một đoàn người rất mau tới đến rồi phụ cận trên thị trấn tìm một cái khách sạn ngồi xuống dũng quang trung cố ý nhường thai thanh viễn trở cơ giáp sư các quân quan cùng một chỗ bởi vì sự t ì n h hòa k ỳ giáp sư cũng có quan hệ kỳ thực lúc này tới tìm n g ư ơ i hỗ trợ ta cũng có chút ngượng ngùng ta biết n g ư ơ i bên này phiền thoái sự tình nhiều nhất là lần này còn bị hãm hại nghĩ đến tình cảnh cũng rất phiền phức bất quá chuyện này ta cảm thấy các ngươi sớm muộn cũng phải biết đến ta tới đem sự tình nói rõ chi tiết một chút tốt hơn dũng quang trung lấy điện thoại cầm tay ra điều ra vài tấm hình phóng tới liệu lâm văn phương trước mặt lâm văn phương hơi nhìn một chút phát ra di một tiếng đây là sáu mọi hạ cơ giáp linh kiện có thể là d ũ n quang trung rất nhanh liền giải thích hắn cũng sớm đã là liên bang hậu cần lĩnh vực giáo phụ cấp nhân vật dưới tay mấy nhà công ty chuyển đồ mặc dù riêng phần mình thành hệ thống nhưng cũng là sản nghiệp của hắn dùng cũng là lâm văn phương trước đây khai thác bộ kia hệ thống giữa lẫn nhau lương cạnh tranh có thể giữ công ty sức sống sớm tại chiến phía trước kỳ thực d u ộ n g quang trung cũng đã đem nghiệp vụ phát triển đến rồi nước ngoài nhất là mã phương nam hướng tây nam mấy cái tỉnh cùng với doanh thai bên kia doanh thai bên kia bởi vì liên lụy tới hải vận ưu thế của hắn không rõ ràng chẳng qua là duy trì thôi nhưng tại m ặ á hậu cần nghiệp vụ phát triển không ngừng bình thường đổ nhìn không ra cái gì nhưng tại chiến lúc dù quang trung k h ố n g chế hậu cần xí nghiệp tại toàn bộ mạ nam phương vật tư chuyển vận điều động mà biểu hiện cực kỳ ra không ngừng thu được càng nhiều càng lớn đơn đặt hàng nghiễm nhiên đã làm mạ phương nam lớn nhất hậu cần tập đoàn về sau mọi ạ phương nam một ba trở lên quân dụng vật tư cũng là thông qua mấy nhà kia công ty tại vận hành nhưng mà hắn vòng vo mấy đạo con không chế những công ty kia không có mấy người biết hắn mới là sau màn l ã o bản dù quang trung thiết lập những công ty này chẳng qua là vì kiếm tiền không nghĩ quá nhiều cái khác cùng hắn ở trong nước hăng hái an trí xuất ngũ lính giả và hết hạn tù phóng thích nhân viên n h ư ờ n g đại gia sinh hoạt có thể có một dựa vào khác biệt tại m ạ n ca hắn hoàn toàn là xâm lược thức mà phát triển không ngừng đè ép những công ty k h á c không gian sinh tồn ngược lại mà ạ người thất nghiệp tỷ lệ hắn là không để trong lòng nhưng cần thiết đáng tin nhân thủ hắn vẫn an bài một chút một lần này mới vận chuyển trong kế hoạch mấy tên kia liền vỗ tới những hàng này phẩm anh chủ, còn vì này kinh ngạc không thôi sáu A A A ra Trương phát trương phát phát ti nhìn nghiên minh giờ giáp mọi mọi mọi lực lực được, đã bây cứu tương i n tức tự với bốn chân tiến bước cơ quan đối với thăng bằng yêu cầu giảm mạnh hơn nữa bốn chân chạm đất sau đó cũng càng thuận tiện tại bảo đảm tương đương cơ động điều kiện tiên quyết tăng thêm cơ giáp tự trọng có thể chứa phối càng nhiều bắp ép mang theo vũ khí cường đại hơn bởi vì phần lưng có vô cùng đầy đủ không gian chỉ là từ nơi này chút bộ kiện bên trên không thể hoàn toàn nhìn ra mà ạ cơ giáp phương án thiết kế cơ giáp đầu ý bộ linh kiện đều không có ở đây mấy nhà này công ty chuyển đổi chuyển vận tờ đơn bên trong có lẽ là mà ạ còn không có thành thục phương án thiết kế hay là bọn hắn tại những này bộ kiện bên trong cất giấu sâu hơn bí mật vô luận là điểm nào nhất kỳ thực đều không khỏi lâm văn phương không nghĩ ngợi thêm n g ư ơ i ở đó bên công ty chuyển đồ có thể tiếp vào loại nhiệm vụ này căn cuốn lại rất xấu a nhìn kỹ một chút sau đó lâm văn phương vẫn đạo bên kia thủ hạ ngươi những cái kia có thể giữa nhất giá hỏa không có vấn đề a những vật này chuyển tới một khi chúng ta bên này có cái gì phong thành thủ hạ ngươi nhân nghĩ rút lui ra khỏi cũng khó khăn dũng quang trung c h ấ n tính nói an toàn tạm thời là không có vấn đề mọi ạ nam phương tình huống cùng ở đây khác biệt hoa tộc nhân không thiếu ta p h ả i người trong quá khứ đều đi qua d n g tâm chọn lựa mấy người đều có riêng mình chi thức cùng năng lực bối cảnh phải tốt đến nội ảnh trụ trừ lại con đường sáu Cái ngay à y n ư ơ i với nên so t càng có lòng tin. Lâm Văn cười cười. Công lòng tin. Văn Phương Lâm t chuyển đồ phân đồ bố từ h hậu cần hệ thống quản lý thế nhưng là ẩn hàm rất nhiều bí mật không c mật quản muốn cần ẩn người、biết. Ngay rất biết. t lý là bí đầu bộ hệ thống này thế nhưng là dùng để đái công ty chuyển đồ tại mặt ngoài đại nghiệp vụ ở dưới đáy dựa vào mấy chiếc xe không ngừng trung chuyển những cái kia vận chuyển g i a chính mình cũng không biết vận chuyển là cái gì nhưng hàng hóa lại có thể lặng yên tới mục đích đồng thời khác biệt tiết điểm ở giữa lẫn nhau liên lạc tự nhiên cũng có thể dùng để chuyển tâu đơn giản số liệu những hình này chính là như thế từng đoạn tiếp sức đã tới ruộng quang trung trong tay tại m ạ cá bên kia có m ộ trong nơi đó ấ t tác. có Cơ giáp cơ phận vận chuyển, chính điểm đối giáp năng lượng phận vận hắn là k é tới tờ đ ơ Đối tác ọ i Michael rẽ gì? khoảng ả quản, i lôi thiếu đức căn cứ căn cần chủ quảng, quân hàng thiếu tướng. hậu t r n g k h o thời gian gần đây khải lôi đức căn cứ xây dựng rầm rộ đủ loại vật tư cùng thiết bị vận đi vào lắp đặt quân đội vận chuyển sức mạnh nhất thời không có đội kịp chưng dụng không thiếu dân gian sức mạnh Ta nhà kia công ty tiếp tờ kia nhà công này hội vào mới cái có cơ đ không biết chuyện gì xảy ra mọi ạ phương diện cũng không có thể nhanh như vậy liền định hình sản xuất a lâm văn phương cẩn thận n g h ĩ nghĩ rất khẳng định nói không nói phần cứng thiết kế luận chứng cùng nhiều như vậy hệ thống con chỉnh hợp điều chỉnh thử chỉ là muốn đem toàn bộ khu động phần mềm viết ra liền phải thời gian rất lâu tình báo của chúng ta bộ xác nhận phía trước mã không có nghiên cứu phát minh cơ giáp kế hoạch cơ giáp của bọn họ chính là từ thu hoạch một bản vẽ bắt đầu loại này tinh tinh dáng vẽ cơ giáp trước kia cũng mép nhận được quá nhiều báo cáo hẳn là từ ta từ m sau khi trở về bọn hắn mới bắt đầu nghiên cứu a thời gian m ư ờ tháng không có khả năng có thể định hình sinh sản、xấu. nếu như là xác nhận phần cứng chỉ tiến hành phần mềm tầng diện điều chỉnh cải thiện đâu t h a i thanh viễn v ấ n đạo cái kia ngược lại là có khả năng thế nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được tối đa chỉ là nhường ạ đang gầy dựng ký giáp bộ đội tiến trình rút ngắn một chút rất có hạn hơn nữa phần cứng hệ thống còn không có rèn luyện hảo thuần tháo phần mềm là bù đắp không được tất cả vấn đề lâm văn phương giống như là nghĩ tới điều gì nói mọi hạ người đang phần mềm phương diện vốn là rất lại phía sau chúng ta không thiếu đây cũng không phải là nói muốn vượt qua liền có thể bắt kịp phần mềm thiết kế tư tưởng so cơ giáp cứng rắn thể bản thân phức tạp hơn cơ giáp sư đều hiểu sở dĩ bây giờ làm hệ thống dùng tốt bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại trong hệ thống dẫn vào trí năng phụ trợ khâu mặc dù tận khả năng nhường phần mềm phụ trợ công năng không đến mức gáp đ ả o các ngươi làm nên bên trên nhưng các ngươi đều có thể cảm nhận được đến cùng hiệu quả là như thế nào mọi ạ phòng theo một hình khiến cho đồ chơi kia bây giờ đã phân biệt rõ bởi vì khống chế phần mềm vẫn có vấn đề tác giả phụ tải rất lớn mới loại này tinh tinh hình thái cơ giáp đang làm trình độ phức tạp bên trên chỉ có thể vượt qua thợ săn cùng giáp sĩ lấy mà ạ trước đó biểu hiện ra phần mềm tiêu chuẩn ta không cảm thấy bọn hắn có thể tại như vậy trong thời g rất ấ thể có là l người cơ giác ì n g i có một chỗ tốt lớn nhất đó chính là phi công đầy đủ lý giải làm ra mỗi cái động tác ý nghĩa chỗ ta muốn trốn tránh công kích kích lan lộn nhảy vọt chỉ cần ta có thể đem ta phải làm động tác dùng cơ giác biểu đạt ra ngoài liền có thể quá trình này là rất tật sướng nhưng mà đã biến thành khác hình thái sau đó ngươi làm bất kỳ động tác gì đều phải nghĩ đến cùng sẽ tạo thành kết quả gì những cái kia đầu não nhất là linh mẫn kỹ thuật xuất chúng phi công có thể có thể có thể đầy đủ lợi dụng cơ giáp đặc biệt làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác tới tương kỳ giáp có thể phát huy đến cực hạn thậm chí vượt qua cực hạn nhưng mà những cái kia không còn mạnh sợ rằng sẽ tại lý giải đủ loại kỳ giáp chiến thuật động tác thời điểm có rất lớn chướng ạ i điện đại ca ngươi xác định những tài liệu này tình báo của chúng ta cơ quan đều không cầm tới sao hẳn là liên bang tổ chức tình báo cũng không cường đại đến vô k h n g bất nhập h a chúng ta bên kia là ngẫu nhiên trôn âm tuyến vốn là căn bản không nghĩ tới sẽ đụng tới loại chuyện này d n g quang trung cười khổ hắn đến tìm lâm văn phương cũng là không thể làm gì cũng không thể trực tiếp đem những vật này gì cho cục an toàn a thật muốn như thế trước tiên chịu đến thẩm tra tuyệt đối là chính hắn hắn ái quốc đó là không sai nhưng là không có thích đến nguyện ý đi thử nghiệm cơ cấu tình báo truy tìm tình cảnh tại hắn biết trong mọi người vô luận từ địa vị độ thân mật đáng tin các phương diện tới nói lâm văn phương cũng là lý tưởng lựa chọn vậy tạm thời vật này ta cũng sẽ không đi lên tiến đưa chờ ta tìm được cơ hội thích hợp lại nói điện đại ca nếu như bên kia còn có thể có tiến một bước tin tức vậy tốt nhất không được không m i ễ n c ư ỡ n g ngàn vạn chú ý thủ hạ ngươi người an toàn loại tin tình báo này công tác tiết kiệm a nếu n có thể giành được tín nhiệm của đối phương nhận càng nhiều hậu cần nghiệp vụ kỳ thực tương lai thu được tình báo cơ hội sẽ càng nhiều lâm văn phương nói dũng quang trung gật đầu một cái rất là tán đồng lâm văn phương ý tứ trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái trước kia cái đầu kia ý tốt bây giờ đã khá là uy nghiêm lâm văn phương nói những tin tình báo này sẽ không đi lên tiến đường bộ hạ của hắn không nói tiếng nào hiển nhiên là lấy lâm văn phương ý kiến vì quy ý, ý lâm văn phương cũng không đặc biệt căn dặn bọn hắn đối với bọn hắn tín nhiệm có thể thấy được lộn đốn cơ giáp sư đã là lâm văn phương trong tay cực kỳ trọng yếu tài nguyên cùng hắn kiên cố nhất thành viên nòng cốt nhìn xem vây quanh lâm văn phương vào tù làm ra nhiều như vậy mưa gió liền biết hạ tại khi giáp sư rốt cuộc là cái gì địa vị về tới ha kinh lâm văn phương bất động âm thản h ẻ o mà cùng bọn chiến hữu liên h o à n một phen nói là đi đi suối quậy sau đó liền một đầu đâm vào phòng máy h ò a vũ đem trong khoảng thời gian gần đây hệ thống tình báo bên kia có liên quan hạ ki giáp bộ đội tin tức toàn bộ sửa sang lại nhường lâm văn phương xem qua không nhìn thì thôi nhìn một cái như vậy lâm văn phương thật đúng là phát giác ra một chút không thích hợp tới mọi hạ ki giáp bộ đội gần nhất liên tục mở rộng dùng cơ giáp là ở bọn hắn phòng theo một chế tạo cơ giáp trên cơ sở tiến hành tương đương mức độ điều chỉnh lai ngang tư vẫn là chi này ki giáp bộ đội thống lĩnh có thể theo binh sĩ mở rộng địa vị của hắn đ ể t h ă n g rất nhanh hiện tại hắn trong tay có hai trăm đài cơ giáp cùng với tiếp cận hai nghìn người đang vấn cơ giáp học binh chỉ là bọn hắn binh sĩ tại huấn luyện phương diện còn lâu mới có được cơ giáp sư bên này đã tạo thành hệ thống có trọn vẹn hoàn thiện huấn luyện đại cương càng nhiều vẫn là chú trọng thiên phú và phản ứng bộ đội tỷ lệ đào thải cao đến kinh người từ quan sát huấn luyện của bọn hắn có thể phát hiện bên trong trục không ổn định vấn đề tựa hồ đã giải quyết cơ g i á p vận động có thể có tăng lên cực lớn đồng thời xung quanh vũ khí phân phối cũng dần dần hoàn thiện chiến nhận chuyên dụng hạ xuất súng bắn đ ỉ a bình pháo đạn hỏa tiễn các loại đều mở mang ra mọi hạ phương diện này tiến hành tương đối đầu nhập hấp dẫn số lớn liên bang đặc công cũng có trách hình thú cơ giáp khai phát không có người chú ý tới đặt tại từ trước đến nay bị cho rằng là kỹ thuật man hoàng c h i điệu m hạ phương nam thật đúng là thần lai chí bút nhưng ít ra nhìn hình người cơ giáp khai phát không giống chỉ là đang cấp hình thú cơ giáp đánh h i ệ m trợ càng giống là chuẩn bị hình người cùng hình thú cơ giáp song tuyến phát triển loại này mạch suy nghĩ là không có sai nhưng lâm văn phương không khỏi có chút hoài nghi mọi hạ đến cùng từ đâu tới lòng tin đầu nhập khổng lồ như vậy tài nguyên tiến hành phong h i ể m cực lớn song tuyến phát triển hắn nhất thời nghĩ không biết rõ t á c hướng quân tình chỗ quốc a n cục trợ đều phát ra tư liệu chọn đ ọ c tài liệu thỉnh cầu muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian gần đây thu thập được toàn bộ tư liệu tổng hợp suy tính đủ loại có thể nhưng khi một chút video chuyển đến liêu lâm văn p ư ơ n g ở đây hắn lại phát hiện càng khiến người ta kinh ngạc sự tỉnh mặc dù chỉ có cực ít một số người nhưng ả ki g i á p bộ trong đội s ắ t thực xuất hiện động tác tốc độ cùng động tác trình độ phức tạp cũng không thua kém cơ giáp sư bên trong thông qua được toàn bộ cấp độ khó động tác huấn luyện người những tin tình báo kia viên môn có thể là nhìn quen thuộc cơ giáp sư video không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người nhưng lâm văn phương cũng hiểu được trong này có vấn đề lớn tại hộ tống ả phản bội chạy trốn nhân viên thời điểm hắn cùng ả ki g i á p bộ đội gì qua tay hắn biết mấy người bọn hắn thắng t r ư ớ c là cái gì trình độ nếu như không phải cơ giáp bản thân xảy ra trọng đại biên hóa mấy cái kia thắng tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn tiến bộ đến nước này lai ngang tư chiến、ký. Đến lâm văn phương ý thức được mọi hạ ký giáp bộ đội gần nhất đại bạo phát có thể có một càng thêm tầng sâu động lực người công trí năng có lẽ cùng hạ vũ không giống nhau có lẽ chỉ là một hình thức ban đầu nhưng không hề nghi ngờ thứ này dùng rất tốt đã bắt đầu ảnh hưởng cực lớn lấy m ạ quân sự khoa học kỹ thuật con đường phát triển sợ tuyệt không lâm văn phương hài hước đối lửa vũ nói ta phán đoán mạng ạ có mình người công trí năng hệ thống ít nhất tại hệ thống ưu hóa phán đoán bên trên có tương đối khá biểu hiện hòa vũ a đây chính là chuyện rất thú vị đâu đi qua mô phỏng đối phương đối với trước kia cơ giáp làm hệ thống cải biến ít nhất tại bốn mươi bốn có thể nói đã là một bộ mới tinh hệ thống về sau cũng không còn cách nào dùng ban đầu tư liệu phán đoán đối phương phòng chế một đồng thời theo n g ạ bắt đầu sinh sản một trọng đại cải tiến loại hình cùng với đối với ban đầu một đang tiến hành c h ụ ổn định ưu hóa bộ đội chiến đấu lực sẽ có tăng lên cực lớn hòa vũ vững và nói g n từ đoạn thời gian tiến hành lớn như thế lượng hệ thống ưu hóa đến xem nếu như hoàn toàn chính xác tồn tại người công t r í năng hệ thống năng lực của nó không sai biệt lắm là trạng thái mới bắt đầu mister 1 2 t hai lần đúng vậy a rất mạnh a lâm văn phương gãi đầu một cái ngài xác định không đem những tài liệu này sách gì cho cơ giáp sư sao nhằm vào địch nhân đề thăng kế hoạch huấn luyện chắc có tương ứng điều chỉnh hòa vũ tiếp tục đề nghị nàng là sẽ không cân nhắc lâm văn p ư ơ n g lo lắng những người kia cùng người quan hệ vấn đề tạm thời nàng còn không có trưởng thành đến tình trạng này không cần lâm văn phương đối phương có cơ g i á p mới chúng ta cũng có thể có a sáu cùng cho đến lúc đó tiếp tục điều chỉnh huấn luyện đại cương không bằng đến lúc đó một bước đúng chỗ hơn nữa đánh trận còn sớm đâu ta không muốn cho bọn hắn áp lực quá lớn hắn còn có một câu nói chưa hề nói tiếp tục như thế loại này quân bị cạnh tranh lúc nào là cái đầu a mọi hạ quật khởi nhường hắn cảm thấy lo sợ mấy tháng mà thôi mọi hạ đã đuổi theo đến trình độ này rốt cuộc là cái gì tại thôi động bọn hắn không thể nào là bọn hắn trước kia đám kia lập trình viên đầu hóc khai khiếu người công chí năng hệ thống cùng bọn hắn truy cầu vững vàng khống chế phong cách hoàn toàn là đi ngược lại mọi hạ tại phần mềm mạch suy nghĩ bên trên ăn thiệt thòi nhiều năm như vậy đều không thể sửa đổi tới bây giờ cũng không khả năng cơ giáp đối với cơ giáp là chúng ta thắng như vậy trí năng đối với trí năng đâu lâm văn phương hử lạnh một tiếng đó cũng là chúng ta thắng nếu như đối phương nhân công trí năng cùng internet có đầy đủ kết nối ngươi có thể đem nó tìm ra sao lâm văn phương v ấ n đạo mọi hạ internet hiệp nghị cùng chúng ta bên này khác biệt không có hoàn toàn chắc chắn nhưng xác suất vượt qua bảy mươi chín hòa vũ đây vẫn là khiêm tốn nàng cũng không phải lần thứ nhất dạy vòm ạ internet t ì ra xử lý hắn vui lòng vô cùng A 251, chừng 256, chừng nghĩ người lâm à làm m gì? Chừng 256, người nghĩ làm gì? 256, l văn phương trở lại hán kinh liền lấy tại phòng máy bên trong bế quan mấy ngày còn yêu cầu tới toàn bộ có liên quan mã ki g i á p bộ đội tư liệu chuyện này tại rất nhiều người xem ra rất khác thường hắn chẳng lẽ không phải thật tốt tuyên truyền mình một chút vô tội suy nghĩ đ ả kích những cái kia hãm hại mình người sao hoặc ít nhất hẳn là cao điệu một điểm biểu hiện sự tồn tại của mình k h ô n g tận tuyên bố mấy cái sản phẩm mới biểu thị công khai chính mình đối với người công việc trí năng lĩnh vực không thể cãi lại địa vị thống trị sao vì cái gì hắn cái gì cũng không làm so với những người này vê đúc vú lờ ép đối với lâm văn phương có thể bình tĩnh lại làm chút chuyện ngược lại rất là tàn thưởng ấy xèn tư thản cũng không lý tới giải xem như từ thiếu niên thời đại bắt đầu cũng rất là đắc t r í ra hỏa hắn trời sinh đối với điệu t h ấ p chuyện này không quá lý giải ấy xèn tư thản n i ế t miệng mỉm cười nói nhanh đến t u ệ t nam bây giờ làm gì có ý nghĩa sao lên đài nhân không biết là địch hay bạn hắn đương nhiên hy vọng là lực nờ dê hắn cái k i a nhất hệ cũng chính là triệu đạt đến đặc cùng gia cắt l a n g phong đẩy ra cái k i a người ứng cử diệm tăng trước tiên thế nhưng là những cái tia căm thù hắn ra hỏa tựa hồ mới chiếm giữu thế tình huống này khó mà nói nếu như diệp tăng trước tiên làm tuyển tự nhiên không có vấn đề nhưng nếu là, là lư à l mưa nho được từ đâu hắn bây giờ cao điệu rất có thể biến thành đại phiền thoái hắn dù sao cũng là quân sự cùng kinh tế song tuyến phát triển quân đội bên kia không động được hắn có thể phương diện kinh tế đâu ra sân khấu điểm mới chính sách điều khoản hoặc vẹn vẹn cho liên quan bộ trào hỏi thiên diệu tin tức cũng đủ uống một bầu lâm văn phương là có át chủ bài nhưng lúc này át chủ bài bày ra có ích lợi gì chứ hắn chỉ cần chứng minh liên bang chỉ cần còn nghĩ đánh thắng mọi ạ tất nhiên còn cần hắn như vậy đủ rồi coi như ba năm sau khai chiến đánh lên hai năm hắn lại tích lũy một chút quân công như thế nào cũng là trung tướng ngươi cảm thấy dựa vào lưu mưa nho đắm người kia chấp chính năng lực coi như bởi vì trạng thái chiến tranh cần chính ép ổn định mà liên nhiệm bọn hắn có thể có bao nhiêu lớn dân tâm một bên là sức đầu mẹ chán tại chiến tranh mà biểu hiện vụng về phủ tổng thống một bên là chiến công cao anh hùng nhân dân sẽ lựa chọn thế nào đây không phải rõ ràng sao nhìn xem s è n tư thản còn không phục tùng bộ g á n g vê đốt vũ lờ ép nói bổ sung coi như sang năm nhậm chức tám năm hai cái nhiệm kỳ khấu trừ ra bọn hắn tất nhiên cần lâm văn p ư ơ n g thời gian ngươi cảm thấy thời gian còn lại đầy đủ bọn hắn thu thập h vlf lòng tin chăn đầy a sẻn tư thản cũng là gng thần nhất c h ấ n nói cái tiêu ngược lại là so sánh tại mã cá bên này thiết lập thành viên tổ chức của mình đơn giản hơn nhiều lắm nhất là sáu vlf cùng sẻn tư thản nhìn nhau nở nụ cười bọn hắn bây giờ đang tay vì thiên diệu xử lý thông tin mở rộng nghiệp vụ kích thước vấn đề muốn thiết lập một cái thiên diệu tin tức độc lập vận doanh nghiên cứu phát minh cùng sinh sản trung tâm về sau hắn kinh ở đây vẹn vẹn xử lý thị trường marketing quan hệ xã hội kế toán tài vụ các phương diện nghiệp vụ mấu chốt bộ nghiên cứu nồng cốt sệ vợ tụ còn đem toàn bộ chuyển rời đến với trung tâm đi đây là lâm văn phương tính toán của mình đại gia rất là tán thành bộ nghiên cứu ở tại hán kinh không có gì tốt chỗ nhưng cụ thể vận hành bên trên lại có rất nhiều đáng giá thương thảo chỗ tỷ như triệu đạt đến đặc biệt tuyển tinh bất lợi lại muốn lấy l ò n g những cái kia cho mình trợ giúp lớn vô cùng người cho thiên diệu tin tức biện pháp tục xưng quân hỏa thương giấy chứng nhận nguyệt hải liên bang quốc phòng kỹ thuật hợp tác khai phát cùng sinh sản cho phép thế mà trực tiếp cho đến rồi nhất cấp từ kỹ thuật không thể thay thế tới nói cái cấp bậc đánh giá này đúng mức vốn lấy thiên diệu tư lịch tất cả mọi người có thể cảm giác được bên trong chiếu cố nhân tố nhất cấp tư chất ý vị như thế nào ngươi m a trước đây thiên chỉ núi căn cứ gặp phải phiến phức quân đội trực tiếp nhường thái hành tập đoàn binh sĩ tới trợ giúp đó chính là thái hành tập đoàn hộ vệ binh sĩ quân đội đối với binh sĩ không có trực tiếp quyền chỉ huy vẹn vẹn có hiệp nghị điều động quyền hạn đương nhiên nếu là cự tuyệt điều động chắc chắn được quân đội sổ đen vốn lấy lâm văn phương hòa quân đội quan hệ lấy quân đội đối với tuyển tình chú ý trạng thái tới nói lâm văn phương tuyệt đối có thể không có chút nào tổn hại mà từng lần từng lần một cự tuyệt không hợp lý điều động phòng ngừa bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì tiêu hao hết thiên diệu, tiêu thiên diệu tin tức chính mình nhận nhưng đây tuyệt đối là đáng giá những thứ khác tập đoàn có thể sẽ lo lắng vũ khí trang bị cung ứng cùng tiếp tế quân đội rất nhiều vũ khí hạng nặng sẽ không đối với mấy cái này quân hòa thường khai phóng số nhiều quân hỏa thương cũng là đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình kỹ thuật tổ kiến mình đặc biệt hệ kẹo binh sĩ sáu mà thiên diệu tin tức cùng với lâm văn phương đặc biệt hệ kẹo kỹ thuật liền nhìn trước mắt tới không hề nghi ngờ là cơ giáp dựa theo nhất cấp quân hỏa thương tại không thông qua quân đội phê chuẩn dưới tình huống cho phép triệu mộ nhân viên số lượng năm trăm n g ư ờ i nếu như lâm văn phương dùng cơ giáp vũ trang cái này năm trăm n g ư ờ i lại là dạng tình trạng gì cơ giáp sư cũng chính là lần này tiếp tục hoàn thiện biên chế trên phạm vi lớn cắt giảm nhân viên phụ trợ để thang phi công tự thân sửa chữa cùng quản lý trình độ mới tương ki giáp sư hạch tâm nhất ki giáp bộ đội mở rộng đến rồi tuyệt đại bộ p là hơn nữa g bị còn c h cơ giáp sư cơ giáp trang bị muốn cân nhắc đủ loại nhân tố tỉ như chi phí tỉ như nghị hội bên kia phủ tổng thống bên kia quân bộ bên kia có phải hay không thông qua báo lên dự toán con số nhưng thiên diệu tin tức không có dạng này sầu lo có bao nhiêu tiền sẽ làm bao nhiêu chuyện lâm văn phương từ trong lao đám người kêu bên k i a học được rất nhiều thứ sẽ lục tục no ngoe tạo thành hoàn chỉnh phương án thiết kế này sẽ là cùng quân đội viện nghiên cứu cơ giáp hệ thống hoàn toàn bất đồng một bộ cơ giáp đối với cái này loại cơ giáp tại có thể lên thắng qua quân đội tiêu chuẩn trang bị đồ chơi thiên diệu chế tạo phương diện biểu thị không có áp lực chút nào lâm văn phương nghe được cái này sự tình nhưng tất nhiên đây là nhất cấp quân hỏa thường cơ bản phúc lợi hắn cũng không tất yếu tránh hiểm nghi từ bỏ hắn hào phóng chuyển xuống quyền hạn h ư ờ n g vê đốt vũ lf cùng xẻn tư thản nhân viên phụ trách chiêu mộ. hành khắc nhị phụ trách cân đối hậu cần cung cấp cùng kỹ thuật nghiên cứu phát minh t t c p h đảm nhiệm hộ vệ đội đời thứ nhất đội trưởng thiên diệu tin tức tổng giám đốc nhạc vũ âm tự mình đảm nhiệm hộ vệ đội giáo quan lâm văn vương bảo tiêu trịnh thái trong vắt nắm lỗ mũi bất đắc dĩ đáp ứng nhất định sẽ ưu khoảng không hỗ trợ không hề nghi ngờ đây là một cái hào hoa để cho người ta c h ố mắt nghẹn họng nhân viên phối trí phương án mấy người này tham dự chuyện này cũng là bí mật nhưng loại này rung động tin tức không thể gạt được quá nhiều liên bang cao tầng nhân sĩ nhưng chính phó tổng thống đều ngầm đồng ý quân đội thậm chí dung túng mà nhường lâm văn phương hiệp trợ an trí một bộ phận cơ giáp sư xuất ngũ phục viên nhân viên vào nghề thân hải thị đối với thiên diệu tập đoàn và ở biểu thị ủng hộ và hoan n ê n sáu ngược lại ngoại trừ những cái kia nhìn lâm văn phương không vừa mắt cơ hồ tất cả mọi người đều đối với lâm văn phương chi nhuệ người khi giáp bộ đội tràn ngập chờ mong bất quá bởi vì cơ giáp vẫn là làm không chú đáo sự t ì n h đại gia cũng vẹn vẹn chờ mong mà thôi ngay lúc này thiên diệu tin tức ra chiêu dạ h hi m â đại tử điểm cử hành buổi họp báo bên trên thiên diệu tin tức ban bố đời thứ nhất trí năng cơ khí cho dẫn đường hào thiên đồng thời làm cực kỳ g ng màu biểu thị. Kỳ thực, trước đó, lâm văn vương đã hảo công an bộ giám thị chỗ ngục quản lý cục đã đặt thành hiệp nghị tại hoa phong giám thị trung tâm thiết lập một cái tổng hợp hình sách báo cao ốc cùng lý hóa phòng thí nghiệm cùng với một con số t r i ệ u đến nghiêm mật theo dõi phòng máy để ở áp phạm nhân có thể ở đây tiến hành lao dịch hoặc dựa theo liên bang tương đối nhân hóa thuyết pháp cải tạo lao động từ theo thứ tự tới nói hành động này hoàn toàn hợp lý hợp pháp rất nhiều gia công hình xí nghiệp đều cùng các nơi ngục giam bộ có hợp tác đây tuyệt đối là để thấp sức lao động chi phí phương pháp hữu hiệu, hiệu chỉ là cần từng chút một quan hệ xã hội tới đạt tới dạng này hiệp nghị nhưng cái này lao dịch nhưng là quá không giống bình thường ỷ vào lâm văn phương hòa phong trường thành quan hệ bọn hắn chẳng những tạo dựng lên còn nghiêm ngặt giữ bí mật trong đó lưu động tài chính đều thông qua đủ loại những phương thức khác chạy vào công an bộ đặc biệt quỹ ngân sách nhìn bên ngoài lâm văn phương bất quá là quên tiền kiến tạo một cái thư viện thêm phòng máy nhưng bên trong tình huống chỉ có số ít mấy người biết công an bộ cùng quân bộ một dạng đều là tương đối phong bế hệ thống quân đội thức tầng cấp quản lý nghiêm khắc giữ bí mật quy định cùng với đều đâu vào đấy nội bộ đề bạt mới là chủ lưu đừng nói phong trường thành còn tại vị e rằng đội tổng thống cũng không có người có thể đem hắn từ nơi này vị trí dễ dàng rời đi coi như hắn rời đi công an bộ chỉ cần cái này hệ thống không có bị hoàn toàn thanh tẩy qua một lần vậy cái này giấu ở trong n g ụ c giam nghiên cứu phát minh trung tâm cũng sẽ không bạo lù ở trước mặt người đời trong n g ụ c giam những người kia mình là tuyệt đối sẽ không khắp nơi nói có thể có điều kiện trở lại nghiên cứu phát minh tuyến đầu những người này làm không biết mệnh cả ngày cả ngày ngâm mình ở bên trong nói nhỏ mỗi ngày phải về trại giam ở thật sự là quá không nhân hóa khiến cho trung tâm chủ nhiệm trần đại lôi xả mặt lại một bậc không thôi chó dẫn đường hao thiên mặc dù nguyên hình là lâm văn phương tại trong n g ụ c thời điểm hợp tác khai thác đời thứ hai máy m ó c cầu nhưng có bất đồng rất lớn kim loại giang bị thủ tiêu xét đến cùng đó là một dân dụng sản phẩm tự vệ trang bị đổi dùng vườn tặc cơ khí ngoại hình cũng có rất lớn cải tiến hơi tăng lên một điểm cũng không phải kỹ thuật không đạt được ý hình hóa yêu cầu mà là thật sự chó dẫn đường cần vì chủ nhân tách ra một con đường thể tích lớn tương đối chiếm tiện nghi nhiều hơn không gian dùng lắp đặt tin cùng khác trang bị thì như một cái t a i nghe bờ lưu tốt cùng nạp điện、toạn. cân nhắc đến thành thị dị thông hoàn cảnh phức tạp chỉ là dùng tiếng sủa cùng tứ chi để dẫn dắt nhưng năng lực có chỗ không bằng lâm văn phương rốt cục vẫn là cho chó dẫn đường trang bị toàn bộ giọng nói hướng dẫn công năng kỳ thực không có chút nào phức tạp đơn giản là thêm một cái phần mềm mô đủ lệ thôi hai n g h y b ở lưu tốt cùng nạp điện tọa cũng là trực tiếp tìm k h á c s ư ở n g em hao thiên một khi tuyên bố lập tức kinh động đến thế nhân chó dẫn đường số lượng giá cao không hạ cũng không phải là giá cả đắt đỏ ít nhất tại liên bang chó dẫn đường là có thể xin phúc lợi hạng mục chỉ cần có tài nguyên cũng là miễn phí chỉ cần không phải ngược đ á i chó dẫn đường bị phát hiện bình thường đều sẽ để cho chó dẫn đường làm bạn chủ nhân cả đời vô luận là phương nào nhưng mà chó dẫn đường huấn luyện thành công s u ấ t thấp đến làm cho người giận x ô i chu kỳ dáng dấp làm cho lòng người nát nhường liên bang chỉ có cái này phúc lợi mà từ đầu tới cuối không chiếm được chứng thực mà bây giờ theo cái này sản phẩm mới sinh ra vấn đề này tựa hồ giải quyết sáu vấn đề là phụ trách phúc lợi bộ dân chính vừa vặn nắm ở nhìn lâm văn phương nhất không thuận mắt đám người kia trong tay đối t h ọ i gây gắt chương hai trăm năm mươi bảy đối t h ọ i gây gắt lâm văn phương làm sao không biết dân chính bộ bộ trưởng đồng kỳ văn cùng mình không đúng bản không có cái gì ân đoán cá nhân vẹn vẹn phe phái mà thôi hãn tuyên bố hao thiên cũng không phải vì cho bất luận kẻ nào nhờ, nhờ nhìn vẹn vẹn cần cái này sản phẩm mà thôi thiên diệu tin tức cùng thiên diệu chế tạo đem s á t nhập trở thành thiên diệu tập đoàn thay đổi trước kia kỳ thực là hai cái độc lập công ty cục diện khó sử hạ hạt chủ công quân sự h ò a an toàn phương diện tin tức kỹ thuật thiên d i ệ u tin tức chủ công cơ giáp làm chủ vũ khí trang bị thiên d i ệ u trọng công chủ công truyền thông cùng giải trí tin tức kỹ thuật thiên d i ệ u truyền thông cùng với chủ công dân dụng con số cùng trí năng hóa sản phẩm thiên d i ệ u trí năng nghiên cứu phát minh trung tâm tiếp tục viết ra từng điều nhưng trước mắt chỉ thiết trí một cái phụ trách phần cứng kiến thiết giám sát chỗ thiên d i ệ u tập đoàn đặc điểm chính là sản xuất và nghiên cứu phát minh hợp hai là một nghiên cứu phát minh trung tâm viết ra từng điều chỉ là vì thuận tiện từ tất cả công ty ưu điều người tay tập trung công a n đồng thời phụ trách nghiên cứu phát minh phương diện cần nơi trốn thiết bị nhân viên phụ trợ tiêu hao vật liệu xây dựng vận hành cùng quản lý nói tóm lại đây là một cái mặt hướng nội bộ tập đoàn nghiên cứu phát minh cơ quan mấy cái khác công ty cũng đã có năm đấm sản phẩm chỉ có thiên d i ệ u trí năng sáng lập không có gì cả nhưng thiên d i ệ u tập đoàn hạch tâm nhất chính là lâm văn phương trong tay hòa vũ cùng với bắt đầu vì thế nhân biết tân tiến trí tuệ nhân tạo kỹ thuật gánh vác trí năng chi danh thiên d i ệ u trí năng tất nhiên từ vừa mới bắt đầu liền sẽ có rất nhiều người chú ý hao thiên chiếm được tại hoa phong giám thị trung tâm chiếm được tại triệu k i ê m bọn hắn hy vọng có thể thuận lợi tuyên bố đây là bọn hắn vinh quang. Lâm lợi Văn Phương cũng sẽ ở lợi nhuận bên sẽ ở thiên r o n g c o bọn hắn tương chạy ra đ ố một t khối. h Đối với i diệu tập đoàn tới nói, điều bây giờ cộng lại đều không vượt qua hai trăm linh nhân viên nhưng chia làm t ổ n g bộ nghiên cứu phát minh trung tâm cùng với bốn cái công ty chi nhánh cơ cấu là xây dựng đứng lên chỉ cần sau này bộ tài nguyên nhân lực theo vào kịp thời có thể hấp dẫn rất nhiều người mới đến ném rất nhanh tập đoàn liền sẽ bay tốc huyết trương trở thành liên bang kỹ thuật sản nghiệp lĩnh vực trọng lượng cấp tân、tinh. cho dù là từ hấp dẫn ánh mắt n h ư n g rất nhiều tài trí chi sĩ có thể đầu nhập thiên diệu tin tức lâm văn phương đều sẽ không chút do dự tuyên bố hao thiên chó dẫn đường đến nỗi những cái này tự khoe là dân sinh làm trọng lại d ắ p tâm hại người ra hỏa thái độ đối với chính mình lâm văn phương không có quá để ý bọn hắn ngược lại là có thể đối với lâm văn phương càng kém một điểm càng cực đoan một điểm nhưng những người này cũng không phải đồ đần bọn hắn mặc dù lợi dụng chiến tranh đưa tới dân chúng khát vọng hòa bình tâm tinh chiếm giữ ưu thế lợi dụng triệu đạt đến đặc cùng gia cắt lăng phong tiếp tục mệnh người trạng thái nhường lư mưa nho thành v i n g u y ệ t hải liên ba ngôi sao chính trị mới nhưng bọn hắn cũng giống vậy thấy được tương lai chiến tranh. muốn vì chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng lâm văn phương lãnh đạo cơ giáp sư cùng với bởi vậy diễn sinh mở ra toàn bộ cơ giáp chiến đấu hệ thống cực kỳ trọng yếu tất cả mọi người minh bạch có lâm văn phương hòa không có hắn tiến triển hoàn toàn là khác biệt không phải những người khác không cố gắng mà là lâm văn phương quá mức yêu n g h i ệ t bọn hắn coi như có bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể nắm l ô mũi nhịn xuống đi lâm văn phương tuyên bố hao thiên cho dẫn đường chính là một cái nếm thử hao thiên định giá không cao kế tục ngục giam trí nhớ phái phong cách thiết kế chi phí không có khả năng cao dù là tăng thêm tài liệu mới thiết bị mới chức năng mới cũng là như thế bản ý của hắn chính là nhường những cái kia có thị lực chướng lại người mình có thể gồng gánh nổi bài trừ thức ăn cho chó cùng k h á c chi tiêu hao thiên tổng thể nắm giữ chi phí so dưỡng một đầu chó dẫn đường tiện nghi đến không biết nơi nào đi đến nỗi dân chính bộ phản ứng thế nào hắn có chút hiếu kỳ lại cũng không để ở trong lòng đồng kỳ văn đương nhiên có thể tìm ra đủ loại lý do tới không lấy quan phương mở rộng hao thiên chó dẫn đường t ỷ như định giá cao t ỷ như giám thị độ khó t ỷ như đáng tin cần chứng thực các loại nhưng hắn tuyệt đối không thì ra mình hoặc để cho thủ hạ bất luận kẻ nào lộ ra một loại nào đỏ ý lâm văn p ư ơ n g làm đồ vật chúng ta chính là muốn chống lại dân chính bộ không làm e rằng triệu đạt đến đạc cùng gia c á t lăng phong muốn vui vẻ chết gia c á t lăng phong cũng tại c h ủ bị cái gì hội ngân sách chuẩn bị tiến lên cho dẫn đường phổ cập kế hoạch nếu là đ ồ n g kỳ văn nhà gia dân chính bộ đem hao thiên cho dẫn đường dẫn vào đến dân chính bộ đối mặt lực c h ứ a n g ạ i đám người trợ giúp kế hoạch vậy hắn cùng thủ hạ của hắn tất nhiên muốn cùng tiên diệu tin tức tiến hành lâu dài tiếp xúc hắn đến cùng tại phe phái nội bộ có thể hay không chịu đến chất vấn đâu lâm văn phương thật sự rất hiếu kỳ ngay từ đầu sẻn tư thản còn tại thuyết phục lâm văn phương có phải hay không không muốn cao điệu như vậy lại ẩn nấp một đoạn thời gian xem nhưng đi qua lâm văn phương hòa vê đốt vũ lẻ lẫn nhau bổ sung giải thích ý đồ của mình dùng một hạng sản phẩm trực chỉ dân sinh phe phái nhường sẻn tư thản vô an tảng dương đồng thời đối với lâm văn phương phát h ỏ a ỉ n n h ư năng lực lại có nhận thức mới lâm văn phương bây giờ là thật sự nảy sinh ác độc quả nhiên quân đội cùng mục giam là để cho người ta lột á c hai đại đáng tin con đường a lâm văn phương đi qua quân đội tẩy lễ từ một cái kỹ sư đã biến thành một cái g nở g thông kỹ thuật tướng quân mà đi qua mục giam hữ đúc hắn nơi tai đoạn lâm văn phương rõ ràng chính mình tại s a u này đủ loại trong đấu tranh cần rất nhiều tài nguyên trong quân đội hữu cơ giáp sư tại hắn b ữ n g như bàn thạch lại thêm cùng viện nghiên cứu cơ giáp hợp tác hoa quốc sao trở bộ hợp tác có thể nói chỉ cần chính hắn không muốn nao tản địa vị tuyệt đối là vững bước lên cao không thể giao động sáu dựa theo v n u l f tương đối á c chất ý kiến nếu là hắn hòa chu chỉ phát sinh điểm siêu hữu nghị quan hệ nguyên bản là rất ưu ái hắn chu chính tướng quân sẽ càng quyết tâm ủng hộ hắn nhưng lâm văn phương đối với cái này đáp lại là quay đầu liền hướng nhạc vũ âm chính thức cầu sáu nhưng ở quân đội bên ngoài lâm văn phương cần một khối khác địa bàn một cái tương lai mình tiến có thể công lui có thể thủ hữu lực d ự a dẫm ngược lại bây giờ những đại lao kia nhóm đều hướng về chính mình tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong để bọn hắn nhiều khinh u hướng chính mình một điểm không có gì không tốt lâm văn phương gần nhất nhiều hạng cử động rõ ràng không còn là làm một mình mà là dẫn vào càng nhiều người hợp tác người ủng hộ ẩn ẩn tạo thành thế lực của mình lưới chỉ cần có cái thời gian một hai năm bất kể là ai muốn động lâm văn phương cùng với người chung quanh hắn đều phải cân nhắc mình một chút có hay không tốt như vậy rang lợi nhưng mà như thế vẫn chưa đủ bây giờ lâm văn phương sẽ không cải biến sâu trong nội tâm mình đối với kỹ thuật cực hạn truy cầu nhưng nếu như có thể đồng thời lợi dụng dạng này vật như vậy đã kích đối thủ hoặc ít nhất thăm dò đối thủ cái kia c ơ sao mà không làm đâu lâm văn phương cảm thấy tại dùng bất cứ thủ đoạn nào trước mặt đối thủ chính mình lại bảo trì cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ vậy thì quá b u ồ n cười đại gia không ngại cùng tới chơi đùa xem ai hơn am hiểu những thứ này không ngừng cho địch nhân tìm phiền thoái là lâm văn phương bây giờ cơ bản mạch suy nghĩ đồng kỳ văn rất nhanh liền ngồi không yên hao thiên tuyên bố sau đó rất nhanh liền có phóng viên tới hỏi tham dân chính bộ có hay không tương ứng kế hoạch loại tốc độ này nhất đồng ị n người từ trong túc đẩy. Lâm Văn Phương cũng có năng lực như vậy, nhưng hắn không cần làm như、vậy. Hắn ban bố hao thiên chó dẫn đường, tự nhiên sẽ có những người khác theo vào đem hắn nghĩ tới những chuyện kia làm xong, hắn vẫn là hai tay sạch sẽ kỹ sư. Thôi động truyền thông tới hỏi thăm, chỉ sợ sẽ là diệp tăng trước tiên người bên、kia. Nhưng mà, chuyện này lại không thể cô lập đến h hao chó khác theo hai sạch Thôi hỏi thăm, chỉ thể là Lâm lực làm làm là là lại lập vào mà, có túc có có trước cô sư. tới kia tới diệp kia. từ tự tay đẩy. đem đ vậy, vậy. xem. kỹ bố sẽ sẽ sợ sẽ kỳ văn cũng nhìn thấy liệu lâm văn phương dụng tâm nhưng cái này dụng tâm lại không cách nào phá giải chính cống là một cái dương mưu tùy tiện hắn phản ứng ra sao cuối cùng đều chiếm không được cái gì tốt thật sự là hắn có thể cùng phe phái bên trong người giảng d à i đây là bị lâm văn phương một cái tay nhưng sau này đâu lưu mưa nho cũng không phải đèn đã cạn dầu chỉ cần hắn rủ là có một chút như vậy hoài nghi về sau hắn tại phe phái bên trong tình cảnh đều sẽ rất gian khổ vậy phải thế nào xử lý đâu bộ trưởng có xếp hàng thân lãnh đạo mù khuyển nhân tới hỏi thăm sáu vừa v ậ n truyền thông bên kia có người ở tại miệng bọn hắn sáu bọn hắn tại hiện trường phỏng vấn đâu làm sao bây giờ a thư ký đụng vỡ đồng kỳ văn phòng làm việc nhóm có chút dầu gì hô lên không có gì đáng lo lắng đây là thư ký tuyệt không nghĩ tới trả lời chắc chắn nhưng hắn không dành suy nghĩ nhiều lập tức chiếu vào đồng kỳ văn bố trí đi truyền đạt đồng kỳ văn xem như suy nghĩ minh bạch tất nhiên mình tại sao làm đều không tốt vậy thì từ hợp lý nhất có lợi nhất với mình cũng tôi xứng đáng lương tâm phương thức bắt tay vào làm tốt hao thiên ảnh hưởng đến không chỉ có riêng làm ấy cái quan viên càng là toàn bộ tin tức sản nghiệp lĩnh vực hao thiên cho dẫn đường tuyên bố đã chứng minh thiên diệu tập đoàn cùng lâm văn phương đã hoàn toàn nắm giữ trí tuệ nhân tạo t ầ n g cấp hệ thống có thể lấy mô p h ỏ n g sinh phương thức lấy thích đương trí năng trình độ khu động thích đương sản phẩm mỗi cái công ty đều phái người tới muốn trước tiên thu được h à o thiên lấy cung cấp phá giải nghiên cứu nhưng thiên diệu tập đoàn lần này thế mà rất hào phóng mà đối với rõ ràng lai lịch có vấn đề người mua đưa cho đầy đủ kiên nhẫn nhóm đầu tiên bán hai mươi lăm chỉ h à o thiên cho dẫn đường không có một cái chân chính rơi xuống người m ụ trong tay nhưng những công ty này lục tục n g ngoe phản hồi đi ra ngoài kết quả ngoại trừ nội hạch chương trình không có một hạng kỹ thuật mới đối với hiện hữu kỹ thuật tổ hợp sử dụng vô cùng Vấn đề ngay ở chỗ này, nếu như đề ở chỗ là khi á c kỹ thuật, đ ạ gia phỏng nhưng chương rằng không gì công giải Phương chương nội cái cái viên còn có chế học chỉ có hoạch có cảm có chút trình, nào trình Văn trình thể tập, bất một ty bất một thấy một phá lập e kỳ kỳ Lâm là dù xưa í u Nếu có cái hoạch c thể biết hắn không nghĩ sai. Nếu là bọn hắn h đi điểm sai. nội này, bọn bọn này là ơ Phương n trình trên cùng Văn g thực tế là triệu khiêm h là Lâm i người hợp toàn á c có chút sản phẩm, bọn hắn không n phẩm, à sẽ cảm thấy t Khi vệ vại. xưa o cầu đệ nhất hacker tin tức an toàn lĩnh vực phúc vũ phiên v â n v n giả chương trình đại sư triệu khiêm cùng bị cho rằng là đủ nhất mặt khắc sâu nhất cũng giàu nhất sức tưởng tượng một đời mới toàn cầu chương trình đệ nhất nhân lâm văn phương hợp tác đây nên là nhiều c h ấ n nhiếp nhân tâm sự t ì n h A so với những thứ này cảm nhận được uy hiếp công ty cảnh mang ở nơi này trong chuyện dễ dàng nhiều hắn cười ha hả hỏi thăm về lâm văn phương có liên quan hao thiên cho dẫn đường quân dụng hóa tiềm lực đồng thời tranh thủ em sinh sản đơn đặt hàng có thể ngụ lại phương bắc công nghiệp tập đoàn lâm văn phương đáp ứng rất sung sướng nhưng hắn vẫn vô cùng ngoài ý muốn mời cảnh mang cùng hắn cùng một chỗ dự tiệc dân chính bộ bộ trưởng đồng kỳ văn thông qua chính thức con đường phát ra lại cuối cùng lựa chọn tại phòng ngăn loại này không nghi thức nơi ng người nhà bây giờ lại không cần cho ta một thế kéo ta đi làm gì cảnh mang buồn bực nghĩ lâm văn phương bây giờ chơi đủ loại tâm cơ thủ đoạn đều rất có một tay càng lai việc không dễ lừa ta không có biện pháp cho sản lượng cam đoan ngươi có thể cái này cũng là đồng kỳ văn chiến tích cùng danh vọng cam đoan lâm văn phương khoai trà nói a hai trăm năm mươi ba chương hai trăm năm mươi tám do xét lẫn nhau chương hai trăm năm mươi tám do xét lẫn nhau đồng kỳ văn rất ít tại quán r ư ợ u cao cấp phòng ăn các loại nơi trốn lù mặt nguyên nhân rất đơn giản hắn là dân chính bộ, bộ trưởng cũng là dân sinh phe phái lực lượng trung tiên dân chính bộ quản hạt lấy vô số vật vanh công v i ệ c v ậ t nhưng cái này bộ trên cơ bản không có gì chất béo hoàn toàn dựa vào lấy ngân sách tài chính sinh hoạt nhất là dân chính bộ còn trông coi phúc lợi phân phối giúp đỡ người nghèo các loại nghiệp vụ dân chính bộ trên giới không thể không tùy thời chú ý mình hình tượng tận khả năng tránh cho người khác lưu lại tham nhũng tiêu xài ấn tượng đồng kỳ văn c à n g là tự thể nghiệm tiến vào dân chính bộ hai mươi hai năm thời gian tại toàn bộ trong hệ thống một đường tích lũy tư lịch cùng nhân vọng lên tới bộ trưởng hắn tại dân chính bộ trong lịch sử hắn là cái thứ ba không có bất kỳ cái gì khác bộ hay là chỗ kinh nghiệm làm việc bộ trưởng nhưng hắn vẫn bị cho rằng là dân chính bộ từ trước tới nay tối móc bộ trưởng hắn cơ hồ chưa từng tiến vào quán rượu cao cấp phòng ăn ngay cả kết hôn cũng là hỏi bằng hữu cho mượn một cái giá rẻ nhưng lại đầy đủ có mặt mũi hội sở cử hành lần này muốn chiêu đãi lâm văn phương hắn hoàn toàn không biết như thế nào cùng kẻ như vậy đánh gì đạo nhưng đối với t r ờ khái niệm hắn vẫn có chi phí chung chiêu đãi hắn cũng không phải chưa từng làm nhưng loại này xen vào công vụ cờ ung nhân chi giữa gặp mặt lại làm cho hắn có chút xoắn suýt cũng may trợ lý cho đồng kỳ văn một cái đề nghị rất hay tìm đắt tiền nhất phòng ăn chính là bởi vì cái này vi phạm với đồng kỳ văn cho tới nay phong cách cho nên khi lâm văn phương hòa h ắ n cùng lúc xuất hiện ở người khác trước mặt đại gia trước hết nhất nghĩ tới tất nhiên là lâm văn phương có phải hay không đang làm cái gì ý đồ xấu chuẩn bị hủ y hóa đồng kỳ văn có phải hay không đang cấp hao thiên cho dẫn đường quan hệ xã hội muốn đến kỳ thực là đồng kỳ văn có chút đâm lao phải theo lao vậy thì phải là rất có kiến thức chính trị nhân những người kia tuy tiện đồng kỳ văn làm bất cứ chuyện gì e rằng cũng sẽ không hữu dụng lâm văn phương đã sớm dò xét phá đồng kỳ văn dụng tâm nhưng vẫn là không hề lo lắng đến nơi hẹn đồng kỳ văn những cái kia y tâm tư nhiều nhất cũng bất quá là y tâm tư mà thôi tại vì ở hán kinh trung tâm chợ thính đào các bên trong đồng kỳ văn muốn căn phòng nhỏ bày ra một b à n chờ lấy những khách nhân đến hắn đã đầy đủ địa thấp nhưng hắn xuất hiện ở thính đào các bên trong nháy mắt trong đại s ả n h rất nhiều người đều có chút thất thần thái dương hôm nay muốn từ một bên nào đi ra đâu không lâu sau đó lâm văn phương nhạc vũ âm cảnh mang ba người cùng nhau đ ế n cảnh mang không phải là không muốn mang nở vào bạn chỉ là trong lúc nhất thời không biết mang cái nào hảo suy nghĩ hôm nay có chuyện quan trọng muốn trò chuyện t ắ t chỉ có một người tới nhìn thấy mấy người bọn hắn trong đại sành đại gia càng ngày càng kinh ngạc không hiểu liên tưởng đến gần nhất để tài nóng nhất đủ loại đủ kiểu ngờ tới không ngừng mà x u n g ra ta dựa vào chẳng lẽ lâm văn phương công việc quan trọng quan đồng kỳ văn nhường máy móc cầu cũng biến thành chính ép mua sắm hẳn là ngược lại a máy móc cầu xuất hiện bớt đi đồng kỳ văn bao nhiêu phiền thoái sự t ì n h A cái kia cảnh mang là chuyện gì xảy ra g i a hỏa này cuối cùng không phải là vì bán súng ống đạn được cho dân chính bộ a nhao nhao suy đoán vân vân nhưng không người nào dám đi lên hỏi thăm t h í n h thái trong vắt cùng cảnh mang mang tới mấy người hộ vệ kia đã sơm chiếm cứ vị trí then chốt đem tất cả d ò n người đều nhét vào trong không chế nhìn thấy cảnh mang cùng nhau đến đồng kỳ văn ánh mắt có vẻ hơi phi hốt lâm văn phương đây là muốn làm cái gì hắn hoàn toàn không cần thiết kéo một cái người cho mình trợ trận a lẫn nhau thi l ệ sau đó lâm văn phương chủ động giải thích đồng bộ trưởng hôm nay m ạ o g m ộ i khu vực cảnh mang cùng tới là bởi vì hao thiên chó dẫn đường quân dân hai cái phiên bản sau này sinh sản chủ yếu đều sẽ từ phương bắc công nghiệp tập đoàn tới áp dụng bây giờ thiên d i ệ u tập đoàn tại sinh sản phương diện lực có chỗ không bằng a đồng kỳ văn gật đầu một cái nói ta đối với cảnh tiên sinh cũng là nghe tiếng đã lâu a hôm nay chuyến đi này không tệ phương bắc công nghiệp tập đoàn như thế nào nhanh như vậy liền tham gia hợp tác chẳng lẽ phía trước liền tham dự hợp tác nghiên cứu ra sao cảnh mang cười một cái nói nếu là lâm văn phương chịu đem nghiên cứu phát minh bộ phận này nghiệp vụ lấy ra đại gia chia sẻ không biết bao nhiêu tập đoàn muốn phá bỏ đầu tiến vào nghiên cứu đoàn đội đâu ta biết hao tiên h không giống như ngươi sớm bao nhiêu bất quá đi ta đã cầm tới một đầu dùng thử phẩm bắt đầu chơi l ấ y ô một tiếng đồng kỳ văn quan tâm v ấ n đạo cái này cho dẫn đường chơi rất vui sao có thể như thế nào loại cảm giác này rất khó hình dung à có đôi khi thật sự rất là khó khăn coi nó là làm là một cái máy móc cảnh mang cười nói hắn không có nhiều hình dung những cái kia tham số mà là đem chính mình cảm giác đầu dối dàng thuận đi ra tất cả mọi người là cười ha ha một tiếng kỳ thực đại gia đối với hoàn cảnh này trường hợp này cũng không quá cảm bạo thế nhưng sao tiến nhanh vào chủ đề cũng có chút quỷ dị vững vàng ngồi xuống từng đạo di nờ g sinh đẹp gọi món ăn đùn đùn kéo đến trên bàn ăn bầu không khí rất nhanh liền liên lạc tất cả mọi người tại y tâm cẩn thận mà điều tiết k h ô n g chế lấy nói chuyện trời đất tiết tấu cùng chủ đề đồng kỳ văn cùng cảnh mang đối với hao thiên khai phát quá trình đều rất cảm thấy hứng thú dân chính bộ không phải đã chuẩn bị dự tính tham quan hao thiên kỹ càng tình cảnh mô phòng khảo nghiệm sao đến lúc đó hẳn là có thể nhìn thấy rất cặn kẽ miêu tả mặt khác tại tập đoàn chúng ta bắt đầu xuất phẩm thời điểm còn sẽ có một lần khảo sát đây cũng chính là hai tuần đến ba vòng a cảnh mang đ ố n g như nói đồng kỳ văn truy vấn nhanh như vậy chuyện này có cái gì tốt nóng này chó dẫn đường coi như phát hạ đi một không là rất nhanh có thể hoàn toàn phát huy tác dụng muốn cùng chủ nhân rèn luyện một đoạn thời gian a phương diện này huấn luyện sư cũng là tư nguyên khan hiếm mỗi tuần lễ có thể để cho hai đến ba người thích hướng chó dẫn đường cũng làm cho chó dẫn đường thích hướng chủ nhân cùng với cuộc sống mới hoàn cảnh đã coi như là hiệu suất siêu cao bất quá hắn lập tức nghĩ tới hao thiên chó dẫn đường yêu nghiệt phối trí ngượng ngùng nói tốt à, dùng trí năng sản phẩm tốc độ này hẳn là sẽ có cực lớn đề cao nhắc tới chính mình nghiệp vụ trong phạm vi sự tình đồng kỳ văn thuộc như lòng bàn tay không có chút do dự nào hai cái nguyên nhân a một cái thật là bởi vì bây giờ có nhu cầu đồng kỳ văn trong lòng hơi hồi hộp một chút diệp tăng tiên cái tên này ở tại bọn hắn bên kia cũng không ít bị nhấc lên mặc dù diệp tăng tiên đang tuyên truyền tranh cử chủ bị các loại phương diện lạc hậu hơn lư mưa nho nhưng cái này không tổn hao gì với hắn là một cái rất cường đại chính trị gia diệp tăng tiên có quân đội bối cảnh có địa phương thi chính kinh nghiệm có bên ngoài gì xây dựng kinh tế quân đội hậu cần bảo đảm các phương diện ưu tú tư lịch cái kiên nghị nhưng sự sự làm người lại không mất khéo đưa đầy khéo léo nếu như không phải liên bang phái chủ chiến cần một cái chính trị gia kỳ thực hắn thích hợp nhất chỗ có lẽ còn là quân đội tại đại chiến trước mắt diệp tăng tiên tuyệt đối là mỗi cái tiền tuyến anh dũng tắc chiến tướng lĩnh đều sẽ yên tâm hậu cần đại còn ra nhưng mà bây giờ nhắc đến diệp tăng tiên lại làm cho đồng kỳ văn cảm giác rất có áp lực hao thiên cho dẫn đường là một cái mới tinh sản phẩm không thích hợp tại liên bang chính ép bất kỳ hạn chế điều lệnh trừ phi lập tức ra sân khấu cái gì chính sách mới hạn chế hao thiên truyền bá không phải vậy tình thế này chẳng mấy chốc sẽ không ngừng được nhưng bây giờ muốn để phụ tổng thống phê chuẩn cái gì bất lợi cho lâm văn phương chính sách cái k i a so thiên đô khó khăn dân chính bộ cũng không phải không muốn vào đi cái này hợp tác mà là sáu đối với cho dẫn đường loại này cùng mục tiêu người sử dụng an toàn tánh mạng cùng một nhịp thở đồ vật không thể không cực kỳ thận trọng a đồng kỳ văn thở dài dường như đang kệ khổ chuyện phương diện này ta cho tới bây giờ sẽ không từng b ô n g lòng qua dân chính bộ nuôi cả nước lớn nhất chó dẫn đường huấn luyện đ o à n đội người sử dụng huấn luyện phục vụ đ o à n đội thậm chí còn có khẩn cấp xử lý đủ loại liên quan sự nghi quá trình hàng năm ưu tại chó dẫn đường lên tiền tuyệt không thiếu đi chó dẫn đường huấn luyện nhất định sẽ tiếp tục nữa nhưng ta vô cùng hoan nghênh có thích hợp sản phẩm có thể thay thế chó dẫn đường trước đó không có nhưng bây giờ có thể có các ngươi cần hướng ta chứng minh điểm này phản phất là trong n á y mắt đồng kỳ văn liền có vẻ hơi việc quái gở bờ người đứng lên một cô già dặn khí thế tử trên người tuôn ra nhưng đây mới là hãn loại địa vị này nhân suy nghĩ minh bạch sự tình l à đồng kỳ văn chỉ trệ hắn không nghĩ tới nhạc vũ âm thế mà lại nói như vậy hơi do dự một chút mới mở miệng nói ta sẽ mau chóng ăn bài khảo thí Thiên sớm ta để cho ta thuộc hạ lập tức theo vào chuyện này mặt khác ta tin tưởng các ngươi tại giá cả cùng phục vụ bên trên hẳn là sẽ để cho ta cùng diệm tăng tiên hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ a cảnh mang cười cười nói chính theo thường ép mua sắm, theo lệ cho giảm đi chính là. lâm ệ cho chính giảm đi là l văn phương thông có i qua hao h thiên n chó âm. ạ c vũ â dẫn đường khảo nghiệm một chút đồng kỳ văn phản ứng muốn cho dân sinh phe phái đi lên một bờ nờ g có thể trong né mắt đồng kỳ văn liền y tâm cẩn thận đem cục diện này biến thành đối với mình có lợi nhất tình huống cùng diệp tăng tiên trực tiếp cạnh tranh trong lúc vô hình liền đề cao mình tại phe phái bên trong địa vị và quyền nói chuyện thắng cố nhiên là có mặt mũi thua cũng không mất mặt đồng thời có tầng này quan hệ cạnh tranh phe phái bên trong hoài nghi thanh âm của hắn sẽ y rất nhiều danh tiếng chiến tích các loại đồng kỳ văn thế mà một cái cũng không muốn từ bỏ nhưng hắn xử trí rất là hy vọng chiếu cố phương phương diện diện ý nghĩ cùng lo lắng nhất là cố ý nhường dân chính bộ cùng diệp tăng tiên kế tục triệu đạt đến đạt ra cắt lăng phong ý chí thiết lập quỹ ngân sách tạo thành trên thực tế quan hệ cạnh tranh có thể xưng thần lai chí bút hắn tựa hồ có thể cảm giác được lâm ra cắt đồng hán g cùng Diệp văn mặc dù không có tự mình có mặt nhưng bộ dân chính tham quan đoàn đội vẫn là xa hoa nhất chuyên nghiệp nhất đồng hán văn đang chọn trên nhân viên rất có kỹ xảo h ắ n tránh kỹ thuật điện tử phương diện nhân tố ủy thác điện tử công trình học viện trợ giúp tiến hành khảo thí bọn hắn chỉ quan tâm cho dẫn đường có phải hay không c ó thể chân chính trợ giúp người mù khôi phục nhất định năng lực hành động bộ dân chính đoàn đội cực điểm bắt bẻ thế nhưng chút chuyên nghiệp huấn luyện viên cũng tìm không ra bao nhiêu sai tới lâm văn phương là nhân thợ máy học lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đây cũng không phải là trí tuệ nhân tạo loại này tất cả mọi người nói không rõ ràng không có cố định tiêu chuẩn đồ vật lâm văn p ư ơ n g tại người máy gì lẫn nhau lĩnh vực thành quả cũng sớm đã trải rộng toàn thế giới dù là về sau cũng không có lâm văn phương tự mình tham dự cao cấp trò chơi làm khoang thuyền các loại đồ vật cơ bản nhất lý luận vẫn là lâm văn phương làm ra những cái kia động lực học phương trình những cái kia ý trọng lực then chốt hệ thống cùng với đối với nhiều loại động thái cảm ứng tâm phiến tổng hợp phán đoán chuẩn tắc hao thiên ở phương diện này thiết kế chỉ là ý thí giao mổ châu mà thôi mang theo lực phản hồi hệ thống động lực dẫn dắt dây thừng cam đoan người sử dụng cùng chó dẫn đường có thể bảo trì vô cùng ổn định khoảng cách giọng nói nhắc nhở rõ r à n g chính xác đối với người sử dụng đủ loại động tác phân biệt mà vô cùng rõ ràng đối với chung quanh động tĩnh cảm ứng hệ thống có thể làm cho chó dẫn đường đối với x phương hướng nhất định có phán đoán trên cơ bản đó chính là một cái vi hình hóa giản lược hóa hệ thống radar đồng bộ thay ngay bờ bluetooth có thể cùng người sử dụng điện thoại di động k hóa lại tiến hành tự động bật hơn nữa đồng thời xử lý điện thoại giọng nói cùng đường đi dẫn đạo tín hiệu làm hết sức tránh người sử dụng tìm điện thoại nghe điện thoại c h u y ể n phía sau từ bỏ đối với chó dẫn đường khống chế loại tình huống này phát sinh nội trí con số địa đầu ngoại trừ đổi mới con đường tình huống biến động bên ngoài còn có thể ghi chép người sử dụng phát hiện hành tàu nghi n ă n điểm đồng bộ đổi mới cho tất cả k á c người sử dụng nhường chó dẫn đường dẫn đạo càng lai việt chính xác cẩn thận chó dẫn đường đối với chủ nhân bảo hộ vô cùng chú đáo tuyệt đối sẽ quên mình vì chủ nhân ngăn cản hết thẻ uy hiếp t ự ứng đối nguy hiểm phán đoán nhìn chó dẫn đường đang đối với chủ nhân áp dụng va chạm thủ đoạn thời điểm liền chủ nhân sau khi ngã xuống đất tình huống đều sẽ c o tính toán sẽ không đem chủ nhân đụng vào dưới đáy bánh xe đi lại thì như chó dẫn đường chuyên dụng bản con đường cứu viện hệ thống trực tiếp cùng nơi đó khẩn cấp kênh móc lối mặc dù thiên diệu tập đoàn chính mình không tổ kiến một bộ cứu viện hệ thống nhưng các nơi cảnh sát quan hệ xã hội hay là muốn trả giá nhất định chi phí dù là tối kén chọn tham dự bình chắc nhân viên cũng không thể không thừa nhận hao thiên là một kiện cực kỳ g nở gây nên cường đại rất có thành ý ưu tú trí năng sản phẩm có dạng này nhạc dạo m ộ ư ơ i hai ngày sau phương bắc công nghiệp công ty công nghiệp phiên bản chính thức hạ tuyến khảo nghiệm thời điểm đại gia chào người ta tốt mọi người hảo địa đi cái đi ngang qua sân khấu cũng liền thuận lý thành trương hao thiên trước đây khảo thí phiên bản cùng sinh sản phiên bản điểm khác biệt lớn nhất chỉ có hai điểm công nghiệp phiên bản không có sử dụng quân dụng tiêu chuẩn hợp kim tới chế tạo xương cốt hệ thống dân dụng phẩm bên trên đây là bị hạn chế sử dụng phòng thí nghiệm bên kia có thể không thèm đ ể ý cái này nhưng đến rồi chính thức sinh sản phiên bản đây chính là một vấn đề cơ bản một cái khác khác nhau là công nghiệp sản xuất phiên bản vỏ ngoại xì liệm nhựa cây có, bao nhiêu loại có thể tuyển đối với cái này cái thiết lập tất cả mọi người khá là xem thường vì người mù phục vụ chó dẫn đường muốn nhờ dẫn đường có ích lợi gì cho dù là người mù nhóm tụ tập cùng một chỗ chó dẫn đường cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai chủ nhân điểm này hao thiên cùng truyền t h ô n g cho dẫn đường hoàn toàn tương tự nhưng cái này thiết kế cũng rất hưởng thụ nhà hoa men bọn hắn ưa thích thiên d i ệ u tập đoàn coi như bọn họ là vậy người sử dụng đến đ ố i l ạ i ưa thích loại này cảm thấy bọn hắn có thể cảm nhận được nhờ dẫn đường ngờ tới thế là tại hao thiên tuyên bố sau đó một tháng hao thiên chó dẫn đường chính thức bắt đầu tiêu thụ diệp tăng trước tiên dẫn đầu quang minh hội ngân sách cao điệu tuyên bố đem cùng thiên diệu tập đoàn hợp tác vì người mù cung cấp miễn phí cho dẫn đường cùng huấn luyện phục vụ năm ngày sau bộ dân chính cho dẫn đường thân lĩnh biến thành có thể lựa chọn hào thiên hay là chân thật động vật cho dẫn đường sáu đủ loại tình thế đều cho thấy thiên diệu chế tạo dưới cờ thiên diệu trí năng hạng thứ nhất sản phẩm cao điệu mà lấy được thành công nhạc vũ âm tức giận chủ trì thiên diệu trí năng đủ loại nghiệp vụ khá là tay vội vàng chân nàng là tổng giám đốc đối với đủ loại nghiệp vụ cũng hết sức quen thuộc nhưng xử lý loại này đại quy mô sản xuất và phối hàng còn muốn cân đối bán lẻ con đường hội ngân sách cùng bộ dân chính tam phương đơn đặt hàng. suy đoán mỗi một nhóm hàng hóa nặng nhẹ quyết định phát cho ai đây đã là đầy đủ phiền thoái công tác lâm văn phương còn để cho nàng nhân cơ hội lần này đem thiên diệu tập đoàn mình đường dây tiêu thụ trải rộng ra ít nhất tại liên bang thành phố chủ yếu cùng các quốc gia thủ đô hay là kinh tế phát đạt nhất thành thị thiết lập một cái điểm tiêu thụ không cần rất lớn mặt cũng chính là duy trì một cái tuyến đầu tồn tại thôi vô luận đối với marketing vẫn là giữ gìn thiên diệu tập đoàn định giá xét lược đây đều là rất có cần thiết nhưng nhạc vũ âm cho tới bây giờ chưa làm qua loại nhiệm vụ này gọi là một cái xa lạ a dưới tay kỹ thuật cao thủ không thiếu nhưng quen thuộc các quốc gia tình huống có thể trải rộng ra mạng lưới tiêu thụ lạc nhân một cái cũng không có tập đoàn lại một lần treo lên thông báo tuyển dụng y ế u ước một cái nhường vô số người trông mà thèm không dứt marketing tổng thanh tra chức vị tuyệt đối trong công ty cao tầng nhìn xem một phần phần sơ yếu lý lịch nhạc vũ âm đau đầu không thôi cái này nhân tuyển chỉ có thể nàng tới quyết định lâm văn phương về tới binh sĩ tiếp tục tiến hành vô cùng xoắn suýt trình huấn công tác đã nói nhiều nhất hỗ trợ tiến hành thí sinh bối cảnh thẩm tra ngược lại cũng là hỏa vũ tới tiến hành nhạc vũ âm bây giờ cũng chỉ điểm phải phát cáo vũ căn bản không muốn lâm văn phương tay bất quá nhạc vũ âm đối với lâm văn phương dạng này biểu thị cũng rất lý giải Tập đ tư ít nhất chủ y từ trước mắt xem ra hoa phong giám thị trung tâm thư viện sách dị đi lên mấy phần báo cáo nhìn đều vô cùng đáng tin cậy rất nhanh liền có thể chuyển hóa làm sản phẩm lâm văn phương bây giờ để ý nhất vẫn là nội bộ tập đoàn bầu không khí lại một phần sơ yếu lý lịch tại nhạc vũ âm trước mặt trên màn sáng nhảy ra ngoài nàng liếc mấy cái sau đó ngoài ý muốn có chút kinh hỉ đó là một người xin việc tại marketing phương diện tư lịch cũng không rất sâu nhưng nàng trên lý lịch sơ lược bổ sung đối với thiên diệu tập đoàn sau này một đoạn thời gian marketing chiến lược cảm nhận cùng đề nghị nhường nhạc vũ âm cảm giác mới mẻ nàng và lâm văn phương cũng là nhìn thái người ăn cơm có cái gì sản phẩm liền bán cái gì ít nhất trước mắt như thế nhưng cái này tên là lăng thanh quân ba mươi tuổi lại đưa ra căn cứ vào công ty chiến lược định vị khai phát sản phẩm có thể là phát giác thiên diệu tập đoàn sản phẩm tuyến cùng l â m văn phương công tác nghiệp vụ khuynh ê ư ớ n g ở giữa liên hệ lăng thanh quân bổ sung đề nghị tại át chủ bài sản phẩm ở giữa dựa vào công ty tự có kỹ thuật sức mạnh nghiên cứu phát minh dung hợp mỗi cái át chủ bài sản phẩm chức năng dung hợp thức sản phẩm tăng thêm sản phẩm chủng loại phong phú công năng thay đổi nhỏ thị trường định vị sáu nàng đưa ra mấy cái đề nghị thì như đem chó dẫn đường cùng cá nhân con số trung cấp kết hợp với nhau chó dẫn đường không sử dụng đạo mù chức năng thời điểm cũng là rất tốt bạn lữ ủng hộ về đi mặc dù cử động m á lần này khẳng định có xâm phạm cá nhân ở nửa h i ể nghi cơ hồ tất nhiên sẽ bị người lạm dụng tại không quá tốt lĩnh vực nhưng chỉ cần công ty bộ tư pháp đầy đủ kiên định nguy cơ quan hệ xã hội có thể làm tốt đây là có thể thật tốt lợi dụng cơ hội sáu đỉnh núi người máy bay dân dụng giáp sẽ có thể thông qua trong hoạt động tiến hành mở rộng tổ chức cải tiến đại tái thi chạy đại hội thể dục thể thao thậm chí là tác tổ chức cơ giáp cách đấu thi đấu vòng tròn một khi có thể tạo thành quy mô tất nhiên tăng lên rất nhiều liên bang k h i giáp trình độ kỹ thuật vì cơ giáp nghiên cứu phát minh cung cấp đại lượng hữu hích mạch suy nghĩ nhìn thấy những thứ này cơ hồ lập tức liền có thể bị áp dụng đề nghị nhạc vũ âm lập tức phân phó người c h u y ệ n bộ nhường lăng thanh quân tới phỏng vấn lăng thanh quân mang theo một bộ kính đen hơi có vẻ đến có chút mặt tái nhợt vừa dày vừa nặng tóc che giấu nàng thanh tú dung mạo nhìn thấy lăng thanh quân cái dạng này nhường nhạc vũ âm sợ hết hồn nàng vốn cho là có thể viết ra như thế hữ mà không phải dạng này một cái hơi có vẻ đến có chút học cứu tức giận ra hỏa nhưng mà thoáng vì v à i câu nàng liền quyết định x í n dụng lăng thanh quân nàng nhuệ khí tất cả đều che giấu tại ngờ nghệ phía dưới dạng này người đối với vĩnh viễn cần khiêm tốn thiên d i ệ u tập đoàn hẳn là càng thích hợp một chút lăng thanh quân tiến vào công ty chuyện làm thứ nhất chính là xem xét công ty sản phẩm mục lục nhất cử nhất động của nàng đều ở đây hỏa vũ giám sát phía dưới không cần lo lắng tiết lộ công ty cơ mật lăng thanh quân lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng thiết tưởng một vài thứ đã xuất hiện chỉ là thiên rượu chế tạo là một cái cực kỳ xoắn suýt bộ so với nghi bọn h ắ nam hiểu hơn cực điểm có khả năng không tiếp giá thành má chế tạo một chút yêu nghiệt sản phẩm tỷ như bây giờ tại lâm văn phương bên người thì có một đầu vai cao một h m tự hình trí năng cơ khí cầu sáu nguyên hình vẫn là hao thiên nhưng đó là hao thiên trọng vũ trang phiên bản t r ả o chiến đấu phiên bản so loại dân dụng vốn tên tới thanh tú vậy đại khái cũng chỉ có thiên d i ệ u chế tạo đám người kia làm được c h à o toàn bộ sử dụng thiên d i ệ u tập đoàn được hưởng độc quyền hơn tầng ạ sổ g ắ p hôn hợp vì sắc ngoài hợp kim titan k u n g xương siêu chịu mài mòn gốm xứ t e n chốt chuyên vì trào nghiên chế nhanh biến địa cơ mặc dù chỉnh thể trọng lượng lên cao đến một kg trên t h ớ i nhưng bởi vì công suất siêu quẩn gia nhập vào liễu lâm văn phương tổng kết quy nạp cơ giáp điện cơ nhiều một chút công suất móc nối tăng cường kỹ thuật cao nhất tốc độ chạy vượt qua một trăm hai mươi km mỗi ý lúc ngoại trừ phối hợp cơ giáp tiến hành chiến đấu bảo hộ chủ nhân đủ loại cơ bản công năng bên ngoài c h ả o còn đang đọc bộ lắp đặt một cái có thể thu vào cơ thể h i ế t o ạ a lấy ưu c h ả o độ cao cùng tốc độ công suất để cho người ta c ư ờ i ở phía trên chiến đấu không thành vấn đề cơ giáp lang kỵ khái niệm tuyệt đối làm cho tất cả mọi người huyết mạch sôi sục một cái trở về lâm văn phương mang theo trào trở lại căn cứ cùng ngày toàn bộ căn cứ liền sôi trào càng đâm di mọi người là lâm văn phương thường xuyên ngồi trào từ căn cứ một chỗ đuổi tới một chỗ khác uy phong l ấ m l ấ m tiêu sái vô cùng tất cả mọi người ồn ào lấy c ũ n g m u ố n cân nhắc đến chi phí tạm thời đây là không khả năng nhưng càng giá thấp phiên bản chiến đấu phiên bản hao thiên cũng tại nghiên cứu chế tạo đại chúng A-255 nay gia nay gia nay cao ta Hôm sinh nhật, cùng đại gia cùng nỗ lực. hôm nay sinh nhật, cách hợi như hổ thẹn Năm mạng mà cùng cùng nỗ cùng cùng nỗ trọn. tuyên truyền tân lặn xuống nước vậy, đại đại tuổi điệu t lực lực cũng coi như là không tệ chứ chờ ta trở lại cho đại gia tăng thêm sáu xuất hành trong lúc đó không đức chương cũng không dễ dàng đâu a hai trăm năm mươi sáu chương hai trăm sáu mươi anh hùng phiên bản chương hai trăm sáu mươi anh hùng phiên bản chào không chỉ là một cái sản phẩm càng là lâm văn phương chế tạo một loạt cơ giáp sản phẩm bắt đầu chào mô phỏng sinh vật c ủ a sống hòa đa cái động lực tọa độ móc nối kỹ thuật nghiên cứu phát minh sau khi thành công có thể ứng dụng tại một loạt những thứ khác cơ giáp sản phẩm bên trên thậm chí có thể trực tiếp đem hạng kỹ thuật này dung hợp tiến cơ giáp thiết kế bên trong n ư ờ n g phi công phát huy vượt xa bình thường công suất không còn hoàn toàn ỉ lại cá nhân làm kinh nghiệm tích lũy mà là có thể bộ phận mượn nhờ hệ thống bản thân phụ trợ vì có thể cùng trào phối hợp lâm văn phương cơ giáp của mình nhất thiết phải súng hơi đ ổ i pháo vỏ bọc thép k h ô n g hệ thống đều tiến hành toàn diện thăng cấp lâm văn phương làm tiêu chuẩn tương đối cao cũng liền có thể khống chế gng độ cao hơn cơ giáp đăng cấp lâm văn phương sử dụng trên cơ giáp viện nghiên cứu cơ giáp cơ giáp x ư a thiên chỉ núi sở nghiên cứu cùng tiên d i ệ u tập đoàn các chuyên gia liên hợp lại lấy ra một cái để cho người ta trố mắt n g ẹ n họng phương án lâm văn p ư ơ n g chuyên trúc cơ giáp áp dụng chính là tương tự với giáp sĩ chủ thể kết cấu nhưng ở khớp khuỷ tay đầu gối phía dưới bộ phận vẫn dùng thợ săn liền cán cảm ứng tr nhưng dùng ký ức kim loại xem như trợ lực trang bị cứ như vậy cơ giác khống chủ thể bộ phận có thể mức độ lớn nhất mà tiết kiệm phi công thể năng nhưng chi tiết làm có thể cùng g ng độ thì hoàn toàn đề cao một cái cấp ở đối với vậy phi công tới nói có thể điểm ấy để thăng không có nghĩa là cái gì nhưng đối với lâm văn v ư ơ n g cái này mấy phần trăm làm có thể để thăng cực kỳ trọng yếu bọc thép điều hòa không khí hệ thống cùng điện cơ dùng mới tinh một thể hóa thiết kế ngoại tầng tự nhiên là bây giờ thiên diệu tập đoàn độc quyền kỹ thuật hợp lại thức bọc thép nhưng ở bọc thép phía dưới thì dùng cứng răn chất lỗ hổng kết cấu dùng để hấp thu xung kích đồng thời mấy cái dùng để điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm đường ống từ trong đó xuyên qua mang đến nhiệt độ thích hợp không khí thông qua lỗ hổng kết cấu trực tiếp cùng phi công tiếp xúc đồng thời mang đi mồ hôi hay là huyết dịch ngoại t ầ n g bọc thép bản thân là toàn bộ phong bế thức bản thân liền tạo thành một cái phòng sinh hóa bịt kín sát ngoài t ầ n g bên trong lỗ hổng kết cấu lúc cần thiết có thể tạo thành không khí áp lực kém đem ngoại giới bụi mù vi khuẩn các loại dị vật bài trừ bên ngoài lỗ hổng kết cấu bên trong còn có một tầng chống nước thông khí màng m ỏ n g có nhất định độ dày cùng đánh cơ bản nhất động thái cảm ứng tâm phiến cùng sinh mệnh tín hiệu chính xác tâm phiến cũng lắp đặt ở nơi này một tầng màng m ỏ n g kết cấu bên trong áp dụng lỗ hổng kết cấu ở giữa tầng chỗ tốt lớn nhất là có đầy đủ kiên cố cùng dầu có đánh kết cấu tới lắp đặt tân hình động lực cơ giáp động lực một mực bị quản chế tại điện cơ bản thân công suất cùng xung quanh kết cấu có thể tiếp nhận hạ độ bởi vì trước k i a cơ giáp áp dụng cũng là truyền thống động cơ điện trên căn bản là dựa vào liền cán bánh răng cùng lấy bánh răng làm trụ cột hình tròn then chốt tới thu phát động lực liên tục mà bởi vì cứng rắn cơ giáp kết cấu không có đánh hấp thu dư thừa dườm giá năng lượng nhưng có đầy đủ đánh tài liệu lại không có đầy đủ phòng hộ đối với động lực chuyển có thể có chút kém bây giờ loại thiết kế này thì có thể giải quyết những vấn đề này có thể đủ tất cả mặt g i áp dụng mô đen mới nhất hình cái vòng điện từ đ i ệ n cơ x o n g cử tay hai cổ tay hai đầu gối x o n g mắt cá chân đều dùng loại này mới tinh động lực thu phát trang bị phần e o dùng tân hình gốm xứ s ắ t ngoài ba phòng điện động cơ đơn đài điện cơ động lực thu phát thì đến được trước kia giáp sĩ bên trên áp dụng chủ động lực điện cơ bảy mươi lăm kiểu mới cơ giáp cải đặt hai đài cam đoan giới bất kỳ tình huống gì đều có ổn định chủ động lực thu phát nhiên liệu tin vẫn là áp dụng ban đầu loại hình dù sao cái này đã vô cùng thành thục trong lĩnh vực muốn lấy được bất luận cái gì tiến triển đều không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình nhưng hiện tại khi giáp hệ thống đã dần dần thành thục nhiên liệu tin đã có chuyên dụng t i ế p lời đến lúc đó đổi dùng tân hình nhiên liệu tin hoàn toàn không có vấn đề toàn bộ cơ sở thiết kế nhường lâm văn phương này đã chuyên trúc cơ giáp nắm giữ hai năm lần tại giáp sĩ cơ giáp nhãn sản phẩm động lực bởi vì cơ thể cường độ điện cơ độ nhạy tăng lên tại lâm văn phương trong tay có thể phát huy ra chín lần tại giáp sĩ buộc phát công suất tại vận động cùng cận thân năng lực chiến đấu bên trên hoàn toàn dẫn đầu tại giáp sĩ không chỉ một cấp bậc mà thôi có mạnh mẽ như vậy cơ giáp cơ sở hệ thống điện tử cũng cực điểm dẫn đầu tân tiến điều tra nhắm chuẩn hệ thống hoàn thiện m à n sáng tin tức ném hệ thống cùng vô cùng phù hợp lâm văn phương sử dụng thói quen làm mặt ngoài chỉ là cơ sở số tiền này bên trên c ố ý cài đặt một đầu nội bộ số liệu liên có thể trực tiếp cùng c h à o hệ thống liên động có thể chỉ là chuyển thâu video cùng thanh âm tín hiệu cũng có thể nhường lâm văn phương vượt qua c h à o hệ thống trực tiếp làm nó phát động công kích cơ giáp tính toán tài nguyên có thể bảo đảm tại lớn nhất phụ tải tiến hành chiến đấu đồng thời không bốn chỉ trảo tại hệ thống vũ khí bên trên lâm văn phương lui khỏi vị trí thư t ị c nghe khắc mấy thước vương ý kiến Chiến đối ấ u l đầu a bộ binh cơ giáp không cần đao có bao nhiêu sắc bén liền có thể xử lý đối phương không cần thiết khiến cho quá huyết tinh cận chiến nộ khí vấn đề này ngược lại để đại gia có chút xoan suýt cuối cùng vẫn đem cái này vấn đề gì cho liễu lâm văn phương chính mình dù sao cái này thai ky giáp chính là vì hắn mà thiết kế chế tạo lâm văn phương không có sử dụng trước kia loại kia đoạn thương súng lục mà là hy vọng sử dụng lựu đạn phát khí nhường cơ giáp có thể có khoảng cách gần áp chế hỏa lực đối mặt tụ quần bộ binh thời điểm muốn tiết kiệm lực rất nhiều nhường số lớn linh hoạt linh hoạt bộ binh t â thân dù sao cũng là nguy hiểm vốn là viện nghiên cứu cơ giáp phương diện còn đưa ra vai hệ thống hỏa lực bị lâm văn phương cự tuyệt hắn cảm thấy thứ này chỉ có thể ảnh hưởng hắn ánh mắt không được bất luận cái gì tác dụng nhưng hắn không có cự tuyệt tại trái phải tay y cánh tay mảnh che tay phía dưới lắp đặt liêu đa công năng phát khí có công cụ sửa chữa chờ phụ trợ vật phẩm nhường cơ giáp nhạy bén tăng lên rất nhiều bởi vì cân nhắc đến cơ giáp bây giờ tiến hành đánh nhau kịch liệt có thể không ngừng tăng lên đầu gối khớp hiệu tay chỗ đều cố ý tăng cường đầu gối cùng hiệu tay cũng có thể coi như vũ khí tới dùng dù là đầu đều tăng cường kết cấu c a m đoan tiến hành đánh thời điểm sẽ không tan ra thành từng mảnh cái này thai k ỳ dạpủ mấy cái bộ thời gian thật dài mới làm ra tới vừa thiết kế một bên chế tạo thử công khắc rất nhiều kỹ thuật nan đề cuối cùng đi ra ngoài kết quả nhường đại gia cực kỳ phân chấn cơ giáp nhìn hùng tráng v ớ vũ lại không có chút nào lộ ra thô k ệ c ngược lại rất có một loại b ế c linh、xảo. cùng lâm văn phương khí chất cũng rất là phù hợp trải qua hai tuần khảo thí lâm văn phương chính thức bắt đầu sử dụng cái này thai k ỳ giáp cái này một thai k ỳ giáp sinh ra ngưng tụ mấy cái bộ từ trên xuống dưới mấy ngàn người cố gắng đại gia cũng hy vọng nhìn thấy cái này thai k ỳ giáp đến cùng so trước kia thợ săn giáp sĩ cường đại đến cái tình trạng gì vì thế lâm văn phương hòa chu chỉ dẫn đầu dựa vào cơ giáp sư trên giới không ngừng mở tác tôi diễn cuối cùng làm ra cơ giáp làm cùng chiến đấu lực ước định chuẩn tác bộ này ước định phương pháp cũng không đơn độc máy tính sư hỏa cơ giáp có thể mà là đem hai người này kết hợp lại nhìn thực tế làm cùng chiến đấu biểu hiện Chia làm, cơ sở có thể cùng chiến đấu có thể tiêu tiêu làm,、si、sở kết n đấu cho h phân. đạt quả này nhường tất cả mọi người vui mừng con xiết đồng thời cơ giáp hệ thống cũng có nội bộ khảo hạch cụ thể tiêu chuẩn hoàn toàn từ bỏ ban đầu tốc độ tay mát trị số thu phát công suất các loại tương đối đơn nhất lại dễ dàng bị tung tiêu chuẩn như vậy khảo thí đi ra ngoài kết quả như thế nào đây đồng dạng sử dụng giáp sĩ cơ giáp đại gia chạy đến thành tích khảo sát rất có tham khảo chu chỉ tám mươi bảy phân t r ì n h thái trong vắt tám mươi b ố phân nhạc vũ âm bảy mươi hai phân thai thanh viên tám mươi một phân hoắc tẩy bảy mươi chín phân quan hoan chín mươi hai phân sáu kết quả này cũng không ra đại gia dự kiến nhưng nhạc vũ âm rất bất mãn nàng cảm thấy mình đối với giáp sĩ cơ giáp trình độ quen thuộc tuyệt không đủ chắc chắn không bằng cơ giáp sư những thứ này cả ngày tiếp xúc giáp sĩ cơ giáp ra hỏa nàng quay đầu liền phân phó thủ hạ vì nàng cũng muốn thiết kế một bộ chuyên trúc cơ giáp nàng đưa ra yêu cầu này chuyện đương nhiên thiên diệu chế tạo kỹ thuật thực lực còn tại đó làm chuyện này cũng nói không hơn tốn sức ngược lại là đối với nghiên cứu phát minh dùng hộ vệ bộ đội cơ giáp rất tốt hiểm hộ thủ đoạn một đám cùng nhệt i phần tử lập tức liền khai công thiên diệu tin tức lần này trong hợp tác lấy được đồ vật rất là không thiếu tăng thêm còn có dấu ở hoa phong giám thị trung tâm cái kia ẩn hình nghiên cứu phát minh trung tâm cung cấp đủ loại đồ vật bọn hắn chỉ cần đem những vật này tiêu hóa hết biến thành mình tích lũy vậy bọn hắn vì nhạc vũ âm tạo ra cơ giáp chỉ sợ là lại so với lâm văn phương dùng cái này cơ giáp càng cường lực hơn đồ chơi đây là an lì hệ phía dùng viện nghiên cứu cơ giáp tại giáp sĩ trên cơ sở vì nàng cố ý cải tiến đi ra ngoài trên cơ giáp dựa theo cơ giáp sư bộ này ước định chuẩn tắc khảo thí đi ra ngoài thành tích nếu sử dụng tiêu chuẩn bản giáp sĩ an liên hẳn là có thể đạt đến tám mươi năm phân trở lên đây đã là rất có thể khiến người ta hài lòng thành tích giờ khác này nàng cũng có chút nghĩ là một đài mình chuyên trúc cơ giáp đối với liên bang tất cả cùng cơ giáp hệ thống người có liên quan tới nói lâm văn phương này đài chuyên trúc cơ giáp chỉ là một cái bắt đầu tại quân bộ vũ khí trang bị trình báo đơn thượng du hiệp tại tên bên trên liền ghi chú rõ người sử dụng độc lập trở thành một kỹ thuật hệ thống chỉ chế tạo hai đài. một đài sử dụng một bộ dự bị loại này đặc biệt hình vũ khí chi phí tự nhiên so thông thường sản xuất hàng loạt cơ giáp cao rất nhiều một đài du hiệp đại khái tương đương với sáu đài giáp sĩ cái này còn không có tính toán nghiên cứu phát minh chi phí nhưng từ quân bộ mãi cho đến cơ giáp sư quan b i n h đều cảm thấy cái này thật sự là quá có lời sáu lâm văn phương có thể làm cho du hiệp phát huy ra được chiến đấu lực có thể xa xa không chỉ sáu đài thông thường giáp sĩ nhạc vũ âm chính mình làm chuyên trúc cơ giáp tin tức ngược lại là cho quân bộ một cái nhắc nhở quân bộ yêu cầu làm tốt viện nghiên cứu cơ giáp vì chú chỉ thay thanh viễn hai người thiết kế chế tạo chuyên trúc cơ giáp tại quân bộ cái này được xưng là anh hùng phiên bản cơ giáp kế hoạch chỉ tại đem những cái k i a có tiềm lực phi công có thể hết lực có thể phát huy đến cực hạn liên bang từ trước đến nay chính là như vậy xem trọng thiên tài cùng gng anh tác dụng dù là tại coi trọng nhất nhất trí trong quân đội cũng không ngoại lệ A-257 261, 261, Trường thống trường thống từ trô bắt thức xưởng sư như bên ngoài 261, hệ thống bên ngoài du hiệp cơ giáp từ cơ giáp nghiên cứu viện nhà xưởng vận chuyển đến ngày này chính giáp giáp giáp giáp hệ hệ hiệp dịch. hiệp bị vào đài du Du dự cứu đầu, cơ cơ cơ cơ cơ xem ở đó không chỉ có như thế vây quanh hai đài du hiệp chuyên trúc cơ giáp cơ giáp sư còn muốn thiết lập một cái tiểu phân đội nhận du hiệp thường ngày giữ gìn công việc bảo vệ cùng với về sau tất nhiên có cơ hội đụng phải chiến trường vận chuyển công tác anh hùng phiên bản cơ giáp không chỉ có riêng nói là nói mà thôi cũng không phải phi công một người vấn đề từ vừa mới bắt đầu quân bộ sẽ đem chút xung quanh bộ hạng mục tự xuống chờ chuyên trúc cơ giáp giải quyết vấn đề sau đó những thứ này xung quanh phối thuộc công tác cũng phải đ ổ i kịp l i ê n tại khi giáp sư trụ sở vây quanh cái đề tài này một cái cỡ nhỏ hội nghị triệu khai bất quá trong buổi họp ai cũng không nghĩ tới lại một cái c ọ sự tình xông ra tất nhiên cơ g i á p nghiên cứu viện độc lập gánh chịu hai đài chuyên trúc cơ g i á p nghiên cứu chế tạo công tác vậy chúng ta liền dựa vào cùng các ngươi hợp tác đem âm t r ầ n tuyết cơ giáp làm làm tốt ta khâu minh hai mắt sáng lên nói hắn lúc nói câu nói này nhạc vũ âm lâm văn vương hòa c ả n h mang r i ê u nhạc bọn người tại nhạc vũ âm vui mừng quá đỗi mặc dù nàng nhường thiên diệu tập đoàn cho mình làm một cái chuyên trúc cơ giáp nhưng trong lòng không có gì thực chất càng nhiều hay là muốn bọn hắn vì tương lai hộ vệ đội dùng cơ giáp đánh một chút cơ sở tiêu hóa một chút liên hợp nghiên cứu phát minh du hiệp cơ giáp quá trình bên trong học tập đến các lần này khoái trá hợp tác nhường tất cả mọi người cảm thấy rất vui vẻ nhưng l à nhường lòng của mọi người khí đề cao đến rồi mức trước đó chưa từng có quân bộ chỉ định cơ giáp nghiên cứu viện nghiên cứu phát minh chuyên trúc cơ giáp suy tính là bọn hắn thực lực mạnh mẽ tài lực hùng hậu hơn nữa cho tới nay cùng phương bắc công nghiệp tập đoàn hợp tác tương đối thông thuận nhìn chơi diệu tập đoàn cùng thiên trị núi sở nghiên cứu quân bộ càng coi trọng bọn hắn tự chủ nghiên cứu năng lực cùng s á n g ý không nghĩ tới lời này không nói tin tưởng ngược lại là đưa tới thiên chỉ sơn cơ địa phương diện bất mãn thiên chỉ sơn cơ địa đã là liên bang ký giáp huấn luyện bộ đội căn cứ một trong phụ trách mỗi cái quân đội chọn phái đi ki giáp bộ đội dự bị đội viên huấn luyện thân thể cùng cơ sở làm kỹ năng huấn luyện khâu minh vốn chính là cơ giáp cơ sở kết cấu đặt ra giả tại cùng lâm văn phương không ngừng gì lưu c â u thông sau đó ở phương diện này nhận biết rất sâu thế nhưng là phương bắc công nghiệp tập đoàn thành lập cơ giáp nghiên cứu viện sau đó cơ giáp nghiên phát chủ đạo cơ quan liền không còn là thiên chỉ núi sở nghiên cứu sở nghiên cứu trên giới đều nín một cố kình vô cùng khâm phục hảo tại lâm văn phương còn vì thiên chỉ núi tranh thủ một cái ki giáp bộ đội nghiên cứu phát minh đồng bạn hợp tác địa vị để bọn hắn vẫn có thể tiếp tục khi trước các hạng nghiên cứu thiên chỉ sơn cơ địa cũng không có nhàn rỗi bọn hắn tích lũy lại tới ưu tú thành quả quả thực không thiếu lúc trước trong hợp tác bọn hắn chỉ lấy ra một bộ phận đã rất để cho người ta kinh ngạc vốn là thiên chỉ trên dưới núi đều c ả m thấy dựa vào biểu hiện lần này cũng có thể để bọn hắn trở lại cơ g i á p nghiên cứu chủ lưu thể hệ a không nghĩ tới quân bộ lại cho bọn hắn một vậy c h u y ê n trúc cơ giáp so với phổ thông chế tạo cơ giáp hàm lượng kỹ thuật cao hơn đối với chỉnh thể hệ thống c h ỉ n h hợp yêu cầu cao hơn cũng càng khảo nghiệm nghiên cứu cơ quan tổng hợp trình độ thiên chỉ sơn cơ địa nếu là đã mất đi cơ hội lần này có thể sẽ bị cơ giác nghiên cứu viện kéo đến càng xa thiên chỉ sơn cơ địa thuộc sở nghiên cứu tên thế nhưng là lục quân tiên tiến trang bị sở nghiên cứu bây giờ còn có cái gì đ â u để so cơ giáp tân tiến hơn đâu khâu minh mà nói nhường cảnh mang khuôn m à kẹo xanh xám há hốc mồm cứng lây muốn nhường khâu minh không muốn bực bội nhưng hắn nói loại lời này cũng không cái gì sức mạnh so sánh lưới diêu nhạc càng khẩn trương một điểm du hiệp chế tạo qua trình bên trong hắn có thể tin tưởng nhìn thấy mình và lâm văn phương trên lệ lâm văn phương chữ mỗi cái l i n h vực dạo qua một vòng phân tâm sự tình không thiếu nhất là xem như cơ giáp sư chủ quan một trong cơ thể Kỹ n、so、lâm, lâm đại ca sáu cái này ta còn tưởng rằng chuyên trúc cơ giáp trong chuyện ta còn có thể đi theo ngươi đâu diêu nhạc cực kỳ ảo nao nói hắn đối với lâm văn phương không có bất kỳ cái gì ghen tỵ tâm tình chỉ có tôn kính cùng sùng bái nếu không phải là lâm văn phương năm đó chỉ điểm hắn không đạt được trước đây nhất lưu hắc khách độ cao không có lâm văn phương để cử hắn tiến vào cơ g i á p nghiên cứu viện hắn cũng không khả năng trở thành bây giờ toàn thế giới phạm vi đều trích thủ khả n h i t hạng nhất chương trình cơ cấu sư tại rất nhiều phương diện nhất ngôn cửu đình là chủ đạo cơ g i á p phát triển số ít những người kia một trong đến nỗi kinh tế thu vào vậy càng là không cần lo lắng hàng năm mấy ngàn vạn đồng liên bang lương đồng phương bắc công nghiệp tập đoàn đối với hắn sinh hoạt phương phương diện diện vô vi bất trí chiếu cố n h ư n g hắn đều không biết nơi nào còn có thể u tiến sáu người muốn như vậy đã sai lầm rồi lâm văn vương cười khích lệ nói ta bây giờ là nghiệp dư lập trình viên nghề nghiệp là quân nhân người mới là nghề nghiệp những thời giờ này bên trong ngươi nên đem những thứ trước kia chương trình đều ăn tấu a ngươi năm đó tại hệ thống an toàn lên tạo nghệ có thể vượt qua ta bây giờ tại hệ thống cơ cấu cùng người máy công học bên trên vì cái gì không thể bây giờ là cơ giáp mới sáng tạo thời đại nhìn kỹ thuật thành thục kỳ thực chưa hẳn ta cảm thấy còn kém xa lắm đâu bây giờ nhất không cần chính là bảo thủ không chịu thay đổi tương kỳ giáp dẫn vào đến truyền thống vũ khí trang bị phát triển trong b í tích nếu như nói cơ giáp nghiên cứu viện gánh vác k h i giáp bộ đội chế tạo cơ giáp nghiên cứu phát minh công tác đây là một cái cơ giáp sửa đổi không ngừng phát triển có chút thành thục hệ thống như vậy chuyên trúc cơ giáp có thể nhường các ngươi ở nơi này trên phương hướng có đề cao cùng đột phá hơn nữa vì tương lai chế tạo cơ giáp tiến hành kỹ thuật dự trữ mà thiên diệu cùng thiên trì núi không ngại ở nơi này hệ thống bên ngoài xem còn có cái gì có thể có thể đại gia học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tham gia chứng nhận mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem cơ giáp đề cao đến mọi a người bất luận kẻ nào cũng không đổi kịp tình cảnh nghe liễu lâm văn phương mà nói tất cả mọi người lù ra suy nghĩ sâu sắc biểu lộ lâm văn vương lại nói mặt khác cơ giáp khảo thí điều chỉnh vẫn là đều phóng tại kỳ giáp sư trụ sở a bên kia điều kiện tốt hơn chúng ta cũng có thể lẫn nhau n g h i ệ p chứng so b ì lẫn nhau người cảm thấy thế nào diêu nhạc khẽ giật mình lâm văn vương trong lời nói cũng là ý khích lệ nhường hắn cũng có chút h ư n phấn diêu nhạc mong đợi nói t ố t ta có vấn đề gì vẫn là có thể thỉnh giáo ngươi là được ta muốn nhìn xem ta đến cùng có thể làm được một bước nào cảnh mang mặt khổ qua cũng tiêu tan ra cười nói kết quả này ta cũng rất chờ mong a đến lúc đó đừng nói chúng ta phương bắc công nghiệp tập đoàn khi dễ người a cảnh mang lời nói đến mức rất rõ ràng hắn chuẩn bị tập trung toàn bộ tập đoàn sức mạnh tới ủng hộ cái này hai đài chuyên trúc cơ giáp nghiên cứu phát minh thật tốt cùng lâm văn phương thiên diệu tập đoàn cùng với thiên trì sơn cơ địa đường đường manh mối với hắn mà nói đây là tất yếu nếu như cơ giáp nghiên cứu viện không có cách nào đang nghiên cứu bên trên vượt qua người khác vậy bọn hắn tồn tại cũng không có ý nghĩa quá lớn đến lúc đó rất khó nói quân bộ có thể hay không kết hợp mấy thước vương sức mạnh yêu cầu gây dựng lại viện nghiên cứu sáu phú này hợp liên bang cùng quân đội lợi ích nhưng mà nếu như loại chuyện này thật sự xảy ra cái t i ê cảnh mang mặt mũi làm sao bây giờ tự khoe là dẫn đầu khoa kỹ lưu hai mươi năm trở lên phục tinh tập đoàn lại đem làm sao chịu nổi chớ đừng nhắc tới an liên tiểu thư sẽ như thế nào trừng trị hắn cái này không chịu t h u a k em thuộc hạ bọn hắn như thế một phen dị lưu lập tức đem vấn đề phức tạp xác định ra đại gia có thể tiếp tục đi thảo luận anh hùng ky giáp xung quanh phối thuộc vấn đề ở phương diện này lâm văn vương có thể nói là trống rỗng mặc dù là cao quý phó s ư trưởng thượng tá nhưng ngoại trừ chủ trì huấn luyện thường ngày giữ gìn xây dựng nghiên cứu phát minh các loại công việc hoặc tại chiến trên sân chỉ huy lâm văn vương gần như không sao được làm cho sĩ quan chức quyền cùng bọn thuộc hạ hò vì công tác thông thuận hắn chỉ có một thư ký đinh tiên mỗi ngày vội vàng chân không điểm đất công việc bảo vệ bởi vì có trịnh thái trong vắt tại ngược lại cũng không cần phối thuộc quá nhiều vệ binh xuất hành thời điểm cảm thấy có vấn đề an toàn trịnh thái trong vắt tự nhiên sẽ cùng trong bộ đội những người khác hòa giải điều một chi gng làm binh sĩ ở bên người kỳ thực tại hãn kinh thời điểm trịnh thái trong vắt số nhiều tìm là trung ương cục cảnh vệ nhân loại này thường xuyên vượt bộ điều động quân bộ nhất định là không hài lòng lắm dựa vợ hả o người quan hệ điều động binh sĩ cái này dù sao không phải là kế lâu dài dựa theo quân bộ thông hành quy tắc lâm văn vương cũng có thể phối thuộc một cái phó quan một cái thư ký bốn tên vệ binh cùng với hai cái lính cần vụ đem đinh thiên đề b ạ t đến sĩ quan v ụ tá vị trí chuyện đương nhiên nhưng cái khác vị trí còn chống không đâu thế là nhân cơ hội này tất cả mọi người chủ trương nhường lâm văn vương lệ thuộc trực tiếp hệ thống tạo dựng lên hoàn toàn do cơ giáp sư nhân cấu thành ngoại trừ phối t ề thư ký vệ binh cùng lính cần vụ bên ngoài hai cái sáu người tiểu đội gây dựng đứng lên mỗi cái tiểu đội có một cái gì nở gợ thiện xa gần hỏa lực cùng cơ giáp cơ bản làm tay hỏa lực một cái d nở g ọ thiện đủ loại gì thông công cụ quen thuộc con đường tài xế hai tên lính sửa phi cơ một cái lính t r u y ề n tin cùng một cái biệt động nhưng toàn thể nhất thiết phải đều thông qua cơ giáp huấn luyện luyện nhất thiết phải đang làm ước định bên trong đạt đến sáu mươi tiêu chuẩn phân lúc cần thiết bọn họ làm u ố n điều khiển cơ giáp tới gần lâm văn phương tương k h i giáp tại chiến trên sân gì cho lâm văn phương mặt khác cân nhắc đến lâm văn phương tại kỳ giáp sư hành động tác chiến bên trong trên thực tế là ngón tay thứ nhất vùng danh sách sẽ có rất nhiều phân tán chú ý lực tình huống chu chỉ chỉ định quan hoan đảm nhiệm lâm văn p ư ơ n g máy bay yểm trợ tương ứng mà hàng chục long này từng cái khó chịu nhưng cực kỳ cơ t r í linh s à o ra hỏa đảm nhiệm chu chỉ máy bay hiểm trợ đồng thời hàng chục long được bổ nhiệm làm sư bộ lệ thuộc trực tiếp cơ giáp liên đại đội trưởng mặc dù không như thai thanh viễn hót tẩy tiêu chí cường bọn h ắ n thống linh thủ h ạ n h i ề u nhưng đại đội này tất cả đều là di nờ gò duệ hàng chục long đối với cái này phi thường hài lòng lâm văn phương tại k i giáp sư trụ sở huấn luyện mình lệ thuộc trực tiếp sức mạnh những cái kia nguyên bản do dự muốn hay không từ bỏ mình phi công thân phận đi cho lâm văn phương đương vận thua đại đội trưởng các binh sĩ rất nhanh liền hối hận lâm văn phương đối với lệ thuộc trực tiếp sức mạnh vô cùng chú ý trong khi huấn luyện tận tâm chỉ bảo vốn là lính cẩn vụ là từ cơ giáp sư hậu cần đồ quân nhu trong bộ đội chọn lựa nhưng đến l i ề u lâm văn phương thủ hạ cũng phải tiếp thu cực lớn gánh vác thể năng và cơ giáp kỹ thuật huấn luyện đến nỗi nguyên bản là đối với cơ giáp rất quen thuộc hai cái tay hỏa lực ứng trạch cùng n ô vi quang lâm văn phương càng là nhằm vào hai người đặc điểm điều chỉnh huấn luyện phương án hai người trình độ cơ hồ một ngày giống nhau loại tình huống này nhường cơ giáp sư trên dưới đều không ngừng hâm mộ bây giờ có lâm văn p ư ơ n g chuyên thiết kế huấn luyện phương án cơ giáp sư bên trong chỉ có chút ít mấy người sáu nhưng lại tại lúc này, lâm văn phương nhận được h á n kinh gọi điện thoại tới chu chính muốn biết một chút lâm văn phương phía trước nói tới trong hệ thống cùng hệ thống bên ngoài quân bị cụ thể ý nghĩ lâm văn phương vừa vặn cũng muốn đi xem nhìn bầu trời diệu tập đoàn khoảng thời gian này phát triển vui vẻ đáp ứng lâm văn phương mang theo chính mình toàn bộ lệ thuộc trực tiếp sức mạnh xuất phát mặc dù mười mấy người đi theo chính mình ít nhiều có chút không quen vốn lấy lâm văn phương bây giờ tại liên bang trình độ trọng yếu người của quân bộ rõ ràng cảm thấy đó cũng không phải cái gì rất khoa t r ư ơ n g sự tình nhận ra chương hai trăm sáu mươi hai nhận ra hiện tại lâm văn phương bên cạnh chỉ có một đài du hiệp cơ giáp ứng trạch cùng ngô vĩ quang hai người lại đều muốn quen thuộc xem như lâm văn phương lệ thuộc trực tiếp lực lượng hôn t ạ p công tác đi theo lâm văn phương đi ra chính là tốt nhất cơ hội hai tổ nhân mã t ắ c cùng một chỗ phụ trách lên lâm văn phương xuất hành sinh hoạt phương diện có lính cần vụ cùng thư ký phó quan nhóm tâm bọn hắn chỉ cần chú ý cho ký lâm văn phương an toàn là được rồi nhưng chân chính thi hành đứng lên hai người lại phát hiện phải quản lý tốt lâm văn phương an toàn thật đúng là vô cùng không dễ dàng nói như vậy đến sư nhất cấp chủ quan cấp bậc này bên trên thói quen sinh hoạt đã đại khái cố định xuống đơn giản là trụ sở nhà quân bộ liên quan căn cứ những địa phương này những địa điểm này đều đ ề phòng xâm nghiêm hơn nữa phần lớn ở vào tương đối hẻo lãnh chỗ canh gác công tác cũng không khó nhưng lâm văn phương lại hoàn toàn khác biệt tại trụ sở an toàn hoàn toàn không có vấn đề cơ giáp sư giữ bí mật cấp bậc hòa an toàn bộ canh gác cấp bậc tại nguyệt hải liên bang toàn quân t r ụ p tại đệ bốn vị ba vị trước theo thứ tự là trung ương cảnh vệ đoàn kỷ lân thời gian chiến tranh trung tâm chỉ huy ngân giáp phong chiến lược dự trữ căn cứ sáu những cái kia cũng là liên bang chỗ căn bản căn bản không có cách nào so cơ giáp sư canh gác cấp bậc có thể xếp tại đệ bốn chiến lược thường trực bộ chỉ huy thậm chí chuyên đ i ề u một đoàn v ụ trách cơ giáp sư cho ở xung quanh cảnh giới cơ giáp sư trụ sở các loại tiên tiến thiết bị tầng tầng lớp lớp nhìn xem là đường hoàng đại khí nhưng cơ giáp sư người đều biết muốn tiến đánh thẩm thấu cơ giáp sư căn cứ còn không bằng tìm sợi dây treo cổ bị chết sẽ khá thống k h á i đâu thế nhưng là một khi lâm văn phương rời đi cơ giáp sư trụ sở hắn hành động liền để đại gia rất có áp lực lâm văn p ư ơ n g không phải bình thường sĩ quan hắn vẫn vô cùng tự thân kỹ thuật nghiên cứu phát minh người lãnh đạo đến viện nghiên cứu cơ giáp hoặc thiên tr hắn hành động con đường tại ứng c h ạ c h cùng n ô vi quan g xem ra khắp nơi nguy cơ may mắn có trịnh thái dừng dạng này có uy tín cảnh vệ quân quan khắp nơi bố trí ở phía trước bọn hắn mới không để tay chân đầu tiên là đi lâm văn phương một mực không chế từ xa lấy phòng máy tiến hành giữ gìn kiểm tra đồng thời rút ra tích lũy được số liệu phòng máy ở trên thiên hán thành phố số liệu trung tâm phòng máy tại tương đương náo nhiệt tin tức sản nghiệp viên bên trong hai chiếc xe tải lớn tăng thêm mấy chiếc ngoại hình tẩy luyện uy vũ xe dịp nhà binh cũng rất dư nguyên mắt đến loại này chỗ ở chung q a n h sáng rực ánh mắt chăm chú tất cả mọi người đều không quá quen thuộc thần kinh cực kỳ dù là biết lâm văn phương trước đó một người cũng thường xuyên đến ở đây t ự ư hồ cũng không đi ra sự tình gì nhưng đối hắn nhóm tới nói tuyệt không phải có thể phất lờ lý do lúc đó cùng hiện tại bất đồng rồi trước đó lâm văn phương bất quá là liên bang một cái vô cùng có tiền đồ thanh niên sĩ quan cùng quân dụng kỹ thuật cốt cán thế nhưng là theo lâm văn phương một đoạn thời gian trước cùng nhằm vào hắn người đối với bóp mặc dù lấy lâm văn phương vào tù một tháng vì trung quốc nhưng liên bang đông đảo cao tầng đều thấy được hắn đến cùng nắm giữ lấy dạng sức mạnh gì Công an bộ, tin tức an toàn Ngành tình báo quân bộ cũng là báo bộ â l một Văn Văn Phương có lực hậu thuẫn, lâm văn Phương nắm trong tay kỹ thuật sức mạnh không hậu thuật chỉ là độc nhất vô nhị, nhiên đã có lực sức Lâm là tay kỹ đ c n h ấ vô người h ị n h nhiên cách mạng công nghiệp hình thức i lại tin biến đổi, ệ m mang một mạng đến lần công ban lần này năng n đã đầu, có tức hóa. gọi g là Một trí như vậy liên bang trên giới không ít người đều mong mọi hắn có thể khai sáng một cục diện mới đối với hắn cản tay ít đi rất nhiều lâm văn phương cơ hồ có thể tùy tâm chỗ ý ủ mà làm bất cứ chuyện gì không cần giảng giải sáu tìm kiếm linh cảm chính là tốt nhất giảng giải nhưng đối với bên người hắn lực lượng cảnh vệ tới nói đây cũng là một hồi tai nạn từ tin tức sản nghiệp viên đi ra tại lâm văn phương tìm địa phương lúc ăn cơm quan hoan liền nghĩ biện pháp dẫn đầu nhường quân bộ bằng nhanh nhất tốc độ tìm m ấy c h i ế c không còn chắt nhãn dân dụng xe đi ra trước kia thể tích khổng lồ xe t ả i đổi thành hơi có chút bức dứt toa hình xe xe dịp nhà binh đổi thành nhãn hiệu loại hình tất cả đều bất đồng ngụ những quân sĩ này cũng tất cả đều đổi lại đủ loại thuận tiện hành động quần áo thoải mái mang theo điểm quân đội quần áo huấn luyện phong cách nhưng cũng là bây giờ thời thượng chiều hướng phát triển như thế thay đổi tất cả mọi người thở dài một hơi kế tiếp tại lâm văn phương đến tham phương bắc công nghiệp tập đoàn hàn kinh cơ quan cùng cảnh mang tiến hành một phen gặp gỡ thời điểm v u n lòng rất、nhiều. mặc dù cũng tại trung tâm thành phố khu vực nhưng vương bắc công nghiệp tập đoàn cơ quan t r u n g quanh vốn là đề phòng xâm nghiêm nhiều nhiều như vậy ánh mắt lấp lánh đại h á n vạm vỡ những người đi đường cũng sẽ không cảm thấy cái gì nhưng trên thực tế quan hoan một mực ngồi tại kỳ giáp bên trong tùy thời chuẩn bị xuất kích lâm văn phương du hiệp từ đầu đến cuối ở vào chờ lệnh trạng thái cam đoan tại chạy thời điểm sẽ không cần ba mươi nhiều g i â y hệ thống khởi động kỳ tất cả chiến sĩ đều sẽ nắm tay đặt ở thích hợp nhất rút xuống vị trí bọn hắn nhìn như ở chung quanh hoạt động u khói tàn bộ mua cà phê cùng khác đồ ăn uống nước tựa hồ rất là thông rong nhưng mỗ người cử động đều ở đây trịnh thái dừng dưới sự chỉ huy. mười mấy người ánh mắt gì dạy thành một mảnh quan sát lưới không có bất kỳ cái gì góp chết lâm văn phương biết bọn hắn làm như vậy kỳ thực không có ý nghĩa quá lớn hỏa vũ một mực tại duy trì một nghìn m cảnh giới vòng đâu bởi vì thành thị phạm vi tương đối phức tạp nhà cao t ầ n g nhiều hỏa vũ thậm chí sẽ đem bộ phận địa điểm phạm vi cảnh giới mở rộng đến một nghìn năm trăm l i n lâm văn phương vẫn luôn rất có cảm giác an toàn nhưng những nội dung này lại không thể nói với mọi người tăng thêm hắn cảm thấy trịnh thái rừng tựa hồ rất vui với dạy dô những người tuổi trẻ này cũng liền mừng rỡ để bọn hắn đi không nghĩ tới đi tới tiên diệu tin tức toàn bộ liền trịnh thái rừng chính mình cũng l thiên diệu tin tức bảo an chủ nhiệm là tắc c ủ t phật chính thái dừng đã sớm biết chuyện này ngược lại là rất bình tĩnh nhưng cái khác người nhìn thấy thiên diệu tin tức bảo an chủ nhiệm là một cái mà hạ tướng quân trong lòng không biết là gì cảm giác nói đến tắc c ủ t phật đã đầy đủ địa thấp hắn cô ý đem đầu tóc luận có chút sám trắng pha tạp bình thường cũng một mực mang theo một bộ rộng rãi kim loại gọng kính để che giấu khuôn mặt nhưng những thứ này cũng không thể nhường đại gia bỏ đi cảnh giác người đeo cái mắt kính này để cho ta nhìn một chút gặp mặt sau đó cùng tắc của phật năm tay lâm văn p ư ơ n g liền đưa tay ra cầm lấy đi chơi thích hơn quay đầu ta lại đi phòng thí nghiệm lớn tắc cổ phật rất hào phóng mà lấy xuống con mắt đưa cho liễu lâm văn phương kính mắt chợt nhìn lại không có bất cứ vấn đề gì thấu kính là nhàn nhạt xanh xám có thể lọc trừ quá mạnh d ư ơ n g quang lại sẽ không ảnh hưởng sức quan sát ngược lại có thể để cho người quan sát nắm giữ phong phú hờn mẹo màu cấp độ nhường một chút chi tiết nhỏ không chỗ che thân nhưng nhìn kỹ lại khung kính bên trên có một cái nho nhỏ c h ố t mở kính u bên trên càng là có có một khối nhỏ hướng vào phía trong nâng lên có thể tháo rời thể tích cực nhỏ tin đã sớm nghe nói phòng thí nghiệm bây giờ mỹ bên trên đủ loại q u a n học vật dụng không nghĩ tới thứ này nhanh như vậy tự ra tới lâm văn p ư ơ n g nhiều lần nhìn xem kính mắt, chợt chợt tán đây là thiên diệu chế tạo đám người kia làm ra biểu hiện kính mắt so với có thể biểu hiện mấy dòng chữ phủ kính sắt t r ọ n g thứ này ẩn nấp không có tốt như vậy nhưng công năng lại phong phú rất nhiều rất nhiều kính mắt bên trong chỉ có đưa vào cùng thu phát hệ thống bắt được quang học tín hiệu về sau vô tuyến truyền thâu đến bên cạnh đeo theo tính toán hộp hoặc khác cài đặt chính xác kính mắt hỗ trợ khách hàng tính toán sản phẩm bên trên phân tích xử lý sau đó mới thông qua vi hình ánh sáng nhạt máy chiếu ném đến trên tấm kính đặc thù lớp phủ bên trên biểu hiện cực kỳ phong phú số liệu tại thiên diệu tập đoàn tổng bộ internet phạm vi bao trùn bên trong những thứ này kính mắt trực tiếp lấy hỏ cơ hội bất luận cái gì công năng đều có thể thực hội thể hiện,、tiến、hành h bộ tiến bất mặt luận đều năng gì p ân biệt cũng không có vấn đề gì. Đối với bọn cảnh vấn với vệ bọn đề đối gì, tệ ớ với i nói, lại cái chơi. không này càng dùng hơn Ơn, không có so với cái này, đồ vật càng dùng tốt hơn đồ đồ tốt t quay đầu cho ta làm một nhóm bây giờ những người này bình thường đi theo ta chạy khắp nơi thứ này dùng rất tốt cái này còn không phải là ngươi một câu nói đây là của ngươi công ty đi tắc t u ộ c trận trắng mắt rất t h ở ơ nói nhạc vũ âm lúc này đang tại tổ chức hội nghị thường kỳ mặc dù biết lâm văn phương lúc này đến rồi nhưng là không dành phân thân đi ra liên tiếp lâm văn phương cũng không phải cái gì yêu thích phô trương nhân đối với cái này tuyệt không để ý tắt cờ phật mặc dù nói đứng lên bất quá là an toàn chủ quản nhiều nhất là một cái trọng yếu trung t ầ n g nhưng tiên diệu tin tức bây giờ cơ cấu tương đối đặc biệt lâm văn phương phụ trách kỹ thuật một đám ả người phụ trách sách lược nhạc vũ âm mang theo công ty đoàn đội đem cả hai trộn lẫn thi hành xem như hội nghị cấp cao từ đầu đến cuối có phần tắt cờ phật đối với công ty các phương diện sự vụ hết sức quen thuộc hãn t á c thoải mái hướng lâm văn phương giới thiệu công ty cái này lập tức giữa tiến triển tiên diệu tập đoàn khoảng thời gian này phát triển tình thế tốt đẹp vì vị ẩn tại cùng chức kiêm ả bên kia công ty quản lý hợp đồng đến kỳ phía sau. Cao điệu tuyên bố trở thành tự do nghệ nhân, chính thức mai thanh tra, do Điệu nhiệm thiên diệu mai nghệ chuyện nghệ tuyên thuật trở thành tự tổng nhân, bố đảm phía ụ trách giả lập thần tượng nghệ thuật tầng phát triển.、Đồng、thời, nàng cũng lần thứ nhất đẩy ra liên bang ngữ album, đồng thời tuyên bố sẽ lấy chân nhân hình tượng tham dự thiên diệu mai bước kế tiếp toàn bộ thời ra cùng cũng chân chuyện bước nghệ kinh doanh nhân hình ánh phong hỏa. giả Đồng nàng bang ngữ đồng diện Liên diệu mai gian điện lập lần album, p con dự kế đẩy lấy bố bộ số sẽ trước tam đại giả lập thần tượng chế tạo rất nhiều ca khúc cùng điện ảnh phim nắn cũng tại liên bang gây nên cực lớn doanh động hoa lệ mà không có chút sơ hở nào hình ảnh phong phú gn gây g nên kịch bản gần sát sinh hoạt cố sự các loại phương diện đều để người trẻ tuổi chạy theo như vịt mặc dù một loạt phim nắn g vô ba mươi nhiều tụ tập chưa từng có nói qua đó là một cái gì chất phí tử nhưng toàn bộ xã hội đều cho rằng đây là có lịch sử đến nay ưu tú nhất động viên phim ngựa cơ hồ từ mỗi cái phương diện vào tay từ những cái tia thân thiết nhất sinh hoạt hàng ngày chi tiết vào tay miêu tả tiền tuyến cùng hậu phương quan hệ miêu tả một hồi cùng mỗi người cùng một nhịp thở chiến tranh cái suyê r i n g này màn kịch ngắn đối với chiến tranh bên trong đủ loại người năm chặt cực kỳ chính xác vô luận là sợ hãi tuyệt vọng vẫn là hân hoan h ư n g phấn c ù n g n h ậ t các loại đều khắc họa phải ăn vào gỗ sâu ba phân quân bộ đã mua toàn bộ suy di tuyên bố quyền đồng thời chính thức trở thành cái suy di màn kịch ngắn cố vấn phương hòa người hợp tác sáu cái suy di này màn kịch ngắn trước đó chỉ ở trên internet tuyên bố nhưng quân đội bộ tuyên truyền đã xuất tiền các đại đài truyền hình ném truyền bá hơn nữa tại phát cho binh lính thông tin cá nhân trung cấp thượng đô lắp sankopi g con đi. số điện ảnh phong hỏa cũng là thiên diệu chuyện mai cùng quân đội hợp tác đầu tư thiên diệu chuyện mai trong này còn có thể chiếm giữ tuyệt đối vị trí chủ đạo có thể thấy được quân đội bộ tuyên truyền đối với thiên diệu nghệ thuật sáng tác năng lực cùng chính trị mẫn cảm cùng với đối với quân đội cảm tình cùng lý giải có bao nhiêu công nhận thiên diệu chuyện mai chỉ dựa vào lấy một đơn này hợp tác cũng đủ để đưa thân cỡ lớn truyền thông công ty hàng ngũ điểm tiêu thụ trải phương diện ngươi không được đến tin tức gì a tác u p h ậ t đột nhiên hỏi lâm văn vương lắc đầu chính hắn cũng buồn bực như thế nào nhạc vũ âm một mực không đem phương diện này tình huống nói cho hắn biết hắn gần nhất quá bận rộn cũng không quan tâm chuyện phương diện này cái k i a lăng thanh quân quá mưu hai tháng bảy mươi cái điểm tiêu thụ toàn diện trải rộng ra loại hiệu suất này quá d ọ người loại người này làm sao sẽ bị những công ty khác để chạy mặc dù không là thương nhân nhưng tác phẩm đối với cái này lăng thanh quân xử lý chuyện năng lực cũng rất là bội p h ụ ta cũng chỉ nghe nói tên của người này đâu một đường đi đến phòng họp miệng lâm văn phương nhìn xem kính mở vây quanh thành phòng họp cũng có mấy phần hiếu kỳ nhạc vũ âm liền nói để cho ta yên tâm tiến triển rất nhanh xem ra ta còn thực sự phải thật tốt cảm t ạ m như thế có thể nhìn tiêu thụ tổng thanh tra đâu chỉ chốc lát hội nghị tản từng người từ trong phòng họp đi ra nhìn thấy lâm văn phương đều gật đầu thăm hỏi tiếp đó bước nhanh rời đi mọi người đều biết không nên quái dày nhạc vũ âm cùng lâm văn phương kiếm không dễ gặp nhau đông nhiên một cái nở vờ tử xông ra túi đầu vội vàng chạy đi tựa hồ lâm văn p ư ơ n g xuất hiện là cái gì để cho nàng sợ hãi sự tình、à. lâm văn phương còn mang theo kính mắt đâu tại cái kia di động tới thân ảnh phía dưới hỏa vũ hình chiếu ra cái này nở vở chết tên lăng thanh quân lâm văn phương lầu bầu làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy chứ hỏa vũ tại lăng thanh quân tên phía dưới hình chiếu có một h à n g chữ nguyên danh an liên hải phu nạp lâm văn phương im lặng an liên thế mà cải trang chạy t i ê n diệu tới đây là cái gì giáp tâm chương tình chương thư nghiêm trọng 263, tình thế nghiêm trọng Lăng Thanh Quân thế thế tiểu tắc cực cảm thấy có chút không đúng lập tức liền xông về phía trước tiến đến rất có phong độ ngăn ở lăng thanh quân phía trước người biết chuyện này sao lâm văn phương quay đầu nhìn xem trịnh thái trong vắt trịnh thái trong vắt một mặt nghi mà hỏi thăm sự tình gì lâm văn phương hướng lăng thanh quân chép miệng nhìn thấy xoay người lại chính là cái kia nở v ợ tử trịnh thái trong vắt cứng họng một hồi lâu mới lẩm bẩm nói tiểu thư khuôn mặt có biến hóa cực lớn pha t o hoàn toàn khác biệt nhưng thân hình và khí chất nhưng là không che giấu được trịnh thái trong vắt đi theo an liên rất nhiều năm đối với nàng đã quen thuộc tới cực điểm một mắt liền nhận ra được hắn liền vội vàng giải thích cái này sáu tại a thật là không là trong Ơn, ta tin tưởng. Lâm Văn phòng họp nàng một mặt bất đắc dĩ ngồi ở liễu lâm văn phương cùng nhạc vũ âm phía trước vấn đạo đã lâu không gặp ngươi gần đây bận về không lâm văn phương hờ hững quay đầu hướng nhạc vũ âm giới thiệu nói v ị này chính là ta nhiều lần cùng ngươi nhắc lên an liên hải phu nạp tiểu thư phục tinh tập đoàn tổng giám đốc ảnh ma binh sĩ đội t r ư ở n g sáu về phần tại sao lại biến thành lăng thanh quân hạ mình chạy đến thủ hạ ngươi tới chúng ta hôm nay phải hảo hảo tìm hiểu một chút à. a uy uy đây là cái gì khẩu khí à? an liên vô cùng bất mãn nói chuyện này không cùng ngươi chào hỏi là ta không đúng bất quá ta không có ác ý gì đó à. nhạc vũ âm kinh ngạc nói không ra lời nàng là trong mọi người hiểu rõ nhất lâm văn phương biết lâm văn phương bị cuốn vào chính là cỡ nào dạng vòng xoáy cũng biết bị hắn nhiều lần nhắc đến an liên là thế nào một nhân vật phục tinh tập đoàn là bực não dạng tồn tại. Phục tinh tập đoàn trực ồ n tinh đoàn tại. tập t Phục tiếp cùng gián tiếp khống chế xí nghiệp chiếm giữ n g u y ệ n hải liên bang công nghệ cao sản nghiệp nửa giang sơn chứng cứ lấy toàn cầu một ba cao cấp gng bí mật cơ thị trường một năm cao cấp tâm phiến thị trường một năm cao cấp quan g học thiết bị thị trường sáu tại những ngày năm mạnh mẽ hưng ơ thịnh sinh vật thuốc bảo chế thị trường kỳ thực nhìn cạnh tranh cực kỳ náo nhiệt sáu nhà công ty tất cả đều thuộc về phục tinh hệ dạng này một cái tập đoàn tổng giám đốc thế mà chạy đến thiên diệu tập đoàn tới làm m a k e t i n g tổng thanh tra nghĩ, nghĩ loại chuyện quỷ dị này nhạc vũ âm lập tức hiểu vì cái gì lăng thanh quân có thể thoải mái mà nắm giữ bảng tạm quốc tế phát triển nghiệp vụ vì cái gì tại marketing tầm mắt cùng sản phẩm khai thác đủ loại ý nghĩ bên trên vô cùng chú đáo chặt chẽ cùng có đoán trước đối với nàng mà nói thiên diệu tập đoàn chỉ là một cái rất di ngờ g đúng dịp đồ chơi nhỏ so với nàng trường k h ố n g phục tinh tập đoàn tới muốn nhẹ nhõm nhiều nghĩ tới đây nhạc vũ âm ánh mắt bên trong cũng lóe ra mấy phần hoài nghi tới vì cái gì đây tốt ta tốt ta đừng như vậy nhìn ta an liên lắc đầu nói bao hải vinh bây giờ thiên diệu trí năng độ nghiên cứu học tập đâu giá hỏa này quá không để cho người ta yên tâm ta tới cho hắn hộ giá hộ tông tới bao hải vinh phát hiện trên internet có cảng lai、like、việt dạy đặc tiên tiến người công chí năng hoạt động vết tích cũng phát hiện các quốc gia bây giờ đủ loại kỹ thuật nghiên cứu phát minh động thái có điểm gì là lạ hắn cùng a bây giờ n ắ m trong tay người kia công chí năng hai lần đụng nhau đều thua hơn nữa về sau lần kia thua rất thảm l o n g tin của hắn có chút dao động ta vốn là nhường hắn tới tìm ngươi nhưng mà bao hải vinh khỏi bị mất mặt hoàn thành mister cùng nhân loại h u tổ tiếp đã là tham công lao của ngươi hiện tại hắn không mặt mũi lại hướng ngươi cầu viện nhưng mà sáu tính toán hắn là đánh tới trộm chủ ý nghe nói gần nhất học tập thành quả không tệ Ta tới sợ hắn i đâm g các dối, người một chút, n g có giám sát toàn cầu phạm vi internet hoạt động công cụ còn có thể hiểu rõ các quốc gia kỹ thuật nghiên cứu phát minh động tĩnh nghệ hợp tin tức giám sát mặc dù không đạt được toàn bộ lưới giám sát nhưng thiên về trụ cột internet cùng đặc thù internet hiệp nghị ít nhất tám chín phần m ộ ư ơ i a đến nỗi giám sát các quốc gia kỹ thuật nghiên cứu động tĩnh chuyện này tương đối phức tạp q u n nhiều chạy xuống dòng dòng đi đại bộ phận chính ép hạng mục thông qua cấp phát đã được duyệt quá trình hiểu rõ nghiên cứu đoàn đội cấu thành nhất là hiểu rõ thủ tịch nhà khoa học thân phận cùng học thuật bối cảnh bao nhiêu trong lòng liền đã có tính toán tập đoàn chúng ta có một nhị tuyến nhà khoa học đoàn đội vô cùng ưa thích cùng nghiệp nội nhân sĩ di lưu bằng hưu khắp thiên hạ người cũng biết quan diện t ư ợ n g đại gia có hiệp nghị bảo mật nhưng ở học thuật vòng đi sáu người hiểu lâm văn phương đương nhiên hiểu học thuật vòng là một cái chỗ kỳ quái trong hội này ngoại trừ kỹ thuật bản thân khác đủ loại quan niệm đều rất mờ nhạt h ậ m chí quốc gia an toàn giữ bí mật các loại một nhóm kỹ thuật nội tỉnh vững chắc lại nguyện ý cùng đồng hành di thỉnh thoảng cung cấp một chút ý nghĩ của mình nhà khoa học nhất định có thể có thật nhiều bằng hưu nhường rất nhiều người trong lúc bất chi bất giác liền đem một chút không thể nói sự tình nói cho bọn hắn lâm văn vương có điểm tâm động nhưng hắn lắc đầu nói tốt à ngươi sách những thứ này tất nhiên không phải bắn tên không đi ta mọi hạ hình thú cơ g i á p hạng mục không tin ngươi hoàn toàn không biết nhìn ngươi gần nhất những cái kia l u ậ n văn còn có cùng viện nghiên cứu bên kia tiến hành hợp tác khái niệm thiết kế các loại đồ vật ngươi rõ ràng đã biết rồi làm gì còn muốn che giấu thế nhưng là ngươi biết không mọi h biết cơ giác phương diện này có thể không phải là đối thủ bọn hắn trực tiếp bên trên liêu chiến đấu người máy hạng mục đi hỏa lực nặng xét lộ tuyến lão bằng hữu của ngươi lai ngang tư thống linh chính hiệu ki giáp bộ đội thực lực cũng là rất là khuyết chương mọi hạ ki giáp bộ đội xây dựng tuyệt đối so với chúng ta nghĩ đến nhanh hơn nhiều bọn họ phương châm là tiên đem pháo hôi binh sĩ tạo dựng sinh sản các loại đều cần thời gian tiếp đó có kỹ thuật tích lũy đánh liền tạo tân tiến ki giáp bộ đội ta vững tin mà một đời mới cơ giáp bị bọn hắn xưng là sư tâm cái này đợi sản phẩm có thể đã toàn diện vượt qua giáp sĩ mặc dù bây giờ chúng ta bên này tiến triển rất nhanh kỹ thuật dự trữ so với bọn hắn hùng hậu nhưng mà ngươi cũng biết liên bang cho tới nay tại quân bị sinh sản lên khuy đại gia lúc nào cũng chú ý có thể hy vọng có thể nhiều dẫn đầu một điểm tiếp đó từng đợi một cứ như vậy nghiên cứu một chút đi kết quả là chính là không kịp định hình sinh sản có thể ưu thế không ngăn nổi mạ dựa vào số lượng đối với lên ưu thế nếu không phải như thế liên bang cùng ạ phía trước có thể đánh thành dạng như vậy sao bây giờ mọi ạ đã bắt đầu bạo cơ giác hải để cho người ta lo lắng a hơn nữa căn cứ ta hiểu mọi ạ sau lưng lần này có những quốc gia khác ủng hộ tham dự thậm chí ta hoài nghi có h n ảnh hải phu nạp tham dự lâm văn vương chấn định mà nói cho nên thủ hạ của ngươi liền có thể chạy tới công ty của ta ăn cắp kỹ thuật n g ư ơ i có hay không suy nghĩ nhiều quá an liên có chút khinh bỉ nói n g ư ơ i biết ta quan tâm là cái gì nếu như ta thật muốn thu hoạch người của ngươi công t r í năng kỹ thuật ta tin tưởng trực tiếp cùng ngươi đàm luận chuyện này để cho ngươi tham dự vào đối với mọi ạ doanh thai nắm giữ những người kia công t r í năng kỹ thuật trong đối kháng sẽ đơn giản hơn nhiều chúng ta có lẽ không tính là minh h i ế u nhưng ở giữ gìn liên bang làm chủ kỹ thuật hệ thống bên trên lợi ích là nhất trí nhạc vũ âm khiếp khi hiệp miệng nói như vậy sáu an liên tiểu thư cái túi sách kia hải vinh tiên sinh từ tập đoàn chúng ta học được chút gì đâu ta làm sao biết an liên thở dài ta hiểu kỹ thuật nhưng ta không hiểu rõ sâu như vậy đồ chơi các ngươi hết lần này tới lần khác trong tay cũng là ta không hiểu đồ vật ta gọi bao hải vinh đến đây đi các ngươi dù sao cũng nên cho phép ta gọi điện thoại a xin cứ tự nhiên nhạc vũ âm h ò a khí nói ta không biết ngươi có phải hay không còn có thể lưu lại thiên diệu tập đoàn nhưng vô luận như thế nào ta cảm tạ ngại vì tập đoàn làm ra công hiến không có ngươi có thể bây giờ rất nhiều chuyện cũng sẽ không thuận lợi như vậy an liên hiện ra một tia đ ộ n g dung nhưng nhìn sang m ặ t không thay đổi lâm văn phương cái này ti động dung liền biến mất nàng lắc đầu bất đắc dĩ nàng không biết lâm văn p ư ơ n g bây giờ sẽ ra sao hôm nay nàng nói cũng là sự thật nhưng mà chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng lâm văn phương phán đoán ảnh hưởng lâm văn phương đối với phục tinh tập đoàn phán đoán nhưng là không nghi ngờ chút nào bây giờ phục tinh tập đoàn cùng lâm văn phương là minh h i ế u theo thiên diệu tập đoàn không ngừng quyết t r ư ờ n g người minh h i ế u này giá trị cũng cùng ngày càng tăng nàng không có ý định phá hư loại này lý trí quan hệ nhưng mà dù sao không phải là mỗi cái kỹ thuật cao thủ đều cùng lâm văn phương dạng này trí thông minh tình thương một dạng cao a nếu không phải là nàng một mực lân cận cấp bao hải vinh mau chóng cô chú không ngừng cho hắn rội nước lạnh phanh xe có trời mới biết đầu vóc này bên trong không có quá nhiều những vật khác giá làm ra hỏa sẽ k hòa ô n nên làm phải nghiêm túc như vậy, đến cùng chuyện g gì làm phải xảy túc vậy, vũ lặng lẽ thông qua trên mắt kính biểu hiện ký tự nhắc nhở liễu lâm văn vương an liên nói là sự thật nàng tại trong tập đoàn công tác tận tâm tận lực cũng không có canh chừng thiên diệu tập đoàn kỹ thuật đến thử cái túi sách kia hải vinh mặc dù là tại học tập thiên diệu tập đoàn kỹ thuật hệ thống nhưng nhiều hơn là hiểu rõ toàn bộ kỹ thuật hệ thống gia phả còn đưa ra khá nhiều hữu ích đề nghị hòa vũ như thế nhắc lên bày ra lâm văn vương tự nhiên là yên tâm suy nghĩ một chút cũng phải hỏa vũ đối với an liên thân phận là hiểu rõ mặc dù không biết an liên vì cái gì cải trang dịch tên tiến vào thiên diệu tập đoàn nhưng nàng hành động cũng không có vượt ra một cái bằng hữu định nghĩa loại điều kiện này phía dưới hỏa vũ tự nhiên là đem an liên hành động phân chia đến bằng hữu trò đùa quái đạn g cùng nói đùa hành vi tử loại bên trong đi cái gọi là hồi báo công tác là lâm văn phương mỗi lần tới thiên diệu tập đoàn tổng bộ nhất định phải làm sự t ì n h mọi ạ đã mượn nhờ phe thứ ba sức mạnh có mình người công trí năng lâm văn p ư ơ n g sớm đã phát giác cũng làm cho hỏa vũ thử qua tiêu diệt chi nhưng mà cho tới bây giờ hỏa vũ vẫn đang đối với đối phương tiến hành tường tận thăm dò cùng ước định hơn nữa cố gắng che giấu sự tồn tại của mình không để đối phương phát hiện loại này tiến trình cực kỳ chậm chạp hỏa vũ chậm chạp không có có thể đưa ra hành động cụ thể phương án bây giờ thông qua an liên nói sự tình lâm văn phương biết mọi hạ nhân công t r í năng đưa tới không chỉ là chú ý của mình nếu như đối phương thật sự có h n ảnh hải phu nạp tham dự tình huống này thì càng phức tạp lâm văn phương đã kiến thức đến l i u hải phu nạp học được hai đại lưu phái lực lượng vô luận là phục tinh tập đoàn vẫn là cực quyền hải phu nạp đều tuyệt đối có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung Hình ảnh hải phu nạp có thể cùng cái này hai đại lưu phái t ị n h sưng có năng lượng tuyệt đối không thể khinh thường a hai trăm sáu mươi chương hai trăm sáu mươi bốn không nên đối với tay chương hai trăm sáu mươi bốn không nên đối với tay sư tọa bao hải vinh cầu kiến ứng trạch gõ gõ phòng họp báo cáo nhường hắn đi vào lâm văn phương bình tĩnh v â n p h ò nói bao hải vinh đầu đầy mồ hôi một bộ xấu hổ bộ dáng không đúng đi đến rồi trong phòng họp hắn phát giác trong phòng họp tương đối q u ỷ dị bầu không khí không dám nói chuyện lớn tiếng đi tới an liên bên cạnh thân hướng về lâm văn p ư ơ n g thật sâu không người chào nói lâm tiên sinh chuyện này sáu là ta không tốt hòa an liên tiểu thư không có quan hệ gì ta biết ngài những năm này tại người công chí năng lĩnh vực nghiên cứu vô cùng xâm nhập cùng đông đảo kỳ thực cũng không phải muốn tới học tập kỹ thuật nhiều hơn là muốn đến tìm điểm linh cảm ta cảm thấy tại những ngày phương diện ta đi đường b u a n h co sáu ngồi đi lâm văn vương không có n h ư ờ n g bao hải vinh nói tiếp bình thản nói ta hỏa an liên tiểu thư là bằng hữu ít nhất ta tưởng rằng vì cái gì các ngươi sẽ đem ta coi như là ở trên kỹ thuật của mình mình quý người đâu bao hải vinh tiên sinh kỳ thực đối với ngươi khi đó đem mister hệ thống cùng nhân loại trò chơi tổ nhận để cho phát huy đầy đủ tác dụng sáng tạo công tác ta là vô cùng t á n thưởng mấy lần đều đưa ra muốn cùng ngài gặp mặt gì lưu một chút nhưng bây giờ trường hợp này loại này gì lưu phương thức đại gia có phần có chút lung túng lâm văn phương bây giờ đã đem c h u y ệ n tiền căn hậu quả nghĩ rất kỹ có hỏa vũ đối với hệ thống phân tích bảo hộ đối phương đích sắc không có đánh cắp kỹ thuật nếm thử cái kia rất nhiều vấn đề liền nói mở lâm văn phương không có ý định vào lúc này cùng phục tinh tập đoàn chơi cứng cho dù là phục tinh tập đoàn hòa an liên tiểu thư hoàn toàn không chiêm lý nhưng một khi đến rồi thương trưởng trong cạnh tranh có phải hay không chiếm l ý chưa bao giờ là một cái trọng yếu nhân tố an liên cao mày vấn đạo sự tình ta đều nói ngươi chuẩn bị phải làm gì đây bao hải vinh học được không ít thứ cũng đối thiên diệu tập đoàn kỹ thuật hệ thống g i a phả có hiểu rõ nhất định chuyện này chúng ta đã làm sai trước ta xin lỗi cũng nguyện ý vì bao hải vinh học tập trả giá tương đối học phí sáu hắn thứ học được ngươi có thể yên tâm tối đa cũng chính là cùng phục tinh tập đoàn kỹ thuật dự trữ có chút quan hệ hắn m u ố n cũng không phải là phụ trách thực tế sản phẩm nghiên cứu người sẽ không cùng các ngươi kinh doanh có xung đột những thứ khác、6. ngươi thật đúng là có thể l ầ m b ầ m ta đề cập qua loại vết thương này chuyện tình cảm không có lâm văn vương mặt lạnh nói an liên ồ lên một tiếng nói ngươi chừng nào thì dễ nói chuyện như vậy nhạc vũ âm ha ha bật cười nói như vậy không tốt sao không có không tốt an liên nhẹ nhàng thở ra nói chỉ là có chút không quen m à thôi ngươi đại khái không biết trước đây ta mời hắn cùng phục tinh tập đoàn bảy ra toàn diện hợp tác thời điểm khẩu khí của hắn lớn bao nhiêu phục tinh cho dù là công khai có thể tính toán giá trị thị trường liền vượt qua hai v ạ ước đồng liên ban đầu hắn còn trướng mắt sáu nhạc vũ âm đờ ở u một cái hơi lạnh nàng mặc dù nhiều lần nghe được phục tinh tập đoàn tên cũng biết đối phương tài hùng thế lớn nhưng cái số này vẫn là đại đại vượt qua trí tưởng tượng của nàng so sánh dưới thiên diệu tập đoàn thật là nhỏ đến không thể lại nhỏ con tôn mặc dù bành trướng kịch liệt nhưng thiên diệu tập đoàn ước định giá trị bây giờ đánh giá mở lấy cũng chính là một trăm bức phía dưới trong đó bộ phận rất lớn vẫn là xem ở thiên diệu tập đoàn nắm giữ lấy mấy cái phi thường mấu chốt liên bang phương diện mua sắm đơn đặt hàng ngươi cũng đừng dùng cái số này tới dọa ta lâm văn phương cười lạnh nói hỏa vũ tính toán bây giờ phục tinh tập đoàn mặt ngoài giá trị thị trường. hỏa vũ ẩn ẩn có chút hưng phấn đây cũng là một cái tình huống hoàn toàn mới lâm văn vương còn là lần đầu tiên tại trừ mình ra cùng nhạc vũ âm ra mặt người phía trước trực tiếp đối lựa vũ hạ lệnh dần dần nổi lên mặt nước các người đi đường công trí năng nhường hỏa vũ bây giờ xuất hiện không còn đột ngột bây giờ lâm văn vương chính là chuẩn bị nhường hỏa vũ ở người khác trước mặt lù n một chút khuôn mặt nhỏ xem thoáng qua mình nắm người công trí năng độ cao mà thôi về sau tại cái khác nơi lại công khai sử dụng hỏa vũ cũng sẽ không như vậy đột ngột đi qua một phút sau khi trầm ặ c hỏa vũ rõ ràng báo cáo liên bang cảnh nội xí nghiệp hệ thống cổ phiếu giá trị thị trường dựa theo sáng hôm nay báo cáo cuối ngày giá cả tới tính toán còn lại quốc gia bộ phận thì dựa theo gần nhất d ì dịch ngày giá lúc đóng cửa tính toán tổng hợp cân nhắc tỷ suất hối đ o á i t h ổ địa giá trị d ì xin cầm cổ liên hệ lợi ích đơn đặt hàng cùng kỹ thuật độc quyền đồng giá trị trước mắt phục tinh tập đoàn tổng giá trị vì ước đồng liên bang có phải hay không cần ước định danh sách cần tức thời đóng dấu bên trong phòng họp máy đánh chữ tồn giấy lượng vì bốn mươi bảy cần trang giấy số lượng chín mươi hai bắt đầu đóng dấu thỉnh lập tức bổ sung t r a giấy hòa vũ giọng nói vừa ra phòng họp một góc máy đánh chữ liền cực nhanh phun ra từng t r ư ơ n g bảng báo cáo an liên có chút hoài nghi đứng lên cầm lên nhìn một chút lập tức kinh hãi mất bảng báo cáo kể trên ra tên công ty loại hình chủ yếu sản phẩm cg hữu hình tư sản vô hình ước định số liệu vô cùng tỉ mỉ xác thực cùng chính xác liệt ra các hạng giá trị đằng sau có không ít đều có phụ trú đánh dấu tham khảo là cái gì tiêu chuẩn giá trị thực tế so với có tham khảo tiêu chuẩn giá trị đại khái là đánh giá thấp vẫn là đánh giá cao sáu cái này trong bảng báo cáo n g h i nhiên chính là toàn bộ phục tinh tập đoàn tưởng tận trình thể ước định báo cáo an liên trong tay mình đều không chuẩn xác như vậy cặn kẽ đồ vật. công ty giá trị mỗi ngày đều tại biến hóa đủ loại tin tức đều có thể ảnh hưởng tất cả cái xí nghiệp nhất là đưa ra thị trường xí nghiệp giá trị bất kỳ một tập đoàn nào đều không làm được tức thời thống kê nhưng mà loại này thống kê đối với một cái xí nghiệp lớn tập đoàn người quyết định mà nói nhưng là rất hữu dụng số liệu có thể giúp người quyết định chuẩn xác giải tất cả cái xí nghiệp đ ộ c tĩnh phát hiện thai hoàng ẩm đây là tức thời sinh thành an liên cả kinh nói thật không phải là ngươi đã sớm chuẩn bị xong ta chuẩn bị vật này làm cái gì lâm văn vương cười nhạo nói ta chỉ là muốn nói cho ngươi người công trí năng ứng dụng p h diện rốt cuộc có bao nhiều tiềm lực mọi hạ cùng quốc gia khác nơi đó những người kia công t r í năng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta không biết nhưng không có nghĩa là ta không hiểu mọi hạ nhân công t r í năng không kém ta bây giờ còn chưa biện pháp tìm được biện pháp tiêu diệt nó hơn nữa ta cũng không hiểu bọn họ là như thế nào hoàn thành phương diện này kỹ thuật tam cấp này nhưng mà ta cũng không khẩn trương ta có thể làm được so với bọn hắn so với các ngươi nghĩ có được càng nhiều bao hải vinh trong mắt của cũng là nóng d ự c quang hắn cũng nhìn lướt qua những cái kia bảng báo cáo lấy ánh mắt của hắn cùng đối với người công chí năng nghiên cứu Đã có thể h p á n đ ị n h ra n h ữ n g thấy ứ n bao n g hải vinh thần nàng liền biết lâm văn phương trong tay cất giấu người này công chí năng có bao nhiều tiên tiến tự chủ lộ dịp danh sách lựa chọn cơ bản hoàn bị t h i thức căn bản cùng thưởng thức kho hoàn thiện học tập cơ chế cùng với cùng d i vãng hoàn toàn bất đồng dành trước hệ thống sáu người cảm thấy thế nào lâm văn phương ngạo nghe nói ta không cần thiết lập một cái xí nghiệp hệ thống quản lý chỉ cần ta cần nàng chính là quản lý xí nghiệp hệ thống hoặc hệ thống khác mister thời điểm một cái hệ thống ta liền có thể chạm tới thế giới trò chơi mọi mặt ngươi cảm thấy trải qua thời gian mấy năm ta hẳn là sẽ một ít gì lại hẳn là sẽ không một ít gì an liên t h ở dài nói ở phương diện này ta vẫn xem thường ngươi a thế nhưng là ngươi nói cho ta biết những thứ này vì cái gì ta không biết vì cái gì ngươi cảm thấy h ì n ảnh hải phu nạp tham dự trong đó nhưng mà đã các ngươi cùng bọn hắn đánh nhiều năm như vậy gì đạo tóm lại là như thế phán đoán đạo lý ta tất nhiên có thể để cho hỏa vũ phát triển đại hôm nay tình trạng này đối với người công chí năng lượng trước được tự nhiên so với người khác sâu một chút dùng quản lý một công ty không có vấn đề dùng quản lý một quốc gia cũng là so với liên bang chúng ta mọi ạ, hoặc những quốc gia khác chính thể quyết định bọn hắn tại ứng dụng cái này kỹ thuật tiến hành toàn cục tài nguyên điều tiết k h ô n g chế cùng tin tức giám sát bên trên sẽ so với chúng ta không kiêng nể gì cả nhiều lắm ta biết này sẽ là kết quả gì tốt nhất tình trạng không gì bằng không có dạng này một cái đối thủ cạnh tranh loại chuyện này ngươi nguyện ý phối hợp a lâm văn vương mỉm cười nói ý của ngươi là an liên lần lần có một tí bất an lâm văn phương bây giờ khí thế quá mạnh mẽ hắn hiện tại tại kiến lập thế lực của mình c ũ n g đã kích đối thủ của mình p h ư ơ n diện có thể nói tận hết sức lực phía trước hắn những cái tia hành động liền để an liên có lau mắt mà nhìn cảm giác mà bây giờ tựa hồ lâm văn phương biểu hiện càng thêm sắc bén an liên có chút không chắc hắn ý tứ nhạc vũ âm đồng dạng cảm thấy có cái gì không đúng nàng lôi kéo lâm văn phương tay nào nói ngươi nên không phải chuẩn bị trực tiếp đi phá hư nghiên cứu của bọn hắn kế h o ạ c h ra thật đúng là lâm văn p ư ơ n g nắm được nhạc vũ âm tay hắn tựa hồ có thể cảm giác được nhạc vũ âm thần trường có thể cảm giác được cả người nàng có ch có chút hoảng sợ tựa hồ có thể cảm giác được tay của nàng một chút lạnh xuống không cần đi như vậy nhạc vũ âm bắt lấy l i ề u lâm văn phương t a y khẩn trương nói ngươi cũng không cùng ta thương lượng bây giờ tất nhiên dành trước nhiều như vậy cái kia không cần thiết quá đem đối phương coi ra gì à không người công chí năng lĩnh vực rất kỳ quái thường thường trong lúc nhất thời nghĩ tới điều gì có thể lúc đó chỉ cảm thấy là một cái không quan trọng gì k h â u nhỏ có thể trong nháy mắt liền đem toàn bộ hệ thống làm theo tỷ như cái kia uy hiếp phân cấp hệ thống ta mặc dù chứa vào cơ giáp trong hệ thống coi như là một cái phụ trợ hệ thống nhưng đối với nguy cơ phân tích cùng phán định chính là một cái vô cùng phức tạp gng rậm rạp kỹ thuật c ù n g cơ giáp hành động hệ thống phụ trợ kết hợp với nhau đã có độ cao tự chủ hình thức ban đầu mọi ảo phương diện ta phân tích đến tin tức càng nhiều ta biết bọn hắn đại khái nắm giữ được cái gì cấp bậc trí năng đã đến gần vô hạn m ớ m giờ động vật bộ linh trưởng trình độ nói tương đương với kém thông minh nhân loại cũng miễn cương ai chỉ là chức năng xung quanh diễn sinh làm được rất kém cỏi nhưng xung quanh diễn sinh chuyện này là để thăng nhanh nhất ta không có thể đánh cược không thể đánh cược những cái kia có thể làm ra dạng này trí năng giá hỏa đầu góc đỗng nhiên tắc lại cái gì cũng sẽ không lâm văn phương tàn bạo nói ta bây giờ không xử lý bọn hắn bọn hắn nói không chừng tương lai thì có cơ hội xử lý ta hành động như vậy ta nguyện ý phối hợp an liên hai đầu lông mày hiện lên một tầng khó tạ yêu thương để tỏ lòng thành ý ta sẽ tự mình cùng đi lâm tiên sinh áp dụng hành động nhạc vũ âm cùng bao hải vinh đồng thời cứng họng lâm văn phương phải mạo hiểm đó là hắn cái cho phép nhạc vũ âm hiểu do vô cùng hắn cố chấp tử nhưng an liên nàng là vì cớ gì đâu a hai trăm sáu mươi mốt chương hai trăm sáu mươi lăm tìm kiếm đột phá chương hai trăm sáu mươi lăm tìm kiếm đột phá nhìn ra mọi người nghi an liên cười một cái nói lần hành động này phi thường m ấ chốt ta nhớ được trước đây ta liền cùng ngươi tán g u qua vì cái gì phục tinh tập đoàn đối với người công chí năng coi trọng như vậy đây chỉ là một loại thành ý a an liên thanh n h m ôn hòa thân thiết tựa hồ có, có chút ó c nhẹ nhõm hôm nay chuyện này là không phải liền bỏ qua xem như thế đi lâm văn vương vốn là không có truy đến cùng ý tứ an liên là bằng hữu bao hải vinh mặc dù đang phục tinh tập đoàn bên trong địa vị cũng rất cao nhưng xét đến cùng tử bên trong kỹ năng thuật nhân viên thành phần rất nặng đồng thời không có cùng chính khách hoặc ỉn mưu nhà thói xấu sống chung cũng làm cho người có chút vui vẻ hòa an liên đạt tới thông cảm nhạc vũ âm nhẹ nhàng thở ra nàng đều tiếp rẻ nói bất quá bây giờ không còn l a n g thanh quân thống lĩnh chúng ta lại thiếu một cái tốt tiêu thụ tổng thanh tra rất khó tưởng tượng còn có thể tìm một mạnh như vậy tổng thanh tra thật đáng tiếc ca không có việc gì à nếu là lâm văn phương không phản đối ta có thể tiếp tục ở nơi này ở lại ngươi thật sự cho rằng phục tinh tập đoàn thiếu đi ta lại không được sao an liên vui vẻ nói lâm văn phương hòa nhạc vũ âm rất là an ý cùng một chỗ n u h i bay từ chối cho ý kiến phục tinh tập đoàn đã lớn đến một hai người tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn trường khống bình thường an liên hoàn toàn chính xác không có quá nhiều chuyện muốn làm tập đoàn tổng bộ đại bộ phận là phán đọc đủ loại tư liệu đối với giới cờ sĩ nghiệp tiến hành đại phương hướng lên chỉ đạo ngẫu nhiên ra tay tiến hành thâu tóm chờ nghiệp vụ an liên thủy hạ chính là đoàn đội cực kỳ cường đại đối với nàng tầm tư cùng phong cách nắm giữ được lại rất là di n ở gợi chuẩn để cho nàng có thể tại mấy cái thân phận cùng trong công việc thành thạo đ i ề u luyện nếu không phải như thế an liên trước kia ảnh ma binh sĩ chuyện bên kia đều không cách nào chiều cố bất quá ngay cả như vậy lâm văn vương hòa nhạc vũ âm cũng sẽ không ngây thơ đến cho lại an liên cứ như vậy có rành phục tinh tập đoàn mặc kệ ngược lại nhìn chởi rượu tập đoàn như vậy cảm thấy hứng thú nàng khẳng định có nguyên nhân khác có lẽ là bởi vì nàng muốn thêm một bước mà ước định lâm văn phương năng lực cùng trong tay kỹ thuật thể hệ giá trị có lẽ là bởi vì trong nội tâm nàng đối với hình ảnh hải phu nạp tham dự có vượt xa quá hắn hiện tại biểu hiện ra lo lắng có lâm văn phương cùng nhau hành động có lẽ sẽ để cho nàng rất nhiều ý nghĩ cùng hành động thành thạo điêu luyện có lẽ là bởi vì bây giờ phục tinh tập đoàn tại liên bang không gian cơ hồ đã đến mức độ cực hạn an liên nàng t ĩ n h cực t ư động muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này b ở lan phập phòng thế giới hoàn cảnh cho toàn bộ tập đoàn tìm phát triển mới điểm sáu lâm văn p ư ơ n g không thể nào phỏng đoán chỉ là hòa an liên đã hẹn thời gian đàm luận tiến một bước căn bài bọn họ đều là rất có lực hành động nhân như là đã quyết định muốn chạy một lần m ó i ạ vậy tuyệt sẽ lại không chờ thời gian rất lâu nhưng mà bất kể là vì an toàn của mình vẫn là vì có thể có sức mạnh tiến hành đủ loại hành động lần này đi mà ạ người đều sẽ không chỉ có hai người bọn họ mang một cái d n lờ gờ duệ đoàn đội thế đi tại phải làm ít nhất bọn hắn sẽ mang lên mấy đài cơ giáp một cái tiểu đội cơ giáp có thể làm sự t ì n h cùng một cái bộ đội đặc trùng tiểu tổ hoàn toàn khác biệt hành động bên trong hệ số an toàn càng là thành d ã số nhân đề thăng nhưng mà nhạc vũ âm vẫn là phát g á c ra một chút kiểu khác đồ vật lâm văn vương đối với lần này có thể sẽ kéo dài tương đối dài t h ừ a hải gian ra ngoài lộ ra quá mưu cầu danh lợi nhìn hắn là tại hòa an liên thương lượng một lần phá hư hành động thuận tiện đối với hiện tại mấy thước v ư ơ n g người công chí năng tiêu chuẩn mở một chút thực chất tiến hành một lần toàn diện nước định nhưng lâm văn vương cũng không thật sự muốn như vậy hắn muốn làm nhiễu đối thủ người công chí năng lên tiến triển thật sự nhưng cái khác thật là nói không chính xác nhạc vũ âm đối với lâm văn vương hiểu rõ là người khác không cách nào so sánh từ hắn nói chuyện những chi tiết kia thậm chí là ngự khí cùng dừng lại bên trong liền có thể hiểu rõ lâm văn vương có phải hay không tại nói, nói thật sáu an liên vừa đi nhạc vũ âm liền không nhịn được vấn đạo à dìn ngươi thật muốn đi mọi ạ. quá nguy hiểm x ấ u ngươi không phải thật muốn khuyên ta đi lâm văn phương bắt được nhạc vũ âm trong mắt cái kia một tia nghi sảng lam nói ta không chuẩn bị lừa gạt ngươi ta lần này rời đi liên bang đích thật là có chút ý tưởng khác a ngươi là nghĩ như thế nào nhạc vũ âm ngồi vào liếu lâm văn phương bên cạnh đưa tay bao trùm tại lâm văn phương trên tay đại khái là chuyện phát sinh gần đây tình nhiều lắm cần suy tính sự tình cũng quá là nhiều để cho ta có chút không xác định lâm văn p ư ơ n g thanh âm chấm xuống có mấy phương diện sự tình ta đều tìm không thấy phương hướng đệ nhất hỏa vũ tiền đồ ở nơi nào hai chúng ta hiểu rõ nhất chuyện này hỏa vũ vượt xa quá những cái kia những người khác công trí năng chỉ là bản thân ý thức đây chính là ai cũng không còn dễ dàng đột phá khảm nhưng trí năng trình độ đến cùng như thế nào cùng bản thân ý thức cùng với bây giờ chúng ta đang tiến hành tình cảm phán đoán dưỡng thành cũng không có trực tiếp quan hệ người biết ta nhường hỏa vũ ra tay kết quả không thể tiêu diệt mà chính là cái kia người công trí năng thậm chí ngay cả phương án cũng không có một cái ta có nhiều khẩn trương sao hỏa vũ có thể chia ra rất nhiều từ trí năng tới t h như bây giờ ta đầu kia trảo trực tiếp liền dùng một cái khá cao quả nhiên trí năng cơ bản không cần ta tiến hành bất luận cái gì làm một cách tự nhiên có thể phối hợp ta tiến hành một loạt động tác nhưng mà những thứ này đều không phải là hỏa vũ bản thân phát triển mọi hạ đang phát triển bởi cờ rằng mặc dù vẫn còn tương đối nguyên thủy nhưng là xem như một bộ kỹ thuật thể hệ ta muốn nếu để cho hỏa vũ có thể có càng nhiều nhân loại đặc điểm loài người năng lực lúc đó như thế nào ta muốn đi tìm hiểu một chút mạng phát triển tình hình gần đây tìm cho mình cái tham khảo loại vật này đất bằng lên cao ốc tuy nói là rất k c nhưng qua khó khăn dính hữu tới kỹ thuật nhiều đến để cho người ta sợ a liên bang bên này kỹ thuật có thể so sánh hạ cao hơn tại sao phải chạy mọi hạ đi nhạc vũ âm bất mãn nói nàng lý giải lâm văn phương tâm tình hai người bọn họ đều không cây đ ố c vũ coi như là một loại nào đó công cụ bọn họ ở t r u n g phương thức càng tương tự với trong công tác trợ lý cùng với bằng hữu sáu có lẽ một chút thời gian nào đó thậm chí sẽ đem hỏa vũ coi như là một cái đáng giá chiếu cô hai tử v ạ n bối bọn hắn sẽ vô cùng nghiêm túc trả lời nàng đủ loại vấn đề trong khoảng thời gian này hỏa vũ phân ra ba cái trí năng hạch tầm chia ra ủng hộ ba cái giả lập thần tượng đang không ngừng cùng đủ loại người câu thông bên trong hỏa vũ cũng sinh ra rất nhiều nghi có nhiều vấn đề đã không phải là lộ gì đạo lý có thể giải thích được lâm văn phương hòa nhạc vũ âm đều giống như và bạn nói chuyện phiếm một dạng cùng hỏa vũ câu thông dần dần đem g i ả n g giải đã biến thành miêu tả cùng càng thụ tại dạng này trong quá trình hỏa vũ càng lai việt giống như là một người một cái có thể không gì không biết lại như cũ ý lại bọn hắn mà tồn tại người tại liên bang ta làm bất cứ chuyện gì cũng không tự do lâm văn phương có chút ít tiếp nối nói hơn nữa đánh trận dừng lại tình huống hiện tại thì càng không tự do nhạc vũ âm không nói gì im lặng bọn hắn bây giờ làm sự tình rất ít chịu đến cả tay tất cả mọi người minh bạch lâm văn phương giá trị biết thiên diệu tin tức cường đại tăng thêm rất nhiều anh hùng hào quang v ư ợ quanh cơ hội làm chuyện gì cũng là một đường đèn xanh thế nhưng là bọn hắn bị chú ý nhiều lắm mặc dù không có những cái kia đội chó săn đối bọn hắn ăn cái gì u ố n gì g đi nơi nào không rõ chi tiết tiến hành báo chí nhưng những nội dung này cũng không phải không có người quan tâm liên bang ngành tình báo đối với lâm văn phương chú ý cơ hội là vô khổng bất nhập bọn hắn bình thường cùng hỏa vũ tiến hành gì chạy thời điểm không thể không nhiều hơn mấy phần cẩn thận để tránh tiết lộ hỏa vũ chân thực trình độ nếu không phải là hỏa vũ năng lực của tự thân cực mạnh đem 1.000 mét cảnh giới vòng thủ hộ phải cực kỳ nghiêm mật bọn hắn ngay cả lời cũng không dám tùy tiện nói dưới loại tình huống này muốn nếm thử cái gì kỹ thuật mới tư tưởng mới thực sự là thiên phương giả đàm mặt khác ngay tại lúc này liên bang tình huống không rõ ta quan hệ tại quân đội nhưng quân đội cũng là được rất nhiều hạn chế cũng có các phương lực lượng kinh doanh cùng t h ầ m thấu chu chỉ một mực cố gắng duy trì lấy cơ giáp sư không bị ngoại giới nhiều nhớ thương nhưng cái này cũng rất gian khổ cơ giáp sư bên trong đều có các phương thế lực dây dưa trong quân cùng phía ngoài những phái hệ khác người đều có phía trước triệu a an ban tử tin tức an toàn ủy ờ đi, chủ động xin đến xin tiền chủ n chiến đạt u xuống đích được cơ giáp các thật không ta cũng là bởi giáp vì đồng sư đạt đến đạt gia cắt lăng phong bọn hàn ú c còn không mang nổi mình úc lần này rất có thể tổng thống vị trí sẽ rơi vào cái gọi là dân sinh phái trong tay ta không biết dụng tâm của bọn hắn nhưng bọn hắn nhìn ta không vừa mắt là khẳng định n g ư ơ i chủ trì thiên diệu tập đoàn công tác cảm giác không thấy có ta phía trước mấy phen động tác thành phần cũng có mấy cái đồng bạn hợp tác hỗ trợ duy trì thành phần bây giờ đương nhiên là không có vấn đề nhưng sau này đâu không có bất kỳ cái gì một nhiệm kỳ tổng thống sẽ bỏ mặc công an cùng ngành tình báo tiếp cận bất kỳ bên nào ta lo lắng quay đầu phương diện này hợp tác sẽ có vấn đề bây giờ dân sinh phe phái nhân không ngừng đang cầm chúng ta sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình ta ra ngoài chính là vì tránh phương diện này sinh ra quá nhiều mâu thuẫn không dễ thu thập một khi ta lấy nhiệm vụ danh nghĩa rời đi bọn hắn nếu là còn dám thuyết phục ha ha cái kia quân bộ động thủ nhưng có là lý do lâm văn phương không đem phương diện này lại nói đấu hắn cũng không phải cái phức tạp người cũng không thích cùng các phương thế lực dây dưa tại tất cả đường nét ở giữa tìm kiếm cân bằng càng là độ khó siêu cao sự t ì n h nhưng bây giờ hắn ăn rồi không có thế lực của mình thành viên tổ chức thiệt thòi cuối cùng bắt đầu hạ quyết tâm đem mình sức mạnh xây dựng nhưng tại trong quá trình này bất kể là triệu đạt đến đặc ra các l a n g phong bên này quan hệ vẫn là quân đội hoặc công an bộ quan hệ hắn đều dùng qua đây đều là ân tỉnh là phải trả đồng thời cùng viện nghiên cứu cơ giáp phương diện hợp tác còn đang tiến hành hắn hòa an liên cảnh mang trinh thái trong vát quan hoan đều coi là tâm đầu ý hợp bằng hữu hắn cũng có cần ý lại phục tinh tập đoàn chỗ sáu những thứ này cân bằng cùng xoắn suýt nhường lâm văn phương khá là không thở nổi hắn cảm thấy mình tự hồ làm cái gì cũng không quá thích hợp mọi ạ bên kia đại khái là có chút nguy hiểm nhưng hẳn là sẽ không so bây giờ loại tình huống này càng khiến người ta phiền nào a có chút nguy hiểm làm gì có lẽ sẽ nhường hắn từ loại này xoắn suýt quẫn buồn ngủ cục diện bên trong giải thoát đi ra có lẽ tại hắn rời đi thời điểm cục diện này chính mình liền sẽ biến hóa giống như bây giờ làm người nhức đầu tuyển tình sáu rời đi một đoạn thời gian, Có lâm ẽ sẽ trở thời trên ít một chút, t về mình chú h người điểm, bản bị ý n càng có thể càng đạp, đạp thật thật làm chút muốn văn i ệ c làm, sẽ không phương chính là chỗ này sao nghĩ hắn không thể bị vòng xoáy hút đi vào hắn nhất định phải phải nhảy ra ngoài A dựa dựa nam Trường thuyền tài công bên trên trường thuyền tài trên thuyền thập tự tinh hào đi thuyền tại khắc tùng xâm định trên mặt、biển. Tại mánh liệt dưới ánh mặt tr lưới dưới biển công bên biển công bên lớn đánh định biển. mánh ánh đi đi đi cả cả cỡ cá khắc hào vào vào kéo xâm so sánh xuồng tam bản cũng không khá hơn chút nào nếu không phải là thuyền trưởng kỹ thuật quả thực cao minh tăng thêm chiếc này đã tại hải trên mặt đi hai mươi nhiều năm lao thuyền đánh cá kết cấu đi qua nhiều lần ra cố một thuyền người chỉ sợ sớm đã táng thân bụng cá mây tan mưa cạnh sau đó nam thập tự tinh hào lên bầu không khí lại đột nhiên quỷ dị lúc trước lăn lộn giao động bên trong trên thuyền đám kia khách nhân mang theo những hàng hóa kia bên trong có hai đại dương đồ vật rơi xuống trên mặt đất cái dương đã biến thành tán toáy mảnh gỗ vụn lộ ra bên trong dùng một ly dày vải vỡ lặt tít qua loa bao khỏa từng cái hộp nilon Hộp chợ ni lon tầng bên trong cũng là tại cá trên giảm tại là mạ sóc cá đeo n s、so、hoàng、kim、càng đáng giá kim tiền tiền tháp i tiền ề n đồng n m ạ Bell t h tin t ứ công kỹ thuật c ty sản xuất các là o ạ i tiến phiến. tân nhất tâm phiến. Đeo tháp công ty công Bell liên bang lớn nhất tâm phiến xí nghiệp sản xuất bọn hắn sản xuất tâm phiến nhiều như rừng không dưới 2.000 loại trong đó có 1.800 l o ạ i hạn chế hoặc cấm mở miệng mọi hạ liên mã bộ quốc phòng đều chỉ có thể bất đắc di từ trên chợ đen giá cao thu mua các phương nhân sĩ thông qua thiên hình vạn trạng con đường trở vào mã tâm phiến sau đó lại đem các loại tâm phiến trân trọng mà ứng dụng tại mã cá tân tiến nhất vũ khí trang bị lên đeo tháp công ty tâm phiến tuyệt đối không có phía sau mỗi loại tâm phiến thiết kế cũng là công khai nhưng dù là cầm tới toàn bộ tâm phiến bản vẽ cấu trúc không có đeo tháp công ty đặc thù công nghệ tuyệt đối tạo không ra một dạng tâm phiến tới hoặc làm ra đồ vật làm mười mấy lần tại đeo tháp công ty sản phẩm thể tích mấy chục lần năng lượng hao tổn còn có để cho người ta tuyệt vọng đáng tin đeo tháp công ty tâm phiến công nghệ nghe nói dẫn đầu toàn cầu bình quân trình độ ít nhất mười năm tại liên bang những đại công ty kia có thể rất dễ dàng hướng phục tinh tập đoàn kỳ phía dưới huy hoàng nhất đeo tháp tin tức kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đặt hàng đủ loại tâm phiến sản phẩm chi phí mặc dù cao nhưng dùng tại đủ loại cao kèm theo đáng giá con số sản phẩm bên trên tuyệt đối đáng giá. Nhưng tại cho dù là đeo tháp công ty cấp thấp nhất hơn tuyến lý lưu tâm phiến 1.1 khắc trọng lượng tâm phiến có thể bán được mười chỉ vàng giá cả đối với tất cả thỉnh thoảng sẽ đánh một chút sát biên cầu làm làm buôn lậu chủ thuyền tới nói đeo tháp tâm phiến là có giá trị nhất hàng hóa đa số người có thể cả một đời lớn nhất một bút mua bán bất quá là mấy chục mai trên t r ă m mai tâm phiến kiếm được tiền có đôi khi có thể ở sẽ ở lệ đế cách không tính là c e n t r a l city khu chỗ nào bán bên trên một bộ tốt phòng ở từ đây rời đi nguy hiểm mặt biển qua thể diện an toàn nhẹ nhõm người trong thành sinh sống nếu là không c ẩ n t h ậ n lấy được khan hiếm hàng tăng thêm một phen xào rượu vận hành một bước bước vào tiểu phú ông giai tầng từ đây áo cơm không lo cũng không phải chuyện ly kỳ có thể tưởng tượng được làm hàng hóa lật ú t tại tràn đầy mùi tanh khoang đấy trên sàn nhà thời điểm t r u n g quanh những thuyền viên kia nhóm l ạ i như thế nào biểu tình nếu không phải là những cái kia khách nhân thật sự là có chút biêu hãn tăng thêm thân hãm vòi rồng trung tâm nguy cơ trùng trùng e rằng lúc đó trên thuyền liền vỡ lở ra ai xâm có một đầu cho hạ tẹo tóc hắn trên thuyền làm tám năm g i biển làm người rất đau đớn mới ba mươi tuổi hơn chính hắn nhìn rất trông có vẻ già nói hắn bốn mươi lăm tuổi đều có người tin Nam tại h ậ p tự n h ma cá ó ai xâm thu nhập như vậy cũng sắp xếp đến trung thượng thế nhưng là ai xâm có một chút nho nhỏ đam mê mỗi lần đến rồi bến cảng hắn lúc nào cũng ưa thích tìm một số người đi vài chỗ thử chút vận may mặc dù ngẫu nhiên có thể để cho hắn hưởng thụ mấy ngày giấy say kim ý thời gian nhưng càng nhiều tình huống phía dưới hắn mấy tháng tiền khổ cực lại biến thành người khác giấy say kim ý tài nguyên hắn cũng không những biện pháp khác chỉ có ngượng ngùng cười che giấu từ bản thân bất mãn cùng thất vọng tránh về trong khoang thuyền đi hưởng dụng trên thuyền miễn phí ăn ngủ có lẽ là bởi vì dạng này hắn trở thành quen thuộc nhất nam thập tự tinh số người so làm năm năm thuyền trưởng la bột hèn gì quen thuộc hơn ai s â m một mặt m ỉ m cười đi vào cầu tàu tiến đến thuyền trưởng bên cạnh nhỏ giọng nói ta đi nhìn rồi những khách nhân kia mang hai mươi nhiều cái trong cái dương lớn chỉ ít có sáu dương nhất định là tâm phiến la bột hèn gì khẽ gật đầu biểu thị đã biết đâu hắn cũng không có chuyện một chút nhỏ giọng nói có thể làm đến nhiều như vậy tâm phiến không phải người bình thường a thật muốn động thủ Là bây t chút bất、an. Hát ăn hát sự tình tiên Hèn dịch hắn không phải lần đầu tiên làm, nhưng danh an. ăn lần ném xuống biển n có trước bờ kia sự vô đi bãi tiểu làm, là đầu n mang theo một bao vàng cùng bảo thạch chuẩn bị lén qua đến tiên vật, một theo một thạch cái cướp. bao qua bảo bị b â giờ trên thuyền những người này hắn không nắm chắc được rốt cuộc là lai lịch gì nhân liên lạc cái này cái cọc mua bán là đức lý á toàn bộ nam hải bên trên lớn nhất thủ lãnh hải tặc những người này còn có những hàng hóa này cũng là từ đức lý á kỳ hạm độc nhãn hào bên trên chuyển tới đức lý á đối với mấy người này đều cung kính có thừa mục đích của bọn họ là tác nhi cách bên kia còn có người tiếp ứng đoàn người này mặc dù không biết là ai nhưng nhìn đối phương lai lịch chỉ sợ cũng là trong vòng đại danh đỉnh đỉnh nhân vật đã lao bột hèn gì có ra có thất không so được ai xâm dạng này đàn ông độc thân cũng không dám tùy tiện chơi cao như vậy khó khăn đen ăn đen thuyền trưởng sáu dương tâm phiến người tính được đi ra có bao nhiêu tiền sao ai xâm đối với lao bột hèn gì hết sức quen thuộc biết thuyền trưởng đang lo lắng cái gì bọn hắn nếu không phải là cái gì có lai、like、lịch người cũng không đến nhiều như vậy tâm phiến a nếu là có lai、like、lịch người chắc chắn không phải là cái gì nặng bao n h i ê u lý lưu tâm phiến a cái này lục đại dương tâm phiến mấy ngàn mai tâm phiến đầy đủ chúng ta mua số mấy chục chiếc nam thập tự tinh dù là tìm một chỗ trốn đi tránh đầu、gió. qua mấy năm đợi phong thanh đi qua trở ra cũng đáng được gá bây giờ thế nhưng là đánh giặc thời điểm hơi qua một đoạn thời gian ai biết sẽ phát sinh cái gì a lao bột hèn dịt nhũ mày ai xâm mà nói n h ư ờ n g hắn có chút tâm động hoàn toàn chính xác hiện tại mặc á bầu không khí rất là cổ quái toàn bộ quốc gia đều lâm vào một loại hoang đường chuẩn bị chiến đấu bầu không khí bên trong tại hải bên trên con tốt bọn hắn những thứ này dựa vào bắt cá v u ô n lậu kiếm sống người còn có thể được hưởng mấy phần tự do nhưng tại mặc á rất nhiều thành thị bên trong c h ư n g binh huấn luyện đều ở đây không ngừng tiến hành mọi hạ cảnh sát cùng ngành tình báo không ngừng thanh tẩy đủ loại tổ chức đem số lớn ở vào đủ loại t r ẻ nghề nghiệp thanh tráng nghiên bắt vào ngục giam tiếp đó đi qua mấy tháng giáo dục lại phóng xuất ra tổ kiến mạng quân đội cực kỳ truyền thống cũng vô cùng có đặc biệt hệ kèo tội danh những cái kia kẻ l i ề u mạng chỉ cần có thể tại chiến trên sân chứng minh giá trị của mình không chỉ có thể dựa sạch tội của mình sẽ lấy trước hỏng ghi chép xóa bỏ còn có thể thu được đáng kể tiền tài sáu đúng vậy tiền tài đây mới là tại thế sống sót thứ cần thiết nhất cái này lúc nào cũng có thể bộc phát thế chiến thế giới không hề nghi ngờ đang đứng ở thế biên giới bọn hắn đang làm gì làm bột. hèn zip nhỏ giọng v ấ n đạo cái kia bốn nam nhân bên trong hai người đang tại khoang đ á y nhìn xem hàng hai cái tại trong khoang thuyền một cái đang đọc sách một cái khác tại trên mạng cùng liên bang cái kia giả lập thần tượng vũ tinh nói chuyện phim tới thật là có quá buồn chán ai xâm ánh mắt phát sáng lên thuyền trưởng phản ứng đang tại trong dự đoán của hắn cái kia hai cái nở vờ người đều ở đây trong khoang thuyền nâng lên cái kia hai cái nở vờ người la u bột hèn zip tâm lại là khé động tại hải bên trên đi thời gian m ư ờ tháng mặc dù lần này chủ yếu là vì vẫn những người này những hàng này không cần cùng những cái kia tản ra mùi t ú cá nhiều đánh dị đạo nhưng dù sao vẫn là quá nhàm chán để dành tới ý ủ mong để bọn hắn một thuyền mấy chục người nhìn thấy bất luận cái gì thư sinh vật đều sẽ di động không ngừng chớ nói chi là cái kia hai cái mỹ lệ phong phú nở v ờ người ta nhường c ả lì mang theo mấy người nhìn chằm chằm muốn động thủ mà nói liền hôm nay a sáu ngày mai nên tới gần tác nghĩ cách không biết trên biển có hay không trên biển đội cảnh vệ tìm kiếm động thủ ít nhiều có chút không tiện ai xâm nhìn lướt qua cầu tàu phát hiện tất cả mọi người ở bên thai lắng nghe nói chuyện của bọn họ giả vợ chính đáng thợ lái chính xin nằm sấp tại hải đồ địa bàn đẩy mắt kính một cái hắn nghe rất rõ tất nhiên không có biểu thị phản đối. đó chính là tán thành xin từ trước đến nay là như vậy từ trước tới giờ không chủ động làm cái gì quyết định từ trước tới giờ không nhưng mà chia lãi chỗ tốt thời điểm như thế nào đều không thể thiếu hắn người liên bang à nếu là có chút điểm bối cảnh nói không chính xác gì cho quân đội hoặc ngành tình báo còn có thể đổi ít tiền đâu xin bỗng nhiên nói chúng ta không đi t ắ c nhi cách chờ một chút ta bánh lái thời điểm ngươi liền dẫn người đọc thủ lao bột hẹn gì c ắ n răng nói làm một phiếu này chúng ta cùng đi doanh thai trốn mấy năm chỗ kia mặc dù nhỏ nhưng chỉ cần có tiền hừ sáu là thuyền trưởng ai xâm vui hiện ra cung kính đáp bọn họ đều là trên thuyền sinh hoặc người đối với thuyền trưởng kính trọng cùng ỵ lại là người bên ngoài không tưởng tượng nổi nhất là lao bột h e n z i hắn không chỉ một lần cứu được đại gia mạng bọn hắn muốn làm cái gì chắc chắn cho hắn đồng ý cũng chỉ có thể thuyết phục hắn dù là tất cả mọi người vô cùng động tâm nhưng chỉ cần lao bột nói không được đại gia vẫn sẽ có chút ngượng ngùng tiếp tục làm việc dựa theo kế hoạch đã định đem trên thuyền những người này cùng hàng hóa đưa đến tác nhi cách thế nhưng là bây giờ hết thể đều bắt đầu rồi ai xâm vội vã rời đi cầu tàu hướng về tua bin khoang thuyền đi đến thời điểm trốn ở trong khoang hai cái nờ vờ người đang tại bình tĩnh gì nói hoàn toàn chính xác đó là hai cái xinh đẹp nờ vờ tử có lẽ không phải còn trẻ như vậy thế nhưng loại thành thục lý trí q u a n huy nhưng là những cái kia nhìn mấy bộ lịch sử phim truyền hình đã cảm thấy rất có văn hóa rất có hàm dưỡng trẻ tuổi nờ vờ tử nhóm không có các ngươi sẽ không lo lắng sao trên thuyền bầu không khí không thích hợp a lớn tuổi chính là nờ vờ tử cẩn thận khẩu khí của mình tựa hồ chỉ sợ làm tức giận cái kia nhỏ hơn nàng mấy tuổi nhưng bây giờ lại nắm giữ lấy chính mình sinh từ nờ vờ tử bọn hắn bọn hắn lúc nào cũng có thể động thủ a động thủ đó là các nam nhân chuyện trẻ tuổi nờ vơ chết khẩu khí vô cùng nhẹ nhõm nếu là liên loại cục diện này đều k h ô n g chế không nổi chúng ta tới mà ạ làm gì đem thuyền viên đoàn bây giờ lúc nào cũng trốn ở chỗ không xa khe khẽ mà nghị luận biểu hiện như vậy cùng phía trước mấy ngày cung kính cẩn thận như vậy vừa so sánh ai cũng biết tình huống có chút không đúng bất quá an liên cũng không vì thế lo lắng trên thuyền còn có lâm văn vương t r í n h thái dừng hoắc tẩy cùng quan hoan mấy người bọn hắn ở đây nếu như mấy người bọn hắn đều giải quyết không được loại t r a n g diện này cái kia trên cơ bản tùy tiện như thế nào tình huống đều sẽ hỏng đến không thể tưởng tượng mấy chục cái thuyền viên xem như có lực đối thủ sao an liên cũng không cảm thấy như vậy nàng đang suy nghĩ nếu như không phải là bởi vì cần những thuyền này viên môn tiếp tục vận hành chiếc thuyền này đem bọn hắn đưa đến trên mặt đất đi tùy tiện ai lớn khai sát giới một chút trên chiếc thuyền này chứ bọn họ sáu người liền sẽ không có khác vật sống muốn nói lo lắng an liên ít nhiều có chút bọn hắn lần này xâm nhập mà ạ thời điểm chia ra mấy lộ cũng là vì thu nhỏ mục tiêu không nên bị người phát hiện bọn hắn đoạn đường này không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất mấu chốt nhất nhưng ngụy trang thành buôn lậu súng chuyện này e rằng thật đúng là có chút vấn đề bọn hắn mấy cái này nghiệp vụ cũng không quá quen chỉ là nghe nói đeo tháp công ty tâm phiến tại mạ cá rất hữu hàng liền đều mang theo tâm phiến tới lấy an liên thân phận đi công ty hóa đơn nhận hàng đừng nói công ty còn có không ít các loại coi như không có nàng chỉ cần phân p h ó một tiếng muốn bao nhiêu còn không phải chuyện một câu nói tâm phiến mặc dù giá trị rất cao thế nhưng cũng là công nghệ cho phép thuần túy nói vật liệu chi phí cái tiêu cơ hồ có thể không cần tính thế nhưng là nhìn xem bây giờ thuyền viên đoàn biểu hiện bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp những tâm phiến này tại mạ cá giá trị mặt khác cần lo lắng nhưng là đến rồi mạ à có phải hay không có thể thuận lợi cùng khác mấy đạo nhân mã hội hợp lâm văn phương thân vệ binh sĩ từ tác p h ậ t dẫn dắt thông qua điển quang bên trong con đường tiến vào mọi ạ tác quật ạ i mạ cá phương nam tốt xấu là đương quá nhiều năm canh gác khu tư lệnh mặc dù bị truy nã nhưng thân bằng bạn cũ vẫn có rất nhiều quan hệ có thể điểm hộ mọi ạ quân đội phản đối chính ép cực quyền thống trị có khối người đâu ảnh ma binh sĩ một bộ trên cơ bản cũng có thể coi như là an liên thân vệ binh sĩ nhưng là thông qua phục tinh tập đoàn một cái k h á c con đường bây giờ phân biệt đứng tại khoang đáy phía trước cùng phía sau canh chừng hàng hóa là quan hoan cùng hoắt h ẩ y quan hoan luôn là một bộ bộ dáng cười hì hì bay lên nhảy thoát hắn kỳ thực đã hai mươi bốn tuổi nhưng vô luận là bề ngoài vẫn là hành vi cử chỉ không có ai sẽ cảm thấy hắn vượt qua hai mươi tuổi trên mặt hắn ngẫu nhiên nổi lên ngượng ngùng nụ cười nhường rất nhiều người trải qua làm ngồi ở cửa hầm hắn tự hồ chán đến chết mà nâng không có tín hiệu điện thoại chơi game nhưng từ dưới đáy khoang chứa hàng thông hướng tua bin khoang thuyền toàn bộ thông đạo đều ở đây không chế của hắn phía dưới hoác tẩy nhìn càng đúng l ỏ n g hắn tại bên kia dựa vào vách khoang ngủ thiết đi một đỉnh bờ ng cầu mũ c h e ở trên mặt đem trong thông đạo phiền lòng trắng bể tránh i á đ è ngăn mặc dù không nghe thấy hắn ngáy ngủ nhưng n g ự c xuân sẽ chập trùng lại giống như là tại miêu tả một giọng nói ngọt ngào ngủ mơ hoác tẩy xem như ki giáp bộ trong đội ít có điều tra tiềm hành chuyên di ng lính đặc trùng xuất thân phi công dựa vào dán tại trên vách khoang phần lưng cũng đủ cân chỗ nhắc đến g c bọn hắn buôn lậu nghiệp vụ trực tiếp cùng thủ lãnh hải tặc cũng có thể chứa nếu có thể đụng tới sẽ đánh tiếp bọn họ hải tặc mới có quỷ ai xâm cầm một chi xuống trường kêu mấy cái thân cận nhất đồng bạn cầm lên khắc tay xuống trường thường những người khác cũng chỉ có thể cầm truy thủ dịu chữa cháy nại ra bờ nờ g ờ các loại hung khí bất quá người đông thế mạnh nhìn vẫn còn là có mấy phần khí thế ai xâm thỏa mãn gật đầu một cái thấp giọng phân phó nói chờ một chút thuyền trưởng sẽ lập tức nhanh bay ngược trở lại thuyền một liếc chúng ta liền xông đi lên ước hàn tạp xèn hai người các người muốn đem cái kia hai cái nhìn xem hàng ra hỏa chế phục tất cả mang ba người cũng đủ rồi a một người một khẩu súng lục tận lực không nên mở hỏa những người khác đi theo ta đem mặt khác bốn người chế trụ cái kia hai cái đẹp nờ gờ đi trước tiên muốn chở thuyền trưởng xử trí sáu nhớ chưa một đám thuyền viên đều sẽ ý mà cười hắc hắc an tính gật đầu một cái trong những người này quả thực có mấy cái trước đó phạm qua chuyện ngược lại trên thuyền cái này cũng không xem trọng đến loại này thời điểm ngược lại muốn nhờ những người này n ă n g ngược ai sâm phân phó sẵn sàng mấy đợt người lập tức liền cầm hung khí tản ra chuẩn bị đi bọn hắn đối với thuyền hết sức quen thuộc tự nhiên biết đến vị trí nào có thể thuận tiện độc thủ ai sâm thỏa mãn gật đầu một cái khá là chỉ huy nhược định phong độ đang xem sách lâm văn phương đ ỗ n g nhiên bỏ xuống trong tay sách điện tử thùng độc lắc đầu nói bọn hắn e rằng bắt đầu đậu không có cái gọi là a chính thái dừng thoải mái mà nhún vai con mắt chính là không chịu từ chiếc máy vi tính rời đi dù cho biết vũ tinh là lâm văn phương sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo một cái không tồn tại siêu cấp đại đẹp nờ vờ chỉ khi nào trò chuyện t r ì n h thái rừng đã vô số lần hoài nghi tới sự thật này vừa sân vừa hỉ linh động tự nhiên có mị lực lại cũng không tiêu căng sáu nhất là dùng từ âm nói chuyện trời đất thời điểm thanh âm k i a n g h e đều giống như đầy áp tất cả t r ù n g tinh tự như thế nào cũng không giống là máy tính hợp thành đi ra ngoài cái này chẳng lẽ thật là trí tuệ nhân tạo bị lâm văn phương cắt đ ứ t cùng vũ tinh nói chuyện h i ế m chính thái rừng thở dài đang tán gâu trong cửa sổ đánh đi có chuyện chánh chức rồi đẹp nờ vờ hẹp lại à liền nghiêng đầu tới đối với lâm văn phương nói ở đây gì cho ngươi không có vấn đề à? ta đi lên giải quyết cầu tàu bên kia lâm văn vương cười một cái nói đây là thuần đánh nhau không giống như phía dưới phải chiếu cố tốt hàng hóa phía trên muốn lưu lại người sống l á i thuyền tối không có khó khăn t r í n h thái dừng cười cười đứng lên đáp lấy đối phương còn không có ngăn chặn hai đầu thông đạo hắn lập tức liền rời đi trên thuyền thì có như thế điểm không tiện thông đạo tới tới lui lui cứ như vậy mấy cái muốn đến cầu tàu thật đúng là muốn hao chút tâm tư mới có thể lách qua đối phương đâu chính thái dừng vừa đi lâm văn vương gò vết hoang xem như thông báo qua liên tiếp đó hắn phối hợp từ tùy thân trong hành lý u s u ấ t chiến đấu phục ự c nhanh đeo vào trên thân làm yếu ớt dòng điện thông qua hóa thạch hàng r ệ t nhường cả kiện chiến đấu p h ụ hoàn mỹ r á n vào tại thân thể mặt ngoài đem mỗi một đầu cơ đều câu lạc đắc rõ ràng thời điểm lâm văn phương giật cả mình hắn lại có như vậy điểm hưng phấn trời có mắt rồi đây chỉ là nhỏ đi nữa bất quá tràn diện tôi chẳng lẽ là trải qua vô số lần kịch liệt dị phong cơ thể đang kháng nghị lâm văn phương thế mà tại phòng thí nghiệm phòng máy cùng công xưởng bên trong phí hết thời gian q u á dài sao đội nó lên kéo lên mặt nạ mở ra trên cổ tay máy tính xuất hiện trước mắt r ầ m r ạ p chẳng chị xanh nhờ ạ k é o điểm sáng đem đủ loại tình huống tập hợp cung cấp lâm văn phương tham khảo không có gì tốt tham khảo trên thuyền không có ca mê ra hệ thống không có toàn bộ thuyền lưới điện tử thậm chí bên trong không máy tính vẫn là độc lập trên cơ bản đây là một chiếc rất phù hợp truyền thống hàng hải người cần kiểu cấu thuyền cùng chí năng hóa không hề có một chút quan hệ lâm văn phương đã cực kỳ lâu không có ở rơi ở phía sau như thế tin tức trong hoàn cảnh tác chiến đại khái chính là chỗ này chiếc thuyền bản vẽ cấu trúc cá hắn tốt xấu có thể biết những cái kia liều lĩnh thuyền viên đoàn sẽ theo bên nào tới thuyền bỗng nhiên kịch liệt ưu tiên thân tàu phát ra ô h chí minh thân thuyền kết cấu đối với loại trình độ này nhanh quay ngược trở lại vẫn có chút phản ứng lâm văn phương sau khi hoảng sợ vẫn là lập tức đứng vững vàng hắn nghe được đi đến một đầu đông đông đông đông tiếng bước chân nặng nề trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên tiếp đó hắn nghênh đón tiếp lấy tại hắn đâu ai xâm x u ấ t lĩnh thuyền viên đoàn đối mặt một s á t n a hắn nhìn thấy ai xâm trên mặt đọc lại hoảng sợ nghĩ đến đối phương biết chính mình sai rồi à khi bọn hắn nhìn thấy một cái thân mặt chỉ có liên bang g r ơ lính đặc chủng mới có tư cách mặc chiến đấu phục thân ảnh bọ lâm văn phương không dùng thương dự định hắn trực tiếp nào tới một cước đá vào đang chuẩn bị quay người trốn chạy a i xâm ngực đem a i xâm đạp bay ra ngoài một cây lớn ống nước bị cơ hướng về lâm văn phương đầu đ ặ t tới hắn lui nửa bước tay trái vừa nhấc trực tiếp giữ lấy ống sát hướng về bên cạnh người ra tiếp đó lại là một cước đ ặ t tới một người cao hai em mở đại hắn bay ngược ra ngoài đúng lúc nện chúng ở a i xâm trên thân hai người lăn làm một đoàn lâm văn phương thân thể hiện tại tố chất cũng không phải đổ dỡn thiết nhân hai kế hoạch huấn luyện m ư ơ i cấp độ khó sau khi thông qua thân thể của hắn các hạng chỉ tiêu cũng là liên bang quân đội chính quy đặc chiến bộ chỉ huy đối với lính đặc biệt cơ thể khảo nghiệm ưu tú tiêu chuẩn 1,5 lần trở lên mặc dù hắn tại tung cơ giáp thời điểm vẫn cảm thấy cơ thể điều kiện không tốt lúc nào cũng liên lụy lấy hắn n h ư ờ n g hắn không cách nào thỏa thích phát huy nhưng kỳ thật thân thể tố chất của hắn đã đầy đủ khoa trương những cái kia nhiều nhất bình thường rèn luyện một chút có thể tách ra vật cổ tay tú tú cơ thuyền viên các thủy thủ, như thế nào đều khó có khả năng là của hắn đối thủ dù là trong tay đối phương có súng đối đầu thương lâm văn phương ngực lại càng thành thạo điều luyện Tại húng ẹ p t r chi lâm a văn phương ngay từ đầu động thủ liền ưu tiên chiếu cố cầm thương nhân đánh không đến ba phút lâm văn phương cũng tại chút xuống giao động trong hành lang đánh ngã mười mấy người đem đến xâm phạm địch toàn bộ kỹ thuật đánh bại đi loanh quanh cổ và cổ tay hắn cảm thấy xác thực còn không như thế nào tận hứng lâm văn phương có lẽ cảm thấy chưa hết hứng nhưng hoắc tẩy cùng quan hoan nhưng là cảm thấy vô cùng phiền muộn bốn người phụ trách một cái sáu đây nên là có nhìn nhiều không dạy nổi bọn hắn a phải biết dù là trong quân đội đối luyện đối đầu vậy bộ đội đặc trùng hoắc tẩy một người đánh ngã m ộ ư ơ i tám cái đều không phải là vấn đề quan hoan mặc dù không là đấu tranh chiến đấu đấu chuyên gng nhưng đối phó ba năm cái gng duệ lính đặc trùng trên cơ bản cũng có thể thành thạo điêu luyện cơ h ộ i không có m ộ ư ơ i giây hai người đều giải quyết liêu chiến đấu liền làm nóng người cũng không tính thua pin khoang thuyền khống chế được một phút đồng hồ sau quan hoan đại đại liệt liệt thông qua trong thuyền máy nhắn tin hướng về phía cầu tàu gọi hàng hắn vững tin bây giờ cầu tàu chắc chắn tại trịnh thái dừng trong tay ân ta đã mệnh lệnh thuyền trưởng tiếp tục bánh lái trịnh thái dừng cười hồi phục bây giờ đây là chúng ta thuyền a hai trăm sáu mươi bốn chương hai trăm sáu mươi tám tác nhị cách chương hai trăm sáu mươi tám tác nhị cách an liên không có đi ra khỏi khoang mới vừa nhanh quay ngược trở lại đem nàng khoang khiến cho dối loạn đặt tại giường trên chứa quần áo hai cái bao lớn bị quăng đến liễu đ i ệ bên trên an liên đem vài tia phát vén đến sau thai căm giận đem ba k h o ả bảy trở về nàng nhìn thấy gờ dạ sờ thụy đức ôm mình đầu gối ngồi ở trên giường run l y bầy đây là tên của nàng nàng từ sau trưởng thành kỳ thực rất ít tái sử dụng chân chính tên thật không dám tin tưởng đây vẫn là mấy tháng phía trước còn dám dựa vào một đám ác ôn tập kích tại trong t i ể u điếm lâm văn phương hòa vì vì ân nờ và người an liên không có hứng thú biết những cái kia chuyên gia nhóm là như thế nào đem gờ dạ sở biến thành dáng vẻ như vậy chỉ biết là bây giờ gờ dạ sở nhát gan đến để bọn hắn cảm thấy bất an bây giờ nàng cấp thiết nhất ngược lại là nhường cái này đã bởi vì thổ lộ quá nhiều bí mật mà không phải không hoàn toàn tín nhiệm phục tinh tập đoàn có thể từ cực quyền hải phụ nạp trong tay bảo hộ nàng nờ và、tử. có thể đối với mình đối bọn hắn có một chút lòng tin khoang trong góc g i á gỗ nhỏ bên trên còn có một cái bình thủy an liên cho gờ dạ sờ ngâm c h é n trà nói không sao kỳ thực cho tới bây giờ sẽ không từng có nguy hiểm gì phải biết ở bên ngoài xử lý chuyện những người kia so ngươi tưởng tượng phải càng cường lực hơn ngươi nên biết đến như vậy ngươi đây gờ dạ sờ cảm tạ mà m tiếp nhận cái chén nâng ở trong l ự c tựa hồ lấy hết dũng khí mới dám như thế cùng an liên nói chuyện ngươi lưu lại là vì giám thị ta tại sao muốn giám thị an liên thoải mái nói bọn hắn sẽ không tin tưởng ngươi sẽ không bởi vì ngươi bất kỳ cử động nào bỏ qua ngươi ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì nhưng xét đến cùng sẽ bất lợi cho chính ngươi ngươi mặc dù còn không có quyết định tín nhiệm chúng ta toàn tâm trợ giúp chúng ta nhưng ít ra sự thông minh của ngươi không có hạ xuống a lúc này cùng chúng ta đứng chung một chỗ phù hợp mọi người lợi ích hơn nữa ngươi đối với chúng ta rất trọng yếu ngươi bây giờ bất lực tự vệ hoặc có lẽ là không muốn tự vệ ta cảm thấy ta vẫn cùng ngươi ở chung một chỗ tốt hơn tốt xấu ta còn có súng đánh nhau cái gì mặc dù ta không có hứng thú nhưng là không tính quá lạ lẫm gỡ dạ sờ nhìn về phía an liên ánh mắt vẫn là chống không nhưng an liên vững tin chính mình từ cái tia chỗ sâu nhất thấy được một tia đậu dung cái này là đủ rồi ngươi không có khả năng vừa đem đối phương dọn dẹp gần chết quay đầu liền yêu cầu đối phương đối với ngươi khăng khăng một mực tước chừng qua mười mấy phút lâm văn vương đã một lần nữa đổi lại vải thô áo sơ mi cùng vải ca kỳ đồ lao động tới gõ gõ đều làm tốt rồi an liên kéo ra nhẹ nhàng v ấ n đạo đương nhiên thu thập một lần tiếp đó ta đem ý ủ chào thả ra rồi lâm văn vương cười cười người này l ự c uy hiếp so với chúng ta mạnh bây giờ chúng ta thiếu khuyết nhân thủ chia ra không chế lấy ít chỉ có thể để nó hiện thân kết quả đi thuyền viên đoàn gọi là một cái kính sợ a hiện tại thế nào chuyển hướng trở về tác nhi cách đối với lâm văn phương có chút bất đắc dĩ nói chúng ta muốn tới nơi đó mới có thể từ tiếp ứng nhân viên cầm trong tay đến đầy đủ công suất điện đài cùng đầy đủ nhanh máy tính cùng những bộ phận khác khôi phục liên hệ a đúng a an liên bất đắc dĩ nói bây giờ địch hậu hoạt động thực sự là một điểm cảm giác mới m ẽ cũng không có hết thể đều là làm t ư ớ n g bước a lâm văn phương cười ha ha nói ta cho là ngươi ở phương diện này tư lịch so với ta sâu đâu làm sao còn nói như vậy phát phát lào đi an liên ân cần vấn đạo dọc theo con đường này không có vấn đề gì chứ mọi hạ gần biện tuần tra hạng cảng khu thông tin nhập cảng quá trình còn có tiếp xuống liên lạc tiếp ứng sáu lâm văn p h ư ơ n g lắc đầu nói ngươi nói xem trên thực tế tình huống cũng không có bọn hắn lường trước phải như vậy tao ở mức độ rất lớn bọn họ chú ý cẩn thận bắt nguồn từ đối với mạ phương diện này tình huống không có hiểu rõ chút nào thế nhưng là có một đã bị đồng phục thuyền trưởng có mấy cái sợ vỡ mật thuyền viên hết t h ả y liền đều đơn giản đứng lên gần biển tuần tra hạm giữa trưa ngày thứ hai dựa vào bọn họ thời điểm lâm văn p h ư ơ n g đã tùy thời chuẩn bị thả ra c h ả o đi đ ạ i náo một phen không nghĩ tới la bột hẹn d ị đem một cái tấm ván gỗ dương dị cho lên thuyền hai cái thủy binh cười hàn huyên vài câu sẽ đưa đối phương trở về trong dương có cái gì cái dương kia là đã sớm chuẩn bị xong một mực đặt tại bong tàu tầng một cái trong phòng tạp vật tất cả mọi người không có đã kiểm tra mặc dù nghĩ đến tất nhiên là một chút hối lộ nhưng đại gia vẫn là rất hiếu kỳ h o c tẩy bỏ chạy đi chuyên hỏi thăm một chút la bột henzit thuốc lá rượu ngon liên bang cao thanh điện ảnh đĩa cd mấy loại đặc hiệu một chút tiền mặt sáu la bột henzit ngượng ngùng nói còn có chút thẻ nhớ điện thoại máy tính linh kiện cái gì liên bang trước đó đối với ma mặc dù có mở miệng hạn chế thứ đồ thông thường cũng không hạn chế nhưng đánh trận sau đó mặc dù hiệp ước hợp đồng là ký nhưng rất nhiều mậu dịch đều không phải là thời gian ngắn có thể khôi phục những thứ này hút hàng hàng chúng ta từ bên kia cầm hàng hoa không liễu đa thiếu tiền nhưng đến rồi m ạ phương nam giá tiền bay lên mấy lần không là vấn đề như thế một cái dương đồ vật mười mấy vạn a cũng không đắt lắm bất quá bọn hắn không hỏi các người chứa vật gì hoặc thầy tò mò hỏi bọn hắn không cần hỏi chúng ta là thuyền đánh cá sáu cái trình độ này hiếu kính đối với một chiếc thuyền đánh cá tới nói đã là rất nặng gánh chịu lao bột rào họ nói cái khác bọn hắn cảm thấy bọn hắn không cần đã biết bị trịnh thái trong vắt hung hăng giáo d ụ qua hạ quyết tâm cùng liên bang hợp tác la bột lập tức biểu hiện ra giá trị của hắn tuần tra hạm lâm kiểm từ trước đến nay là chỉ có một lần gần b i ể n bộ đội phòng ngự chính mình sẽ cân đối hảo sẽ không phát sinh lặp lại thu lệ phí sự tình nhưng tiến vào liếu hải bờ thông tin vòng mấy lúc sau sự tình các loại nhiều hơn một cái toàn tâm trợ giúp la bột hèn dịch dễ dàng đem lần lượt tìm kiếm ứng phó để bọn hắn bình yên tựa vào tác nhị cách c à n trong một cái góc bọn hắn nhập càng thời điểm đã là nửa đêm ở trên bến cảng một đám người tạc vô trương ngồi tại phủ lên thô vài bạt cái dương trở lấy nam thập tự tinh hảo đem cầu thang m ạ n để xuống một người mặc cho hạ k é o đồ lao động đẻ thấp lấy một đỉnh làm thịt mũ trung niên nhân cọ cọ mà xông về phía trước tới vọt vào cầu tàu hắn nhìn chằm chằm lâm văn phương nhìn mấy lần nói là lâm tiên sinh a cùng trên tấm ảnh vẫn có chút khác biệt không nghĩ tới ngươi sẽ tới chúng ta nghề này đến khách mời một cái thực sự là vinh hạnh a trung niên nhân nhìn hoàn toàn không có liên bang duệ ngoại hình nhưng bọn hắn mấy cái đều biết đó là một chính cống người liên bang một phần của liên bang cục an toàn đệ thất chỗ hắn làm chỉnh dung giải phâu sau đó đã tại mạ cá phương nam ẩn nút hai mươi nhiều năm cái này ám tử tại m à cá phương nam một mực lặng lẽ phát triển lực lượng của mình toàn thế giới đều không mấy người biết hắn k ỳ thực là cái liên bang đặc công lần này tiếp ứng lâm văn phương bọn hắn một nhóm là hắn ở nơi này hai mươi năm bên trong lần thứ tư trực tiếp tiếp nhận ngành tình báo liên bang chỉ lệ n h các người bảo ta có lệ là được rồi trung nhiên nhân biểu tình trên mặt rất là phong phú cố gắng đệ nén hiếu kỳ xúc động cùng nghi vấn t r ộ n chung nhìn ra được hắn đối với nhiệm vụ lần này rất có gì tình cùng hứng thú chào ngươi có lệ tiên sinh lâm văn phương hòa có lệ nắm thật chặt nắm tay nói ngắn gọn trên bến tàu đây đều là bản địa phát triển huynh đệ phúc ta nhưng bọn hắn cũng là mọi h n g ư ờ i đừng hy vọng bọn hắn có thể vì các ngươi những thứ này người liên bang mạo hiểm tương đối nguy hiểm sống bên này có ít người có thể dùng không nhiều vũ khí cùng những thứ khác dự trữ đều có một chút phía trên không có cách nào cùng ta nhiều lời ta chỉ có thể dựa theo thường quy tới chuẩn bị kích hoạt lên mấy cái mai phục đ ặ công c tổ chức một chút vật tư máy tính cùng thông tin thiết bị đều có chờ sau đó đến dàn xếp chỗ liền có thể nhìn thấy đến nỗi thân phận của các ngươi giấy chứng nhận sáu ta không biết các ngươi cần dị dạng thân phận chỉ chuẩn bị cơ bản nhất giấy lai xe không mạng lưới liên lạc thẩm tra không có vấn đề xin lỗi ta không có cách nào hặc vào hệ thống đi làm phức tạp sống cụ thể hơn thân phận an bài xem các ngươi cần lại an bài có lẽ rất thời gian ngắn thời gian đem tình huống gì lại xong nhẹ nhàng thở ra nói thời gian cấp bách chúng ta rời khỏi nơi này trước Tốt. như vậy nam thập tự tinh hào làm sao bây giờ hoắc tẩy c a o mày vấn đạo đương nhiên là tiếp tục xuất phát nếu là nhanh như vậy liền tiêu thất sẽ có người cảm thấy không đúng đưa về trên biển ta sẽ liên lạc một nhóm người tiếp nhận có lẽ rất có chắc chắn nói thuyền trưởng cùng thuyền viên đâu h o ắ tẩy tiếp tục vấn đạo a dạng này a Có lệ như v a y nói nói như vậy chúng ta nghề này không đề xướng cùng những người này có gì tình hiện tại xem ra hơi trễ như vậy nói cho ta biết các ngươi chuẩn bị nhường người nào sống xuất là được rồi lao bột hai tay vẹn vẹn nắm chặt m ũ cực kỳ khẩn trương nhìn xem bọn hắn ngươi nhường lao bột hiệp trợ ngươi quyết định đi phương diện này chúng ta không có kinh nghiệm gì lâm văn vương lạnh n h ạ t nói các ngươi mục tiêu lần này nghe nói sáu là sydney công nghiệp thành có lệ có chút do dự hỏi đối với nhìn xem có lệ có chút lo âu thân sắc lâm văn vương gật đầu một cái nói nếu như không phải đầy đủ trọng yếu đại khái ta cũng sẽ không chạy lần này nơi đó làm ạ nơi thần bí nhất không dễ chơi a ngoại n nhân rất khó đi vào mặc dù cách nơi này phải không xa bất quá sáu cái này một trăm nhiều cây số lộ thực sự không dễ chịu có lệ cơi khổ mà nói các ngươi nếu là chuẩn bị nhóm vũ khí trang bị đến đây trực tiếp t ậ p kích ngược lại là có thể thử thử xem nhưng muốn đơn thương độc mã đi thẩm thấu cái này sáu ta rất khó cam đoan an toàn của các ngươi trước tiên g i à n xếp lại để nói sau chúng ta cũng cần hiểu rõ những thứ khác tiến độ lâm văn p ư ơ n g vô vô có lệ bà vai trấn an nói lại nói có thể chúng ta còn có thể có một chút khác trợ lực lâm văn vương không biết được rốt cuộc có bao nhiêu người tại vây quanh bọn hắn hối hả nhưng toàn bộ sự tình so với bọn hắn trước mắt có thể nhìn đến bất kỳ một cái nào khía cạnh đều tới phong phú cùng phức tạp lao mọt găng lúc này cũng tại sydney thành phố chờ lấy bọn họ cái này lâu năm gián điệp bây giờ đứng ở hắn nhóm bên này đích đích s á c s á c có thể nói là bọn hắn may mắn lớn nhất một cái lâu năm gián điệp không chỉ từ đầu đến cuối đang nhìn trộm lấy đ ị c h nhân càng là càng không ngừng trong biên chế chế lấy một t ấ m lưới một chương có thể che giấu mình bảo vệ mình lưới bộ phận này nội dung mọi hạ tình báo bộ bên trong đều không người biết Cực quên phu nạp Việt sẽ không minh hải tuyệt sẽ bất ạ tại lại c sách lược, đem một cái cỡ nào khác. cảng cùng tác nhị cách chủ cư c h hắn nhiều thân phận thân phận khu nhị thánh khu ở giữa một mảnh khu dân cư giàn xếp lại sau đó, lâm văn Phương bọn bên năm nào gián Trương trương dân giàn Văn điệp tới giữa qua ưu sau đem một một một Lâm A đẩy đó, tú xếp 265 269, 269, ở p ố c cùng bắt bị. Bất internet thông tin thiết lên quá khác mấy phương diện tiến triển tựa hồ còn không bằng bọn hắn không có gì tốt tin tức suy nghĩ một chút cũng phải bọn hắn đoạn đường này thế nhưng là có lâm văn phương hòa an liên ở đây ai dám an bài cho bọn hắn nguy hiểm con đường tự nhiên là thuận lợi nhất đơn giản nhất một con đường có thể khác mấy phương diện bất kể là lâm văn phương thân vệ vẫn là ảnh ma binh sĩ bọn hắn đều gặp phải rất vấn đề phiền thoái số lớn vũ khí nhất là mấy đài cơ giáp nhất định phải cam đoan tuyệt đối an toàn rơi xuống m à cá nhân trong tay cũng không phải đổ dỡn xem ra chúng ta muốn ở chỗ này ngốc tương đối dài thời gian lâm văn phương đem ánh sáng màn chuyển hướng t r ì n h thái trong vắt hòa an liên nói chuẩn bị dùng đệ tam bộ phương án a không phải vậy chúng ta liền phải ở đây ổ thời gian dài hơn trịnh thái trong vắt n ú bay không có biểu thị phản đối an liên trên mặt thoáng qua một vòng đỏ hửng nhưng vẫn là kiên quyết gật đầu một cái đệ tam bộ phương án chỉ chính là chỗ này loại tình huống bọn hắn so khác hai đường người đến sớm bọn hắn đem che giấu thân phận thay hình đổi dạng mà thông qua kỹ thuật cương vị tiếp cận sydney công nghiệp thành đối với lâm văn phương tới nói thoáng biểu hiện kỹ thuật thực lực liền đầy đủ hắn tiến vào mã bất luận cái gì nghiên cứu cơ quan duy nhất cần cẩn thận là hắn phải khắc chế đã biết phương diện năng lực không thể biểu hiện quá mức gây nên sự chú ý của người khác mặt khác chính là thân phận bối cảnh nhất thiết phải trải qua được khảo nghiệm mọi á o mặc dù cầu hiền như khác liền nước ngoại xí nghiệp cũng lớn gan dẫn vào mình quân công hạch tâm lĩnh vực nhưng thẩm tra cơ chế vẫn vô cùng nghiêm ngặt nhất là đối liên bang duệ nhân còn có một bộ cực kỳ đặc biệt xét duyệt cơ chế bọn hắn đem ý nghĩ này cùng có lệ nói chuyện có lệ có chút b ừ n g tỉnh đại nộ nói nguyên lai、like、các ngươi ngay từ đầu đánh liền cái này chú ý ai chẳng trách lựa chọn từ tác nhi cách tiến vào mõi ạ bản thân liền là đang vì ý nghĩ này sắp đặt tác nhi cách hướng đông bắc làm xâm khu vực là cả m ạ liên bang duệ dày đặc nhất khu vực tổng cộng có liên bang duệ nhân khẩu hơn hai trăm vạn tác nhi cách cũng không ít làm xâm địa khu liên bang duệ mã công dân làm các loại công tác bởi vì lâu dài nguyên nhân lịch sử hơn nữa bọn hắn vô cùng điệp thấp rất ít chủ động bước lên cùng mạng cá nhân xung đột bọn hắn cũng cực kỳ báo đoản giữa lẫn nhau lúc nào cũng cung cấp đủ loại đủ khả năng trợ giúp dù cho có chút trợ giúp có thể sẽ hơi quá phận mã bản địa pháp luật cho tới nay mọi hạ tình báo bộ đều đối cái này đặc biệt còn lạc lo lắng lúc nào cũng lo lắng liên bang đặc công mượn nhờ cái này người đặc thù nhóm che giấu thân phận bất quá bởi vì nhân khẩu cơ số còn tại đó bọn hắn vĩnh viễn làm không được hoàn toàn trưởng khống người này nhóm đây chỉ là một thân phận bối cảnh một thân phận khác bối cảnh nhưng là theo chiến tranh buộc phát các quốc gia liên tiếp người xuất hiện miệng di động lưu đến rồi thế cuối cùng sẽ xuất hiện hai loại di động rời xa nguy hiểm hay là tới gần người nhà có không ít đã phân tán tại người các nước miệng nhao nhao về đến nhà bên người thân tại liên bang như thế tại mạc cá cũng là dạng này từ tác nhĩ cách khu vực làm xâm khu vực đi ra liên bang duệ m ạ cá nhân không thiếu đều trở về cầm người nhà cơm ăn cũng không ít trong đó không ít người bởi vì trước kia kinh lịch nhất là phạm tội lý lịch chỉ có thể thông qua tự mình con đường đi tới nơi này cũng chính là trước mấy ngày tác nhị cách địa khu bộ dân chính đau đầu cực kỳ sau đó cuối cùng công khai thân phận bổ sung ghi danh quy tắc chi tiết chỉ cần có có thể từng chứng minh hướng về toàn bộ trải qua tài liệu bất kể là quan phương văn kiện công ty cùng khác cơ cấu chứng minh cũng có thể bổ đăng ký c ầ m tới mạ tạm thời thẻ căn cước tiếp đó thông qua nửa năm xét d u y ệ t kỳ đi qua mạ liên quan bộ chứng nhận sau đó liền có thể cấm tới chính thức giấy chứng nhận thân phận Cái này quy tại ắ hắn, nhưng là một tin tức tốt. Bọn hắn c chi của tức hoàn khỏi Phương nhưng theo tiết liệu tin toàn một tốt. đẩy đ ra ra mang là là Văn bọn Bọn muốn Lâm dự lượng trước đó chế tác, hơn nữa đi qua nhất định xử trí cùng nghiệm công tác văn tác, trí tác chế đó đi hộ qua xử khu i ệ n cùng vật p ẩ m khác, bây giờ chỉ cần bây bộ giờ gì đi lên liền toàn lên đ ề không cảnh sát, khu cảnh hệ nhiên thể chuyện vô quan cùng còn giải sao. sát sát, Có có lệ lại và mà tập tự quyết Tại đem đi. dân cư ẩn g i ấ u ba ngày sau bọn hắn một nhóm lấy được mới tinh tạm thời thẻ căn cước lâm văn phương bắt được trên giấy tờ chứng nhận tính danh là kha vinh hoa liên ban duệ mặc cá nhân tại doanh thai châu đọc sinh vật biển về sau đến đức mệnh mọi tư đốn một nhà ngư nghiệp sở nghiên cứu nhậm chức mặc dù không có gì thành tích nhưng đối với phòng thí nghiệm công tác hết sức quen thuộc quen thuộc đại lượng tiên tiến nghiên cứu thiết bị giữ gìn cùng làm chính thái trong mắt bây giờ phải gọi chỉnh xưởng bối cảnh của hắn thì đơn giản hơn nhiều đức mệnh mọi tư đốn ra đời liên b a n g duệ kha vĩnh hoa thúc thúc làm qua một đoạn thời gian cảnh sát sau khi bị thương tại đức mệnh mọi tư đồn gì thông bộ lộ cầu ti công tác hoặc tẩy cùng quan hoan quyết định tiếp tục làm bọn họ hắc hộ bọn hắn ngược lại chủ yếu nhận tư để hạ điều tra lùng tìm cùng bảo hộ công tác giữ gìn hảo những máy vi tính kia nhìn xem yêu trào cùng những vũ khí khác trang bị không cần nhiều lộ diện nhiều cùng người đánh gì đạo hơn nữa có có lệ che chở lấy bọn hắn cũng không lo lắng cái khác hắc hộ có đôi khi cũng có hắc hộ chỗ tốt làm những gì chuyện nguy hiểm không dễ dàng bị cảnh sát quân đội dính vào bại lộ thân ph cơ vừa bắt được tạm thời thẻ căn cước lâm văn phương cười hì hì nói t ố t có cái này ngày mai ta nên đi tìm việc kha tiên sinh ngươi không đợi có lệ tiên sinh sắp xếp cho ngày sao an liên cười vấn đạo đúng vậy a tìm công ty để cho ngươi có một công tác lại nhìn ngươi phát huy cái này không khó a có lệ cũng có chút không hiểu lâm văn phương l ắ t đầu nói không phải có phải hay không làm phiền ngươi vấn đề lại thông qua ngươi an bài vết tích quá nhiều hơn nữa ta nghĩ ngươi tìm công ty sẽ để cho ta cần dùng nhiều thời gian hơn đi cầu biểu hiện hỏa vũ đã thông qua một loạt công khai tin tức vì lâm văn p ư ơ n g sàng lọc tốt mấy nhà công ty mấy nhà này công ty nhìn cũng là sạch sẽ dân dụng bối cảnh cùng quân công không hề quan hệ nhưng trên thực tế bọn hắn đều có vì quân công xí nghiệp em một chút hệ thống con nghiệp vụ trên cơ bản chính là chỗ này chút lợi nhuận tốt quân đội nghiệp vụ duy trì lấy công ty có thể từ đầu đến cuối tại lĩnh vực dân sự bảo trì nhất định ưu thế những công ty này cũng không lớn lớn nhất cũng sẽ không qua hơn hai trăm người quy mô chú định cũng không có quá nhiều đấu tranh quyền lực có thể cấp tốc biểu hiện mới có thể để cho công ty thượng t ầ n g nhìn thấy t ì m việc đối với lâm văn phương tới nói đã là rất xa xưa sự tỉnh kể từ tại chương trình lĩnh vực thanh danh vân dội hắn từ đó đến giờ không có công tác phương diện này phía nào rời đi một công ty sau đó cơ hầu ngay lập tức sẽ có một công ty khác tìm tới tiếp tục phụ trách nghiên cứu phát minh các loại nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn phương diện này kỹ năng còn kém dù là tại những cái kia trong công ty hắn lúc nào cũng có thể tìm tới cơ hội đến đặt c à n g có hàm kim lượng chức vị độ khó này tuyệt không thua kém cầu được công việc đi qua sau khi hóa trang lâm văn phương nhìn cùng trên tấm ảnh hoàn toàn khác biệt m ặ cá nhân hiểu rõ lâm văn phương con đường có hạn mặc dù biết hắn là cái kỹ thuật xuất thân quân nhân nhưng dù sao không thể nào hiểu hắn mọi mặt khuôn mặt cùng đại hơi chút xử lý Thay đổi một thân một đổi mạc dựa ù n bến, g n g theo rõ vào n đồ a những thứ này hắn có thể viễn trình cùng hỏa vũ bảo trì kết nối tùy thời thu được tin tức nhắc nhở Trên t lâm văn vương biểu, biểu hiện t có chút quấn bách mà ghé vào sân khấu pha lê mặt bàn bên trên đẩy mắt kính một cái đối với ngẩng đầu lên đại sảnh tiểu thư nói ta đã thấy ngươi nhóm công ty đang tuyển mộ cơ giới sư ta là tới nhận lời mời a đại sảnh tiểu thư không có bởi vì lâm văn phương nhìn mượn phần keo kiệt mà có cái gì bất mãn l ệ phép nói ngươi đến bên cạnh ngồi một chút ta gọi điện thoại sau ba phút một cái cao khoảng hai mét tóc vàng trung niên n ê n ngang đi ra mặc dù phía trước đã bị cáo chi là liên ban duệ nhưng thực tế nhìn thấy lâm văn vương vẫn là lộ ra mất tự nhiên biểu lộ hắn tiêu căng quất lên ngươi là tới khảo hạch đi theo ta lâm văn phương trầm mặc đi theo trung niên nhân xuyên qua khu làm việc đi tới tới gần đằng sau công xưởng một gian vật liệu ở giữa phối hợp ngồi xuống từ lâm văn phương trong tẩy u đi hồ sơ chỉ vào đối diện ghế dài nói ngồi xuống đi thế nhưng là nhìn mấy hàng lý lịch trung niên nhân liền nâng lên ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn một chút lâm văn phương chật lại tiếp tục nhìn xuống vẹn vẹn giản lược tóm tắt nhìn cái này kha vĩnh hoa mạnh phi thường đ ứ c mệnh mọi tư đốn trung hòa quốc tại kỹ thuật điện tử bên trên so với nguyện hải liên bang kém không thiếu nhưng ở máy móc chế biến kim loại lĩnh vực ít nhất không kém gì liên bang so với m ọ hạ thô phóng g a công hệ thống dành sẽ sử dụng cơ h ộ i tất cả d n g bí mật c ủ a máy có đăng ký điện khí kỹ sư vi điện tử cùng mạch điện thiết kế chuyên nghiệp cao cấp cơ giới sư chức danh từng có động lực và truyền lực hệ thống nghiên cứu phát minh kinh nghiệm mặc dù chỉ là xem như cơ giới sư tham dự và o hợp lý cùng có thể đi ước định bộ phận nhưng là rất đáng ngầm rồi thuần túy ra không chỉ cần là thông thạo công việc đều được nhưng có thể tham gia đến nghiên cứu trong hạng mục thì đại biểu cho đức mệnh mọi tư đốn bên kia hắn lúc đầu có chủ đối với hắn tự hỏi năng lực đánh giá tương đương không thấp kỳ thực cái gì khác điều kiện cũng không nhìn chỉ là cái kia quản đốc phân xưởng nhậm chức kinh lịch hàm kim lượng liền cao vô cùng ta gọi joseok đi theo ta sơ yếu lý lịch không nói rõ vấn đề xem ngươi thực tế làm trình độ người sáu là tới nhận lời mời cơ giới s ư a joseok mặc dù có chút đ ộ n g d u n g nhưng dù sao không có chức nạo mạng sau cung kính như vậy không có phẩm vẫn là duy trì công ty tiểu đầu mục vốn có sinh lãnh thái độ tùy tiện các ngươi nơi này có cái gì cỗ máy liên bang sinh ra ba trục có thể lập trình điều khiển kỹ thuật số cỗ máy có thể chơi sao lâm văn vương nhũng mày mặc dù không hỏi loại này cỗ máy gn g độ nhưng liên bang sinh ra tất cả ba mươi trở lên cỗ máy tất cả đều có mở miệng hạn chế này nhà công ty thế mà như vậy trắng trận liền dám dùng tới làm khảo hạch công cụ rõ ràng cũng không khó làm đến loại vật này cái này sáu không phải cũng không đối với mạ gia miệng sao lâm văn phương ra vẻ kinh ngạc hỏi dồ sốc thận trọng cười cười nói không chừng cùng ngươi là một cái con đường tới a hai trăm sáu mươi sáu chương hai trăm bảy mươi cao thủ chương hai trăm bảy mươi cao thủ lâm văn phương không cùng đối phương so tại ý tứ yên lặng đi theo dồ sốc đi tới phía sau công xưởng công xưởng bên trong đang làm được khí thế ngất trời mấy chục cái công nhân kỹ sư lui tới vô cùng náo nhiệt mấy người mặc xanh đờ mẹo đồ lao động kỹ sư còn quấn đúng là bộ kia liên bang sinh ra ba t r ụ c có thể lập trình điều khiển kỹ thuật số cỗ máy 2.102 n i ê n sinh sinh hình đông tin cơ giới thiết bị nhà máy hòa vũ tại lâm văn phương trên tấm kính phát ra cụ thể loại hình lâm văn phương hơi hơi như bay một bộ dáng vẻ không cho là đúng joseph chú ý tới liệu lâm văn phương biểu lộ vấn đạo thế nào ta cho là ngươi là nói cái gì kiểu mới số đồ vật không nghĩ tới lại là mười năm trước l a o giả lâm văn phương ha ha cười nói joseph sửng sốt một chút nói à n g ư ơ i biết cái này loại hình a có thể trả không tệ a những năm này cỗ máy cùng khác r a công máy móc gng độ chỉ tiêu lại không có cái gì lớn đề cao a n g ư ơ i là lão bản lâm văn vương bình thản nói josek cảm thấy khẩu khí này rất phi lòng nói ngươi đã là cao thủ vậy ngươi thử thử xem tốt josek hướng về phía còn quấn cỗ máy mấy người hô một tiếng tạ thụy đem bản vẽ cho hắn nhường hắn làm theo bản vẽ đồ chơi kia bản vẽ đối với josek rất khẳng định nói lâm văn vương bắt được làm ộ t bộ nhiều một chút trục công truyền lực bộ đồ bản vẽ hết thể có sáu cái linh kiện mỗi cái đều cần trực tiếp tại c ô máy lần trước chế được sau đó mới có thể lắp lên tạo thành một cái hoàn chỉnh công năng hệ thống lâm văn phương đối với loại này truyền thống hệ thống rất quen thuộc trên cơ bản có thể phán định đến từ một loại nào đó tiến bước trang bị loại này liên động kết cấu tại liên bang trên cơ giáp chỉ dùng tại bắp chân bộ phận hơn nữa bởi vì liên bang gia công kỹ thuật tương đối tiên tiến kết cấu càng nhẹ nhiều hơn áp dụng sởi c a r bon giá đỡ cùng hình lưới giá kim loại cấu kết hợp lại số nhiều sẽ sử dụng dập công nghệ để chỉnh thể hình thành sẽ không giống a bên này thế mà trực tiếp dùng máy tiện làm linh kiện lâm văn p ư ơ n g rất tùy ý mà hỏi tham thứ này nơi nào có thể dùng tới r ồ stok hư một tiếng nghiêm túc nói không nên hỏi đừng hỏi tốt ta lâm văn phương nhún vai nói người là lão bản tại đại nhà ánh mắt không tín nhiệm chăm chú lâm văn phương ngồi xuống cô máy làm trên này liên bang ba chục cỗ máy tự động hóa trình độ rất cao nghiêm khắc nói đem bản đồ giấy ghi vào sau đó liền sẽ tự động dựa theo bản vẽ tạo ra linh kiện chỉ cần đem tài liệu kẹp ở cô máy bên trên liền tốt thế nhưng là nhìn mà ạ những người này biểu lộ rõ ràng làm ra đồ vật có vấn đề lâm văn p ư ơ n g biết vấn đề ở nơi nào t i ê nhìn diệu c ế t xem lâm văn phương đang làm trên đài hướng về phía bản vẽ dấu hiệu tương đương khá nhiều tham số nhiều đến bọn hắn tất cả đều nhìn không lên người làm lâm văn phương nhấn khởi động công tác sau đó không có vài phút cả tổ linh kiện tự ra tới tiếp đó joseph nhanh lên đem linh kiện cầm tới đi một bên thảo thí lại là chờ mặc vài phút đi qua Rồi sau chín n ngẩn lên, g đầu nói, p ù hợp h tiêu u c mươi ê n bang bộ này cô máy là nhằm bộ là vào cô c máy phía là là một gia công tiêu chuẩn tham số, là chỉ bị chế biến chuẩn chỉ chế công tham h bị giới phản í dưới liền cần đối với gia công tham số tiến hành điều chỉnh căn cứ vào tài liệu đặc chất bộ phận chỗ thu một điểm hoặc thêm một chút sử dụng tham số điều chỉnh đại bộ phận có thể tham khảo sổ tay bất quá quen thuộc về sau cũng có thể dựa vào kinh nghiệm cúng xúc cảm tin tưởng các ngươi không có cầm tới cặn kẽ sách hướng dẫn hay là căn bản liền không có sách hướng dẫn những thứ này tham khảo điều lệ là cần lắp đặt kỹ sư v ấ n luyện bất quá liên bang kỹ sư sẽ không cho người khác sổ tay trong sổ tay có cơ h ộ i toàn bộ liên bang tất cả chủ lưu tài liệu kim loại đủ loại phối trộn hợp kim số liệu đó là cơ mật tài liệu tại đức mệnh mọi từ đốn chúng ta trước đó dùng loại này c ố máy thời điểm dùng làm mình biên chế tài liệu bày tỏ lâm văn phương giải thích nói các ngươi dùng tài liệu sáu rất thú vị độ cứng độ mềm và d a i các loại số liệu đều rất ra nhưng hẳn là có thể lắp đặt đang so so sánh có không gian chỗ sử dụng à nhiệt độ cao biến hình lượng số liệu này chắc chắn rất khoa trương mặc dù dạng này giải nhiệt rất tốt nhưng mà sáu chế biến thời điểm cũng rất phiền thức nếu như không dự đoán làm xử lý vậy thì tại thượng c ố máy thời điểm sử dụng đầu góc nhiều hơn một chút rồi lâm văn phương những lời này nửa thật nửa giả hắn dù sao không có khả năng dựa vào xúc cảm cùng phía trước cỗ máy giữ lời căn cứ liền suy tính ra tài liệu trên tới để hắn bên trên làm đài thời điểm hỏa vũ đã đem loại kim loại này tài liệu số hiệu thẩm tra tìm thấy được đem đã biết số liệu thay vào biến hình công thức tính、toán. đem từng cái tham số tất cả đều nói cho liễu lâm văn phương không phải vậy lâm văn phương cái này nửa vời cơ giới sư như thế nào đều khó có khả năng có như thế thần kỳ biểu hiện tài liệu kim loại biên chế bày tỏ sáu j o s e c h nhìn một chút thủ hạ mấy cái cơ giới sư bọn hắn cũng đều là một mặt mờ mịn đọ dực khoa kỹ năng trước đó chủ yếu là làm thiếp hình động cơ giới sản phẩm bọn họ và quân đội hợp tác nhiều nhất chính là máy bay không người lái nhưng tại ít thứ chế tác bên trên hoàn toàn không cần cân nhắc phức tạp như vậy nhân tố trong tay bọn họ như thế nào đều khó có khả năng có tài liệu kim loại biên chế bày tỏ loại vật này hơn nữa lấy đỏ dược khoa kỹ năng loại này kích thước xí nghiệp cũng không khả năng đối với trên thị trường tất cả tài liệu kim loại tiến hành chất định không cần phải làm vậy chi phí bên trên cũng không cho phép nhìn xem cười lâm văn phương dồ sốc lập tức nói ngươi bị thuê ngày mai bắt đầu đi làm sáu không lập tức bắt đầu đi làm ách sáu lâm văn phương làm ra một bộ biểu tình khổ sở nói cái này có thể hay không thảo luận trước một chút tiền lương vấn đề đãi ngộ a ta còn có người nhà phải ngồi đãi ngộ dồ sốc dùng sức vô vô lâm văn p ư ơ n g b ạ vai chiếu cố đến cái này to con cảm xúc lâm văn p ư ơ n g làm ra có chút không chịu được bộ dáng rời một bước dù s o c cười lớn nói ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đem tất cả mọi thứ làm được thu nhập của ngươi khẳng định so với ta cao dù s o c không phải nói h i ệ u nói vượt đỏ dực khoa kỹ năng bây giờ đang tại tranh đoạt ma một đời mới cơ giác bộ môn một cái từ hạng bọn hắn tại cỡ nhỏ động lực thiết kế chuyển lực thiết kế các phương diện rất có ưu thế nhưng ở gia công phương diện kỹ thuật thụ rất nhiều hạn chế trước đó một mực làm máy bay không người lái lúc nào cũng cùng đủ loại hợp thành tài liệu đánh gì đạo bọn hắn đối với nhóm lớn tài liệu kim loại rất lạ lẫm nhưng mà cơ giáp nhưng là hiện tại mà gã quân đội chú ý nhất đồ vật chỉ cần có thể giải quyết hảo vấn đề kỹ thuật hết thể những thứ khác đều không phải là vấn đề đỏ dược khoa kỹ năng lão bản bây giờ ý nghĩ a chính là trở thành quân đội cơ giáp bộ môn thương nghiệp cung ứng mặc kệ sau đó là bị đại tập đoàn thu mua vẫn là chính mình phát triển đều sẽ thành thạo đ i ề u luyện rất nhiều đỏ dược khoa kỹ năng kỹ thuật cũng không tính hùng hậu một đám nhân viên nghiên cứu kỹ thuật có cao hay không không thấp thấp lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề nhưng bởi vì đại bộ phận là từ công nhân kỹ thuật dọc theo đường đi tới thực tiễn có thể lực lớn đại, đại ở lý luận chính bọn hắn có đôi khi cũng không biết đến cùng vì cái gì giải quyết v lần này đụng phải rất nhiều vấn đề chỉ là hơi vượt ra khỏi bọn hắn thông thường những kiến thức kia cùng kinh nghiệm kết quả là kẹt rất lâu vẫn luôn không có giải quyết trước kia bọn hắn làm ra linh kiện ngoại hình kích thước đều đối nhưng năng lượng cơ giới số liệu chính là không thích hợp nhất là cường độ số liệu cùng yêu cầu của quân đội t r ê n l ệ n h rất xa trách thì trách tại bọn hắn biết là làm được trước đó joseph tự tay liền làm đi ra vẫn là vừa cùng khác kỹ thuật viên thương lượng một bên đ ộ g t h ủ có thể về sau liền sẽ không có làm ra tới qua phù hợp yêu cầu joseph biết này đối đỏ dực khoa kỹ năng dạng này kích thức không lớn công ty tới nói ý vị như thế nào lúc này đối với lâm văn phương làm ra một loạt hứa hẹn lâm văn phương ngược lại là rất bình tĩnh nói dồ sóc tiên sinh ngài có ta dãy số ta trở về chờ tin tức đi trước kia cũng có công ty phỏng vấn thông qua được nhưng ta là liên bang r i sáu mặc dù ta là đức mệnh mọi tư đối người bất quá thật giống như bây giờ xét duyệt phương thức không quá giống nhau cảm tạ ngài tán t h ư ở n g dồ sóc s ừ n g sốt một chút vừa rồi thời điểm hưng phấn không nghĩ tới vấn đề này hắn cũng không tốt làm cái gì hứa hẹn thở dài nói yên tâm đi chúng ta cần người chúng ta cũng sẽ vận dụng một chút quan hệ đem chuyện này chú đáo về tới văn phòng sọc nhĩ g nghĩ quyết định hay là cho lão bản gọi điện thoại xem như công ty tổng thanh tra kỹ thuật hắn biết một cao thủ như vậy ý vị như thế nào cái này kha vinh hoa vô cùng thuần thục làm ra từ mấy cái quốc gia khác biệt hình hào đủ loại gia công thiết bị không trở ngại chút nào kiến thức cơ bản vững chắc tới cực điểm công trình lĩnh vực thông dụng lập trình ngôn ngữ đ ề u biết ít nhất đều có thể dùng riêng này điểm liền so bây giờ sử dụng liên bang c ố máy phải không ngừng mà tra sổ tay mấy tên thủ hạ mạnh hơn nhiều quen thuộc máy móc g a công hệ thống đối với động lực và truyền lực hệ thống hiểu rõ vô cùng nhất là về sau hắn phỏng đoán mà trả lời rổ sóc hỏi thăm đại khái đáp ra nhường hạn chế biến cái k i a tổ phụ tùng công dụng một loại nào đó tiến bước trang bị hoàn toàn chính xác đó là m ạ đang bắt t r ư ớ c liên bang hao thiên chó dẫn đường chế tạo thử c h e khắp đấu khuyển người máy chi sau trụ cột bộ phận đối phương biểu hiện ra năng lực không tính là kinh tế h hai tục nhưng là đỏ rực khoa kỹ năng bây giờ cần nhất người so với rổ sóc đỏ rực khoa kỹ năng láo bản rổ e ẹ n c a n tư dừng nghĩ đến đơn giản hơn nhiều hắn là cái truy đuổi lợi nhuận nhân nhất là cái thấy được mã không ổn định chuẩn bị kiếm bột lớn nhanh chóng tránh người ra hỏa hắn nghĩ, nghĩ cảm thấy nếu như có thể cầm xuống đơn đ n h ư sau bốn tiếng tác nhĩ cách vót cảnh sát địa phương liền phái người đưa tới cái này vừa mới đến tác nhĩ cách càng không có nhiều tiền mới lấy được tạm thời thẻ căn cước kha vĩnh hoa an toàn đánh giá sách an toàn đánh giá trên sách đem kha vĩnh hoa cấp bậc an toàn bình để đến, đến rồi đây cơ hồ là mới đến mà hạ nhân có thể bắt được cao nhất an toàn cấp nói như vậy là cần người đảm bảo gánh chịu kèm thêm trách nhiệm nhưng rổ hẹn căn dựa vào mấy cái điện thoại liền làm xong nghĩ đến điểm này hắn cũng không nhịn được có chút tự đắc sáu a 267, chương 271, so yêu cầu tốt một chút chương 271, so yêu cầu tốt một chút lâm văn phương cách hai ngày lần nữa đi tới đỏ dược khoa kỹ năng thời điểm hẹn nhị căn cùng rổ soc hai người đều ở đây công ty trở lấy một nhân tài như vậy có thể dẫn vào công ty đối với sau này một đoạn thời gian phát triển cực kỳ trọng yếu đỏ dược khoa kỹ năng đã tương lâm văn phương tư liệu phát đến quân đội lập hồ sơ nếu như trong vòng ba ngày quân đội không có phản ứng vậy thì đại biểu công nhận cục cảnh sát phương diện an toàn đánh giá m ặ chào dù k ô n nhường、Lâm、Văn Phương g có trực thể tiếp tham dự Lâm v ngươi công ty của chúng ta rất may mắn có thể có như ngươi vậy cao cấp kỹ thuật nhân tài gia nhập liên minh a hẹn nhi căn biểu hiện cực kỳ nhiệt huyết ngươi chỉ cần nghiêm túc công tác những chuyện khác ngươi cứ việc k i ê n tâm Tốt. lần này thực sự là đa tạ các ngươi phần kia an toàn đánh giá sách sáu cũng không chỉ là công tác hữu dụng a lâm văn vương khách k h í nói không có việc gì ngươi không phải nguyện ý tiếp nhận năm năm công tác hợp đồng đi năm năm thời gian để chúng ta cùng một chỗ đem đỏ dực khoa kỹ năng chế tạo thành ạ nhất liệu xí nghiệp hẹn nhi căn lời thề son sắt nói đây là tự nhiên lâm văn vương vội vàng đồng ý nói ta cũng hy vọng công việc của mình có thể so với vẹn vẹn rẫy một phần tiền lương càng có ý định hơn nghĩa một chút một phần tiền lương a năm người sẽ biết hẹn nhĩ căn gia vệ thần bí cười cười vô vô lâm văn phương bạ vai dẫn hắn tiến nhập phía sau công xưởng tuyên bố vị này kha vĩnh hoa sắp xuất hiện mặc cho quản đốc phân xưởng chờ quen thuộc công tác sau đó dồ sóc liền sẽ đem hắn bây giờ kiêm quản đốc phân xưởng làm việc xong toàn bộ gì cho người mới tới này liên ban duệ đức mệnh mọi tư đốn công dân kha vĩnh hoa hắn thu vào đại khái là trên thực tế tìm có thể có thể gánh vác phần công tác này phổ thông trung t ầ n gấp g hai cân nhắc đến chuẩn bị cho phúc của hắn lợi kia liền càng là xa xa không ngừng dồ sóc biết hẹn nhi gốc ý nghĩ người lao bản này chuẩn bị trước tiên giành được cái này cường thậm chí là trung thành ở nơi này tiền còn có tác dụng thời điểm dùng sức bỏ tiền là rất hợp lý lựa chọn hắn không có ý kiến gì mặc dù hơi có chút ghen ghét nhưng ít ra cái này kha vinh hoa thu nhập thủy bình không có vượt qua chính mình hơn nữa hắn còn phải tại chính mình thủ hạ làm việc có lẽ chính là bởi vì có như vậy một chút ghen ghét d ù s a o cũng không có dặn dò công s ư ở n g trong kia chút các công nhân viên muốn cùng cái này kha vinh hoa hợp tác thật tốt dù sao cũng là làm qua quản đốc phân x ử n h â n nếu như ngay cả điểm ấy lãnh đạo lực cũng không có đơn thuần chỉ là một cái kỹ thuật cao thủ lời nói vậy vẫn là s ớ một chút xéo đi tốt hơn nhưng mà n h ư n g tất cả mọi người không nghĩ tới cái này kha vĩnh hoa chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian ngay tại trong phân xưởng giành được tôn trọng tại hẹn nhĩ căn cùng rổ sọc hai người rời đi về sau hắn lập tức triệu tập toàn thể nhân viên nói cho bọn hắn chính mình đối với xe thời gian đủ loại thiết bị đều tương đối quen thuộc trước đó đều dùng qua phần lớn nhà văn sách nội dung đều nhớ kỹ hỏi đại gia có cái gì cụ thể làm lên vấn đề không có một mặt là suy tính người mới tới này quản đốc phân xưởng trình độ một phương diện có thể để thăng một điểm chính mình đối với thiết bị trình độ quen thuộc chắc chắn cũng có lợi cho mình công tác đại gia nô n ư c tấp nập đặt câu hỏi không nghĩ tới cái này kha vĩnh hoa cơ hội là đem tất cả nhà văn sách đều thuộc lòng đối với bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể vấn đề đều rất tin tưởng trong phân xưởng còn có doanh thai xuất phẩm m ấy đài thiết bị kha vĩnh hoa ngược lại là không có biến thái như vậy biết lệnh như vậy thiết bị hơn nữa dựa theo trên lý lịch sơ lược nội dung hắn kỳ thực cũng không bất cứ cơ hội nào tiếp xúc doanh thai xuất phẩm thiết bị đức mệnh mọi tư đốn trung hòa quốc bản thân liền là máy móc chế tạo lĩnh vực bá chủ dẫn vào cũng đa số là liên bang sinh ra một chút thiết bị liên bang toàn phương vị cường đại nhất là điện tử tin tức lĩnh vực cường đại nhường liên bang sinh ra đủ loại gia công thiết bị tại kỹ thuật số h c h í năng hóa cùng giảm bớt cường độ lao động phương diện có ưu thế cực lớn đến nỗi doanh thai loại này đem hai nước mũi nhọn sản phẩm đánh g ã y lại đánh lộn mặc dù các h ạ g chỉ tiêu thoạt nhìn là không kém nhưng thực tế dùng rất có trên l ệ sản phẩm bọn hắn không có khả năng để ý đáng tin lấy cường đại kiến thức cơ bản cái này kha vĩnh hoa hơi tìm tòi một chút là có thể đem những thứ này doanh thai c ố máy đều dùng phải có mô hình có dạng sáu tất cả mọi người là người biết chuyện biết đây là cái này mới nhậm chức quản đốc phân xưởng tại lập uy k i m lấy lỏng hắn cũng không thèm để ý người khác có phải hay không ghen ghét hắn hắn có trọn vẹn hắn cũng không thèm để ý đem chính mình tri thức cùng kinh nghiệm truyền thụ cho đại gia bởi vì hắn tự tin những người này ở đây có thể tưởng tượng đến tương lai không có cơ hội ở phương diện này uy hiếp được địa vị của hắn có thể một đám kỹ thuật giỏi một điểm thủ hạ rõ ràng có trợ giúp hắn khai triển công việc ngược lại là một cái lao kỹ sư buổi tối cùng các đồng nghiệp ăn cơm c h u n g thời điểm nói có thể là kha vĩnh hoa cảm thấy đại gia kỹ thuật tương đối thái thật sự là không nhìn nổi phải biết có thể tại đức mệnh mọi tư đốn nhất l ư u chế tạo xí nghiệp làm đến quản đốc phân xưởng chính hắn kỹ thuật không thể nghi ngờ tại đức mệnh mọi tư đốn loại kêu bình quân trình độ cực cao chỗ đại hắn bên nhất là những năm này cơ hồ tất cả thiết bị đều ở đây dần dần kỹ thuật số hóa chương trình hóa từ nghề chế tạo phát triển tới nói cái này bắt buộc phải làm dùng đủ loại thủ đoạn phụ trợ giảm xuống gia công công sai không còn quá mức ỷ lại ưu tú công nhân kỹ thuật là chiều hướng phát triển nhưng vừa vặn ở nơi này chuyển hình kỳ đối với cơ giới sư trở liên quan nghề nghiệp yêu cầu là cao nhất một cái ưu tú cơ giới sư nhất thiết phải có cực kỳ thông thạo cơ sở làm kỹ thuật dựa theo chuyển thông ý kiến chính là cái gì sống đều có thể lên tay đều phải có không tệ tay cảm giác có thể đồng thời cơ giới sư còn nhất thiết phải nắm giữ đại lượng tân tiến điện tử Chương trình, tài liệu các loại các của tục trình, phương diện kỹ thuật, bằng không nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống liền không khả diện bằng bọn sống liền năng tài tiếp tục kéo dài. liệu loại kiếp kéo kỹ mọi à là cái chính nghi đại biểu. Kha không kỳ kỹ Vĩnh Hoa, hề hình ngờ truyền tú ưu sư m người xem qua hắn là một m một dạng thủ động t h í giới cảm thấy trình độ của hắn không thấp nhưng khoảng cách đỉnh tiêm còn rất xa nếu như chỉ bằng tay này làm kỹ thuật tại đỏ d ự c khoa kỹ năng nhiều nhất cũng chính là một phổ thông công nhân kỹ thuật nhưng kha v ĩ n h hoa tại cơ điện kỹ thuật máy móc cùng truyền lực hệ thống cơ điện một thể hóa các phương diện có cực cao tạo nghệ đại gia ngờ tới kha vinh hoa rất có thể tại chuyên học bổ túc vật lý toán học nhiệt lực học chờ n à n học không phải vậy hắn tại những này chuyên nghiệp lĩnh vực tạo nghệ đơn giản không có cách nào giảng giải tất nhiên kha vinh hoa nhanh như vậy ở công ty đứng vững bước chân bất kể là rổ sập vẫn là hẹn nhị căn đều khó có khả năng nhường hắn n h à n rỗi bọn hắn phía trước bắt được linh bộ kiện có thể gia công đi ra có thể nhanh như vậy tạo thành đại lượng sinh sản thoái vị tại sydney thành phố bây giờ phụ trách cỡ nhỏ tiến bước thức động cơ giới 9903 sở nghiên cứu đại biểu vô cùng d i n mình rất nhanh liền cho đỏ dự khoa kỹ năng nhóm thứ hai nhiệm vụ bọn hắn sẽ phụ trách lắp g á p động cơ giới khuyển m ư ờ một cái cơ sở sở khảo thí loại hình bên trong một cái đồng thời 9903 sở nghiên cứu đây là hành động bất đắc dĩ bọn hắn vốn chính là một cái mới sáng tạo sở nghiên cứu nguyên lai、like、ai thật sự cân nhắc qua cỡ nhỏ tiến bước trang trí thực dụng à. 9903 sở nghiên cứu tổ kiến cũng bất quá là biết hao thiên c h o dẫn đường chuyện sau đó toàn bộ sở nghiên cứu chính mình cũng tại sức đầu mẹ chán mà từ các ngành các nghề ưu đ i ề u ưu tú nhân viên nghiên cứu đâu căn bản không để ý tới bao nhiêu nghiên cứu sự tỉnh nhưng phía trên tầng tầng áp lực dưới tới cũng chỉ đành bên trên có chính sách dưới có đối sách sở nghiên cứu tạm thời trở thành một bộ môn nghiên cứu diễn hai nơi cơ quan đem hạng mục lớn hủy đi nát gì cho có tư chất công ty cùng độc lập nghiên cứu cơ quan thậm chí một chút rất ngưu bở cá nhân dạng này nghiên cứu tự nhiên không có khả năng rất thành hệ thống trong thời gian ngắn không có khả năng khiến cho xuất động lực phải tới nhưng chỗ tốt là không ngừng có tiểu nhân thành quả không ngừng có đủ loại danh mục kỹ thuật hạng mục sinh ra đối với phía trên cũng coi như là có một gì đại mà bây giờ đỏ dược khoa kỹ năng đ ố n g nhiên biểu hiện ra tương đối khá giải quyết vấn đề năng lực chín nghìn chín trăm linh ba sở nghiên cứu một cách tự nhiên quyết định cho bọn hắn thêm điểm trọng trách sáu tại cái kia trên danh nghĩa là nhà bây giờ chỗ thì có một đài có thể nói là cực kỳ thành thục máy móc quyền. vẫn là máy móc chiến đấu khuyển trào lâm văn vương nhìn thấy chín nghìn chín trăm linh ba sở nghiên cứu bên kia lấy ra bản vẽ thời điểm cảm thấy rất có chút bất đắc dĩ hắn một mắt liền có thể nhìn ra rất nhiều thiết kế không hợp lý chỗ nhưng lại không có cách nào nói còn phải chiếu vào bản vẽ tạo một đài chỉ có thể dẫn hắn vật cười đáng thương đồ vật chỉ là máy móc bản vẽ không có tương quan chương trình tổ không có những cái nhiệm vụ khắc sách không có thiết kế chỉ đạo tư tưởng lời thuyết minh đường không có tương quan mạch điện các loại chỉ là một máy móc kết cấu giá đỡ mà thôi sáu nhìn xem vật như vậy lâm văn vương bất chi bất giác đã cảm thấy đau rằng đứng lên thế nào vật này là quá đơn giản vẫn là quá khó a joseph nhìn thấy lâm văn phương biểu lộ đục lên đến thảo luận đạo trước tiên làm được chơi a khảo thí báo cáo muốn hai tuần sau gì cùng những nhà khác công ty cùng đi sydney thành phố cùng 9903 n g ư ờ i của sở nghiên cứu học thương lượng lấy trình độ của ngươi những vật này một ngày t i u ra tới a không cần một ngày một giờ là được rồi lâm văn phương cười khổ mà nói thế nhưng là kiểm tra này làm như thế nào ta rốt cuộc biết công ty đến cùng đang làm gì có thể riêng này cái giá đỡ làm được không cần a tài liệu cùng cơ phận tính cơ học khảo thí không cần làm tính toán liền biết nhưng động lực học khảo thí làm như thế nào chỉ dựa vào cái này không xương động đều không động được đứng lên làm như thế nào động lực học khảo thí a a joseph s ừ n g sốt một chút ý thức được vấn đề thế nhưng là sáu ta biết khảo thí yêu cầu bên trong nhất là ghi chú rõ động lực học khảo thí bộ phận chín nghìn chín trăm linh ba bọn hắn cũng thật l à quỷ không tốn công phu liền nghĩ lên mặt nhà phương án tham khảo lâm văn phương cố ý làm ra tức giận bất bình d á n g vẻ joseph đối với mã rất nhiều quan phương cơ quan thông qua đủ loại phương thức chiếm xí nghiệp tiện nghi ngược lại là rất lý giải vân đạm phong khinh thở g i i nói vậy làm sao bây giờ đâu Tốt xấu c ô nhưng g ty của c ú n cũng đối cỡ nhỏ hệ thống động g ta t cỡ lực tương đối hệ ơ đối đắc, có c tâm hắn ấ lấy p phương nhận án đi ra, làm khảo thí coi như xong nó, này, nghĩ kiếm chút tiền thật không dễ dàng khảo thí thời chút thật là làm l bây một Mẹ kiếm tốt. cái coi đi giờ đại ra, A. Joe dễ Stock đầu, u c h ẩ bị nhận mệnh. Nhưng hắn lại phát hiện cái này kha vinh hoa biểu lộ rõ ràng không giống như là chuẩn bị tiến vào cái vòng này bộ vội vàng khuyên nhủ không có biện pháp chỉ có trước tiên làm tốt quan hệ để bọn hắn chiếm chút tiện nghi liền chiếm chút tiện nghi a ngược lại đến cuối cùng thua thiệt là chắc chắn sẽ không thua thiệt cái này ta minh bạch ta cũng không phải lần thứ nhất cùng chính ép liên quan bộ hợp tác thế nhưng là ta đang suy nghĩ nếu như sáu ta là nói nếu như chúng ta có thể đem thứ này khiến cho so với bọn hắn yêu cầu khá hơn một chút đâu ta là nói nếu chúng ta có thể làm được so tất cả khác tiếp vào giống công tác công ty đều tốt đâu joseph lập tức giật mình bọn họ là gia tiểu công ty điểm này hắn hiểu được 9903 sở nghiên cứu minh bạch hẹn nhị căn mình cũng minh bạch hoàn toàn chính xác bọn họ kỹ thuật sức mạnh có thể không bằng những đại công ty kia nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ xấu đại gia không có chờ mong bọn hắn cái gì nhưng bọn hắn có bất kỳ tốt biểu hiện có thể mang cho người khác kinh hỉ lại bị phóng đại đến mức độ lớn nhất dù biết là cái nào công ty cầm tới nhiệm vụ tương tự biết bên trong có mấy nhà thanh danh hiện hách sĩ nghiệp lớn cả một đời dù là chỉ có như vậy một lần hắn cũng nghĩ ở một cái công khai nơi đường hoàng nói cho những cái kia không đem bọn hắn coi ra gì người đỏ dự c khoa kỹ năng có thể mạnh hơn bọn họ một cỗ nhiệt huyết ở trong lồng ngực lăn lộn đến s ô i trào dồ sọc cắn răng nói chỉ có như vậy chút thời gian tới kịp sao ta không biết các ngươi nơi này tập tục cùng quen thuộc là như thế nào tại đức mệnh mọi tư đốn đến rồi tập trung công quan thời điểm tất cả mọi người có một hạng việc kỹ a cái gì thăng ca lâm văn phương nhún vai nói lão bản tốt hơn người sẽ quản cái tiền làm thêm giờ cùng cơm tối bữa ăn khuya cái gì nếu là không thật tốt cái t h i a cũng không có cách nào làm ra thứ càng tốt đem người khác cái cảm đều c h ấ n kinh đó dù sao cũng là chúng ta niềm vui thú c h â à. trên mặt hắn tràn đầy say mê đau nhói rồ sóc rồ sóc hư một tiếng nói ngươi lập tức tìm người khởi công chuyên đề công quan những vấn đề khác để ta giải quyết lâm văn phương cười cười nhìn xem rồ sóc vội vàng mà đi hắn đều có chút ngượng ngùng vài câu thật đơn giản lời nói nhường rồ xo cái này mặc dù có chút tâm cơ nhưng còn tính là cái điển hình kỹ năng thuật nhân viên g i a h ỏ a bị ép buộc ở tự động tự giác đi hối hả kỳ thực đây chỉ là một che giấu thôi hắn làm sao lại không có lòng tin không nắm chắc đâu trước đây làm ra hao thiên toàn bộ quá trình nghiên cứu bên trong thế nhưng là tích góp lại vô số tư liệu tiến bước hệ thống động lực và truyền lực trước trước sau sau mười mấy phương án tìm phương án thay hình đổi dạng một chút như thế nào cũng có thể làm cho mọi hạ những người này kinh một thanh đương nhiên cũng sẽ không vô cớ làm lợi mọi h người Đủ điểm loại phương án điểm tốt kha u đều y ế t t điểm hắn đều rõ như lòng bàn rõ y tay tuyệt chỉ cần đến lúc cử chút tay trần, tuyệt đối sẽ để mà người mắc mà không biết. Hẹn căn đồng thời không có cùng dồ sọc không Hẹn nhĩ thời không nghĩ nhỏ mọn như đến bên trong động trần, người đồng mọn đó đối để biết. lại lượm ở sẽ mà mà dồ vĩnh ậ y hắn rõ ràng minh bạch Kha ràng nào dùng tiền rõ là đáng giá. lúc v hoa chỉ là đưa ra một mục tiêu thậm chí cũng không có cụ thể ý nghĩ nhưng cái mục tiêu này nhường hắn rất tâm động nếu như không thành công bất quá là bỏ ra một điểm tiền làm thêm giờ cùng đồ ăn đồ uốn g phí tổn cái kia có thể có bao nhiêu tiền nhưng nếu là thành công không nói có thể thắng được cái gì lớn đơn đặt hàng chỉ cần đỏ dư khoa kỹ năng đủ tại những cái kia đại lao tụ tập trên tỉnh cảnh lộ một chút khuôn mặt cũng là vô cùng ghê gớm sự tình nếu là thật có thể lực g á p quần hùng tại hội triển lãm bên trên rút đến thứ nhất đỏ dư khoa kỹ năng địa vị đem hoàn toàn khác biệt không còn là bây giờ loại này gì sườn bộ dáng làm hẹn n h ĩ căn âm thầm hạ quyết tâm hắn đối với rổ sóc nói chuyện này ngươi tự mình phụ trách có bất kỳ cần ngươi an b à i không được lập tức nói cho ta biết cơ hội lần này chúng ta nhất định muốn nắm chặt A 268, chương hai loại kết cấu chương hai trăm bảy mươi hai hai loại kết cấu ta tới hướng đại gia giải thích một chút trong đầu nhô ra hai loại động lực kết cấu nếu có cái gì chỗ không rõ tùy thời đánh gãy ta tiếp đó chúng ta liền chuẩn bị chia mấy cái tiểu tổ chia ra tiến hành thí nghiệm được mọi người còn vấn lâm văn vương một chút cũng không có luôn cuống dù là máy móc cùng động lực cũng không tính là của hắn sở trường bất quá từ năm đó ở thiên Trì núi đi theo khâu minh học tập đến nay h n tại lĩnh vực này mặc dù không có xuống nhiều khổ công phu cũng mặc kệ là khâu minh vẫn là về sau thiên rượu chế tạo đám người kia tất cả đều là đứng đầu kỹ thuật nhân tài nhường hắn có lý luận cùng thực tiễn hai phương diện đều có cực cao tăng thêm có hỏa vụ phụ trợ trong khoảng thời gian này lại nhồi cho vị tan thức mà bù lại một chút ứng phó những người này dư xài. lâm văn phương lấy ra hai chủng phương an bài đều vô cùng mới lạ bởi vì cỡ nhỏ tiến bức trang bị đối với thể tích trọng lượng trở hạn chế áp dụng trên cơ bản cũng là liền cán cùng kim loại dây chủ đạo toàn bộ hệ thống động lực đến nỗi thu phát đều là dựa vào cỡ nhỏ đ i ệ n cơ cỡ nhỏ địa cơ kỹ thuật mặc dù còn có đề cao tiềm lực bất quá vậy thì không phải là một lần là xong sự tỉnh đỏ dực khoa kỹ năng ban đầu chủ doanh nghiệp vụ là máy bay không người lái tại cỡ nhỏ điện cơ phương diện có nhất lưu đồng bạn hợp tác phương diện này sản phẩm không cần lo lắng tất nhiên làm ạ nhất lưu tiêu chuẩn mấu chốt chính là ở chuyển lực bất kể là tuyến động vẫn là liên cán vấn đề lớn nhất đều là giống nhau đó chính là ở một cái trên phương hướng có thể cam đoan ổn định có lực thu phát nhưng rất khó chiếu cố mấy cái khác phương hướng thế nhưng là động lực h u y ể n không có khả năng chỉ chạy đường thẳng cũng không thể luôn dựa vào lấy trái phải hai bên tốc độ phái đến ngoặt nếu như không làm ra điều chỉnh động lực quyền năng lực vận động sẽ rất chịu hạn chế thế nhưng là hai loại cơ bản nhất kết cấu cũng không phải dễ dàng như vậy điều chỉnh lâm văn phương ngay từ đầu liền không có cân nhắc qua liền cán thức truyền lực phương thức không chỉ bởi vì liền cán thức truyền lực bản thân tiêu hao động lực tương đối lớn càng bởi vì này trùng phương thức đại lượng áp dụng cố định hình thể linh bộ kiện bản thân liền để chọn bộ cơ cấu n h ẹ bén giảm xuống không thiếu tuyến không truyền lực muốn rất linh hoạt nhiều hơn nữa tự trọng rất nhẹ tại tuyến không cùng liền cán cái này hai trùng phương an b à i ở giữa có đầy đủ trọng lượng kém nhường lâm văn phương thiết kế ra chính mình cần cơ quan tới hắn lấy ra phương án thứ nhất rất đơn giản chính là tại mỗi một cây động lực tuyến hai bên đều trang bị một cái có thể điều chỉnh tuyến kẹp thông qua điều chỉnh tuyến kẹp vị trí phương hướng nhường động lực tuyến có thể tại trong phạm vi nhất định di động t h như nguyên lai tại cùng vận động phương hướng thẳng đứng động lực tuyến hoạt động đến song song vị trí cũng liền nhường động lực quyền có thể trình độ nhất định thu được có thể ngang thâu s u ấ t động lực ngang thâu s u ấ t động lực đồng dạng tựa hồ như thế nào đều không biện pháp để cao đến cùng thẳng đứng phương hướng một dạng lúc nào cũng muốn thiệt hại không thiếu nhưng ít ra tốt hơn không có theo kết cấu ưu hóa cũng có thể nhường hướng bên thâu s u ấ t động lực đạt đến cuối cùng động lực sau đến bại thành cái phương án này lấy ra sau đó tất cả mọi người tại vào đầu đích thật là rất dễ lý giải nhưng cần thiết chí tuyến kẹp nhiều lắm một đầu động lực h u y ể n bên trên có mấy chục cây trụ cột động lực tuyến đó chính là trên trăm cái tuyến kẹp d ầ m d ạ p chẳng c h ị tuyến kẹp mặc dù mỗi cái cũng không khó khăn t h i ế t trí nhưng số lượng còn tại đó sẽ để cho toàn thân đáng tin giảm xuống rất nhiều linh kiện càng nhiều càng không đáng tin cậy tất cả mọi người minh bạch đ i ể m ấy một cái khác phương án nhường đại ra hai mắt tỏa sáng đồng dạng áp dụng hoạt động động lực tuyến sắp đặt nhưng hoạt động phương thức vô cùng khác biệt tại đại bộ phận vị trí động lực tuyến cũng là đơn cố nhưng ở tứ chi phần lưng những thứ này vận động thường xuyên nhất chỗ tất cả đều áp dụng từ một cố động lực tuyến phân ra ba cỗ chi nhánh động lực tuyến sắp đặt tuyến kẹp là cố định nhưng cùng t e n chốt lắp đặt vị trí phân ly tại tứ chi cùng phần lương trục cái thượng đô cài đặt một cái hoạt động l á chắn hình dáng trang bị phía trên mở ra ba đầu lỗ khảm nhường ba cố động lực tuyến phân biệt kẹt tại trong chỗ lõm thông qua điều chỉnh khối này hoạt động l á chắn hình dáng vật có thể thay đổi động lực tuyến thi lực phương hướng từ đó đạt đến cải biên sức mạnh thu phát phương hướng mục đích cái này chúng phương thức đối với phương án thứ nhất điểm tốt rất nhiều nhất là có thể đồng thời điều chỉnh mấy cái phương hướng thi lực nhường toàn thân động lực thu phát trong nháy mắt thiên hướng đến cực hạn có thể làm ra cao tốc liên tục nhanh quay ngược trở lại các loại động tác thuần túy nói ngắn thời gian b ộ c phát ra vận động chỉ cần hậu trường giờ g i ở phần cứng theo kịp thậm chí so hao thiên đều mạnh hơn một chút nhưng cái phương án này thật sự là quá có khiêu chiến từ gia công gng độ yêu cầu đi lên nói cái phương án này gia công gng độ yêu cầu cơ h ồ tại mỗi một hạng thượng độ rất cực h ạ n ít nhất đặt đến trước mắt đỏ dực khoa kỹ năng công xưởng bên trong mấy loại chủ yếu thiết bị gng độ trực tuyến mấy cái kia hình tròn tròn phụ tùng yêu cầu cao hơn vô luận là tài liệu hình dạng thiết kế mặt ngoài công nghệ xử lý các loại tất cả đều đều phải đạt đến tiêu chuẩn cao nhất là tài liệu cái này kim loại lá chắn hình dáng vật bởi vì một mực có kim loại dây tại mặt ngoài vừa đi vừa về ma sát thi lực sẽ sinh ra rất cao nhiệt lượng cái cơ phận này chẳng những yêu cầu cực cao gng ở độ cùng cường độ nhưng lại không thể là thức tâm nhất thiết phải ở mặt sau tiện ra phiến tầng kết cấu tới giải nhiệt sáu này đối đỏ dực khoa kỹ năng trước mắt gia công kỹ thuật tới nói cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành đi qua thảo luận vì có thể tại hội triển lãm bên trên nhất cử áp đảo những công ty khác đại gia vẫn là quyết định áp dụng đệ nhị chủng phương an bài nếu như có thể đánh hạ cửa h ả i khó khăn này cái kia toàn bộ công ty bình quân trình độ kỹ thuật đều có thể đề cao một tầng đối với tương lai phát triển có lợi thật lớn mặt khác bộ phận cũng là bởi vì rổ s ậ tộc hòa ước ngươi căn cẩn thận hỏi thăm kha vĩnh hoa tất nhiên kha vĩnh hoa lời thề son sắc mà bảo chứng hắn ra tay ra công hình tròn tròn linh kiện không có vấn đề cái kia những thứ khác kỹ thuật độ khó cũng không tính rất cao đơn giản là động lực tiến trình thể kết cấu sắp đặt điều kiện tivi cùng mỗi cái linh bộ kiện từ chất liệu công năng khắp các mọi mặt trình hợp cùng với hậu trường giờ g ở phần cứng biên chế mà thôi. đơn thuần từ tiến hành động lực học khảo nghiệm góc độ tới nói cái này hậu trường giờ gì ở phần cứng thậm chí không cần quá phức tạp di nờ g bí mật chỉ cần có thể dựa theo yêu cầu đem đi chạy nhảy va chạm chuyển hướng l a t lộn hòa hoãn các loại động tác đều làm được là được bất quá đỏ dực khoa kỹ năng cảm thấy phương diện này cũng có thể làm được so 9903 sở nghiên cứu yêu cầu càng tốt hơn một chút đỏ dực khoa kỹ năng là có chương trình bộ bất quá bình thường đám người này đều ở đây trong văn phòng kiêm quản trị mạng và số liệu phục vụ công tác dỗ ẻn lại tạm thời mời trước đó hợp tác qua một chút lập trình vi tới đẩy đem ty máy xuống thống sống, công thông thường hệ thống máy tính phương diện sống, đem các hệ lần o láo công nhân giải phóng ra ngoài, ạ i giải công công cùng một chỗ công nhân phóng quan ty một l ra này hắn n ngụ. Văn Phương ẩn ẩn có chút phấn. Lần này g Lâm chút hư có nói lên hai cái động lực kết cấu cùng hao thiên trào dùng từ đồng hồ bên trong tìm kiếm linh cảm dần dần phát triển ra tới nhiều một chút cắn vào thức cầm tung hệ thống động lực hoàn toàn khác biệt hao thiên cùng ý ủ trào hệ thống động lực vô cùng di ng gây nên nhịp nhang ngã khớp các phương diện đến xem cũng là trước mắt tối cường tân tiến nhất nhưng tại m ặ cá loại này hệ thống động lực tuyệt đối làm không được lâm văn p ư ơ n g cũng vô ý ở chỗ này phục chế hao thiên hệ thống động lực tin tưởng a người chính mình đã sớm minh bạch thao thiên không phải bọn hắn sơn trại đối tượng thế nhưng loại hệ thống động lực sẽ để cho bọn hắn tất cả thương nghiệp cung ứng hỏng mất thành phẩm tỷ lệ sẽ phi thường thấp đối với mạ t ư i nói vậy tuyệt không phải là một cái kinh tế lựa chọn nhưng lâm văn phương nói lên loại này hệ thống động lực cũng không hoàn toàn là nhằm vào mạ cảm b ấ y hay là ngộ biến thùng quyền mà là có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp ở trong đó ba đầu động lực tuyến cũng không phải cái này trùng phương án mục tiêu cuối cùng nếu như có thể cái hệ thống này có thể dung nhập càng đa số hơn lượng động lực tuyến hơn nữa tuyệt đối là động lực tuyến càng nhiều có thể liền hè xong thông ạ i Lâm Văn p ư n qua buộc tuyến vỏng đem động lực phân phối cho bất đồng động lực tuyến lấy đạt đến bất đồng động lực thu phát phương hướng phương án như vậy có thể tránh cho bây giờ cái kia hình tròn tròn phụ tùng chuyển động cơ giới giảm xuống phát nhiệt để cao đáng tin cũng có thể làm đến phương hướng càng cẩn thận phong phú động lực thu phát loại ý nghĩ này mô phỏng chính là cơ tuyến kiềm chế tới nhưng muốn làm cái này ít nhất lấy đỏ dực khoa kỹ năng bây giờ r a công trình độ còn không được cái kia buộc tuyến vòng tài liệu cùng gia công gng độ yêu cầu cực cao ự c c e rằng t i ê n diệu chế tạo đàm kia kỹ thuật ngưu nhân phải phê lượng gia công cũng không dễ dàng tối đa cũng chính là thủ công từng cái làm tại đỏ dực khoa kỹ năng thiết bị gng độ sẽ không đủ nhìn liền thử tất yếu cũng không có lâm văn phương nói lên phương án đi qua hỏa vũ mấy lần mô p h ỏ n g tính toán đại khái tính toán ra tốt nhất phương án đem động lực tuyến sắp đặt tạo thành bản vẽ bất quá lâm văn phương cũng không thể lập tức liền mang sang tốt nhất phương án chỉ có thể cùng đọ dực khoa kỹ năng những cái k i a đồng sự nhóm nhiều lần nếm thử tất cả chủng phương á n bài dần dần đem tốt nhất phương án đi ra tại công xưởng bên trong bận rộn không sai biệt lắm mười hai thiên bọn hắn mới đưa đầu này động lực huyền đại khái làm xong nhưng vẫn là chính cống công c h í n h bản tuyến đường tất cả đều bộc lộ ra ngoài cũng chính là tại những cái k i a động lực tuyến bên ngoài tăng thêm một tầng cứng rắn chất nửa trong suốt nhựa cây tài liệu vòng bảo hộ những bộ phận khác liền đơn giản nhất sắc ngoài đều không làm lần này là thật sự không có thời gian tuy nói là một tầng thật đơn giản sắc ngoài nhưng cái này sát ngoài cũng phải phù hợp động lực h y ệ n tại trong vận động đặc biệt không thể có tác dụng phụ đến cùng dùng cái gì chất liệu làm thành lạc như thế nào kết cấu cũng muốn nhiều lần thử nhưng bọn hắn kỳ thực chỉ có một ngày thời gian một ngày này còn muốn dùng để làm động lực học khảo thí làm ra phù hợp 9903 sở nghiên cứu yêu cầu báo cáo tới tiếp đó một đoàn người còn phải lập tức chạy tới sydney thành phố chuẩn bị tham gia sở nghiên cứu tổ chức hội triển lãm cầm cấp bậc an toàn đánh giá sách kha vĩnh hoa đương nhiên sẽ không có tư cách đi tham gia cái này hội triển lãm làm động lực học khảo thí làm xong hắn cùng lập trình viên cuối cùng nói ra chương trình điều chỉnh phương án sau đó liền cáo từ về nhà đi ngủ đây đọ dực khoa kỹ năng trên dưới tất cả mọi người đều ở vào một mảnh phấn khởi bên trong bọn hắn đều hiểu bọn hắn đưa đi tiến hành công khai khảo nghiệm là thế nào một cái cường đại đồ chơi có lẽ thoạt nhìn là t h ả m một chút nhưng bọn hắn làm ra động lực quyển từ có thể lên tới nói thậm chí vượt quá chính bọn hắn tưởng tượng toàn bộ động lực quyển ra tốc cực tốc chuyển hướng tốc độ liên tục biến hướng năng lực tốc độ phản ứng các loại hạng số liệu đều vô cùng để cho người ta hài lòng hoàn toàn chính xác cùng chân chính cảnh khuyển so sánh thứ này tuyệt đối không có khả năng đầy đủ nhạy bén nhưng dồ h n căn hỏi thăm một chút những công ty khác cho ra số liệu nếu như không phải tất cả công ty đều ở đ â y trang điệu thấp cố ý dầu giếm vậy bọn hắn liền có tuyệt đại ưu thế sáu lớn đến sẽ cho người rất cảm xuống ưu thế A toanh Trường trường trí cũng không có toàn bộ chứng thực, có thể hệ thống thiết tốt tở tệ. nhưng Vành động Vành động nghiên nhân viên cũng không chứng không chính giờ là phối hệ đe bộ sở loại Mới cứu mặc các có có mặc lầu dù d bây bị chỉ là càng tiết kiệm thời gian thôi đại lượng mới tinh thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử đại khái hoàn thành bây giờ cũng coi như là có một nhà tiên tiến mà trọng yếu sở nghiên cứu bộ dáng bởi vì chủ công phương hướng là cỡ trung tiểu tiến bức trang bị 9903 sở nghiên cứu không có to lớn sân kiểm tra mà là cải tạo một gian không trụ nhà máy coi như sân kiểm tra sân kiểm tra trên sả ngang n g treo lấy đủ loại thiết bị theo dõi cùng máy thu tín hiệu sân kiểm tra hai bên đều dùng xi、si、măng cốt thép tu lên ngang eo cao tường rào phía trên giả bộ thiết lập cao một t ư ớ c thủy tinh trong suất thép hậu thuẫn toàn bộ tường rào ngoại trừ mấy cái mở miệm có thể xuất nhập trong s tại một công n h là h ty đại biểu khu vực một bên khác mấy cái đến từ mấy đại công ty đại biểu thỉnh thoảng hướng về bên này đang tại thân thiện thảo luận lấy xí nghiệp quản lý kinh doanh kinh nghiệm thỉnh thoảng lẫn nhau nói móc nạo báng đám người liếc xeo ánh mắt đối với những cái tia đại tập đoàn tới nói những thứ này trung tiểu sĩ nghiệp thực sự không đáng quá để ở trong lòng số nhiều dưới tình huống bọn hắn chính là tới phụ trợ bọn hắn những thứ này đại tập đoàn thân phận cùng nhân mạch hẹn nhĩ căn các ngươi lần này làm ra tới đồ chơi tốt gì sắt dịch động lực điện tử công ty hữu hạn lao bản nhiều đặc biệt sắt lôi tư hỏa hẹn nhĩ căn tư dừng là bạn cũ cũng là xích dược khoa học kỹ thuật động cơ điện là tối trọng yếu thương nghiệp cung ứng xem như mà ạ số một động cơ điện xí nghiệp hắn đối với trong khoảng thời gian này xích dược khoa học kỹ thuật đang cố gắng công quan sự tình cũng hơi có nghe thấy Hắn dừng lại m ộ tuy chút, nói, trước thanh tập nói, ngày đoàn kiếm đại i mấy b ể tới t công ty thời đại i tới các người. kiếm ể m làm nhắc bọn hắn nhớ thương cũng không dễ dàng Thanh đoàn các tập Bị dễ à. xếp hàng thứ nhưng hạng hắn này, cũng cùng bọn mục ở vào cùng chạy một đường. Tuy đại tập đường. đại Tuy t đoàn kỹ thuật tích lũy tương đối phong phú nhưng là giới hạn tại truyền thống quân hỏa lĩnh vực tại loại này cỡ nhỏ tiến bước trang bị thượng thanh kiếm tập đoàn cùng tất cả mọi người giống nhau là linh cơ sở hẹn nhĩ c ă n nghe xong cười khổ mà nói ta nhưng không biết là chuyện gì xảy ra nhân ra thanh kiếm tập đoàn sẽ đối với các ngôi nhà này công ty nhỏ có hứng thú đừng nói dỡn bọn hắn nói không chừng tùy tiện tiếp cái máy bay không người lái nghiên cứu sống là có thể đem láo huynh ngươi đưa ra súng ống đạn được giới hoặc là đem xích rực mua lại vẹn vẹn đem ngươi đá ra súng ống đạn được giới saxe đứng bên người chính là rộ một công trình khoa học kỹ thuật lao bản giai ẩn gi gi g i a hỏa này từ trước đến nay lấy ác miệng c h ứ a danh nhưng làm người ngược lại là rất tốt mặc dù hẹn nhi căn cùng giai ẩn gi nhận biết thời gian rất dài ra nói đến cũng coi như là lẫn nhau ô dù bằng hưu nhưng bị gi gi gi gi kiểu nói này trên mặt vẫn có chút không nhịn được h ừ ai biết được chờ một chút kết quả khảo nghiệm đi ra mới có thể thấy rõ ràng hẹn nhi căn tàn bạo nói、à. s á t dịch sửng sốt một chút l i ề n v ộ i vàng hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự đối với các người công ty làm ra đồ vật có lòng tin như vậy hẹn nhi căn còn chưa nói cái gì dồ sọc đứng ngồi không yên xin chỉ thị l ã o bản ta lại đi chuẩn bị ở giữa xem một chút đi hẹn nhi căn gật đầu một cái tất cả mọi người đã nhìn ra hẹn nhi căn đối với lần này xích dược khoa học kỹ thuật lấy ra đồ vật đích thật là vô cùng tin tưởng bằng không thì sẽ không có biểu hiện như vậy thanh kiếm tập đoàn đại biểu chỗ ở đống k i a người thảo luận nhưng là hoàn toàn bất đồng chủ đề thanh kiếm tập đoàn la tư đặc biệt tập đoàn số d ầ tập đoàn các đại biểu thật vẫn thảo luận xích dược khoa học k so với những cái kia cỡ trung tiểu tập đoàn bọn hắn những thứ này tại mạc ga súng ống đạt được lĩnh vực chiếm giữ địa vị trọng yếu đại tập đoàn có phi thường bao la nguồn tin tức theo bọn hắn nghĩ x í c h dực khoa học kỹ thuật phía trước gì đi lên phần báo cáo kia bên trong rất nhiều số liệu thật bất khả tư nghị đến lúc đó xem bọn hắn kết thúc như thế nào à bây giờ thời đại này công ty nhỏ chân thực không thận trọng a nghĩ ra danh tiếng tới mức này chật c h ậ ợ t công khai hội triển lãm bên trên x ấ u mặt nhưng c ó đến bọn hắn nhìn ha ha chính là có đủ loại hoa văn né tránh sấu mặt đi tỉ như mạch điện trục chặt nước vào di chuyển thời điểm tém ộ t cái cái gì ngược lại chỉ cần bất động đứng lên. vậy thì sẽ không mất mặt đi a lao huynh n g u y ê nghiệp n vụ rất nhuẩn nhuyn đi quá khen quá khen tham gia vô số khảo thí sẽ nhìn đến mức quá nhiều đi loại trường hợp này cũng chỉ có loại chuyện này cực kỳ có niềm v u i thú ân nói là đâu mười hai mặc dù mấy người thất vọng nhưng bọn hắn vốn là không quá che giấu loại này miệt thị thái độ tự nhiên cũng sẽ không quá kiên kỵ để người khác nghe được tại bày ra khu dạng này thu h ẹ p chỗ muốn hoàn toàn không nghe thấy cũng rất khó khăn nếu là lúc trước hẹn nhĩ căn có lẽ sẽ khuôn mặt kẹo xanh xám thở phì phọ phàn nàn một chút nhưng bây giờ trên mặt của hắn chỉ có một vòng cười lạnh hắn chờ đợi nhìn những người này biểu lộ hắn m u ố n biết mặt của bọn hắn đến cùng có thể biến thành bộ g i á n g g ì 9 c h í sở nghiên cứu rất nhanh liền bắt đầu bày ra bởi vì có khảo thí báo cáo tại tăng thêm sắp xếp thời gian phải tương đối khẩn trương khảo thí chỉ tiến hành chủ yếu nhất hai cái khâu thiết kế song sân bãi v ư ợ t chướng ngại vật cùng với một tổ bao hàm t r á n h né đủ loại vật thể ném tất cả công ty động tác tự chọn tổ hợp 9 h í n sở nghiên cứu chính mình cũng không có cầm tới hoàn c h ì n h trí tuệ nhân tạo hàn mẫu đương nhiên không có khả năng đem trí năng không chế bộ phận cùng một chỗ phát hạ đi tất cả công ty mặc dù có mình động thái thiết kế tầng dưới c h ố t chương trình nhưng đều phải thông qua điều k h i ể n phương thức tới tiến hành động tác mà không phải là thông qua trí năng chương trình tới chủ đạo loại kiểm tra này từ trước đến nay là từ nhỏ công ty đến lớn công ty sắp xếp xuống nhất là có đôi khi có dự định c h ú n g thầu xí nghiệp thời điểm càng là như vậy chính là muốn đem xuất sắc nhất cơ hội lưu cho đại tập đoàn xích dược khoa học kỹ thuật lần này trong khảo nghiệm cái thứ sáu ra sân tại tổng cộng mười bốn cái xí nghiệp bên trong cái này đã coi là không tệ danh sách trước đó hẹn nhi căn suy nghĩ một chút cái này tự vị đều cảm thấy không tệ không tính quá mất mặt nhưng hôm nay hắn nghĩ là hôm nay muôn ngàn lần không thể phạm sai lầm hôm nay hắn muốn nhìn xếp tại phía sau những công ty kia các đại biểu là cái gì khuôn mặt người thứ nhất ra trận chính là sydney thành phố bản địa công ty nhỏ lưu minh khoa học kỹ thuật bọn họ đặc biệt hệ k ẹ o là quang học hệ thống là chín nghìn chín trăm lẻ ba sở nghiên cứu phó sở trường đồng học mở vốn chỉ là xem như quan sát hệ thống thương nghiệp cung ứng tiến nhập đồng bạn hợp tác danh sách nhưng không biết bọn họ tổng giám đốc nghĩ như thế nào quả thực là cho mình tranh thủ một chỗ tham gia lần khảo nghiệm này biểu diễn là lỗ hổng chấm chất bọn hắn lao nhanh chuyển hướng những thứ này động tác độ khó cao nhưng lưu minh khoa học kỹ thuật lại làm cho toàn bộ sân kiểm tra bầu không khí lập tức buông l ò n g xuống lưu minh khoa học kỹ thuật lão bản đức lỗ khắc cười hì hì cùng mọi người cùng nhau nói móc cùng với chính mình công ty động lực quyền ngược lại hắn vốn là cũng chính là trọng t ạ i tham dự căn bản không thật sự coi ra gì có công ty mình bên trong dạy sản phẩm biểu hiện hẹn nhị c ă n nhìn xem những công ty này ra sân không có khẩn trương chút nào ngược lại rất vững vàng mà cùng những công ty này lão bản cùng với tổng thanh tra kỹ thuật nhóm thảo luận các hạng thiết kế được mất loại công ty nhỏ này lão bản cùng tổng thanh tra kỹ thuật chính mình tất nhiên phát hiện hẹn nhị căn hoàn toàn chính xác nói ở ý tưởng bên trên hắn chỉ ra những cái kia phương án các hạng ư u khuyết điểm một câu nói chúng rõ ràng đối với phương diện này có rất phong phú suy xét vượt chướng ngại vật khảo thí phía trước năm cái ra sân hoàn thành thời gian theo thứ tự là hai p h â n hai mươi chỉ n giây một p h â n bốn mươi năm giây một p h â n bốn mươi chỉ n giây một p h â n mười một giây một p h â n bảy giây nhìn xem hàng này con số hẹn nhị căn trên mặt hiện lên nụ cười tự tin s í c h dục khoa học kỹ thuật khảo thí bắt đầu cùng những nhà khác công ty cũng là nhân viên nâng khảo thí sản phẩm đến điểm xuất phát khác biệt xích dược khoa học kỹ thuật người căn bản không có tiến vào sân kiểm tra trực tiếp đứng tại bên sân khu vực an toàn không lấy động lực h u y ệ n một đường chạy chậm đến đến rồi điểm xuất phát tại chỗ cũng là người trong nghề thấy cảnh này toàn bộ sân kiểm tra lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bao quát chín nghìn chín trăm lẻ ba người của sở nghiên cứu ở bên trong thật nhiều người đều đứng lên ân cần đưa ánh mắt về phía giữa sân x í c h d ư ợ c khoa học kỹ thuật động lực h u y ệ n di động động tác vô cùng tự nhiên cước bộ bình ổn mà giàu có đạn và chân chính cho di động động tác vô cùng giống nhau đối với lúc trước mấy cái người kiểm tra hảo đến rồi không biết nơi nào đi hẹn nhĩ căn đệ nén sự hưng phấn của mình tận lực biểu hiện bình tĩnh một chút hiện ra trong lòng đã có dự tính bộ dáng chỉ là một đoạn này chạy chậm hắn hôm nay đã đầy đủ nổi tiếng trong đầu của hắn xuất hiện cái liên bang t i a rụa cơ giới sư thân ả n h sáu kha vĩnh hoa g i a hỏa này thật đúng là lợi hại à, mọi à máy móc thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật so với đức mệnh mọi từ đốn so với nguyệt hải liên bang thật sự có như vậy xa xôi sao cái này kha vĩnh hoa có thể đem xích d ự c khoa học kỹ thuật thôi động đến dạng độ cao gì đâu theo 9903 sở nghiên cứu nghiên cứu viên biểu thị có thể bắt đầu xích d ự c khoa học kỹ thuật động lực quyền hai chân đạm một cái vẹo liền vọt ra ngoài không phải chạy chậm càng không phải là lúc trước những cái kia tham gia chắc sản phẩm khó khăn đi lại mà là chân chính xông vào ánh mắt của mọi người bị xích dược khoa học kỹ thuật này đài động lực khuyển một mức hấp dẫn nhìn xem hắn đơn giản dễ dàng mà vọt lên chui qua một cái treo ở giữa không t r u n g vòng tiếp đó chân trước thu một điểm hòa hoan lấy vững vàng rơi xuống đất lại là một cái cấp bách v ọ t trực tiếp đem tốc độ tiêu bên trên chắc thí viên nhìn xem số ghi cứng họng không thể tin được tại có một trong nháy mắt động lực k h u y ề n thế mà đột phá vận tốc bảy mươi km mặc dù chỉ là trong n h y mắt nhưng cái này cũng là vô cùng không phải thành tích làm động lực h u y ể n linh hoạt vòng quanh cái cọc làm ra cao tốc liên tục biến hướng thời điểm toàn bộ sân kiểm tra đều trở nên sôi trào sáu quá thần kỳ hai mươi hai giây đây là xích dược khoa học kỹ thuật thành tích khảo sát toàn trình không dừng lại một mực duy trì tốc độ cực cao ự c c mỗi cái kỹ thuật động tác đều vô cùng di ngờ x á t thực hoàn chỉnh cái thành tích này thậm chí vượt qua chín nghìn chín trăm linh ba sở nghiên cứu dữ liệu thành tích tốt nhất hẹn n h ĩ căn ha ha cười đem một vòng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa những đại công ty kia các đại biểu、à.